Chương 568, tùy thời hơn nên. Chương 568, tùy thời hơn nên. Nhiếp Linh mỉm cười, sau đó nói ra, tùy thời hơn nên. Nhiếp Linh đoàn người vẫn đem Lâm Nhất Trần ba người đưa đến trước cửa, làm cho Lâm Nhất Trần đều có chút ngượng ngùng. Trưởng điện đại nhân, Ngọc cốt đại trưởng lão, còn có các vị trưởng lão các ngươi đều mời trở về đi, lần này thật cao hứng, Lâm Nhất Trần biết nhớ kỹ các ngươi." Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, hướng về phía cái kia một chuyến hơn 10 người được rồi một cái đại lễ, Lâm Thiên cùng Lâm Địa cũng là theo thi lễ một cái. Nhìn lấy Lâm Nhất Trần ba người càng chạy càng xa, Cái kia Nhiếp Linh cũng là lầm bầm nói ra, thực sự là ba cái tốt tiểu tử a. Ngọc Cốt cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, "Đúng vậy. Lâm Nhất Trần ba người trên đường đi, cho chuyện một lần này được đến, cái kia vui vẻ thì khỏi nói. Nơi đây không phải nói chuyện, chúng ta vẫn là tìm một chỗ an tính, đem cái này mười miếng mạnh mẽ thần đan cho Tiêu Hoa, bằng không, ta sợ người khác nhớ thương lấy bọn họ." Lâm Nhất Trần nói đến. "Đúng vậy, chúng ta tìm một chỗ thâm sơn, ở trong sơn động kia a." Lâm Điệu nói đến. "Được." Lâm Thiên đồng ý, "Vậy còn chờ gì, đi thôi." Lâm Nhất Trần nói rằng. Ba người nói đi là đi, là một Gần. Hướng về chính nam bên một chỗ trong thâm sơn được rồi đi, từ nơi này đến cái kia thâm sơn đại khái là muốn đi nửa giờ, ở nơi này trong thành trấn. Ba người cũng không có ý tứ nhanh như kia trước hành động, chỉ có thể là từ từ hành động, nếu như hóa thành thành quang hành động, nói vậy, sợ rằng một ít phạm nhân sẽ bị giọa sợ. Sau nửa giờ, Lâm Nhất Trần cũng là đứng ở một chỗ trên đỉnh núi, nhìn lấy cái kia dưới đỉnh núi cảnh sát. Mà ở cái kia dưới đỉnh núi, cũng là một mảnh mịt mờ sơn mạch, hơn nữa tại cái kia bên trong dãy núi, còn có một ít cây tối cùng cỏ dại, nói chung như vậy nhìn một cái đứng lên giống như là ngăn cách. Mà nhưng vào lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt mấy lấy cái kia dưới đỉnh núi nơi nhìn lại. Ai, thực sự là chán ghét ra hỏa, lại có người đi theo. Lâm Điệu chân mày hơi nhăn ra, có một chút tức giận ở trong mắt hắn xuất hiện. Mà ở cái này sợi phẫn nộ bên trong, trước đó phương, đột nhiên thì có 8 người xuất hiện, mà ở cái này trong 8 người, Lâm Nhất Trần ba người chỉ nhận thưởng thức trong đó một cái người, đó chính là Hạc Minh Thận. Nguyên lai là tiểu tử này. Lâm Điệu chứng kiến về sau liền nói rằng, xem bọn hắn khí thế hung hung bộ dạng, nhất định không sẽ là chuyện gì tốt. Lâm Thiên nói đến. Không phải là cái gì chuyên tốt, chúng ta cũng không sợ bọn họ, thực sự là một đám không tự lượng sức người, một hai lần lại hai ba tới tìm chúng ta chuyện, chúng ta có phải hay không cũng có thể cho bọn hắn một ít giải dỗ." Lâm Nhất Trần nói đến. "Đúng vậy, cho bọn hắn một ít giáo hấn. Lâm nói ra. Lâm Thiên không nói lời nào, chỉ là cái kia trong ánh mắt lựa giận đã là nùng tới cực điểm. Cái kia Hạc Minh Thật mang theo gương mặt vô cùng tự tận cuồng vọng đi tới Lâm Nhất Trần ba người trước mặt. "Ha ha, chúng ta lại gặp mặt." Hạc Minh Thật mỉm cười, giống như là đang đối với chính mình bằng hữu tốt nhất nói một dạng. "Thật là một rối trá giá hỏa, tới tìm chúng ta có chuyện gì ạ?" Lâm Nhất Trần cũng là nhướng mày, sau đó nói: "Ha ha, trước không nóng này, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút ta mang tới mấy vị này bằng hữu." Hạc Minh thật vừa cười vừa nói: "Tốt, ta đang nghe." Lâm Nhất Trần nói đến: "Vị này chính là ta Hạc Ngàn Điện thập nhị trưởng lão Diệp Máy Móc, xuyên thủng nhân cảnh đỉnh phong. Vị này chính là ta Hạc Ngàn Điện thập tam trưởng lão Diệp Vũ, xuyên thủng người trong kỳ sơn. Chương 569, cam thức Chương 569, cam thức Vị này chính là ta Hạc Ngàn Điện thập tứ trưởng lão Diệp Lôi, xuyên thủng người trong kỳ sơn. Vị này chính là ta Hạc Ngàn Điện mười ngũ trưởng lão Diệp Hoa." Xuyên thủ nhân cảnh tiểu thành. Vị này chính là ta Hạc Ngàn Điện 10 lục trưởng lão Diệt Quả, xuyên thủ nhân cảnh tiểu thành. Còn có, hai vị này là của ta hai vị đại ca, Hạc Nguyên, Hạc huyền, xuyên thủ nhân cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cái kia Hạc Minh Thật một mặt nói, một mặt thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia Lâm Nhất Trần Ba người, hắn cho rằng đem những này nói ra sẽ đem Lâm Nhất Trần Ba người sợ gần chết. Nhưng khi nhìn cái kia Lâm Nhất Trần Ba người phản ứng cũng là không có bất kỳ sóng so lớn, điều này làm cho Hạc Minh Thật rất là cam tức, ở trong lòng mắng, một hồi có các ngươi tốt nhìn. Ha ha, làm sao rồi, hiện tại đều biết ta, Hạc Minh Thật nói rằng. Xin lỗi, ta và các ngươi đều không phải là quá quen thuộc, ta phải đi, không phải phục hồi." Lâm Nhất Trần nói xong, liền quay người sang. Mà đang khi hắn nhóm mới vừa xoay người sau đó, đột nhiên thì có một giọng nói chuyện tới, vì, bây giờ còn chưa phải là các ngươi lúc đi." Nói chuyện không là người khác chính là cái kia Hàn Nguyên, lúc này Hàn Nguyên khắp khuôn mặt là hờ quang, từng bước một hướng về kia Lâm Nhất Trần đi tới. "Dựa vào, ngươi làm cái gì?" Lâm Điệu chứng kiến cái kia Hàn Nguyên dáng vẻ liền giận không chỗ phát tiết, lập tức lên trước một bước, muốn đẩy ra cái kia Hàn Nguyên, tuy nhiên lại bị Lâm Nhất Trần cản lại. "Vị bằng hữu này, còn có chuyện gì sao?" Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nhìn lấy Hà Nguyên, sau đó nói: Chớ giả bộ, Bằng Hữu, cái này dạng có ý tứ sao?" Cái kia Hà Huyền cũng là bước lên trước, một cỗ khí tức cường đại đập vào mặt, nhưng là cái kia Lâm Nhất Trần ba người vẫn là bất vi sở động. Giao ra đây a, chúng ta không phải muốn giết các ngươi." Thập nhị trưởng lão Diệp máy móc nói rằng. "Đúng vậy, nhanh giao ra đây." Thập tam trưởng lão Diệp Vũ nói theo. Nghe được hai người người gây sự, Lâm Thiên thân thể cũng là đột nhiên trước hướng một bước, một bước cường đại uy áp cùng đối diện ép xuống. Bên kia tám người đều là hơi ra. "Vị Bằng Hữu này, ngươi rất lợi hại a." Diệp Lôi nói đến. Ta không minh bạch các ngươi đang nói cái gì, có lỗi với ta còn có việc, liền không cùng các ngươi." Lâm Nhất Trần nói xong, lần nữa quay người sang, "Muốn đi? Các ngươi là đi không được, nhanh giao ra đây." Diệp Hoa thân ảnh lóe lên, thẳng tắp đứng ở Lâm Nhất Trần trước mặt. Lâm Điệp muốn lên trước đem cái kia Diệp Hoa cho lập đầu, nhưng là cái kia Lâm Nhất Trần nhưng là đối với lấy cái kia Lâm Điệp hơi lắc đầu. Lâm Điệp cái này mới chậm rãi thối lui. "Nhanh giao ra đây a, giao ra đây, các ngươi có thể đi." Diệp Quả nói rằng, mà ở cái kia Diệp Quả sau khi nói xong, tám người kia liền đem ba người cho bao vây lại, nhìn dáng vẻ, là bọn hắn không giao ra sẽ không thả bọn họ đi tự nhiên. Rao ra đây, giao ra đây cái gì? Lâm Nhất Trần cũng là cùng bọn họ giả thành ngốc. Giả trang cái gì ngốc a, nhanh, Giao ra đây, mạnh mẽ thuần an. Hạc Minh thật cũng là mỉm cười, sau đó nói, nhưng là hắn nụ cười kia thoạt nhìn lên, như vậy chẳng ghét. Mạnh mẽ thuần an, không có a, ta không có a, Lâm Nhất Trần vẫn là giả ngu. Đều đến bước này, người ở nơi này giả ngu, còn hữu dụng sao? Chẳng lẽ không phải là muốn sử dụng vũ lực sao? Hạc Minh nói đến. Ha ha, không có, có cũng không cho ngươi. Lâm Điệu cũng là toét miệng cười, sau đó nói, Nghe được Lâm Điệu lời nói sau đó, cái kia Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên đều là nở nụ cười, sau đó lần nữa nói ra, "Ha ha, đúng vậy, không có, liền là có cũng sẽ không cho các ngươi." Chương 570, Miệng lưỡi lợi hại. Chương 570, Miệng lưỡi lợi hại. Chứng kiến ba người như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng là đem La kia máy móc bị trọng tức. Ngại ngoại con chim, vào rượu không ha ha phạt rượu không phải. Học nguyên tại chỗ liền mắng, "Ra ra ngươi cái chân, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái dáng vẻ kia, còn tới đánh cướp, các ngươi cũng không nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc là tại đánh cướp hay vậy?" Lâm Địa nói đến. "Tiểu tử" Đương Trụ tài miệng lưỡi chi lực, Diệp Vũ mặt kia kéo xuống, có từng cổ một nồng nặc sát khí, tại hắn hai mắt trong lúc đó chớp động. "Tốt, tới tới tới, Ca ra thật đúng là ngựa." Lâm Điệu cũng là hy lấy gương mặt đó nói rằng. Nghe được Lâm Điệu nói như thế, cái kia hạ huyền trong thân thể đột nhiên chi là thì có một đạo màu xám cho quang điện chớp động, chỉ là cái kia quang điện thoạt nhìn lên hết sức yếu ớt, đương nhiên đây cũng là đối với Lâm Điệu ba người mà nói, nếu như là đối với bình dân láo bách tính mà nói, chỉ sợ là sẽ bị hù chết. Màu xám cho quang điện dường như như hướng về Lâm Điệu tới, Lâm Điệu cũng là bất vi động. Số một giây, cái kia Lâm Điệu hai tay đột nhiên lộ ra một bà liền đem cái kia quang điện cho nắm ở trong tay, mà ở đem cái kia quang điện bắt bỏ vào trong tay sau đó, Lâm địa cũng là dùng sức bóp một cái, sau đó cái kia xám lạnh quang điện tự động tiêu thất. Thấy như vậy một màn, cái kia Hạc Huyền mặt đều tái rồi, cái này hắn thấy là không gì sánh được hung hãn một kích, đã bị đối phương như vậy phá. "Tiểu tử, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, chúng ta bên này cũng đều là cao thủ, các ngươi vẫn là giao ra đời à?" Hạc Huyền âm trầm gương mặt một cái nói rằng. "Giao ra đây, giao ngươi mũ mũ a." Lâm địa to. "Tiểu tử, cửa ra mắng chửi người, ngươi thật con mẹ nó không có giáo dục vốn là ăn chút thua thiệt. lần nữa bị Lâm Điệu nhục nhã. lập tức liền mắng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, để cho ngươi ăn lão tử một kích, nhìn ngươi miệng còn có lợi hại hay không à, Lâm Điệu nói xong, một đạo thanh điện quang trực tiếp chính là từ trong tay của hắn giao thế mà ra, sau đó, nhanh chóng đánh về phía Hạc Huyền. Hạc Huyền còn chưa tới phải gấp phản ứng, cả người liền bay rất ra ngoài, thẳng tắp ngã về phía sau hơn 10 thước, lúc này mới dừng lại, lập tức gương mặt tức giận, tuy nhiên lại là không dám nói câu nào. Cái này Lâm địa xuất thủ như lôi, một kích mà trùng, hơn nữa uy lực còn lớn hết sức, trong khoảng thời gian ngắn cái kia năm tên trưởng lão cũng là hơi ngẩn ra, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, ở trước mặt bọn họ chính là một tên tiểu tử Dĩ nhiên là lợi hại như vậy, mà cái kia giật mình nhất phải kể tới cái kia Hà Nguyên, Hạc Huyền thực lực hắn là hết sức rõ ràng, bọn họ ra ngoài đi lịch luyện thời gian, hầu như bên trên liền không có tại ngoại trong tay của người bị bại. Nhưng là bây giờ cũng là thua ở một cái xem ra chỉ có 18, 19 tuổi thiếu niên trên tay, đây nếu là làm cho ngoại nhân biết được, thật sự là một cái thiên đại nhục nhã. Ngươi, ngươi. Hạc Huyền đi lúc tới, không nói câu nào đi ra. Ha ha, làm sao rồi, các ngươi ai còn nghĩ đến thử xem à. Lâm Điệp toém nụ cười, sau đó nói, mà tám người kia, lập tức trên mặt chính là trầm xuống, trong khoảng thời gian ngắn Bọn họ cũng không biết rõ rốt cuộc là nên làm gì bây giờ. Không thể sơ xuất, tiểu tử này không đơn giản, trước đây chúng ta bốn đại điện cũng đều là ở trên tay hắn ăn chút thua thiệt." Hạc Minh Thật nói đến. Mà cái kia Hạc Minh Thật sau khi nói xong, Lâm Điệp cũng là cười hắc hắc, sau đó nói ra, "Ha ha, muốn không các ngươi cùng lên đi. Chỉ có thể là như vậy, chúng ta hợp lực một kích, ta cũng không tin đánh bất bại trước mặt tiểu tử này." Diệp Máy Móc nói đến. "Tốt, cái này dạng phần thắng lớn một chút." Một bên cái kia Hạc Nguyên cũng là không dám khinh thường, từ mới vừa một kích kia, hắn chính là nhìn thấy Lâm Điệp cảnh giới chắc là ở trên hắn, chắc là ở xuyên thùng bên trên nhân cảnh. Chương 571. Sát ý. Chương 571. Sát ý lập tức 8 người kia liền lẫn nhau nhìn giống nhau, sau đó từ thân thể bọn họ bên trong, đều là tuân ra một đạo màu xám cho con điện, mà cái kia quang điện bên trên chứa cũng là hết sức lớn một cỗ lực lượng. Tám cổ cường đại lực lượng gắn kết cùng một chỗ, hình thành một cái có trường rộng 3 mét con điện, sau đó liền thẳng tắp hướng về kia lâm điệp đánh qua đây. Tiểu tử đi chết đi, đây chính là người cùng vọng đại giới. Diệp máy móc diện mù căm trầm, trong mắt có sát ý mà đối với một kích này, cái kia lâm điệp cũng là không dám khinh thường, đây chính là 8 gã xuyên thủng cao thủ hợp lực một kích, uy lực kia nhưng là không thể coi thường. Lập tức Lâm Điệu hơi hít một khẩu khí, sau đó kêu lên: "Đến đây đi, đến đây đi, đều đến đây đi, ta đến lúc đó muốn nhìn, giữa chúng ta, đến cùng ai là người thắng cuối cùng." Ở Lâm Điệu nói xong câu nói kia sau đó, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên cũng là trước sau nhắc nhở Lâm Điệu phải cẩn thận, bất quá từ quả cầu ánh sáng kia vi lực xem ra, Lâm Nhất Trần cũng biết Lâm Điệu có thể bung lòng đỡ xuống. Quả nhiên một giây kế tiếp, Lâm Điệu toàn thân khí sóng dữ dồn, sau đó từng đạo thanh sắc quang điện từ trong thân thể của hắn chui ra, hình thành một cuố sông, hướng về phía đối phương nhào tới một kích, đụng phải đi. Tám người kia liên thủ một kích, Ở gặp phải Lâm địa phát ra sau một kích, cũng là từng tốc từng tấ bại lui sau đó ở một cái nháy mắt đột nhiên toàn bộ tiêu thất mà ở sau khi biến mất Lâm địa cái kia thanh quang điện dư lực liền đánh vào 8 người trên người 8 người nhất để lui về phía sau một bước lúc này 8 người khắp khuôn mặt là không tin bọn họ thực sự là nghĩ không ra biết thua ở một cái nhìn như như vậy tuổi trẻ người thiếu niên trên tay hơn nữa cái này bên trong còn có 5 tên trưởng lão hơn nữa mỗi một tên đều là xuyên thủ cao thủ cái kia đối phương Rốt cuộc là cảnh giới gì vốn là dễ dàng nhìn ra được nhưng là Lâm địa cũng là cố ý áp chế Sở dĩ bọn họ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể nhìn ra, chỉ là xem cổ khí tức kia. Cảm giác được lâm địa là xuyên thủng cảnh, thế nhưng nằm mộng cũng là không nghĩ tới, vẫn bại, thất bại. Diệp Máy móc gương mặt không thể tin được, trước mắt tiểu tử này, rốt cuộc là lai lịch gì à, dĩ nhiên là có thể đem bọn họ tám người liên thủ đánh bại. Mà giật mình nhất phải kể tới cái kia Hạc Minh Thật, vốn là hắn đã là thấy được cái kia lâm địa lợi hại, nhưng là hôm nay hắn đối với cái kia lâm địa lại là lại có nhận thức mới, lại là làm cho hắn kinh ngạcột rồi. Tiểu tử này, phải biết rằng hắn lợi hại như vậy, ta liền không như vậy. Hạc Minh Thật cũng là ở trong lòng nói rằng Hạc Minh thật lại một lần nữa kiến thức Lâm Địa lợi hại, mà lần này, Hạc Minh thật sự là sợ. Tiểu tử này, không thể chọca, ngươi nói ta tự tìm khổ ăn làm cái gì a? Hạc Minh thật ở trong lòng nói rằng. Lập tức tám người như cùng là nhìn lấy một chỉ thực nhân lão hổ một dạng nhìn lấy Lâm Điệp. Mà lúc này Lâm Địa liền như cùng là một chỉ mãnh hổ một dạng theo dõi hắn trước mặt mọi người. Các ngươi còn muốn đánh tiếp sao? Lao tử cùng các ngươi. Lâm Địa đạm nhiên nói rằng, một cỗ hung ác khí tức đập vào mặt. Mà ở cái này cỗ hung khí tức đánh về phía đối diện lúc, tám người kia hơi ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn không có, có một cái người lại nói tiếp. Ta nói, các người đi cũng không được, không phải đi cũng không được, rốt cuộc là muốn làm gì à, Lâm nói ra. Mà lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là chậm rãi về phía trước, đi tới cái kia Hạc Minh chân thân trước, bình tĩnh nói ra, "Chính ra." Hạc Minh thật hơi ngẩn ra, sau đó nói ra, "Dao, dao, đi ra." Chỉ là thanh âm của hắn đã là thấp không thể nghe thấy. Tránh ra?" Lâm Điệu hét lớn một tiếng, đem cái kia Hạc Minh thật làm cho sợ hết hồn, Hạc Minh thật để cho ra một bước, cái kia Lâm Nhất Trần ba người trước sau sung ra, tám người giật mình tại nơi này, không có có một cái người nói một câu. Chương 572. Không đáp ứng. trong 572, không đáp ứng. Mà đang ở Lâm Nhất Trần 3 người mới vừa đi ra cái này hạc ngàn điện vòng vây sau đó, đột nhiên cách đó không xa, lại truyền tới một tiếng động tính, sau đó ba cổ khí tức hướng về Lâm Nhất Trần phương hướng vào tới. Ha ha, muốn đi sao? Không dễ dàng như vậy, ta cửa đá điện đệ một cái không đáp ứng. Đột nhiên một trận hét lớn chuyển đến, mà thanh em kia cũng là Thạch thanh em rung trời. Đá này chân thiên, có phải muốn chết hay không à? Lâm Điệp nhưng là đối với cái kia Lâm Nhất Trần nói rằng, cái này tốt lắm, đều tới, phải giải quyết liền cùng nhau giải quyết ta, không phải vậy, sợ là chúng ta cũng là thanh không được. Lâm Nhất Trần nhìn ba cổ khí tức, sau đó lạnh nhạt nói: "Không muốn nói các ngươi cửa đá điện, ta tiên môn điện cũng không phải ngồi không, bên trên ăn một lần thua thiệt nhất định là muốn đòi lại." Cái này vũ hóa hùng thanh âm xa xa truyền tới. Nghe được thanh âm này, Lâm Điệp niết niết miệng nói ra: "Lúc này mới tốt, đều tới, hào hảo cho bọn hắn vui lùa một chút." "Ha ha, ba vị bằng hữu, ta Phong Thần Điện đến lúc đó muốn hào hảo cho các ngươi luận bàn một cái." Phong kiếm ưu thanh âm chuyển tới. Tính như vậy, bốn đại điện nhân thủ lần nữa tới, mà bọn họ mục tiêu đều là chỉ hướng Lâm Nhất Trần một chuyến ba người. Thật con bản nó chính là âm hồn bất tán. Lâm Điệu chứng kiến cái kia ba cổ khí thức, có chừng đã tới mười mấy người. Mà lần nữa nhìn lại, Lâm Nhất Trần liền thấy, tổng cộng là 15 người đã là dừng ở chính mình mặt trước. Chính là bọn họ ba người sao? Bên người Vũ Hóa Hùng, giống nhau có chút hoa dâu trắng lão nhân nói, chính là bọn họ, Vũ Phong Tam trưởng lão. Cái kia Vũ Hóa Hùng một mực cung kính nói rằng, mà không tại cái kia Vũ Phong Tam trưởng lão bên người, còn có ba vị xem ra cũng giống là trưởng lão ra hỏa, bởi vì xem tuổi của bọn hắn tựa hồ cũng là có chút đại. Ha ha, không cần phải sợ, cái này tới cho các ngươi giới thiệu, vị này chính là tứ trưởng lão Vũ số lượng. Vũ Hóa Hùng hướng về phía Vũ Phong bên trái một ông già nói rằng: "Vị này chính là Ngũ trưởng lão, Vũ không phải." Vũ Hóa hùng lại là chỉ vào Vũ Phong phía bên phải một ông già nói rằng: "Mà bên cạnh ta vị này chính là Lục trưởng lão, Vũ khí." Vũ Hóa hùng nói xong, mang theo một chút nghiền ngẫm nhìn về phía Lâm Nhất Trần ba người. Lâm Điệu cũng là xài bước về phía trước vừa đi, lớn tiếng nói ra: "Ta bất kể các ngươi là ai, đều tránh ra cho ta, đại gia hiện tại ta phải rời đi nơi này, thấy các ngươi ta đã nổi giận." Hậu Sinh, khẩu khí thật là lớn a, cái kia Vũ Phong chân mày hơi nhíu lại, sau đó nhìn Lâm nói ra: "Ta cái này giọng điệu cũng lớn sao?" là các ngươi chống đỡ con đường của chúng ta có được hay không?" Trịnh ra, ta còn là những lời này, bằng không liền trong quả đẩm thấy rõ. Lâm địa cũng là giơ nâng nắm tay sau đó nói, "Tiểu tử, chúng ta chút lần tới trước ý đồ các ngươi lại không rõ lắm." Thạch Trấn Tiên cũng là lớn tiếng hướng về phía cái kia Lâm Nhất Trần phương hướng kêu lên, "Không phải là muốn tới lấy cái kia mạnh mẽ thần đan sao?" Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói, "Ngươi tiểu tử này, đến lúc đó biết người, vậy giao ra đây sao?" Ở Thạch Trấn Tiên bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên nói đến, "Ha ha, ta đến lúc đó quên mất, phía sau ta những thứ này đều là trưởng bối của ta, liền không cho ngươi giới thiệu, mau mau đem cái kia mạnh mẽ thần đan giao ra đây à?" Thạch Trấn Thiên nói đến. "Giao ra đây có thể, nhưng là ngươi tổng phải nói cho ta biết, các ngươi cái này bốn đại điện tới nhiều người như vậy, các ngươi dự định làm sao chia a?" Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe được Lâm Nhất Trần những lời này, cái kia Phong Thần Điện Phong Kiếm Vũ cũng là cười ha ha một tiếng, sau đó nói ra, "Cái này tốt nói, chúng ta bốn đại điện chia đều, một người bảy miếng, còn lại hai miếng cho ngươi, chỉ cần các ngươi phối hợp, không biết còn lại ba điện đều đồng ý sao?" Chương 573. Đồng ý. Chương 573. Đồng ý vừa nghe cái kia Phong Kiếm như nói như vậy, Còn lại ba điện cũng là không có ý kiến đến gì, đại gia đều đồng ý, ha ha, người đến lúc đó cái người thông minh, nhưng là ta không đồng ý, Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói: "Vậy cũng chỉ có thể đem các người giết, sau đó lấy." Phong Kiếm Ưu khắp khuôn mặt là tiêu ý, nhưng là tại cái kia trong lúc vui vẻ, cũng là cất giấu sâu đậm sát ý mà ở cái kia Phong Kiếm Ưu nói xong câu đó sau đó, lá kêu máy móc cũng là đi ra, đi tới cái kia ba trong đại điện cùng cái kia mấy vị trưởng lão hàn huyên trò chuyện, sau đó tất cả trưởng lão mặt kia đều là âm trầm xuống. Mà là kia chấn thiên, vũ hóa hùng, Phong Kiếm Ưu mặt kia bên trên cũng là xuất hiện không thể tin được màu sắc. Không phải đâu. Lợi hại như vậy, các ngươi 8 người liên thủ, không địch lại một người." Vũ Hóa Hùng thập phần giật mình nói. Mà ở cái kia Vũ Hóa Hùng không gì sánh được giật mình lúc, cũng là nghe được Phong Kiếm Như lạnh nhạt nói ra, không thể tin được. Chỉ là tại hắn cái kia lạnh nhạt thần tình phía dưới, cũng là sâu đậm kích động. Điều đó không có khả năng a, Thạch Trấn Thiên cũng là nói nói. 8 người kia liên thủ rốt cuộc có bao nhiêu đi lực, bọn họ tự nhiên là hết sức rõ ràng. Xem ra, chúng ta chỉ có thể là liên thủ." Vũ Phong nói đến. Ân. Diệp Máy móc sâu đậm gật đầu. Bốn điện tổng cộng là 23 tên nhân viên, mà hầu như bên trên mỗi cá nhân đều ở đây xuyên thủng kỳ bên trên, 23 người liên thủ hiệu quả kia nhất định là hết sức đặc sắc. Tiểu tử, hiện tại giao ra đây, còn tới gấp, tối thiểu có thể cho các ngươi lưu hai miếng." Diệp Máy móc nói đến. "Đúng vậy, đầu hàng đi, ngươi sẽ không phải là ta nhóm cái này 20 đối thủ của ba người." Vũ Phong nói đến. "Ngươi nói để cho ta đầu hàng ta liền đầu hàng à? Ta đây để cho ngươi chết, ngươi chết bất tử." Lâm Điệu cũng là không chút khách khí nói rằng. Lâm Điệu nói như vậy, nhưng là cái kia 23 người bị tức, dù nói thế nào Bọn họ đều xem như là bốn đại điện người có mặt mũi, không nghi tới, bây giờ cũng là ở chỗ này ăn một cái thoạt nhìn lên bất quá 20 tuổi trẻ tiểu tử thua thiệt. Các người đã rượu mời không uống, vậy chỉ có thể mời các ngươi uống rượu phạt, tới tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên, hợp lực một kích, để cho bọn họ đi chết đi. Vũ không phải nói đến, mà theo cái kia Vũ không phải là một tiếng mệnh lệnh, mọi người cũng bắt đầu vận khởi trong thân thể sở hữu lực lượng, có từng đạo màu xám cho quang điện ở thân thể bọn họ bên trong phát ra. Sau đó trầm rãi gắn kết cùng một chỗ, hình thành một đạo có chừng 7m lớn nhỏ rộng thùng thình điện cầu. Mà ở cái này 2 trong 13 người Cảnh giới tối cao cũng chỉ là xuyên thủng địa cảnh sơ kỳ, những thứ khác đại bộ phận cũng chỉ là ở xuyên thủng nhân cảnh tạp hữu. Mà ngâm lại trước đây Lâm Điệp đối chiến cái kia Đồ Bưu, Vân Hung, cùng với cái kia Hải Du cùng Tiên Tu, cái kia nhưng là một cái hang xuyên thiên cảnh, một cái hang xuyên địa cảnh. Cùng hai gã xuyên thủng thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng là mặc dù là như vậy, Lâm Điệp cũng là cùng bọn họ chu toàn thật lâu, nếu không phải là cái kia hoàng quan trưởng, hắn cũng sẽ không tôi trợ. Mà lúc này, ở đây không có một cái đạt được xuyên thủ thiên cảnh, tối cường bất quá xuyên thủ địa cảnh, này cũng tính là trò trẻ con. Không gì hơn cái này. Lâm Điệp khinh thường nói: Mà ở Lâm Điệu nói xong câu đó sau đó, cái kia Vũ Phong cũng là lạnh lùng nói ra, "Tiểu tử, không muốn kiêu ngạo, lập tức ngươi cũng biết tử vong tư vị." Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên nhẹ nhưng nhìn một chút cái kia 23 người hợp lực một kích lực lượng, sau đó liền thấy Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng vô vô Lâm Địa đầu vai nói ra, "Cẩn thận, bọn họ không sẽ là đối thủ của ngươi, cho bọn hắn chút dễ dỗ a nhưng cũng không cần khinh thường." Lâm Thiên cũng là nói nói. Chương 574, luyện tay một chút. Chương 574, luyện tay một chút. Nghe hai người sau khi nói xong, Lâm Địa cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, "Đại ca, nhị ca, Các ngươi chỉ nhìn được rồi, xem ta đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy, các ngươi nghỉ ngơi một hồi, tay ta ngứa, vừa lúc bắt bọn họ luyện luyện tay. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hướng về phía cái kia Lâm Điệp mỉm cười, sau đó thân ảnh lẽ lên hóa thành một đạo thanh sắc quang điện xuyên thấu đồ người. Lâm Điệp hơi ngẩn ra, cơ hội không có chứng kiến hai người rốt cuộc là làm sao đi ra, nhưng là quay đầu lúc, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên đã là lạnh nhạt ngồi ở trên một tảng đá. Lập tức 23 người liền lộ vẻ giật mình hết sức, đến nơi này nhất thời, bọn họ biết bọn họ thật sự là gặp phải cứng rắn đến tử. Đừng giật mình, tới tới tới, tới ra cùng các ngươi vui một chút. Lâm Địa cũng là cười, sau đó nói: Cái thứ 23 người lúc này đem thần tình định liệu định, sau đó chỉ nghe cái kia vụ không phải lạnh lùng nói ra, phát động công kích. Sau đó chỉ nghe vụ vụ, từng cột một điện quang hướng về phía điện cầu bên trong chạy trốn, một giây kế tiếp, 23 người cùng nhau nhảy đi, cái kia điện cầu liền hướng cái kia 23 người trong vòng vây Lâm địa nhào đi. Lâm địa khỏe mắt hơi giật một cái, lạnh nhạt ở bừng tim nói ra, lúc này mới dũng cảm. Mà ở giây tiếp theo, chỉ thấy cái kia Lâm Điệp Dạ Phi liên đột nhiên tiêm điện xuất thủ, ánh sáng màu đen tại cái kia liên trên khuôn mặt tiêm từng đạo màu đen quang hoa từ cái kia liên trên khuôn mặt nhảy ra, thấy như vậy một màn, mọi người đều là hơi ra. tứ cực phẩm vật khí. Vũ Hóa hùng nói rằng: "Tiểu tử này cũng quá giàu có đi, tứ cực phẩm a." Thạch Trấn Thiên cũng là nói nói. Điện quang chớp động, liên thân cứng rắn, thứ tự ta, Vũ Phong chứng kiến, cái gia hỏa này, cái kia khỏe mắt cũng là có một nhẹ nhẹ ước ao leo lên mà ra. "Tiểu tử này, ở đâu làm cho cái này vật khí a?" Hắc Minh thật cái kia hai mắt quả thực liền tại tòa ánh sáng. "Trời đất ơi, cái gia hỏa này rốt cuộc là người nào hả Phong Kiếm ưu trong lòng rất là giận mình. Mà ở cái kia mọi người giật mình bên trong, Dạ liên điện quang chớp động, cường đại thanh quang cũng là đồng thời dũng vào cái kia liên thân. mang theo diệt thế một dạng một kích đánh vào cái kia 23 người hợp lực một kích bên trên. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia 23 người một kích trong nháy mắt hóa đi, sau đó cái kia dạ phi liên như cùng là một cái trụ lớn vô vào 23 người trên người, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều bay ngược, thậm chí là có người phun ra huyết tới. Tiểu tử này, quá biến thái đi. Trong mắt Thạch Chấn Thiên tràn đầy chấn tĩnh, căn bản cũng không dám tin tưởng đây hết thể đều là thật. Phát sinh cái gì? Vũ Phong hơi kinh hãi, sau đó Miễn Cương đứng lại, ánh mắt cũng là hướng về kia Lâm Địa nhìn lại. "Tới, tới, lại ăn ra ra một kích." Lâm Địa nói xong, Dạ Phi liên đập năng xuống, vỗ vào cái kia trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn bùn đất tung bay, thoái thạch bay tán loạn, cái kia 23 người mới vừa đều miễn cưỡng đứng lên, nhưng là một giây kế tiếp, ba người đã bị cường đại lực lượng chi lưu quần quật nổi lên, lập tức ở đây thì có một nửa người không đứng lên nổi. Không phải đâu. Phong Kiếm Vũ phun ra một búng máu, cả người ngược lại ở trong đất bùn. Tiểu tử này vẫn là người không đúng rồi. Thạch Chấn Tiên cũng là miệng đầy là huyết, sau đó nhìn Lâm nói ra. Mọi người lúc này, cục biết bọn họ chỉ sợ là gặp sát thần. Lập tức 23 người trên mặt cái kia thần sắc cũng là không quá giống nhau. Hoặc nhiều hoặc ít đều có sợ hai ý xuống một giây, giả Phi liền hầu như liền muốn rời khỏi tay, mà nếu như một kích này tiếp ra, sợ rằng có thể sống người liền không nhiều, lập tức chỉ nghe cái kia Lâm Nhất Trần đột nhiên kêu lên, "Đủ rồi." Chương 575, Vô ảnh vô tung. Chương 575, Vô ảnh vô tung. Lâm Điệu nghe được Lâm Nhất Trần thanh âm, đột nhiên liền ngừng tay, mà ở ngừng tay sau đó, Lâm Điệu cũng là từ thân thể bọn họ bên trên đạp hướng về Lâm Nhất Trần đi tới. "Ca, làm sao rồi, còn có thể à Lâm Điệu gương mặt hưng phấn nhìn lấy cái kia Lâm Nhất Trần nói rằng, đối với người tôn trọng một ít, không muốn đạp người ta thân thể qua đây. Lâm Nhất Trần cũng là chừng cái kia Lâm Địa sau đó nói. Lâm Địa không dám hẹ răng, sau đó đứng ở một bên, chỉ có thể là làm trận mắt. Đúng vậy, Tam Đệ, về sau cũng không thể như vậy. Lâm Tiên cũng là nói nói. Tốt lắm, đã biết. Lâm Địa cũng rất là không quan tâm nói rằng. Lâm Nhất Trần bước lên trước, sau đó nói ra, người như lần ta, ta tất lấy gấp 10 lần hoàn lại, người nếu không lần ta, ta càng sẽ không dối gạt người. Lâm Nhất Trần nói xong, lạnh nhạt nghiêm đầu, sau đó hướng về phía cái kia Lâm Địa cùng Lâm thiên vây vây tay. Sau đó liền hướng cái kia thâm sơn trong lúc này đi đi, thân ảnh chỉ là một cái thoáng, sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung. Chứng kiến cái kia lâm nhất Trần ba người trong nháy mắt tiêu thất, cái kia Vũ Phong chậm rãi đứng lên, nhưng là lồng ngực kia cũng là một trận rung chuyển, còn không có kiên trì bao lâu, đột nhiên cũng là một đống máu phương ra. Mà những người khác liền càng không cần nói, vậy đơn giản liền không chênh lệch nhiều bộ phận đồng chí đều là bị trọng thương. Vũ Phong nặng nghề thở dài một khẩu khí, sau đó không cách nào lạnh nhạt nói ra, "Đi thôi, lần này chúng ta tiên môn điện nhiệt tài." Nói xong Vũ Phong liền mang theo Vũ Hóa hùng đội vội vàng vần đi. Còn lại ba điện nhân mã cũng là hơi thở dài một trận, sau đó cũng là nhanh chóng rời đi. Mà ở cái này ba điện nhân mã đều rời đi lúc, Lâm Nhất Trần và người cũng là đã đi được một chỗ thâm sơn. "Đại ca, nơi này không tệ à, Lâm Điệu chỉ vào cách đó không xa một ngọn núi, sau đó không gì sánh được lạnh nhạt nói. Lâm Nhất Trần hướng về Lâm Điệu chỉ cái kia phiến ngọn núi nhìn một chút, tại cái kia trên ngọn núi cũng là có một cái sơn động nhỏ, nếu như ẩn thân tại nơi này, ở thêm lên đem toàn thân khí tức đều ẩn giấu, nếu như nói người khác muốn tìm được ngươi lời nói, dường như cũng là nhất kiện chuyện rất khó. Mà nhưng vào lúc này cái kia Lâm cũng là hướng về cái Lâm Điệu chỉ chỗ nào ngọn núi nhìn đi. Nhìn một chút, sau đó liền nói ra, "Ba tìm, cái chỗ này không sai, ta xem có thể đi nơi đó." "Tốt, chúng ta đây liền đi nơi đó." Lâm Nhất Trần nói xong, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo địa quang, hướng về phía đỉnh núi chạy như bay. Mà ở chạy như bay đến ngọn núi kia lúc, Lâm Nhất Trần cũng là quay đầu hướng về phía sau nhìn một cái, sau đó liền thấy cái kia Lâm Thiên cũng là đi theo qua, chỉ là cái kia Lâm Điệu cũng là rơi xuống bọn họ một khoảng lớn. Lâm Nhất Trần lạnh nhạt cười, sau đó hướng về trong sơn động kia được rồi đi, Lâm Thiên thật chặt cũng là đi theo, mà ở cái kia Lâm Thiên cùng đi sau đó, Lâm Điệu mới chỉ có thở hổn hển đi theo qua. Chạy nhanh như vậy làm cái gì, ta đều nhanh theo không kịp." Lâm Điệu cũng là hơi chau mày một cái, sau đó nói. Mà đang ở Lâm Điệu nói xong câu đó sau đó, cũng là không chút do dự liền đi vào trong sơn động kia. Vừa vào trong sơn động, lập tức có một loại bóng mát cảm giác chuyển đến. Mà ở cái này cổ bóng mát cảm giác chuyển đến lúc, Lâm Điệu liền thấy, cái kia Lâm Nhất Trần cùng Lâm Tiên đứng ở hắn nhóm không xa phía trước cùng đợi Lâm Điệu. "Mau tới đây a, ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì?" Lâm Nhất Trần kêu lên. Lâm Điệu sau khi nghe được, lập tức chạy tới. Chứng kiến Lâm Điệu chạy tới Lâm Nhất Trần cũng là lần nữa hướng về kia phía trước đi đi. Chương 576 Khí tức. chương 576, khí tức. Xem phía trước như vậy, dường như chúng ta còn muốn đi một hồi A, Lâm Thiên nói đến. Càng sâu càng tốt, càng sâu càng là có thể ẩn giấu khí tức của chúng ta, không bị một số cao thủ tìm được chúng ta, quay rối chúng ta. Lâm Nhất Trần nói đến. Tốt lắm, chúng ta xông lên đi. Lâm Điệu nói xong, hóa thành một đạo quang lưu thật nhanh liền biến mất ở huyệt động kia ở chỗ sâu trong. Mà cái kia Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Huyệt động kia có chừng hơn 200m sâu, coi như là động sâu Lúc này ba người đã đi tới hoạt động kia chỗ sâu nhất, mà cái kia chỗ sâu nhất, tựa hồ là có chút tầm mức, bất quá trong lúc mơ hồ có gió thổi tới, cảm giác kia là tốt rồi bên trên một điểm. Lúc này ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, Lâm Điệu liền không nhịn được nói ra, "Đại ca, bắt đầu đi, lần này dùng cái này mạnh mẽ thân đan, xem có thể hay không đột phá đến mê hoặc kỳ a." "Ha ha, đối với, thử một chút xem sao." Lâm Nhất chân cười, sau đó nói, "Ta cảm thấy mê hoặc cái này mười miếng số lượng hay là quá nhỏ, không có khả năng thành công, hiện tại ăn cũng là vô ích, không bằng giữ lại." Lâm Thiên nói đến. Chúng ta đây làm cái gì, ở nơi này ngồi không, ngươi có thể ngồi xuống được sao?" Lâm Điệu nói đến. Lâm Nhất Trần cũng là hơi tay trầm tư, suy nghĩ hồi lâu, sau đó từ tâm linh kia trong không gian lấy ra một viên mạnh mẽ thần đan, sau đó nói ra, "Chúng ta trước hết thử xem a, ăn trước một viên thử một chút." Lâm Nhất Trần nói xong, cũng là không đợi người khác, sau đó liền đem một viên mạnh mẽ thần đan bỏ vào trong miệng. Mà ở cái kia mạnh mẽ thần đan như nhau miệng, một cú không gì sánh được điên cuồng lực lượng lập tức liền tích quyền toàn bộ Lâm Nhất Trần thân thể. Lâm Nhất Trần trong thân thể mỗi một chỗ, lúc này đều có một cỗ lực lượng thật nhanh trùng kích. Mà ở những cái này lực lượng trùng kích hắn cả người nơi hẻo lánh lúc, Lâm Nhất Trần cũng là có thể rõ ràng cảm giác được, cả người phạm vi nhìn dường như so với trước đây càng thêm chống trải, đối với chung quanh một vài sự vật dường như cũng là có càng tinh tế quan sát, loại này cảm giác thực tốt, Lâm Nhất Trần thật thích loại cảm giác này. Một giây kế tiếp, Lâm Nhất Trần liền lặng lặng nhắm hai mắt lại, mà ở Lâm Nhất Trần mới vừa nhắm mắt lại lúc, liền ngồi xếp bằng ở tại trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn của một không gì sánh được điên cuồng lực lượng mà bắt đầu ở trong thân thể của hắn từng lần một lưu động loại này lưu động mỗi một lần đều cho Lâm nhất Trần mang đến cường đại thoải mái cảm giác mỗi lưu động một lần thân thể hắn dường như thì càng mạnh lên một ít mỗi lưu động một ít cả người hắn tinh thần dường như thì càng lớn mạnh một chút mỗi lưu động một lần hắn toàn bộ ý niệm có thể cảm giác sự vật trung quanh xa hơn một ít đã 300 vòng Lâm nhất Trần ở trong lòng nhưng lại dối trí kêu lên lúc này hắn rõ ràng có thể cảm giác được cái tiêu mạnh mẽ thầnan lực lượng đã là ở từng tấp từng tấ giảm xuống cái loại này làm cho hắn cảm giác thoải mái đến rồi là một chút xíu tiêu thấp Chẳng lẽ cái này liền không có lực lượng sao?" Lâm Nhất Trần ở trong lòng hỏi. Chỉ cảm thấy cái kia mạnh mẽ thần đan lực lượng đang ở một chút xíu tiêu thất, mà đang ở cái kia mạnh mẽ thần đan chi lực một chút xíu tiêu thất lúc, Lâm Nhất Trần cũng là cảm giác được thân thể cường ngạnh trình độ lại là lên đến một cái núi cao. Sau nửa giờ, Lâm Nhất Trần liền đem cái kia mạnh mẽ thần đan chi lực toàn bộ hấp thu sạch sẽ, sau đó mở mắt nói ra, "Cũng không tệ lắm à, là chữa thương thứ tốt." À, chúng ta đây cũng là thử một chút ta." Lâm Điệu nhìn lấy Lâm Thiên nói rằng. Lâm Thiên nhẹ nhàng từ cái kia trong thân thể rút ra một viên mạnh mẽ thần đan. Cái kia Lâm Địa cũng là nhanh chóng từ tâm linh kia trong không gian lấy ra một viên, sau đó hai người đồng thời bỏ vào trong miệng, mà đang khi hắn nhóm bỏ vào trong miệng lúc, cũng là có thể cảm giác được, cả người đều đang nhẹ nhàng run run. Chương 577, trùng kích. Chương 577, trùng kích. Cương đại một cỗ lực lượng ở thân thể hai người bên trong tới lui trùng kích, mà cái này cổ trùng kích chi lực, ước chừng rằng có có nửa giờ, mà ở sau nửa giờ, hai người cũng là từ từ mở mắt, mà đang ở hai người mở mắt lúc, Lâm Nhất Trần cũng là đã đi tới, khẽ cười một tiếng, nói ra, làm sao rồi, cảm giác còn được a? Thật con mẹ nó quá lai kính, thứ tốt Mặc dù nói đột phá mê hoặc không có nắm chắc, nhưng là mặc dù là như vậy, cũng là hết sức tinh cùng a, Lâm Điệp nói đến. Về sau e rằng ta sẽ gặp phải cái gì trọng tại tình huống, bị trọng thương, e rằng thứ này biết cứu chúng ta mệnh, chúng ta vẫn là cất xong a, Lâm Thiên nói đến. Nghe được Lâm Thiên lời nói sau đó, Lâm Nhất Trần cũng là khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn chính là thập phần đồng ý cái kia Lâm Thiên lời nói. Mà đang ở Lâm Nhất Trần mới vừa nói xong câu đó sau đó, đột nhiên dần mình, sau đó nói ra, không tốt, có người tới, khí tức thập phần cường đại, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, có chạy không. Nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, Cái kia Lâm Địa cùng Lâm Thiên mặt của hai người đều tái rồi. "Ta con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Làm sao trên đường đi, khắp nơi đều có người đuổi giết chúng ta à? Lâm Địa cũng là không nhịn được mắng lên, mà đang ở Lâm Điệu mắng xong sau đó, Lâm Nhất Trần cũng là trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói ra, "Lúc này mắng cũng không dùng, đi thôi." Lâm Nhất Trần nói xong, hóa thành một đạo tia sáng, thật nhanh hướng về kia việt động chỗ chạy trốn đi, Lâm Thiên cùng Lâm Địa cũng là nhanh chóng đuổi theo. "Chờ ta một chút a, các ngươi chạy quá nhanh, ta đuổi không kịp Lâm Điệu cũng là tại cái kia hai người sau đó, lớn tiếng kêu lên. Ba người thật nhanh liền hướng phát thâm sơn chỗ sâu hơn bỏ chạy, hơn nữa bọn họ còn đem toàn thân có thể dấu khí tức đều dấu ở, chính là vì không cho người khác phát hiện bọn họ. Nhưng là không biết vì sao, Lâm Nhất Trần trong mơ hồ luôn là cảm giác được có một loại nguy hiểm đang ở hướng cùng với chính mình nhanh trong tới gần, điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn rất là khổ sở. Vì sao, luôn là trốn không thoát loại cảm giác bất an này a? Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần nhỏ giọng nói xong câu đó sau đó, thân ảnh kia càng nhanh hơn hướng về trong núi sâu kia bước đi, ở sau thân thể hắn đoạn thật sự là có chút không đợi kịp, vì vậy liền nói ra, ta nói, đại ca Ngươi cái này giống như là chạy chối chết tựa như, ta không đuổi ngươi a. Lâm Nhất Trần đầu ở chỗ này, Lâm Thiên ánh mắt cũng là hướng về kia cách đó không xa một ngọn núi nhìn đi, tại nơi này hắn thấy được từng cổ một thập phần khí tức cường đại. Đại ca, bọn họ đã tới, ta nghĩ chúng ta là không trốn thoát, tốc độ của bọn họ còn nhanh hơn chúng ta bên trên gấp đôi, xem ra lần này là cái hàng cứng a, Lâm Thiên nói đến. Lâm Nhất Trần ánh mắt dường như dao sơn một dạng nhìn chằm chằm cách đó không xa địa phương, Lâm Điệu cũng là gương mặt mê hoặc, lúc này Lâm căn bản là không cảm giác đối phương ở nơi nào. Mà tiếp theo một cái chớp mắt gian, đột nhiên trước mặt bọn họ trăm mét chi địa, một cô không gì sánh được điên cuồng toàn gió đập vào mặt. Tới. Lâm Nhất Trần lạnh lùng nói, ánh mắt trong nháy mắt này băng lãnh tới cực điểm. Mà đang ở Lâm Nhất Trần sắc mặt như băng đông lạnh mùa đông lúc, phương xa mạnh không gian kia, cũng là đột nhiên truyền đến một tiếng cười ha ha âm thanh. Ha ha, ha ha, còn muốn chạy à? Thanh âm một số gần như nhiễu mị, vừa nghe chính là một nữ tử thanh âm. Mà ở đạo thanh âm kia vang lên sau đó, chỉ thấy Viễn Phương một đạo hắc mang lóe lên, nhanh như điện chớp liền xuất hiện ở Lâm Nhất Trần ba người trước mặt một nữ tử, mà ở cô gái kia phía sau, còn theo 9 tên nhân viên Chương 578, mê người. Chương 578, mê người. Dẫn đầu nàng kia toàn thân áo đen, trên mặt mang khăn che mặt, nhưng là mặc dù là như vậy, nàng ấy vóc người cũng là cực tốt. Cái kiếp như ẩn như hiện hai ngọn núi hết sức mê người. Các ngươi là ai? Lâm nhất trần ánh mắt như băng một giọng hỏi. Hắc hắc, Bang, biết vì sao tìm các ngươi đi." Nữ tử nhẹ nhàng cười, sau đó nói. Mà khi nghe được Hắc Y Bang ba chữ này lúc, Lâm địa phát chân mày cũng là hơi nhíu một cái, sau đó nói ra, "Ha ha, thực sự là nực cười, các ngươi cũng thật có thể truy à không thể không bội phục a." Ha ha. Phàm là giết ta hắc ý ba giả, có một cái có thể chạy thoát sao? Đây quả thực là một chuyện cười." Nữ tử lạnh lùng cười, sau đó nói, "Hóa bướm, không muốn khách khí với bọn họ, trực tiếp giết chết." Tại cái kia Hóa bướm phía sau, một gã hát trắng nam tử, thập phần lạnh như băng nói rằng, "Vì vũ người, hiện tại không nổi, ngược lại chúng ta giết bọn hắn, nhất định chính là dễ như trở bàn tay, ngươi nói không phải sao?" Hóa bướm cũng là nhẹ nhàng cười, sau đó nói, "Nghe được hai người nói như vậy, cái kia Lâm Thiên cũng là bước ra một bước, khí tức cường đại phi một dạng ở bên ngoài thân thể chuyển động, lập tức Lâm Thiên liền nói ra, coi như các ngươi có thể giết chúng ta, Ta có thể khẳng định, các ngươi cũng sẽ trả giá rất lớn. A, thật sao? Một gã cầm trên tay một chỉ như cây sáo một dạng hát sát thiết bổng nam tử, đi từ từ đi ra. Chứng kiến tên nam tử này đi ra, Lâm Diệu cũng là toát mồ hôi, người là ai hả? Latin. Tinh. Nam tử kia hát sát thiết địch bên trên, có sát ý đang nhẹ nhõm, điểm này ba người tự nhiên là có thể thập phần thấy rõ ràng. Mà xem 9 người này, dẫn đầu cái kia hòa bướm, đó nhất định chính là sắp sửa bước vào mê hoặc cảnh cao thủ, mà những thứ khác 9 tên nhân viên, mỗi một cái đều ở đây xuyên thủng cảnh đỉnh phong kỳ hạn, đặc biệt là cái kia La Tinh cùng Phi Vũ người. Hai người hầu như bên trên cũng là sắp đạt được mê hoặc cảnh, mà ở cái kia nhất phía bên ngoài một người đàn ông, cũng là đưa tới Lâm Nhất Trần chú ý, Lâm Nhất Trần rõ ràng đó có thể thấy được, người nọ khí tức hết sức cường thịnh, nhưng là đang cực lực ẩn giấu, nếu như Lâm Nhất Trần đoán không sai, người này thân thủ nhất định cũng cái kia hóa bớm không kém là bao nhiêu. Nhiều cao thủ như vậy à? Lâm Địa cũng là ở trong lòng một tiếng hừ lạnh, trên mặt ngưng trọng màu sắc cũng là càng ngày càng sâu. Mà Lâm Thiên thân thể trong lúc đó, cũng là trong mơ hồ có từng đạo ánh sáng màu trắng điện mơ hồ có thể thấy được, hiện tại hắn đã là tiến vào chuẩn bị chiến đấu một cái trạng thái. Mà người nọ không là người khác. chính là dùng tên giả vì khê ngọc chết cao thủ. Chín tên cao thủ, lúc này mang trên mặt một chút nghi ngờ, nhìn lấy đối diện Lâm Nhất Trần ba người. Ha ha, nếu là tìm tới nhóm cửa, chúng ta nếu như còn như vậy trốn tới bỏ chạy, dường như cũng có chút không nói được, các ngươi nói có đúng hay không à? Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên nợ nụ cười. Mà ở Lâm Nhất Trần cười lúc, Lâm Thiên cùng Lâm Điệu bản tay cũng là nắm chặt, có từng đạo khí lưu từ thân thể bọn họ bên trong dung chuyển mà ra. Đã như vậy, chúng ta đây cần gì phải nói thêm cái gì? Các ngươi là tự sát, còn là muốn chúng ta tiễn các ngươi đoạn đường à? Hóa bướm tiếng, cười kia tìm không thấy, thay vào đó là nồng nặng sát ý. đến đây đi, nói nhảm gì đó." Lâm Điệu nói đến. "Đúng vậy, chúng ta không sợ chết, đến đây đi, cho một thông khoái. Lâm Thiên cũng là nói theo. Mà lúc này Lâm Nhất Trần bàn tay chậm rãi lộ ra, vô hình kia làm tinh thần hoàng hốt kiếm vào tay, một cỗ uy áp trong nháy mắt liền hướng chín người kia nhào đi. Chương 579. Sát ý. Chương 579, sắc ý mà cảm giác được trận kia uy áp, hóa bấm cũng là mỉm cười, một ngón tay hướng về phía Lâm Nhất Trần cái kia uy áp bắn ra, uy áp trong nháy mắt tiêu thất. Không biết tự lượng sức mình. Phi Vũ người lại truyền tới lạnh lùng tiếng cười, mà ở cái kia vũ người cười lúc, cũng là có nồng nặng sát ý, từ hai mắt của hắn bên trong truyền ra, Lâm Nhất Trần có thể cảm giác được cái loại này sát ý trình độ mãnh liệt, đó nhất định chính là không phải là muốn lấy tính mệnh của hắn. Mà cảm giác được đây hết thảy, Lâm Nhất Trần nhưng chỉ là khẽ cười một tiếng, nói ra, cứ tới à, không phải là vừa chết sao? Đúng vậy, cho dù chết, chúng ta cũng muốn kéo lên mấy cái ước lực gõm. Lâm Địa liệt miệng giọng cười, Dạ Phi liên gào thét mà ra, hướng về kia chín người phương diện vút đi. Chứng kiến Dạ Phi liên đánh tới, cái kia khê tử, vung tay lên, một điên cuồng chi lực gào thét mà ra, thẳng tắp liền đem Lâm Điệp một kích kia cho cắt đọa. Thật sự nói, thấy như vậy một màn, Lâm Địa vẫn là hơi có chút kinh ngạc, hắn thật sự là không nghĩ tới, chính mình mạnh như vậy một kích, cái kia Khê Ngọc Tử, thoải mái như vậy liền cho pha tới, xem ra thực sự là cao thủ, cao hơn nhiều bình thường tay. "Đại ca, tam đệ, cẩn thận rồi." Lâm Thiên ánh mắt hơi có chút kích động, hắn dường như là nghĩ đến cái gì. "Đến đây đi, đến đây đi, ta tới trước, đại ca, nhị ca, các người nghỉ ngơi trước." Lâm Điệu nói xong, Dạ Phi Liên như cùng là như cuồng phong lao thẳng tới mà ra, cường đại tu nguyên tri lực, hàng loạt đập ra đến đó liền Phi Liên bên trong, màu đen quang hoa từng đạo nhảy, mà ở cái kia nhảy trong lúc đó, Dạ Phi Liên như cùng là một loạt ngọn núi to lớn một dạng, thẳng tắp liền hướng chín người kia phi pháp đi. Thấy như vậy một màn, La Tinh cũng là mỉm cười, lạnh lùng nói ra, không biết lộ sức. Mà ở La Tinh những lời này vang lên lúc, từng đạo màu đen quang điện tại hắn toàn thân chớp động, mà ở Hắc Quang kia chấp động trong lúc đó, dĩ nhiên là hình thành một cái màu đen viên châu, viên kia châu thoạt nhìn lên thập phân tiểu. Nhưng khi hắn đánh đến cái kia Dạ Phi Liên bên trên lúc, Giả Phi Liên bay ngược mà đến, nặng nề bắn ngược ở tại Lâm Điệu trên người, Lâm trong khoảng thời gian ngắn như cũng là cắt đứt quan hệ lạn rõ tranh. Đến lui có chừng mấy trăm mét, đục vào một chỗ trên ngọn núi, ngọn núi bị đụng phải một cái hô to. Thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần sắc mặt kia cũng là thoáng cái liền biến. Cái kia Lâm Thiên cũng là gương mặt sầu khổ, hai người bọn họ không ai từng nghĩ tới, chỉ là một kích, Lâm Điệu liền đã không có sức đánh trả. Lúc này Lâm Điệu hơn nửa người khảm tại cái kia ngọn núi trong lúc đó, khỏe miệng tràn đầy vết máu, chật vật không chịu nổi, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người đem Lâm Địa làm lúc đi ra, Lâm Điệu cũng là toét miệng cười nói ra, đại ca, nhị ca, xin lỗi, tam vô dụng, liền một kích cũng không kế tiếp. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên An ủi một cái cái kia Lâm Điệp, sau đó đột nhiên liền nghiêng đầu, trên mặt tâm tình đã hoàn toàn trở thành phẫn nộ. Làm tổn thương ta tam đệ dạ, ta tất tổn thương chi." Lâm Nhất Trần lạnh lùng nói. "Toàn thân khí lưu hàng loạt cổ động, ta muốn mạng của các ngươi." Lâm Thiên nói xong, một đạo cực sáng bạch quang đột nhiên liền từ trong thân thể hắn lấy ra, nhưng khi nhìn ra cái kia bạch quang có lực sát thương cực lớn. "Lão thất, lão bác, lão cửu, ba người các ngươi đi đối phó người này, giết chết mới thôi." Hoa Bướm lạnh lùng nói. Ba người khẽ gật đầu, toàn thân hắc sắc điện mang bắt đầu khởi động, sau đó liền hướng cái kia Lâm Thiên nào đi. Lúc này Lâm Thiên trong tay Trầm Sơn kiếm đột nhiên xuất hiện, hướng về phía ba người kia chính là trọng một kích. Chương 580, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 580, chuẩn bị sẵn sàng. Do vì vừa mới bắt đầu không có chuẩn bị sẵn sàng, ba người bị cái kia Lâm Thiên nhất đánh, hơi lui về phía sau một bước. Dựa vào, lao bác, lao cừu giết hắn." Lao thất nói đến. Mà ở cái kia lão thất sau khi nói xong, cường đại hát sát điện quang từ ba người trên người liên tục không ngừng chảy ra, hình thành một đạo cự đại viên trên, động trí Lập tức ba người bỗng nhiên vỗ màu đen kia tầm thuốc tròn. Không gì sánh được, cùng bạo lực lượng bay vụt một dạng nhào đi ra, sau đó đánh vào Lâm Thiên trên người, Lâm Thiên trầm sơn kiếm vung xuống. Nhưng là viên kia khiên cũng là bất vi sở động, thẳng tắp thúc cái kia Lâm Thiên hướng về phía sau đánh tới, phanh, Lâm Thiên thân thể bị thẳng tác đụng vào trên vách núi đá, mảng lớn đá vụn bay vụt hạ xuống. Lâm Nhất Trần hơi lấy làm kinh hãi, thực lực của hắn cùng Lâm Thiên không sai bị lắm, bây giờ thấy Lâm Thiên liền như vậy rơi xuống hạ phòng, tự nhiên là có thể thấy được. Cái này Hắc Ý bang lần này từ trước đến nay, phái nhân viên, cuộc là lợi hại đến mức nào, khả năng này chính là Hắc Ý trong bang tinh anh. Ha ha, ai tới đánh với ta một trận? Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nói: "Ta tới bồi ngươi vui lùa một chút a." La Tinh cười hắc hắc, trong tiếng cười tràn đầy sát khí, một giây kế tiếp, La Tinh toàn thân ánh sáng màu đen bắt đầu khởi động, đem cả người nàng đều là thật chặt bao ở trong đó, mà nhưng vào lúc này hào quang màu đen kia, dĩ nhiên là chuyển động hướng về hắn tiến đến gần. Mỗi di động một bước, không khí trung quanh đều là từng mảnh một muốn nổ tung lên. Cương đại hắc mang bắn ra, Lâm Nhất Trần lúc này toàn thân màu xanh quang điện lặng lặng lưu động, mà ở cái kia lặng lặng lưu động trong lúc đó, Lâm Nhất Trần cũng là có thể cảm giác được, cả người lực lượng đã là gắn kết tới cực điểm, xuống giây, Lâm Nhất Trần đột nhiên mà bắt đầu hành động. Chỉ thấy vô hình kia áp thân kiếm, nhanh như điện chấp liền hướng cái kia hắc mang chỗ bổ đi, tuy nhiên lại là không có có phản ứng chút nào. Điều này làm cho Lâm Nhất Trần 10 phút giận mình, xem ra giữa hai người còn là có chút chênh lệch. Ha ha, tiểu tử, đi cho đi. Kèm theo cười lạnh một tiếng, cái kia hắc mang đột nhiên ra tốc, nặng nghê đụng vào trên người Lâm Nhất Trần, trên người Lâm Nhất Trần cái kia từng đạo thanh sắc quang điện, cũng là từng tấp từng tấp biến mất. Mà ở phát địa quang điện tiêu thất lúc, Lâm Nhất Trần lại, nhưng lại như là cùng là phi thạch một dạng té bay ra ngoài, nặng nghê đụng vào một chỗ trên ngọn núi, cả ngọn núi đều là bị xô ra từng đạo vết rách. Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh. Quá cường đại. Lâm Nhất Trần chậm chậm đứng lên, cái tiêu trong ánh mắt tràn đầy giận mình. Lúc này Lâm Nhất Trần một kích còn có Lâm Thiên một kích, đều là bị vô tình ngăn lại, hai người lúc này khắp người đau nhức, toàn thân cao thấp đều có vết máu. "Đại ca, bọn họ thật đúng là lợi hại a." Lâm Thiên đột nhiên nói rằng. "Đúng vậy, ta muốn, chúng ta đại khái không phải là đối thủ a." Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nói. Người quên ta là thú tộc, ta có thể thú thể đối phó bọn hắn, lực lượng có thể tăng thêm một bạn." Lâm nói đến. "Không thể, có như ngươi dùng thú lực hiện nguyên thể, chỉ có thể là bại lộ ngươi." Tuần nữa vẫn là đứng thắng bọn họ không được." Lâm Nhất Trần cũng là nhỏ giọng nói. "Đại ca kia, người đến lúc đó nói một chút, chúng ta phải làm gì a?" Lâm Thiên hỏi. "Không bằng chúng ta liên thủ đối phó a, muốn chết thì cũng chết a." Lâm Nhất Trần nói đến. "Được." Lâm Thiên gật đầu lia lịa. Mà đang ở hai người vừa mới nói xong câu đó lúc, Viễn Vương đột nhiên thì có hai người như bay hướng về hai người phát sinh một đạo ánh sáng màu đen. Chương 581. Bồi hồi. Chương 581. Bồi hồi. Thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên binh hãi, Trầm Sơn kiếm và vô hình lam tinh thần hoàng hốt kiếm song, song đánh xuống. đánh vào hào quang màu đen kia bên trên, hào quang màu đen kia cái này mới chấm dãi tiêu thất tán. Ha ha, không gì hơn cái này, các ngươi là mới vừa tiến vào xuyên thủng thiên cảnh đỉnh phong a, lão tử đều ở đây cảnh giới này bên trên bồi hồi 7 năm, các ngươi quá tiểu nhi khoa. La Tinh cười hắc hắc, mà ở bên cạnh hắn, Lao Thất đến Lao Cửu phân biệt đứng ở nơi đó. Tới tới tới, Lao Thất, Lao Bát, Lao Cửu, chúng ta bốn người cũng để cho bọn họ biết một chút về Hắc Mang Châu lợi hại, đưa bọn hắn quy tiên a, La Tinh lại là nói rằng. Ha ha, tốt, đưa bọn hắn quy tiên. Ba người cười ha, ha. Mà lúc này Chỉ thấy cái kia La Tinh hai tay bị hoa cái gì đồ hình kỳ quái, sau đó từng đạo ánh sáng màu đen liền từ trong lòng bàn tay trôi ra, mà cái kia ba người kia cũng là tương đồng, có từng đạo quang mang xuất hiện ở trong tay. Một giây kế tiếp, bốn người không giữ quy tắc thành vòng tròn hình, bàn tay vô nhẹ, sau đó bốn người chi lực không giữ quy tắc thành một viên lặng lặng có hoa đen khiêu động Hắc Mang Châu. Tới, để cho bọn họ cũng nếm thử một chút. Theo La Tinh hét lớn một tiếng, cái kia Hắc Mang Châu như điện liền hướng Lâm Nhất Trần cùng Lâm tiên quán qua. Hai người hơi lấy làm kinh hãi, muốn né tránh, nhưng là mới phát hiện, đã là không thể nào. Bởi vì một kích kia bây giờ tới là quá nhanh. Hắc Mang Châu cái kia bắn ra tốc độ, ước chừng so với tốc độ của bọn họ nhanh gấp 3. Cương đại lực lượng gào thét tới, Hắc Mang Châu cách hai người còn có hơn 10 mét lúc, đột nhiên liền muốn nổ tung lên, mà đang ở muốn nổ tung lên sau đó, cả không đều là hơi run run một hồi. Mà ở cái kia run run trong lúc đó, cái kia nửa cái đỉnh núi đột nhiên chính là sụp đổ xuống tới, cường đại lực lượng đánh thẳng vào 4 phía toàn bộ, toái thạch bay loạn, chu vi trong vòng 10 dặm nặng vụ lên. Mà thấy như vậy một màn, La Tinh cũng là cho rằng hai người này chết chắc rồi, lập tức La Tinh liền dẫn ba người trở về. Liên cái này hai ba kẻ tiểu nhân vật, còn muốn chúng ta thập đại cao thủ xuất thủ a, ta xem hai ba người là được rồi." La Tinh cũng là khuôn mặt đưa ngang một cái, nhìn lấy cái kia hóa bướm nói rằng: "Ha ha, bang chủ mệnh lệnh, chúng ta không thể vi phạm." Hóa bướm cười, nhưng này trong lúc vui vẻ, dường như có chút bất mãn. La Tinh không nói chuyện, một lát sau, chứng kiến cái kia trong sương khói, vẫn là không có bất cứ động tinh gì, lập tức chính là nói ra, bọn họ cũng là không sai biệt lắm chết rồi, chúng ta cũng đừng đợi, đi thôi." "Chờ một chút." Hóa bướm cũng là lạnh nhạt nói. Hóa bướm một lời, những người khác cũng là ngại nói cái gì. Ma Thiêu từng đạo yên vụ từ từ tán đi, cái kia đất bằng phẳng bên trên đứng 10 người, cũng là chứng kiến, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên Hôn thân là huyết hai người rắp nhau đỡ đứng chung một chỗ, mà ở bọn họ cách đó không xa, cái kia Lâm Điệu cũng là hướng về hai người bỏ tới. "Đại ca, chúng ta là muốn chết phải không?" Lâm Điệu mỉm cười, sau đó hướng về phía hai người nói rằng: "Ha ha, ha ha, thông khoái." Lâm Nhất Trần cũng là cười rồi. "Ha ha, không phải là chết sao?" Lâm Thiên cũng cười nói rằng. "Chết đã đến nơi, ba người dĩ nhiên là cười, điều này làm cho đối diện 10 người thật là có chút giận mình." "Chết đã đến nơi, các ngươi có thể bật cười sao?" La Tinh cũng là âm lánh nói rằng, nhân sinh được một chi kỷ đã đủ, ta có hai, chết có gì tất cả, lâm nhất trần cũng là lạnh nhạt nói, ta nguyện theo đại ca cũng chết, lâm địa cũng là lớn tiếng nói, chương 582, tiêu thất, chương 582, tiêu thất, lâm thiên cũng tuyệt không sống tạm bỡ, lâm thiên cũng là lớn tiếng nói, ba người nói xong cũng thật chặt ôm nhau, lúc này ba người chi lực đã là hoàn toàn đều dùng xong, trong thân thể chống giống, chẳng có cái gì cả, mà cũng nhưng vào lúc này, lâm nhất trần thân thể trong lúc đó, Dĩ nhiên là bắt đầu có từng đạo xương mù màu đen xuất hiện mà đang ở cái này xương mù màu đen từ Lâm nhất trần trên thân thể chui ra lúc lại là bắt đầu có hắc vụ từ cái kia lâm địa cùng Lâm tiên trong thân thể chui ra sau đó ba người cũng cảm giác được trong thân thể thống khổ Dĩ nhiên là ở một chút xíu tiêu thất chứng kiến lấy xương mù màu đen ở ba người trên người quay quayụ quanh cái kia hóa bấm cũng là hơi mẩn ra chỉ vào ba người kia trên thân thể hắc vụ hỏi đó là cái gì mọi người đều là giờ mình sau đó cái kia khê Ngọc tử liền nói ra không biết chưa từng tới qua không thể để cho cái này hắc vụ trên người bọn hắn quayụp quanh ta cuối cùng là cảm giác là lạ Dẫn hắn đi." Hóa bớm lạnh lùng nói. Mà đang ở cái kia Hóa bớm nói xong lúc, Khê Ngọc Tử cũng là hơi nhạy tới trước một bước, sau đó nói ra, "Để cho ta đi." Không có ai phản đối, liền cái kia La Tinh cũng là xuất kỳ không có ra nói. Mà lúc này, chỉ thấy cái kia Khê Ngọc Tử toàn thân khí lưu từng vòng run, run run, tiếp theo lúc thì có một đạo ánh sáng màu đen trực tiếp từ trong thân thể của hắn leo lên mà ra. Mà ở cái này hấp mang từ trong thân thể của hắn leo lên mà ra lúc, cũng là từng tấc từng tấc biến lớn, qua vài giây, đã ước chừng so với trước đây lớn hơn gấp đôi, mà mấy phút sau đó, đã có chừng dài 10 mét. Lập tức cái kia khê ngọc từ hai mắt gắn kết tại cái kia Hắc Mang bên trên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, nhìn như vô lực, cũng là làm cho cái kia Hắc Mang nhanh như điện chấp hướng về kia ba người chỗ rời qua. "Đại ca, Hắc Mang tới." Lâm Điệu kêu lên. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người vội vàng ngẩng đầu, liền thấy màu đen kia điện mang như cùng là một ngọn núi đen xì một dạng, thẳng tắp liền hướng ba người đánh tới. Lâm Nhất Trần ba người muốn tránh, nhưng lúc này lại là phát hiện, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng. Xem ra chỉ có thể là chờ chết. "Đến đây đi, tới tự vong tới thống khoé một chút a." Lâm Điệu nói đến. Hắc Mang Chi núi từng tấc từng tấc di động, mà đang ở nhanh đến lâm nhất Trần ba người bên người lúc, đột nhiên thì có ba đạo kim quang dồn dập từ ba người trong thân thể chậm rãi chạy ra, kim quang lưu động trong lúc đó. Một cỗ cổ xưa uy áp chi lực tán mắt ra, đem cái kia Hắc Mang Chi núi từng tấc từng tấc đẩy ra. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là giật mình. Cái này ba tiểu tử, đến cùng là lai lịch gì? Ở thân thể bọn họ bên trong, dường như có vài cổ bất đồng lực lượng, hơn nữa mỗi một cỗ lực lượng đều 10 phút cường đại. Hóa bướm cũng là khẽ khẽ nói rằng, mà ở biến hóa điệp nói xong lúc, chín người khác cũng là khẽ gật đầu một cái. Đến đây đi, chúng ta hợp lực một kích, Ta xem kim bằng kia khó đối phó à?" Hóa Bướm nói đến. Nghe được Hóa Bướm nói như thế, cái kia La Tinh môi động rồi hai cái, tự hồ là muốn nói điều gì, nhưng là đến cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hóa Bướm đã bắt đầu động thủ, lúc này hắn trên lòng bàn tay đã là hình thành một cái Hát mang châu, mà cái kia khê ngọc tử thủ trưởng cũng là ở sau đó kết thành một cái Hát mang châu. La Tinh cũng là biến sắc, sau đó lực lượng gắn kết, nơi tay trong bàn tay cũng là hình thành một cái Hát mang châu. Mà bảy người kia cũng là liên thủ gắn kết thành ba cái Hát mang châu. Cứ như vậy, tổng cộng là 6 miếng hắc mang châu, mà mới vừa cái kia hắc mang châu lúc, Lâm Nhất Trần ba người đã là gặp được Lúc này lại là chứng kiến 6 miếng hắc mang châu, đó nhất định chính là thấy được trực tiếp tử vong. Chương 583. Xuất thủ. Chương 583. Xuất thủ. Con bản đó, có lầm hay không à? 6 miếng hắc mang châu à? Lâm nói ra đương nhiên một màn này, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên cũng là thấy được, vốn là cái kia hắc mang chi núi đệ bọn họ cũng có chú bị, nếu không phải là thời điểm mấu chốt kim quang kia chi lực từ ba người trong thân thể dũng mãnh đi đến ra, ba người bọn họ lúc này nói không chừng đã là chết rồi. Tới, xuất thủ. Hóa bướm một tiếng hư lạnh. Sau đó cái kia trong lòng bàn tay hắc mang châu nhanh như điện chớp xuất thủ, những người khác cũng là cấp tốc xuất thủ. 6 miếng hắc mang châu, phát sinh cường đại lực lượng, mang theo Trấn thiên một dạng tiếng vang, hướng về kia Lâm Nhất Trần ba người gào thét mà đến. Lâm Nhất Trần hơi lắc đầu, cảm giác được đã là không thể cứu vãn. Có thể mặc dù là như vậy, trong lòng Lâm Nhất Trần vẫn là ngóng nhìn có cái gì kỳ tích xuất hiện. Phanh, rầm rầm dầm! bang bằng! 6 tiếng chấn thiên một dạng tiếng vang làm cho trong thâm sơn vùng không gian này đều cũng có chút khởi động sóng dậy, cái kia Lâm Nhất Trần ba người hai bên hai tòa đại sơn trực tiếp là xanh xanh bị đánh ra. Vô số toái thạch dồn dập mà đến áp lực cường đại đệ Lâm Nhất Trần ba người có chút thở không nổi, tiếp theo một cái trước mắt, ba người cũng cảm giác được một cô không cách nào hình dung lực lượng bay tới. Mà đúng lúc này, Lâm Nhất Trần trong đầu cũng là đột nhiên có một thanh âm vang lên, tự bạo thiên đỉnh nguyên đan, ta có thể bảo hiểm các ngươi bất tử. Thanh âm kia dĩ nhiên là Ngọc Nguyên theo như lời. Nghe được một câu nói này, Lâm Nhất Trần hơi giật mình, thế nhưng tình thế bắt buộc, lập tức dụng ý niệm đem những lời này nói cho Lâm Điệu cùng Lâm Thiên. Hai người cũng là giật mình, nhưng là vừa tới, ngược lại chết cuối cùng cũng chết, vì mạng sống, tự bạo thiên đỉnh nguyên đan liền tự bảo a Chỉ ít đến lúc đó còn có một tia hy vọng, tuy là Thiên đỉnh nguyên đan tự bạo sau đó, toàn thân công lực tự động tiêu thất, nhưng là cuối cũng vẫn phải so với chết mạnh mẽ à các ngươi nghĩ được chưa?" Lâm Nhất chần hỏi. "Nghĩ xong, làm." Lâm Địa thanh âm chuyển tới. "Được." Lâm Thiên cũng là nói nói, mà ở cái kia Lâm Thiên thanh âm sau khi nói xong, cái kia Ngọc Nguyên thanh âm lại là chuyển tới. "Năng lực ta hữu hạn, chỉ có thể cam đoan các ngươi bất tử, nhưng ba người các ngươi có lẽ sẽ bởi vì năng lượng hỗn loạn phân tán ra, dù sao ta hiện tại năng lượng hữu hạn, vì chủ nhân ngươi, ta đã là liệu rồi." Ngọc Nguyên nói rằng, Nóc Nguyên nói như vậy sau đó, Lâm Nhất Trần toàn bộ khuôn mặt đều tái rồi. Lập tức Lâm Nhất Trần trầm xuống thanh âm nói ra, "Các huynh đệ, e rằng chúng ta liền muốn tách ra, muốn sống lệnh chúng ta e rằng liền muốn tách ra, cái kia Ngọc Nguyên thần bình ý niệm nói, chỉ có thể giúp chúng ta ly khai, nhưng là hứa chúng ta biết tách ra, dù sao hắn năng lượng hữu hạn." "Cái này, cái này." Lâm Địa không biết nên nói gì. "Được rồi, miễn là còn sống, ba huynh đệ chúng ta còn sẽ có gặp lại thời điểm." Lâm Thiên nói đến. "Chỉ là, các đệ, chúng ta nói xong rồi, nếu như đại nạn bất tử, chúng ta còn tới hôm nay cái chỗ này tụ hội, hiểu chưa?" Hơn nữa giữa hai bên lưu lại ý niệm vết tích, nhằm chúng ta mò hơn tìm được đối phương. Lâm Nhất Trần nói xong, từ trong thân thể bay ra lưỡng đạo ý niệm vết tích đánh vào đến rồi thân thể hai người bên trong, hai người cũng là trước sau lấy một cái. Toàn bộ hoàn tất sau đó, chỉ nghe cái kia Lâm Nhất Trần lớn tiếng kêu lên, "Các huynh đệ, chúng ta tạm thời gặp lại sau, 321, đi!" Theo một chữ chuyên gia, ba người đột nhiên liền tự bạo Thiên Đình Nguyên Đan. Mà tự bạo Thiên Đình Nguyên Đan cùng tự sát không sai biệt lắm, nếu như không có cường đại chi lực bảo hộ, cái kia hầu như bên trên, không, có một tia đường sống. Chương 584, Phế nhân. Chương 584 phế nhân. Mà Lâm Nhất Trần Ba người chỉ sợ dĩ dám làm như thế, đó là bởi vì có Ngọc Nguyên Thần Bình xuất hiện. Cương đại lực lượng đánh vang ra cái kia đập vào mặt sáu miếng hắc mang châu, sau đó chỉ thấy một đạo nồng nặc bạch quang lóe lên, mà ở cái kia bạch quang chớp động sau đó, phanh, phanh, phanh, ba tiếng chấn thiên một dạng thanh âm vang lên, toàn bộ bình tĩnh trở lại lúc, cái kia Lâm Nhất Trần Ba người đã là biến mất vô ảnh vô tung. Bọn họ, bọn họ dĩ nhiên tự bảo tiên đỉnh cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào a? Latin cũng là vẻ mặt khiếp sợ nói rằng, thực sự là ba cái liều mạng ra hỏa, coi như là xuống sót cũng chẳng qua là một phế nhân. Khê Ngọc Tử nói đến, mà cái kêu hóa bớm cũng là kinh ngạc đứng ở nơi đó, không nói câu nào. Hóa Bướm, chúng ta cần phải đi." Khê Ngọc Tử nhìn hóa bớm liếc mắt sau đó nói. Hóa bớm hơi giật mình, sau đó nói ra, "Chỉ là đáng tiếc, vẫn là không có giết chết bọn hắn. Không biết bọn họ sẽ bị Thiên Đình tự bạo chi lực trùng kích đến nơi nào, hơn nữa cái kia nồng nặng ánh sáng màu trắng là cái gì?" Khê Ngọc Tử dừng một chút sau đó nói. Nghe thế một điểm, cái kia hóa Bướm cũng là sâu đậm túi thấp đầu xuống, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nói ra, "Xem ra cái này ba tiểu tử thật đúng là có chút không đơn giản a." Bất quá tự bạo thiên đình nguyên đàn, coi như là tiên dược Linh căn cũng là không cách nào để cho bên ngoài khôi phục tu nguyên tri lực Đúng vậy căn này chết rồi cũng không khác nhau gì cả chúng ta đừng lại nhìn đi thôi là tinh nói đến hóa bớm lại là lạnh nhạt nhìn thoáng qua sau đó hơi thở dài một khẩu khí dung nhỏ bé thanh âm không thể nghe nói ra các người làm như vậy rốt cuộc là vì sao ta sống không bằng chết thật sự rất tốt sao. nói xong hóa bớm lạnh nhạt nói đi lại đi chữ vang lên lúc hóa bớm thân ảnh cũng là lên nhanh chóng liền biến mất ở cái kia núi lớn ở chỗ sâu trong mà ở sau thân thể hắn có hàng loạt tiếng gió thổi độc tính Chín người kia cũng là cùng theo một lúc biến mất ở cái này núi lớn ở chỗ sâu Trong, mà cục đá vụn kia lấy đất, đùi mù của quận, lại như cũng là lưu lại, hai bên đỉnh núi vết nứt kéo dài, chứng minh rồi trận đại chiến này. Nơi này là một tòa thần kỳ đại lục, Tố Linh đại lục, đại lục phía trên linh vật rất nhiều, đồng dạng có rất nhiều tu thần người. Núi thanh thanh, thủy tú tú, truyền tới từ xa xa đám người cười huyên náo âm thanh, còn có hàng loạt dòng sông âm thanh. Nơi này là một mảnh liên mạch, tên lúc ở Thành, đang có một nhân, nhân cao hướng về Tử Đản đại điện đi tới. Trư Thương Thành ở vào tụ Linh Sơn mạch Bắc Bộ, Thừa Thương Thành chỉ là cái này Bắc Bộ quốc thổ ở trên một cái tiểu phân quốc mà lấy, Bắc Quốc Phương Viên có nghìn vạn giảm, tất cả lớn nhỏ quốc thành cũng có gần nghìn tọa. Mà cái này Thừa Thương Thành, xem như là một chỗ thập phần tầm thường thành nhỏ, mà từ Đàn Đại Điện, cũng là Thừa Thương Thành ngũ trong phái ba điện một điện. Từ Đàn Đại Điện, mở điện tổ sư vì Thừa nhìn trời, trong điện đệ tử ngàn người có thừa, mà thân cửa đệ tử chỉ có hơn mấy chục người mà lấy, mỗi 3 năm, từ Đàn Đại Điện đều ở đây cử hành một lần thi đình đem những thứ kia có tài chi nhân ngoại môn đệ tử thi ba người. Cứ việc cái tỷ lệ này ở trong ngoại môn đệ tử xem như là cực kỳ bẽ nhỏ, nhưng là đi vào tỷ thí người, cũng là chạy theo như vị. Ba người một thi đỉnh, thi đỉnh chia làm ba thử, sơ thí giả, tất cả ngoại môn đệ tử đều có thể tham gia, sơ thí tỷ thí ba lượt, người thắng mới có thể tiến nhập hai thử, mỗi lần sơ thí, chí ít cũng có ngàn người tới tham gia. Chương 585, cơ hội. Chương 585, cơ hội. Nhưng là có thể đi vào vòng thứ hai cũng chỉ có 2, 300 người, cái này cũng có thể thấy được, cái này thi đỉnh trọng yếu chi tính, sở dĩ sở hữu tử đàn đệ tử đều hết sức quý trọng cơ hội lần này. Trải qua sơ thí giả đến hai thử sau đó, chỉ sung mạng hứa lưu lại 10 người, mà chỉ có cái này 10 người mới có thể tiến nhập trung cực tỷ thí, ở cuối cùng lần kia trong tỷ thí, 10 người chia làm hai tổ có thể tùy ý chọn đối thủ, còn lại 5 tên người thắng, cũng là chỉ có 3 người có thể tiến nhập thân cửa đệ tử hàng ngũ. Hôm nay từ đàn đại điện thân cửa đệ tử, trải qua mấy chục lần đệ tử ngoại môn gia nhập vào, đã từ sơ khai nhất phái 7 người, đạt tới 39 người. Mặc dù như thế, nhưng là mỗi 12 năm thi đỉnh đại tái qua đi, cũng là có một vòng kinh tâm độ phách, đạo thái đại tái, bởi vì nhân số mỗi năm một tăng, sợ dĩ từ đại điện điện chủ Cái gì hiện tại ở trong năm phía trước lập xuống địa quy? Mỗi 12 năm, nhất định phải đào thải 5 tên thân cửa đệ tử, để cầu thân cửa đệ tử số lượng sẽ không cấp tốc tiềm tăng, cũng cầu thân cửa đệ tử thực lực vượt qua thử thách. Mà năm nay mới vừa là ngoại môn đệ tử vào tăng, cũng là thân cửa đệ tử đào thải mỗi 12 năm mới có thể nhất ngộ, song thi đấu cử chỉ, sở dĩ rất nhiều thừa thương thành các phái đệ tử, đều là tụ hướng từ đàn đại điện hồng thú chàng đi vào. Hồng thú nhà máy là thi đấu chi điện, chiều dài 100m, chiều rộng 50, đã đủ những đệ tử này, thi điện bất kỳ đại sát chiêu Hồng thú nhà máy mặt đất vì tình cương sợ cửa hàng, coi như là đang mãnh liệt tỷ đấu, cũng là không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Lúc này hơn 10 danh tuổi trẻ nam nữ, cũng là cười hì hì hướng về kia tử đàn đại điện chỗ bước đi. Cái này hơn 10 danh trẻ nam nữ, chính là thừa thương thành nhỏ nhất một cái phái, cùng muốn cũng không vào ngũ phái ba điện hàng ngũ. từ Hà phái, chỉ có hơn 10 tên đệ tử, 8 nam từ nữ, mà mười mấy người này, chính là tử Hà phái các đệ tử, bọn họ nghe nói lần này tử đàn đại điện tỷ thí có trò hay hay nhìn. Sở dĩ liền cùng nhau gạt bọn họ sư phụ Bích Ngọc sắp tới, mà vừa vặn Bích Ngọc từ mấy ngày nay không ở trong phái, lên núi lại hái linh dược đi, sở dĩ bọn họ lúc này mới dám đánh bạo, đi cách bọn họ có trăm dặm tử đàn đại điện đi xem thêm thi đấu. Thừa cười đại sư ca, ngươi nói lần này tử đàn đại chiến có thể hay không rất đặc sắc cả. Một gà thanh xuân thiếu nữ trừng mắt một đôi mắt to, hết sức cao hứng hỏi. Thanh y thì sư muội, ngươi nói ngươi một nữ hải tử nhà không phải là muốn theo chúng ta tới, thích hợp sao Cái này sát sắt đánh một chút muốn không ngươi trở về đi cũng tốt có người coi chừng phái viện cái này cái sân trống rỗng, một phần vạn sư phụ đã trở về chúng ta trở về lại phải gặp đánh thừa cười đại sư ca Tuy là chúng ta tử Hà nhất phái là thừa thương thành nhỏ nhất phái thế nhưng nếu muốn cường đại chúng ta từ Hà phái chúng ta nhất định phải hướng khát phái cùng điện dạy học tập, ngươi cứ nói đi lại là một gã mặc quần áo màu vàng thiếu nữ rất là không hài lòng đối với thừa cười nói Đúng vậy Đúng vậy đại sư Minh thương thịnh các ngươi Nam từ đi nữ tử chúng ta làm sao vậyươi có thể đừng quên từ đàn đại điện đại đệ tử lúcảo cũng là nữ tử Nhân gia nhưng là rất lợi hại. Một ga tóc đen đủi, khắp khuôn mặt là bất mãn màu sắc hồng sắc nữ tử nói rằng: "Ta nói, tốt lắm, tốt lắm, Trương Thiên Nhi, Hồ Nha Nhi, chỉ các ngươi hai có thể nói." Thừa cười, không phải hài lòng nói. Thừa cười mới vừa nói xong, ở bên người hắn một người đàn ông liền dơ tay lên, nói ra: "Các ngươi đừng lượng, hãy nghe ta nói hai câu. Ta nói Nhị sư ca, ngươi có gì có thể nói? Ngươi bình thường cùng nữ hài tử nói chuyện đều mặt đỏ, làm sao ngày hôm nay còn nói ra suy nghĩ của mình à Chương 586. Không muốn. Chương 586. Không muốn. Ngũ sư đệ, ngươi vừa cười ta là không phải. Được kêu là làm nhị sư ca nhân tại chỗ liền không muốn Tốt lắm, tốt lắm, còn tốt nơi này là một mảnh hoang sơn, nếu như ở trong thành trấn các ngươi cái này dạng cười với náo, bắt đầu chẳng phải làm trò cười cho người khác sao. Thừa cười tựa hồ là có chút tức giận. Đúng vậy, mặc tình nhị sư ca, mưa không phải ngũ sư đệ, chúng ta an tĩnh một chút à, bằng không đánh thức, chu vi hoang sơn đàn định bàn xà, đó cũng không phải là nói chơi. Một gã mang theo mang giải quan mạo thiếu niên nói rằng, ta nói thanh phong b Lão đại chúng ta, lão đại sư ca còn chưa nói chúng ta cái gì, ngươi đến lúc đó điêu ngập lên, muốn không ngươi làm lão đại lão đại sư ca a. Một gã thân mới, chỉ có, gầy nhỏ nam tử, bỗng nhiên về phía trước hai bước, hướng về phía cái kia thanh phong mang lấy giải nón đen chính là Bỗng Nhi Vũ, cho vỗ trên mặt đất, sau đó một tiếng cười khẽ khẽ, chạy tới thừa cười bên người. "Ngươi, ngươi cái này lão lục, ta nói nói không phải vậy, ngươi chừng nào thì có thể thành thật một chút a." Thanh Phong rất là không phải hài lòng nói, nhưng là ở trước mặt mọi người, lại không tốt cứ như vậy đi giáo huấn nói không phải vậy. "Tốt lắm, tốt lắm, ta nói lão lục sư ca." Ngươi mỗi ngày sẽ không cái tránh hành bộ dạng, làm sao cho ta lao thất gốc cây ngọn à, Lao thất lứa tuổi nhìn qua, cũng là so với lao lục còn muốn lớn hơn, gương mặt tái nhợt, dường như thiên sinh liền sẽ ra cái gì bệnh. Đúng vậy, lão Luca, ngươi xem một chút, ta lao bát liền so ngươi an phận một ít. Lao bát nói lúc, cũng là đưa đầu nhìn thoáng qua duy nhất vẫn không nói gì lao tam cổ điện. Quả nhiên lao thất cùng lao bát hai gã nam tử mới vừa sau khi nói xong, lao tam liền lên tiếng, "Cổ Lâm, Hương Đèn, còn có ngươi cái lao lục, nói không phải vậy, các ngươi lúc nào có thể để cho chúng ta an tính biết ta? "Đều được, đều được à, đều học một ít nhân gia." Mười nhị muội à, ngươi xem một chút nhân ra, cho tới bây giờ một câu nói cũng không nói, ngược lại là ở tỉ mỉ lưu ý bên người nhất cử nhất động, gió thổi cỏ lay, các ngươi từng cái từng cái đại nam nhân, so ra kém nhân ra một cái tiểu tiểu cô nương, thật là làm cho ta sinh khí." Thừa cười lôi chấn một dạng nói rằng: "Bởi thanh em quá lớn, thật đúng là đem người ở chỗ này đều làm cho sợ hết hồn." Liên cái kia lúc này ở nhìn kỹ một chỗ dòng suối mười nhị muội, khuôn nhan cũng là đột nhiên hồi thật lại, bị sợ không nhẹ. Bị thừa cười như thế chấn động, mọi người đều là không dám nói, nhắc lại, phía trước là chỗ dòng suối Qua này đạo dòng suối, tiếp qua hai toàn núi, có thể đến Thừa Thương Thành, Thiên Nhiên trấn, mà cái kia tử đàn đại điện liền tại Thiên Nhiên trấn bắc nửa đường phố đám người đang ở hành đậu, đột nhiên cái kia vốn là đi ở sau cùng Khư Nhan dừng bước, mà người phía trước còn chưa phát giác, lúc này chỉ thấy cái kia Khư Nhan, dung đã đủ khuynh đảo thiên hạ dung nhan mang theo một ít mê. hoặc nhìn lấy dòng suối chỗ sâu một chỗ, nơi đó dường như có vật thể đang động. Khư Nhan ở bừng tim hoài nghi nói, phía trước đang đi thừa cười đám người, vừa quay đầu lại trong lúc đó cũng là phát hiện cái kia khuynh nhan đang ngốc đứng ở dòng suối bên cạnh, nhìn lấy một nơi đờ ra, trong khoảng thời gian ngắn còn tưởng rằng hắn trúng cái gì ta, lập tức, đám người liền cùng nhau hướng về khuynh nhan địa phương sở tại chạy rồi đi. Làm sao vậy? Nhan muội, ngươi đây là tự nhiên đờ ra làm gì hả? Trương Tuyết Nhi có chút giật mình nhìn lấy huynh nhan nói rằng. Đúng vậy, Nhan muội, ta là ngươi Hồ Nhã Nhi tỷ tỷ a, ngươi làm sao? Hồ Nhã Nhi cũng là nói nói, nhưng là lúc này huynh nhan cũng là nhanh chóng quay đầu, dùng tay chỉ dòng suối chỗ sâu một nơi, rất là khẳng định nói ra, nơi đó có người. Chương 587. Sự tình Trưng 587, Sự tỉnh Ở đâu có người hả? Nghe xong khuyên nhan lời nói sau đó, thừa cười cũng là hướng về kia dòng suối ở chỗ sâu trong nhìn hai mắt, nhưng là thấy thế nào cũng là cái gì cũng không nhìn thấy. Đúng vậy, nhan muội nơi đó có cái gì người hả? Nói không phải vậy, rất là bất dĩ vi nhiên nói rằng. Mà đang ở nói không phải vậy nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên, liền nghe được cái kia trường tuyết nhi cùng hổ nhã nhi lớn tiếng kêu lên. Xem, mau nhìn, liền ở nơi đó, xem á ta thấy người. Hai người lớn tiếng kêu lên, kêu xong lúc, cái kia thừa cười đám người, cũng là theo tiếng kêu của bọn hắn. Quổng về kia chỗ địa phương nhìn đi, nhưng là bọn họ dám nhìn hai lần, cũng là chẳng có cái gì cả chứng kiến. Ta nói, ba vị muội muội, các ngươi đến cùng nhìn thấy gì? Chúng ta làm sao cái gì cũng không nhìn thấy ạ? Chẳng lẽ nói là các ngươi nữ tử trời sinh thị lực liền muốn so với chúng ta nam tử được không?" Lao thất cổ Lâm nói rằng, chuyến đi này 12 người, vốn là muốn đi tử đàn đại điện, nhưng là đột nhiên này chuyện đã xảy ra, để cho bọn họ vẫn là đem cước độ ngừng lại, mà bọn họ nói cái kia đồ vật, lại lại qua thêm vài phút đồng hồ sau đó, cuộc bị thừa cười phát hiện trước. Giống như là một người Thừa cười không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi một dạng nói rằng, đối với, đối với là một người, không biết hắn còn sống không. Khuynh nhan tựa hồn là đối với bộ kia thủy thượng phụ động thân thể tràn ngập tò mò. Cái kia trên mặt nước thật là một thân thể, theo nước chạy phiêu di chuyển, hắn cách đám người là càng ngày càng gần, chỉ thấy cỗ thân thể kia, dĩ nhiên là từ từ hướng về phương hướng của bọn hắn du động tới rồi. Cái này thật đúng là là làm cho thừa cười đám người thất kinh, mà ở bọn họ thất kinh đồng thời, cũng là chứng kiến, người nọ đã đến trước mặt bọn họ. Đây là chết vẫn còn sống à? Lúc này nói không phải vậy lại cũng không có cởi cận, biểu tình trên mặt cũng là tràn ngập tò mò. Mặc kệ sống hay chết, chúng ta trước cứu đi lên rồi hay nói. Khuynh Nhan mỉm cười, sau đó tay chỉ duỗi một cái, hướng về phía cô thân thể kia chính là nói ra, Vạn Thủy đồng lưu, qua đây. Theo Khuynh Nhan những lời này mới vừa nói xong, chỉ thấy cô thân thể kia thẳng từ trong mặt nước bay tới, thẳng tắp rơi vào Khuynh Nhan trước mặt. Chứng kiến Khuynh Nhan quả nhiên là phải cứu người nọ, một bên lão nhị nói chuyện. Thập Tam muội a, chẳng lẽ ngươi thật muốn cứu như thế một kẻ không quen biết sao? Mặc Đình cũng là nói rằng Mạc Tình tốt ra lời này hết, lập tức mọi người đều trầm mặc, bởi vì trước đây sư phụ đã từng nói với bọn họ, ngàn vạn lần không nên xen vào việc của người khác, cũng không cần lung tung cứu người, hơn nữa nếu như cứu, còn không biết là một cái hạng người gì. Đúng vậy, Khuynh Nhan, không muốn cứu hắn, sinh tử tự có thiên mệnh, chúng ta hay là đi thôi." Trương Tuyết Nhi cũng là nói nói. "Đi thôi, ta xem hắn hơn phân nửa đã là không có mạng sống tích tượng." Hồ Nhã Nhi cũng là nói nói. Hồ Nhã Nhi sau khi nói xong, cái kia vẫn một mực ở trầm tư thừa cười, cũng là ngẩng đầu lên nói ra, "Sư phụ nói, người rảnh rỗi đừng cứu, chúng ta hay là đi thôi." Chúng ta chuyện lần này là muốn nhìn ba năm thử một lần, từ đàn đại điện phong cảnh, không muốn bị chuyện này không thể chậm trễ. Hầu như bên trên mọi người đều ở đây quên cái kia huynh nhăn không muốn cứu cái kia người xa lạ. Nhưng là lúc này huynh nhan cũng là không nói câu nào, trên mặt cũng là không có bất kỳ biến tình, chỉ thấy nàng từ từ vung giật mình tay, bộ kia vốn đang di chuyển hư giữa không trung thân thể, đột nhiên liền từ trong cao không chậm lại. Trầm dãi rơi vào trước mặt nàng, cũng là rơi vào trước mặt mọi người. Chương 588, trọng thương. Chương 588, trọng thương. Rơi xuống người, một thân y phục đã cũ nát bấc ham, trên người cũng là xanh tím giao nhau. dường như bị thương rất nặng, nhưng là không biết vì sao, lông ngực của hắn cũng là ở hơi phập phồng, nhìn một cái phía dưới, người này không là người khác, chính là Lâm Nhất Trần. Nhưng là cái kia 12 người cũng là không biết Lâm Nhất Trần, càng thêm không biết hắn là từ chỗ khác đại lục phía trên tới. Người này không biết à? Thừa cười gương mặt bất đắc dĩ cùng mê Hoặc. Nhìn hắn chấp phục, dường như không phải chúng ta thừa thương thành nhân, vậy hắn đến cùng là người nơi nào hả? Nói không đúng vậy là gương mặt mê Hoặc, mọi người đều ngây dại, bọn họ bị trước mặt cái này nhân loại cho kiểm tra ở lúc này, chỉ thấy Lâm Nhất Trần lạnh như băng nằm trên mặt đất, toàn thân lạnh lẽo, càng đáng sợ hơn giống như Lúc này cả người hắn hầu như đều biến thành màu đen, cái kia vốn là coi như anh tuấn diện mục, cũng là vào lúc này hoàn toàn không thấy được. Khuynh Nhan cũng là không nói câu nào, chỉ thấy nàng đột nhiên ngón út vươn, nhẹ nhưng bắn ra một đạo ngũ sắc quang hoa, đột nhiên liền tại đầu ngón tay của nàng sinh ra. Lúc này Khuynh Nhan từ từ đem cái kia ngũ sắc quang hoa đặt ở lâm nhất trần trên thân thể, mà đang ở đặt ở lâm nhất trần trên thân thể phía sau, lâm nhất trần cái kia vốn là có tím bầm biến thành màu đen thân thể cũng là ở từng tấc từng tấc với lui. Mơ nhị muội, ngươi đây là đang làm cái gì? Cái này nguyên thần hoa năm màu, nhưng là hao tổn rất lớn nguyên thần. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão là Ngũ Mưa không phải cũng không nhịn được nữa hỏi. Mưa không phải nói xong lúc, cái kia vẫn luôn không nói chuyện lao Bác Hương Đèn, cũng là tiến lên một bước, mang theo chất vấn giọng điệu nói ra, "10 nhị muội, đủ rồi, vung tay à, người này hay là trợ cứu?" Nhưng là mặc kệ Hương Đèn nói như thế nào, khuynh nhan phảng phất chính là không có nghe một dạng, hay là đang liên tục không ngừng hướng cái kia lâm nhất trần trong thân thể rót tiến cái kia nguyên thần hoa năm màu. Hương Đèn thấy mình nói chẳng có cái gì cả dùng, chỉ có thể là bất lực lắc đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lão đại thừa cười, thừa cười nói luôn luôn đều là có sức thuyết phục, bởi vì hắn là nhóm người này đầu lĩnh. Nói vậy nếu như hắn nói không cho Khuynh Nhan cứu người xa lạ kia, Khuynh Nhăn có lẽ sẽ nghe. Đại ca, ngươi nói nhanh lên nàng à, ngươi xem, nặng cái này lập tức phải tiêu hao chính mình một nửa nguyên thần chi lực. Lao Tam khổ điển cũng là nói rằng. Đúng vậy, đại ca, ngươi nói nhanh lên nàng à, đây coi là cái gì à, thật tốt lãng phí chính mình thể lực. Mưa cũng không phải nói là nói. Lao Tam, lão ngũ đều nói rồi. Những thứ khác lão tứ, lão lục, mấy người cũng là cũng bắt đầu đối với cái kia thừa cười nói. Thừa cười vốn là còn chút vẻ mặt bất dĩ, nghe được mọi người nói sau đó, cũng là đột nhiên liền xảy ra biến hóa. Sau đó chỉ thấy cái kia thừa cười, nhẹ nhàng đi tới khuynh nhan bên người. Hướng về phía cái kia khuynh nhan đang ở sử gia ngũ sắc nguyên thần quang hoa, chính là bắn ra, mà cái này bắn ra sau đó, đột nhiên một đạo bạch quang lóe ra, kịp ở cái kia ngũ sắc nguyên thần quang hoa bên trên, gắng gượng đem ngũ sắc nguyên thần quang hoa đè biến mất. Khuynh nhan đang ở toàn thần cho người xa lạ kia chữa thương, đột nhiên chính mình nguyên thần chi lực bị người đè gãy, điều này làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút không phải biết rõ làm sao làm. Lập tức, cái kia khuynh ngay lập tức đứng lên, dùng chất giọng nói ra, đại sư ca, ngươi muốn làm gì? Thừa cười cũng là khuôn mặt thanh nói ra. Cái này nhân loại ngươi không thể cứu, sư phụ nói qua không quản nhàn sự, chẳng lẽ ngươi quên sao?" Nhìn lấy đại sư Vinh cái kia trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, khuôn nhan tâm trùng cũng là đau sót, dưới cái nhìn của nàng, đại sư huynh luôn luôn đều là vô cùng như lành, nhưng là tại dạng này thời khắc mấu chốt hắn thật sự là không nghĩ tới, từ thừa cười trong miệng vậy mà lại nói ra lời như vậy. Chương 589 Tự cho là đúng. Chương 589 Tự cho là đúng. Nàng lần lượt đảo qua tại chỗ những người khác. Từ nhị sư Vinh trong mắt mặt tình, hắn nhìn thấy một ít đùa cợt, nhị sư huynh người này luôn luôn đều có chút tự cho là đúng. Từ Tam sư huynh khổ điển trong mắt, hắn cũng là nhìn tấu một ít bất đắc dĩ, khổ điển làm người luôn luôn thành thật, rất ít nói chuyện, đối với cái này sự kiện, hắn chính là không có phát sinh thấy thế nào. Từ tứ ca, Ngô ca thanh phong cùng mưa không phải trong mắt, nàng hoặc nhiều hoặc ít đã nhìn ra một ít vô giải tâm tình. Lao Lục nói không phải vậy nhìn chằm chằm cổ thân thể kia, cũng là mặt không biểu cảm. Lao thất cổ Lâm cùng Lao bát hương đèn, cũng là không nói thêm gì, hiển nhiên bọn họ cũng đứng ở đại sư huynh một đỗ này. Mà duy nhất còn lại ba cái nữ tử, cũng là gương mặt trầm mặc, dường như ai cũng không hi vọng hắn cứu cái này người xa lạ, bởi vì biến số nhiều lắm. Đối với người xa lạ Ở Thừa Thương Thành, rất nhiều người đều là ôm lấy một loại lạnh như băng thái độ. Ngũ sắc nguyên thần quang hoa, là hao tổn thể phương pháp, người làm như vậy rốt cuộc làm mưu đồ gì? Thừa cười cũng là lạnh như băng hỏi. "Đúng vậy, khuynh nhan sư muội, chúng ta hay là đi thôi." Thanh Nghị hơi hướng về phía huynh nhan cười, sau đó nói, sau khi nói xong, phải cố gắng đối với đứng bên cạnh hắn còn lại nhị vị. Trúc Tuyết Nhi cùng Hồ Nhã Nhi nháy mắt, hai vị hội ý, lập tức nói ra, "Đúng vậy, đi thôi, sư muội, ta xem người này hơn phân nửa cũng là không sống nổi, ngươi đây cũng là tội gì ạ?" khu nhan giống như là nhìn lấy một đám người xa lạ một dạng nhìn lấy đứng bên cạnh hắn những sư huynh này sư tỷ. Lúc này Khuynh Nhan mặt không biểu cảm, cả người thần tình đều là đột nhiên có chút thanh lãnh. Các sư huynh, các sư tỷ, các ngươi cứ như vậy ngang nhau một cái sinh mệnh sao? Khuynh Nhan rất là bất đắc dị hướng về phía trước mặt cái kia một người nói rằng, sau khi nói xong, quyết nhiên quay người sang. Xoay người sau đó, Khuynh Nhan cũng là nhìn cũng không nhìn vẻ mặt của mọi người, ngồi xếp bằng trực tiếp an vị ở tại Lâm Nhất Trần trước mặt, chỉ thấy Khuynh nhan, ngón tay nhẹ nhàng vân hoa, nhiên bắn ra, một đạo thuật nhỏ huyết hoa từ Khuynh Nhan trong tay, đột nhiên bắn ra bay vào trong không khí, sau đó, chỉ thấy khuôn nhan ánh mắt vẫn là đóng chặt, mà ở đóng chặt lúc, đột nhiên liền từ khuôn nhan trong đại não bay ra một bả bạch sắc tia sáng, tia sáng một mạch đầu lâm nhất trận. Thân thể mà đang ở bạch tuyến đầu nhập trong ngay mắt, mọi người đều kêu lên sợ hãi. Nhan muội, ngươi cái này, ngươi cái này, là làm cái gì a, nhất định chính là cố tình gây sự. Thừa cười hầu như đã nộ giống lên. Thật là một ngốc tử, nguyên thần ý, ngươi cũng phát ra ngoài, ngươi muốn làm gì à? lao nhị, Mạc Tình cũng là vội vã kêu lên. Khi bọn hắn muốn ngăn cản thời điểm, toàn bộ dường như cũng đã tới không đợi. Chỉ thấy đạo kia cường đại nguyên thần ý, trong nháy mắt giống như sóng thủy một dạng đầu nhập vào Lâm Nhất Trần trong thân thể. Mà đang ở này đạo nguyên thần ý vùi đầu vào Lâm Nhất Trần trong thân thể phía sau, Lâm Nhất Trần đột nhiên à, hét thảm một tiếng, sau đó cả người thẳng sông lên màn trời, có một đạo cường đại nguyên thần chí lực, đem nàng ném ra, đến bầu trời. "Tốt, ta nhớ kỹ rồi." Lâm Nhất Trần nói xong, thẳng tắp xoay người, hướng về xa xa đi tới, chỉ là hắn ngồi đi một bước, đều cảm giác được vô cùng mệt mỏi giá Không biết vì sao, hắn cả người sắp bị mất một dạng khó chịu. Nhìn lấy Lâm Nhất Trần cứ như vậy đi từ từ xa, cô nhàn cái kia khuynh thành chi dung cũng là hơi giật mình, cho tới bây giờ không có người nào có thể cho dung nhan của hắn động dung, nhưng là không biết vì sao, ở nội tâm của nàng, cái này lâm nhất trần, cũng là đụng vào chính mình linh hồn chi bên trên, chẳng lẽ đây chính là thiên ý, thiên duyên. Chương 590. Xem không thành. Chương 590. Xem không thành. Đồ chơi gì a, một điểm lễ phép cũng không có. Mạc Tình, không phải Cao Hung nói, mười nhị muội à, người này, ngươi xem như là cứu lầm, ta xem cứu cũng bị cứu, chúng ta vẫn là mau mau đi thôi, đã muộn, sợ rằng từ đàn đại điện tỷ thí cũng là xem không thành. Thưa Cười. Có chút ý vị nói rằng, Từ đang đại điện, Hồng thú chẳng. Lúc này hồng thú trên sân, đầu người bắt đầu khởi động, ở lan can ở ngoài, ước chừng đứng có hơn ngàn người, những người này đều là từ bốn phương tám hướng qua đây, xem náo nhiệt, xem thị thí. Ba năm nay một lần hành động, huống chi năm nay vừa vận đuổi kịp sông nâng, đầu tiên là ngoại môn đệ tử tranh, phía sau là thân cửa đệ tử đào thải, xem ra là có nhịn, cho nên mới phải tụ tập nhiều người như vậy. Nhất khả quan là Từ đàn đại điện là ngũ trong phái ba điện đại điện một chồng, có thể tượng tượng được, trong đó đệ tử thực lực cũng là không thể coi thường. Cho nên mới phải có nhiều người như vậy đến đây quan chiến, đặc biệt là một ít nhỏ môn phái, giáo hoàng, càng là Tam Tam Lượng Lượng ôm lấy học tập tâm tính đến nơi này. Cái này cái gì tuyển tài thật đúng là có bản lĩnh a, từ trước đây một cái nho nhỏ từ đàn điện, phát hiện được hiện nay ngàn người cử trì, có thể thấy được trong đó nhất định có không ít cố sự. Đúng vậy, năm nay vừa lúc là xong thử, không biết sẽ có cái kia ba vị ngoại môn đệ tử có thể xông vào, lại không biết lại có cái kia 5 vị thân cửa đệ tử phải rời đi nơi này. Ha ha, đúng vậy, xem ra năm nay là có trò hay để nhìn. Thi đấu, không phải phải đến tôi sao? Các vị làm sao đều tới như thế sao a. Hồng thú bên ngoài sân thành ghế ngồi trên lan can một chuyến mấy người, đang ở một mình trò chuyện. Mà đang ở từ người nói chuyện tiếp lúc, đột nhiên, hồng thú chẳng toàn bộ mặt đất một trận chấn động, sau đó, chỉ thấy một bạch y nam tử, thân ảnh lóe lên, chớp động trong lúc đó, từng đạo lam sắc điện quang ở bên ngoài thân thể vây xuất hiện. Hành động trong lúc đó, mặt đất cũng là run dậy, mà ở run dậy bên trong, nam tử kia đã lắp mình đi tới hồng thú chẳng chính giữa phát luôn thai bên trên, chỉ thấy nam tử nhẹ nhàng quát tay, ngón tay lăng không bay múa, hình như là đang làm gì. Sau một lát, từng đạo khí lưu như, như gió lốc tung bay ở trên trời. mà ở Hồng thú chàng bầu trời cũng là một mình để lại một hàng chữ. Ngoại môn đệ tử đại tái năm phía sau 3 ngày cử hành, đến lúc đó chỉ có trải qua điện nội tông cửa đánh một trận giả tài năng mới có thể tới đây tham gia thi, ngàn người chỉ chửi phân nửa. Chữ viết viết như long như phượng, hành gió phiêu giật, có loại không nói ra được phiêu nhiên. Bên ngoài lan can bên trong nhân số có chừng ngàn người nhiều, chứng kiến tin tức này, đó là một mảnh náo động. Không thể nào, làm sao quy củ cũng thay đổi, sơ thí còn muốn ở điện nội tông cửa a? Đúng vậy, ta muốn có thể là muốn cho chúng ta nhìn đặc sắc hơn a. Các vị cũng chỉ đánh đi trở về, đi thôi. Hay là đang thiên nhiên trấn tùy tiện xem một chút đi, cũng không kém ba ngày nay. Trong đám người, nghị luận ầm ĩ mà ở mảnh này văn trong tiếng nghị luận, bài đi nam từ kia, cũng là thân ảnh chất động, đã biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có cái kia lam sắc quang ngân còn tiệm ở trong không khí, tương lai phải gấp tiêu tán. Tốt Tuấn, từ đàn Lam Tâm Quế ra, nghe nói đây là từ đàn đại điện tam đại quyết một trong, không nghĩ tới thanh niên mặc áo trắng này dĩ nhiên là biết, xem ra thân phận không đơn giản à Cái này nhất định là thân cửa đệ tử. Trong đám người phát sinh thanh như vậy, thời gian di động, hồng thú chẳng cũng là đã không có người nào. Mà đổi thành một chỗ, lâm nhất trấn. cũng là lung tung không có mục đích hành tàu ở mảnh này, hắn rất là xa lạ quốc gia, hắn không biết mình rốt cuộc hẳn là đi vào trong đó, đi tới, đi tới, hắn chỉ cảm thấy hỗn thân, không rõ đau đớn. Chương 591, tiêu thất. Chương 591, tiêu thất. Ký ức cũng là như vậy mơ hồ, trong ấn tượng chỉ có sau cùng cái kia một đạo bạch quang, theo cùng với chính mình chỉnh, cá nhân liền tiêu thất, vốn là ta không phải hẳn là chết rồi sao? Lâm Nhất Trần không đồng nhất lần lại một lần hỏi cùng với chính mình. Nhưng là vì sao, càng về sau cũng là gặp huynh nhan bọn họ, vì sao bọn họ còn nói nơi đây không phải địa ngục? Nhưng là nếu như nơi đây không phải địa ngục nói, cái kia bắt đầu chẳng phải ta còn chưa chết, cái kia nếu ta không có chết, tại sao phải đi tới cái chỗ này? Cái chỗ này là cái dạng địa phương gì? Vì sao chỉ nhớ rõ chính mình tên chữ, vì sao tại chính mình người trong cơ thể có một đạo không thể chạm đến tổn thương, hết thể toàn bộ là vì cái gì? Trong lòng Lâm Nhất Trần hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, đến nơi này, hắn về sau phải làm những gì, muốn thế nào sinh hoạt. Khuynh Nhan bọn họ hướng bắc mà đi, Lâm Nhất Trần cũng là cùng bọn họ tương phản, hướng về phía nam cái kia một vùng núi được rồi đi, càng là hoang vu người ở chi địa, Lâm Nhất Trần cũng là cảm giác được càng an toàn. Càng là địa phương an tĩnh, càng là có thể để cho hắn tĩnh tĩnh, càng là có thể cho hắn biết mình rốt cuộc là đang làm những gì. Phía trước là một ngọn núi cao, không thể đường vòng, nếu như Lâm Nhất Trần không phải bỏ quá khứ, vậy cũng chỉ có thể là ngồi ngồi quay về lối. Vốn là, Lâm Nhất Trần hiện tại coi như là nguyên thần kỳ hạ, nhưng là dù sao hắn bị rất lớn trọng thương, hắn hiện tại, sợ rằng liền nguyên thần sơ kỳ năng lực cũng là không phát huy ra được. Mà cái kia huynh nhan đoàn người thực lực, Lâm Nhất Trần cũng là nhìn ra, đại bộ phận đều ở đây trong nguyên thần kỳ, chỉ có cái kia thừa cười, dường như đã đột phá trong nguyên thần kỳ, tại hậu kỳ cảnh giới. chính mình cho bọn hắn so sánh với, vẫn có một chút khác biệt, nhưng là không biết vì sao, Lâm Nhất Trần luôn là cảm giác được ở trong thân thể hắn, dường như có một loại thập phần thần bí lực lượng. Loại này lực lượng thời khắc hành hạ Lâm Nhất Trần, nhưng là loại này lực lượng một ngày bộc phát, dường như biết không nhỏ uy lực. Lâm Nhất Trần một mặt đi, một mặt chú ý cùng với chính mình thân thể tình huống hồ, mà nhìn lấy thừa thương thành những người này, mới gặp gỡ cái kia trong mấy người, sợ rằng tùy tiện là người đó liền có thể đưa hắn vào chỗ chết. Mà những người đó thoạt nhìn lên, tựa hồ đang nơi này chỉ là người rất bình thường, vậy sau này gặp phải lợi hại một chút đối thủ, bắt đầu chẳng phải chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất Trần cũng cảm giác được nghĩ mà sợ. Sở dĩ hắn lúc này ở trong lòng đã có chú ý, bất kể như thế nào, trước tiên đem tự thân thực lực điều tranh đến điều kiện tốt nhất cho thỏa đáng. Nhìn phía trước tòa kia cao lớn ngọn núi, Lâm Nhất Trần cũng là bất lực, vốn là nho nhỏ một ngọn núi, coi như là thuận tay một kích có thể đem núi này sang thành bình địa. Nhưng là bây giờ, hắn bản thân bị trọng thương, không chi đối với nơi này cũng là cũng không biết một tí gì, ai biết nơi này núi cùng ra hương của hắn núi giống nhau không giống với, xem ra chỉ có thể là thấy một bước đi từng bước, không, có biện pháp tốt hơn. Không bằng ta trước hết ở chỗ này thử một chút a, nghĩ Tới nghĩ lui Lâm Nhất Trần vẫn là muốn thử một chút hắn hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, nhưng là nơi này cách hắn cùng huynh nhan bọn họ chiên lịa địa phương vẫn không tính là lâu lắm ở chỗ này, nếu có đánh nổ thanh âm, nhất định sẽ rất lớn, sở dĩ Lâm Nhất Trần suy đi nghĩ lại, vẫn là cho rằng chứ không nên ở chỗ này tương đối khá, sở dĩ hắn dự định đi bộ bay qua ngọn núi này, đến phía trước an tính không người đất chống lại. Tính phân sau, nhất niệm nơi này, Lâm Nhất Trần lại cũng không nghĩ nhiều, bước nhanh hơn, hướng về góc núi có thể leo mọm đá địa phương được rồi đi, đạo này ngọn núi. Chương 592. Vết máu trung 592, vết máu. Nhìn kỹ phía dưới, phải có nghìn trượng cao, cơ bộ có thể đạp không gian rất nhỏ, sở dĩ Lâm Nhất Trần muốn hướng bay qua ngọn sơn phong này cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Xem ra bay qua ngọn sơn phong này lúc, sắc trời đã liền muốn ngầm hạ đi. Lâm Nhất Trần cũng là ở trong lòng ngẫm nghĩ, bất kể như thế nào, sự tình đã là phát triển đến bước này, Lâm Nhất Trần cũng là không có có bất kỳ biện pháp nào, ngoại trừ bay qua ngọn núi này ở ngoài, hắn thật đúng là không có có bất kỳ biện pháp nào. Cơ bộ đạp ở nhọn trên đá, da thịt đương nhiên là không thể thừa nhận, còn không bao lâu, tiên huyết liền chảy xuống. Nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là cố nén loại đau khổ này, từng bước một thập phần gian tân hướng về đỉnh núi Trố leo đi. Nhưng là mới vừa leo đến một nửa thời điểm, đột nhiên, một chỉ đầy người trắng như tuyết hầu tử, đột nhiên liền từ Lâm Nhất Trần trước mặt chạy tới. Cái này bỗng nhiên xuất hiện một vật, thật đúng là đem Lâm Nhất Trần làm cho sợ hết hồn. Cái gì đồ vật? Hầu tử sao? Chỉ là một cái bóng hiện lên, Lâm Nhất Trần trong khoảng thời gian ngắn cũng là không thể xác định, lập tức chỉ có thể tiếp tục leo lên trên, nhưng là mới, chỉ có, bò hai bước, đột nhiên căn này lại là một đạo bạch sắc quang ảnh hiện lên, sau đó thẳng tắp liền dừng ở Lâm Nhất Trần trước mặt. Chít chít. Chít chít cái kia một thân trắng như tuyết hầu tử, nhưng là đối với Lấy Lâm Nhất Trần kêu lên. Ai ta nói ngươi là muốn làm gì ạ? Lâm Nhất Trần vẻ mặt to mò nhìn hầu tử nói đến, mà đang ở Lâm Nhất Trần những lời này mới vừa sau khi nói xong, cái kêu hầu tử lại là chít chít kỳ kêu lên. Sau hai tiếng sau đó, cũng là đột nhiên hướng về phía Lâm Nhất Trần một chảo, một chảo này lực đạo to lớn, trực tiếp là lấy ra một cái vết máu. Ta nói, người rốt cuộc là muốn làm gì à, Chẳng lẽ là nơi này là địa bàn của người sao? Lâm Nhất Trần phi thường tức giận hướng về phía cái kia hầu tử nói rằng, cái kia hầu tử nghĩ là có thể nghe hiểu Lâm Nhất Trần lời nói tự như cũng là thẳng tắc gật đầu. "Ai nha, chẳng lẽ là ta thực sự là chiếm địa bàn của người sao?" Lâm Nhất Trần rất là kỳ quái nói rằng. Cái kia hầu tử rốt cuộc lại là gật đầu, Lâm Nhất Trần nhìn một cái tình huống này, xem ra cái này kỳ quái hầu tử thật đúng là có thể nghe hiểu hắn mà nói. Nhìn một cái cái kia con khỉ giá thức, sợ rằng Lâm Nhất Trần nếu quả thật nếu như không được nói, thật đúng là sẽ bị cái kia hầu tử cho đầy xuống, lập tức chỉ thấy Lâm Nhất Trần ánh mắt nhất truyện, sau đó con mắt chăm chú nhìn chầm chầm hầu tử, gương mặt khuôn mặt cũng là thay đổi đứng lên. Dĩ nhiên tiếp theo một cái chớp mắt gian, Lâm Nhất Trần mặt tràn đầy ôn "Ta nói hầu huynh" Chúng ta có thể thương lượng một chút không phải? Ta cái này tình huống ngươi cũng nhìn ra được, ta hiện tại nhưng là bệnh nhân, ngươi nếu như hiện tại khi dễ ta mà nói, sợ rằng có chút không tốt sao? Ngươi anh minh thần vũ, nhất định không để bụng ta như vậy kẻ tuổi, ngươi để ta qua đi thôi, ta sẽ không chiếm ngươi địa bàn. Lâm Nhất Trần suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ là nghĩ đến những thứ này lợi hữu ích, lập tức sau khi nói xong, liền thẳng tắp nhìn chầm chằm cái kia hầu tử, muốn nhìn một chút, cái kia hầu tử có phải thật vậy hay không nghe hiểu. Mà cái kia hầu tử sau khi nghe xong, vốn là muốn bắt hướng Lâm Nhất Trần mỗ cũng là đột nhiên dừng lại. Chít chít, chít, chít. Hình như là đối với Lâm Nhất Trần trả lời, cũng rất giống là đáp ứng rồi. Chít chít hai tiếng sau đó, đứa con kia cũng là tới lui toán loạn, bên trái nhảy nhót, bên phải nhảy nhót, sau đó đột nhiên liền hướng trên ngọn núi tránh đi, vọt đến giữa sườn núi lúc, cũng là dừng ở nơi đó, hướng về phía Lâm Nhất Trần, chít chít chít chít réo lên không ngừng, dường như ý kiến là làm cho hắn nhanh lên một chút. Lâm Nhất Trần chỉ có thể là mỉm cười, sau đó chịu đựng đau đớn, không ngừng hướng về phía trên leo đi, một mạch leo, cũng là có tiên huyết từng giọt nhỏ xuống ở trên hòn đá. Chương 593, Đường máu. Chương 593, 593, Đường máu. Trong khoảng thời gian ngắn Lâm Nhất Trần liền bước ra một con đường máu. Lâm Nhất Trần vẫn là đi quá chậm, bởi vì hắn thật sự là đi không được rồi, trong lòng phản phất là có một thanh đau nhắm vậy, ở từng đau cắm nổi thống khổ của hắn, lực đau muốn chết, thậm chí là liền nguyên thần khí độ đều không thể gọi ra. Hết thấy toàn bộ, dường như trong nháy mắt này đều về tới không giờ, hắn lúc này cùng một cái phàm nhân, dường như không có bao nhiêu khác biệt. Cái kia hầu tử hướng về phía Lâm Nhất Trần chít chít không ngừng, tựa hồ là chê hắn đi quá chậm, lúc này Lâm Nhất Trần cũng là đi càng chậm, bởi vì lúc này trong lòng của hắn, có một cú không giống với dị vãng lực lượng đang không ngừng đụng nhau thân thể hắn, mấy phút sau đó Lâm Nhất Trần đột nhiên liền phun ra khỏi một cỗ tiên huyết, máu tươi từ trong miệng bắn ra, rượu ở dưới chân trên hòn đá. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bạch quang lần nữa hiện lên, lóe lên phía dưới, cái kia hầu tử lại là đi được Lâm Nhất Trần trước mặt, sau đó hướng về phía cái kia Lâm Nhất Trần lại là một chảo, lực lập tức liền bị kéo xuống một tảng lửa thịt. Lâm Nhất Trần đau chỉ nghĩ kêu to, nhưng là ở thời khắc tối hậu vẫn là cứng rắn nhịn được. Bởi vì hắn tử đứa con kia trong ánh mắt, nhìn thấy vẻ khinh thường. Tuyết trắng nhi tử hướng về phía Lâm Nhất Trần thét chói hai tiếng, sau đó nhanh chóng một dạng hướng về phía trước leo đi, đến một cái đánh giá định địa điểm sau đó, liền ngừng lại. lại là bắt đầu đối với Lâm Nhất Trần kêu lên. Lâm Nhất Trần hiện tại rốt cuộc xem như là minh bạch rồi, cái kia hầu tử hiện tại tựa hồ là đem mình làm thành đại ca, nó ý kia nói đúng là, tiểu tử ngươi, thật sự là đi quá trượng. Chầm nữa lời nói, cẩn thận ca xé ngươi, trong lòng Lâm Nhất Trần tuy là tức giận, nhưng là hắn lúc này thì có thể làm gì? Hồ Lạc Bình Dương bị chó khinh, long du nước cạn gặp tông hí, lúc này Lâm Nhất Trần chỉ có thể là ở trong lòng chịu đựng khẩu khí này. Nho nhỏ một chỉ hầu tử, liền nguyên thần đều không có, lợi hại cái gì? Lâm Nhất Trần cũng chỉ là có thể ở trong lòng tức giận mắng hai câu, cũng không dám mở miệng nói thêm cái gì. lập tức còn miễn cưỡng cười, nỗ lực hướng về phía trên leo đi, thực sự là làm giận đè xuống muốn lần nữa nôn ra máu lồng ngực, trong lòng Lâm Nhất Trần buồn bực muốn chết, trên đùi lúc này lại là đã không có chút khí lực nào, muốn cường ngạnh rút ra một tia nguyên thần chi lực, cũng là không nghĩ tới, chỉ có nguyên thần khí độ ở lồng ngực một vật chuyển, cả người liền khí huyết bắt đầu khởi động, có loại thân thể bạo liệt cảm giác. Làm sao vậy? Đến cùng làm sao vậy? Lâm Nhất Trần là vừa kinh vừa sợ, mà không thay đổi nhìn một chút dưới chân núi, lúc này đã bỏ có 5600m, nếu như liền tiếp tục như vậy lời nói, lúc này trung quanh thân thể không có bất kỳ bảo vệ càng không thể thi triển cái gì kỳ tích tiên thuật, Sở dĩ nếu như ngã xuống, chỉ có thể là cái chết. Ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ là trong lòng cái kia sợ yêu thương, đến từ đâu, trên người ta đến cùng chuyện gì xảy ra, này đạo mật đệ như thế nào vô giải, cuộc đời này sống thì có ích lợi gì. Nhất nghiệm con như, Lâm Nhất Trần lại vận một khẩu khí, hướng về phía trên vách núi leo đi. "Trớ kêu, đại ca, ta tăng thêm sức khí, ta bị trọng thường, ngươi không nên gấp sao? Ta lập tức liền tới đây." Lâm Nhất Trần nhưng là đối với lời cao cao tại thượng chú nhi tử nói rằng, sau khi nói xong, bước trên phía trên hòn đá, leo lên hướng về phía trước. Cái kia hầu tử tựa hồ là nghe hiểu Lâm Nhất Trần lời nói, chít chít khẽ kêu hai tiếng, sau đó định tại nơi này, cùng đợi Lâm Nhất Trần, nó dường như cũng bắt đầu có chút đồng tình bắt đầu Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần nhìn thấu hầu tử trong mắt cái kia một ti tí o n sau đó liền hướng về phía cái kia ôn tình nhãn thần nói ra, "Hầu hình, cho ta một ít thời gian, nếu không phải đem ta bức tử không thể." Chương 594. giáo Hấn. Chương 594. giáo Hấn. Cái kia hầu tử cũng là hì hì cười, sau đó hướng về phía Lâm Nhất Trần trừng mắt nhìn, tựa hồ là không ở quản cái kia Lâm Nhất Trần tốc độ nhanh vẫn là chậm, liền định chờ ở nơi đó đợi hắn. Lâm Nhất Trần rất làm bộ rất là cảm kích nói ra, hấu minh, cảm tạ." Sau đó cũng không nói thêm cái gì, đạp đường máu, một đường về phía trước, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, chờ lao tử khôi phục nguyên thần chi lực, không phải không khỏe tốt dễ dâu ngươi một chút cái này chết hầu tử. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng nhưng cũng không dám nói như thế, còn muốn làm bộ rất hưu hào dáng vẻ. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất Trần quả thực liền muốn đập đầu tự tử một cái. Thật con bà nó vở đen, thật đúng là người ở thấp kém bị xiếc khỉ a đang ở trong lòng Lâm Nhất Trần thầm một lúc, đột nhiên, chỉ nghe tiếng tíng tíng tíng cho nổ. "Đồ chơi gì ạ?" Lâm Nhất Trần la mắng. Tiềm tiềm tiềm, liên tiếp nổ đột nhiên sông vào Lâm Nhất Trần bên tai. Làm cái gì làm à? Lâm Nhất Trần lập tức nói đúng là nói, mà nhưng vào lúc này, đột nhiên, ngọn núi kia đỉnh chỗ, cũng là đột nhiên, có một tảng đá lớn, nhanh chóng một dạng hướng về Lâm Nhất Trần đột tới. Mẹ, chẳng lẽ Lao tử, ngày hôm nay liền muốn chôn cất mệnh nơi này sao? Lâm Nhất Trần hầu như đã đối với sống không ôm hy vọng gì. Có thể nhưng vào lúc này, Lâm Nhất Trần ngẩng đầu một cái, liền phát hiện cái kia hầu tử không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, liền tại dưới tảng đá một giây liền đánh vào Lâm Nhất Trần đầu đỉnh lúc, bạch quang hiện lên, hầu tử xuất hiện. Một cái tắt liền đánh tại cái kia rơi xuống trên đá, thạch xa thành phấn, tán ở sườn núi chỗ. Tiếp lấy lại là có mấy cục đá to lớn từ đỉnh núi rơi xuống phía dưới, đều bị hầu tử một cái tắt đánh không thấy tăm hơi. Lâm Nhất Trần trận mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia hầu tử, lực đạo này cũng thật hơi lớn a, bóng trắng chớp động, bàn tay đánh ra, hòn đá phấn thành cho, tán ở sườn núi, có thể thấy được con khỉ này cũng không phải thông thường hầu tử. Có thể thấy thế nào, hắn đều giống như là một cái lại không thể bình thường hơn hầu tử, nhưng bây giờ, cũng là con khỉ này hắn. Trong lòng Lâm Nhất Trần vẫn là cảm kích. Tuy là con khỉ này đối nạng ngay từ đầu thái độ không tốt, nhưng tốt xấu nhân ra bây giờ là cứu hắn, một nghĩ tới chỗ này, Lâm Nhất Trần đối với con khỉ chán ghét tình dường như liền ít một chút điểm. Cái kia hầu tử liên tục thay Lâm Nhất Trần đánh bay tảng đá sau đó, phun ra một ngụm mật khí, sau đó kỳ kêu hướng về đỉnh núi bay đi, dường như muốn đi tìm cái gì đồ vật tựa như. Lâm Nhất Trần là nhìn gương mặt bất đắc dĩ, dường như căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, hòn đá kia cũng sẽ không cứ như vậy không nguyên vô cớ ngã xuống. Nhất định là có nguyên nhân gì, vừa nghĩ, cái kia hầu tử khẩn cấp phát hỏa đi lên, nhất định là đi tìm hung thủ, nghĩ tới đây Lâm Nhất Trần chỉ có thể là bất đắc dĩ cười. Hầu tử đi, toàn bộ đều yên tĩnh lại, cái này rốt cuộc không cần lo lắng Hầu tử không nguyên vô cớ bắt hắn, cái kia thống khổ hắn không ăn nổi, lập tức Lâm Nhất Trần từ từ hướng về đứng trên đỉnh núi leo đi đang ở leo lên hướng lên Lâm Nhất Trần, mới vừa leo lên lại 10 phút, hướng về phía trước lại đi tới 100m, đột nhiên liền nghe được cái kia phía trên giường như chuyển đến thanh âm. Chít chít, chít chít, a o, lượng chuột thanh âm bất đồng không ngừng trao đổi vang lên, hơn nữa thanh đấm như là xảy ra chiến đấu. Hầu tử đang cùng ai đánh a, gọi thảm như vậy, không được, ta muốn mau mau đi lên xem một chút. Lâm Nhất Trần ở trong lòng nói rằng, sau đó động tác thật là có chút cứng rắn hướng về phía trên nỗ lực leo đi. Chương 595, Kiên trì. Chương 595, Kiên trì. Một mặt bò, Lâm Nhất Trần một mặt đến bước chân, sợ mình cần nghỉ ngơi xuống tới. Đến rồi, đến rồi, sắp đến, kiên trì một chút nữa. Lâm Nhất Trần không ngừng tự nói với mình. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, có chừng 30 phút, Lâm Nhất Trần cũng chỉ là bò đến 1000m, nhìn lấy còn có chừng hơn phân nửa ngọn núi, Lâm Nhất Trần hầu như bên trên cũng có chút tuyệt vọng đột nhiên, lại là tỉnh một tiếng. Sau đó một tảng lớn đá lớn đột nhiên liền từ cái kia đứng trên đỉnh núi bay xuống tới, thẳng đến Lâm Nhất Trần phủ vị, Lâm Nhất Trần sợ hết hồn. Lại tới a, cái này có thể làm sao tránh. Lâm Nhất Trần đầu góc lúc này trống rỗng, căn bản cũng không biết phải làm gì. Địn, tảng đá thẳng tác động vào Lâm Nhất Trần trên thân thể, Lâm Nhất Trần dường như diều đứt dây một dạng bay ngược xuống, trên người bị đập ra một cái độc lớn, xem ra tựa hồ là không sống nổi. Tỉnh, Lâm Nhất Trần ngã ầm ầm ở góc núi phía dưới, đập ra một cái có chừng 1m sâu hố to, hơn nữa lúc này ở trên thân thể hắn còn đè nặng một khối đủ nặng tới ngàn cân tảng đá lớn. Lâm Nhất Trần miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Theo Lâm Nhất Trần rơi xuống, chỉ qua 2 phút đồng hồ thời điểm, đột nhiên, một đạo bạch sắc ảnh tử ở sườn núi lóe lên, mà ở cái bóng kia chấp độc lúc, một đạo không cách nào thấy rõ lục sắc ảnh tử cũng là thẳng theo tới, lục sắc ảnh tử cấp tốc vô cùng đụng vào bạch sắc ảnh tử trên người, sau đó, cái tiêu tuyết sắc bạch hầu liền rơi xuống. Liên tại tuyết sắc bạch hầu ngã xuống sau đó, một đạo bóng xanh lóe lên, sau đó liền đột nhiên xuất hiện ở Lâm Nhất Trần cùng tuyết sắc bạch hầu bên người. Cứ việc thống khổ cũng thường, nhưng lạ Lâm Nhất Trần còn không có mất đi tri giác, hắn dùng mơ hồ ánh mắt, thấy được một đầu kinh khủng lục sắc cự sa. Chỉ thấy cái kiêu cự giả như là một tòa núi nhỏ cao thấp, nhẹ vọt đủ quá 30 mét, đầu rắn có cao 2 mét, huyết hồng hàm răng lóe hàn mang, xem bộ dáng là cực đói muốn ăn người đây chính là, ở thừa thương thành hung danh rõ rệt bản sa, thực nhân chi tâm, lấy tăng bên ngoài nguyên thần chi lực. Bàn xa đại bộ phận đều ở đây nguyên thần hậu kỳ hoàn cảnh, coi như là một ít không tính là lợi hại ít nhất cũng ở trong nguyên thần kỳ, mà nghe đồn, ở một ít thần bí bên trong dãy núi, có đạt được nguyên thần đỉnh phong, lấy đến tiên cổ cảnh đại bản sa. Cái gì ạ? Lâm nhất Trần dùng mơ hồ không thể nghe thanh nói rằng, sau đó trước mắt lại càng tới càng mơ hồ. Mà đang khi hắn trước mắt đột nhiên hoàn toàn mơ hồ sau đó, theo tới chính là một vùng tăm tối, trong đầu ông ông Trực hưởng, cả người đều có loại sắp nổ cảm giác. Mà cũng chính là vào lúc này, đột nhiên cái kia bản xà cũng là cấp tốc trượt đến đó tuyết trắng hầu tử bên người, nhìn nữa cái kia tuyết trắng hầu tử, toàn thân có từng đạo vết thương. Có chút vết thương, thậm chí là trực thấu thân thể, nghiêm trọng nhất một chỗ, làm số lượng cái kia hầu tử bên trái trên cánh tay, dĩ nhiên là có bảy đạo một tấc lớn nhỏ xuyên thấu qua thân vết thương đen nhầy huyết, từ hầu tử thân thể vết thương chỗ không ngừng rơi xuống, nhìn một cái phía dưới, cũng biết con khỉ này đã là nặng địch độc. A o, Cái kia bản sả miệng to thở hồn hển hai cái, sau đó đột nhiên liền mở ra miệng to như chậu máu, "Muốn em cái kia hầu tử ăn." Hầu tử đương nhiên không cam lòng cứ như vậy liền phạm, chít chít kêu hai tiếng, xem như là cảnh cáo, ý kia nói đúng là ta cũng không phải dễ chơi. Nhưng là bàn xà cũng là hờ hứng nhìn lấy nó, trong ánh mắt lộ ra một loại sát ý huyết vẫn còn ở lưu, con kỳ thần tình dường như đã có chút không tốt lắm, xem ra có loại muốn ngủ cảm giác, nếu như giấc ngủ này xuống phía dưới, sợ rằng nó liền vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Chương 596, Hôn mê. Chương 596, Hôn mê. Tuyết sắc bạch hầu rốt cục nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lớn hình bản xà chứng kiến Tuyết sắc bạch hầu rốt cục hôn mê đi, a o, hai tiếng, sau đó miệng to như chậu máu liền hướng hầu tử tập tới. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên cái kia hầu tử bắn ra, như cùng là một viên đạn pháo tựa như, thẳng tắp đánh tới cái kia vết xà miệng to như chậu máu, bản xà muốn thu hồi sắc khẩu. Nhưng là toàn bộ đã tới không kịp, một giây kế tiếp, như cùng là nghe được tảng đá xuyên thấu ra thịt thanh âm, chỉ thấy bạch sắc quang ảnh thẳng tắp từ cái kia xà khẩu bên trên ngạc ra. Bản bị đao lúc, một lục sắc xà huyết cũng là từ phía trên mà lâm. vài đầy mặt đất, bản xạ còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy cái kia bạch sắc quang ảnh lại là lóe lên, nhanh như thiểm điện, thẳng tắp lại là bắn về phía thân rắn thể suy yếu nhất 7 tốc chỗ. Huyết xạ tựa hồ bị phẫn nộ, nhưng là lúc này nó cũng có chút bắt đầu nghĩ mà sợ, tựa hồ là sinh ra thôi ý, thôn sát ủng hộ 2 chiều, sau đó lục sắc quang ảnh lóe lên, liền tại toàn bộ sơn mạch chỗ biến mất vô ảnh vô tung. Chứng kiến lục sắc đại bàn xạ tiêu thất, bạch sắc hầu tử cái kia vốn là còn đứng lập thân thể, cũng là đột nhiên giống như là mất đi cây trụ một dạng đánh rơi trên mặt đất. Dồn dập thở phi phò, tốt nửa ngày trời sau Hầu tử mới xem như đứng lên, lập tức cái kia hầu tử liền đi tới đặt ở Lâm Nhất Trần trên người khối kia lớn hình tảng đá lớn trước mặt, chít chít kỳ đối với tảng đá réo lên không ngừng. Nó tự nhiên không phải đang đối với tảng đá gọi, mà là tại gọi phía dưới Lâm Nhất Trần, nhưng là lúc này Lâm Nhất Trần dường như đã là nghe không được, hầu tử xem Lâm Nhất Trần không có trả lời, liền lộ vẻ càng thêm lo lắng, dùng móng vuốt liều mạng liền hương cái kia trên đá vô tới. Nhưng là lúc này tuyết sắc bạch hầu cũng là bị rất nặng tổn thương, mặc dù là tảng đá mãnh liệt chấn động, thế nhưng căn bản cũng không có đưa đến mấu chốt tính tác dụng. Hầu tử rốt cuộc mệt mỏi, nhưng còn đang không ngừng chít, chít đều, nhìn lấy con khỉ dáng vẻ Dường như rất là không hy vọng Lâm Nhất Trần liền chết đi như thế, mới vừa còn đối với Lâm Nhất Trần tên đánh tiếng tiêu giết, nhưng là lúc này lại tựa hồn là có chút biến động ở Hắc ám thế giới bên trong, Lâm Nhất Trần ý tứ khôi phục được một mảnh lúc đó có quang, lúc không ánh sáng trong cảnh giới, tại nơi này, hắn chứng kiến từng tấc từng tấc ánh nắng dường như đang ở hướng cùng với chính mình tới gần. Lớn hình tảng đá lớn đã áp công xương của hắn, bộ ngực huyết động còn như nói tử vong. Nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là từ thế giới của ta trung lưu lại, bị đặt ở thạch tận đáy giữa khe hở đầu ngón tay, nhẹ nhàng giật mình. Sau đó Lâm Nhất Trần đột nhiên liền nghe được bên thai truyền đến rằng giặc bi thương âm thanh, cái kêu bi thương tựa hồ là đang cười nhạo mình vô năng. Không. Lâm Nhất Trần tê liệt kêu lên, sau đó hắn đột nhiên liền mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra lúc, ngược đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng, cái này cỗ lực lượng áp tích ở ngực của hắn, đang ở chậm rãi khôi phục ngực máu kia động. A, đau nhức giết ta cũng. Lâm Nhất Trần kêu lên. Mà ở Lâm Nhất Trần gọi lúc, đột nhiên ngực cái này cỗ lực lượng bắt đầu lưu chuyển đến toàn thân của hắn. Thiên muốn tiêu giết ta, ta còn không sợ, một khối nho nhỏ tảng đá, phá. Lâm Nhất Trần thanh âm rung trời vang lên. Một cổ vô hình lực lượng đột nhiên liền từ Lâm Nhất Trần trong thân thể bạo liệt mà ra, cái kia vốn là còn gắt gao đặt ở Lâm Nhất Trần trên thân thể tảng đá, ở gặp phải này cổ lực lượng sau đó, đột nhiên đã bị bắn ra ngoài. Lớn hình tảng đá lớn bị lực lượng bắn lên, thẳng tắp hướng lên bầu trời bay ra, càng ngày càng xa, thẳng đến tiêu thất. Chương 597, biến mất. Chương 597, biến mất. Một bên tuyết sắc bạch hầu, vốn là vậy có chút không quá cao hứng sắc mặt, lúc này lại là đột nhiên đã biến, nó trong nháy mắt giống như một giống như kẻ ngu nhìn lấy cái kia cự đại đá tảng bị đạn hướng bầu trời, sau đó biến mất. Chít, chít, chít, chít. Hầu tử chứng kiến tảng đá bay đi, lập tức nhảy lên, đi tới bên người Lâm Nhất Trần, nhưng là lúc này Lâm Nhất Trần cũng là lần nữa lâm vào trong hôn mê. Chỉ là cái kêu lưu lại hô hấp nói tiếng hắn còn sống. Hầu tử như người một dạng vừa tay, tìm đòi Lâm Nhất Trần hơi thở, phát hiện hắn còn sống, lập tức trong miệng chuyển ra một trận chít chít tiếng cười, sau đó hai tay vỗ, Lâm Nhất Trần thân thể đột nhiên bị chớ lên, chớn lên lúc, hầu tử một cái giữ chặt Lâm Nhất Trần, bạch quang lóe lên, biến mất ở đỉnh núi đỉnh chỗ. Sát trời đã gần đến hoàng hôn, lúc này, một đạo bạch sắc ánh tử đột nhiên lóe lên, sau đó liền biến ở một mảnh sâu trong núi lớn. Bạch sắc ảnh tử dần dần chấm lại, lúc này mới có thể thấy rõ, chính là cái kia tuyết sắc bạch hầu, mà ở bạch hầu trong tay, lúc này lại còn đang nắm một cái thoạt nhìn lên hết sức trẻ tuổi hải tử, hai tử này không là người khác, đang trong hôn mê lâm nhất trận. Hầu tử có chút hoảng sợ tựa như dừng ở một cái sơn động lối vào, thỉnh thoảng đưa dài đầu, hướng về bên trong quan vọng hai mắt, dường như đang đang sợ cái gì. Thế nhưng, cái kia trong động cũng là không có bất kỳ tiếng vang, càng không có có bất cứ động tinh gì, điều này thật sự là làm cho hầu tử cảm giác được có chút dị thường, chẳng lẽ quá khứ động này trùng, luôn là muốn phát sinh một ít chuyện gì sao? Chờ đợi nửa ngày, cái kia trong động vẫn là không có bất cứ động tinh gì, lúc này Hầu tử trong miệng phát sinh chi kỷ. Chi kỷ thanh âm, tựa hồ là đang suy tư điều gì, sau đó Hầu tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt cửa động kia phía trên hai chữ. Thình linh viết, không hiểu. Sơn động này tên, đến lúc đó bình thường kỳ quái, thật đúng là chưa từng có nghe qua không hiểu sơn động. Hầu tử chờ, các loại, nóng ruột, nhìn một cái cái kia trong động, không, có có phản ứng chút nào, cả ngày là lấy hết dũng khí đi tới cái động khẩu phía trước, hướng về phía trong động, chít tiếng. Nhìn đến không có tiếng vang, Hầu tử trên mặt cũng là xuất hiện tia mừng rỡ. tựa hồ vẫn là không thể tin được, cái kia hầu tử lại là hướng về phía trong động, đều hai tiếng, sau đó đột nhiên liền ôm lấy Lâm Nhất Trần, thân ảnh loé lên, đã thiểm nhập đến cái kia động phủ ở chỗ sâu trong động phủ chi vách tường hai bên, hoàn toàn là thạch triệt thành vách tường, vách tường dường như hết sức cầm bức, lúc này con khỉ tốc độ thập phần chậm, có thể nghe được tách tách thanh âm dưới chân còn hoàn, toàn cục nước thủy, hết thệ trung quanh đều lộ ra một loại thần bí. Cái kia hầu tử được thập phần nhanh, mà lúc này cái kia Lâm Nhất Trần cũng là hãm đang mê, vốn là cái kia bởi vì có nguyên thần quang hoa vào, Nhưng là đi tới lúc này đã là hết bộ phận tiêu thất, mà lúc này lâm nhất trần đối với trước kia một sự tình, trong khoảng thời gian ngắn cũng là hoàn toàn nghị không ra. Chít chít, hầu tử kêu hai tiếng, sau đó hướng về phía một chỗ vách tường gỗ, vô nửa ngày, vách tường kia cũng là đột nhiên có một chỗ vết nứt từ từ nứt rồi ra. Mà ở trên vách đá vết nứt nứt ra sau đó, dĩ nhiên là lộ ra một đạo cửa đá, hầu tử nặng nghề vô hai cái, nhưng là cửa đá kia cũng là không có có phản ứng chút nào, hầu tử chít chít hai tiếng, biểu thị hắn hết sức ruột. Mà nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt, hô một tiếng, Một đạo thanh em to lớn liền từ sơn động kia ở chỗ sâu trong đi ra, chứng kiến cái này thân ảnh khổng lồ, Hầu Tử ngần ra, nhẹ buông tay Lâm Nhất Trần liền từ trong tay hắn rất xuống, một giây kế tiếp, Hầu Tử liền thật nhanh hướng về ngoài động nhanh đi. Chương 598, Hung mãnh. Chương 598, Hung mãnh. Mà ở cái kia Hầu Tử tiêu thất lúc, đạo kia thân ảnh khổng lồ lại là xuất hiện ở Lâm Nhất Trần trước mặt. Chỉ thấy Lâm Nhất Trần trước mặt cái quái vật này, ước chừng chiều cao mười mấy trượng, khi tức cường đại từng cổ từ trên người hắn truyền tới, xem bộ dáng như vậy, cũng biết cái này thú, cái kia lực lượng nhất định không nhỏ. ít nhất cũng ở nhị cấp cực, so với Lâm Thiên là ước chừng cao một cái tầng thứ. Mà lúc này ở Lâm Nhất Trần trước mặt là hồng quang thú, đây là một loại từ viễn cổ thời kỳ liền tồn tại thú loại, loại này thú loại công kích tính hết sức cường đại, so với một dạng thú loại càng thêm hung mãnh. Mà ở cái kia hồng quang thú xuất hiện ở Lâm Nhất Trần trước mặt lúc, kinh ngạc nhìn Lâm Nhất Trần đường ngày, sau đó thân thể biến ảo, tiếp lấy có một gã mặc hồng bảo nam tử xuất hiện ở Lâm Nhất Trần trước mặt. Đây là người nào a, nhìn hắn tức hoàn toàn không có thiên đỉnh tự bạo, đã coi như là một cái phế nhân, nhưng kỳ quái là ở người này nội hạch bên trong, dĩ nhiên là lấy một cỗ hết sức kỳ quái lượng Nhìn hắn, cái trán co xanh vết, chắc là tuyển được trọng kích, nói không chừng đã là mất chi nhớ. Cái kia Hồng Quang thú cũng là nói rằng: "Ai, ai bảo ta là người của ta, nhìn ta một chút phát cái kia lục chỉ có thể hay không giúp ngươi khôi phục ký ức à?" Hồng Quang thú nói xong, đi tới cửa đá kia phía trước, đại thủ nặng nề đè ở bên trên, sau đó cửa đá kia dĩ nhiên là sinh sôi bị nó đẩy ra, mà đang ở cái kia thạch cửa bị đẩy ra sau đó, có một cái ao xuất hiện ở trước mặt, mà ở cái kia trong cục đá, dĩ nhiên là có chất lỏng màu xanh lục. Hồng Quang thú bản tay vung lên, một khí sóng đem Lâm Nhất Trần bá sau đó liền đem Lâm Nhất Trần ném vào đến đó lục trong ao. Ta cái này lục chỉ có dưỡng thần, chữa thương, khôi phục trí nhớ công hiệu, mượn người. Hồng Quang thú nói xong, thân ảnh lóe lên, sau đó trong nháy mắt liền từ cái này lao bên cạnh tiêu thất. Mà ở cái kia Hồng Quang thú sau khi biến mất, cửa đá kia cũng là nặng nghề đóng lại. Chít chít, chít chít, cái kia hầu tử ở cái động khẩu tới lui nhìn xung quanh, khi thấy cái kia Hồng Quang thú lại là tiêu thất lúc, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo bạch sắc quang lưu thật nhanh đi tới Lâm Nhất Trần mới vừa địa phương sở tại, nhưng là vô vô cửa đá kia, vẫn là không có phản ứng chút nào, lập tức cái kia hầu tử đã nổi giận, vô ngữ, hướng về phía cửa động kia hết sức lập đi. mà đang ở đập đến đệ thập dưới thời điểm, đột nhiên chỉ cảm thấy một cố khí tức đập vào mặt, chỉ chớp lóe, cái kia hồng quang thú liền biến thành bóng người xuất hiện ở trước mặt con khỉ. Người con khỉ này, rốt cuộc là muốn làm gì ạ? Mỗi ngày tới nơi này quấy rối ta nghỉ ngơi. Hồng quang thú cũng là nói rằng, cái kia hầu tử chỉ là chít chít gọi, cũng là nói không ra lời, bất quá cái kia hồng quang thú lại giống như là đang lắng nghe một dạng. Cái gì? Ngươi gặp phải cái kia lại bàn xà rồi hả? Hồng quang thú không gì sánh được giật mình nói. Chít chít, cái kia hầu tử hung hăng gật đầu. Tốt, ta hiểu được, ngươi đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi, còn như vậy loạn Ta không phải không thể ăn ngươi." Hồng Quang thú cũng là nói rằng. Cái kia hầu tử cũng là lần nữa chít chít hai tiếng, sau đó tay chỉ chỉ hướng về phía cửa đá kia chỗ. Hồng Quang thú tự hồn là minh bạch ý tứ của hắn, lập tức nói ra, "Tiểu tử kia ở lục trong ao, cái này ngươi yên tâm a, mau mau đi thôi." Chít chít, hầu tử gọi hai tiếng, dường như rất là vui vẻ, một giây kế tiếp, ánh sáng màu trắng lóe lên, hầu tử cũng đã vô ảnh vô tung. Mà ở cái kia hầu tử tiêu thất lúc, Hồng Quang thú trên thân thể cũng là có từng đạo hồng quang chẳng ra, hồng quang tiêu thất lúc, Hồng Quang thú cũng là theo tiêu thất. Chương 599. Biến hóa trung 599, biến hóa. Mà ở cái kia lục trong ao, lúc này Lâm Nhất Trần thân thể cũng là có thập phần biến hóa kỳ quái, chỉ thấy cái kia chất lỏng màu xanh lục, dĩ nhiên là ở hướng về trong thân thể của hắn chui vào. Về sau liền nhìn thấy Lâm Nhất Trần cái kia trong hai mắt, dĩ nhiên là có một đạo ánh sáng màu xanh đang nhấp nháy. Theo thời gian trôi qua, Lâm Nhất Trần một mực tại cái kia lục trong ao ước trừng rót 7 ngày. 7 ngày sau đó, Lâm Nhất Trần đột nhiên liền mở mắt, mà ở sau khi mở mắt, đem hắn sợ hết hồn, bởi vì ở trước mặt hắn là một cái màn ảnh, cái kia màn ảnh lặng lặng bao vây lấy hắn, Lâm Nhất Trần động rồi hai quyền, muốn đánh vỡ cái kia màn ảnh. nhưng là lúc này lại là phát hiện mình không có một tia khí lực đây rốt cuộc là chuyện gì Lâm nhất Trần có chút không thể minh bạch mà trong lòng của hắn phản phất trong lúc mơ hồ có một tia nôi khổ riêng dường như có một thứ gì đó một vài nhân vật ở vướng vít hắn nhưng là rốt cuộc là cái gì Lâm nhất Trần cũng là một chút cũng là không nghĩ ra mà nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cũng cảm giác được toàn bộ đại não một trận dung chuyển mà ở cái kia đại nào chấn động lúc hắn toàn bộ đại não đột nhiên liền ra phát hiện một cái kỳ quái lục tuyến cái tiêu lụcy kéo dài ở trong óc của hán trong khoảng thời gian ngắn một chút xíu dường như rất xa sôi hồi Đức cũng là ở trước mắt hắn xuất hiện Mười lai ta gọi Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần đột nhiên nhớ lại tên của hắn. Lục Tiễn tiếp tục tại trong óc của hắn suy toa, mà loại tình huống này vẫn ước chừng rằng có 3 ngày, mà trong 3 ngày qua, hắn nhớ tới phía trước phát sinh cái kia toàn bộ. Nhi đệ, tam đệ, các người nhất định phải chờ ta." Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nói. Mà cái này trơ mắt 10 ngày đã là quá khứ, nhưng là cái kia màn ảnh chi lực vẫn là tồn tại, hiện tại cho dù là một chút xíu lực lượng, cũng có thể đem Lâm Nhất Trần giết chết, sở dĩ Lâm Nhất Trần phải hết sức cẩn thận. Rốt cuộc lại qua 3 ngày, cái kia màn ảnh cũng là tiêu thất, thủy đánh vào trên người Lâm Nhất Trần, Lâm Nhất Trần một bà liền đứng lên. Mà Lâm Nhất Trần mới vừa đứng lên, đột nhiên cửa đá kia cũng là run run một hồi, sau đó cửa đá mở ra, một người mặc hồng bào, niên kỷ ở hơn 30 tuổi trung niên nam tử, xuất hiện ở trước mắt hắn. Người là ai? Lâm Nhất Trần không gì sánh được chấn định nói rằng: "Ha ha, Phó Hồng Quang." Cái kia Hồng Quang thú nói rằng: "A, nơi này là Thiên Nguyên Đại Lục sao?" Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. "Thiên Nguyên Đại Lục? À, cái kia ở rất xa chỗ, nơi này là Tụ Linh Đại Lục, người ở ta không hiểu trong sân động." Hồng Quang thú cũng là nói rằng: "A, Linh Đại Lục chưa có nghe nói qua a." Lâm Nhất Trần cũng là hết sức tò mò nói: Trứng Kiến Lâm Nhất Trần như vậy dáng vẻ, xem ra là khôi phục ký ức, lập tức cái kia Phó Hồng Quang lại hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Hơn nữa ta xem trên người ngươi một tia lực lượng cũng không có, Thiên đỉnh cũng là dốc tuyết, tự bạo Thiên đỉnh nguyên đan rồi hả? Lâm Nhất Trần nhìn Phó Hồng Quang dáng vẻ, cũng không giống là một phần tử xấu, hơn nữa nhìn cái dạng này, là hắn cứu Lâm Nhất Trần. Vì vậy Lâm Nhất Trần đem hắn trong trí nhớ có khả năng nghĩ tới một sự tình nói cho Phó Hồng Quang, Phó Hồng Quang rất là nghiêm túc nghe. Nghe được cuối cùng, chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một khẩu khí. Vậy dạng này tử, ngươi còn là phải đi vậy à? chỉ là ngươi bây giờ một tia lực lượng cũng không có, mà nơi này cách cách này Thiên Nguyên Đại lục gốc chừng là cách xa nhau hai ước vạn vạn bên trong, coi như là mê hoặc cảnh cao thủ, thiện trường chạy cao thủ, phải đi về cũng là ước chừng muốn 30 năm a, Phó Hồng Quang cũng là nói rằng. Chương 600, cứu người. Chương 600, cứu người. Cái kia còn có cái gì biện pháp khác sao? Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. Có, trừ phi ngươi đủ cường đại, nhưng là di chuyển tức thời không gian, đó là thần tiên mới có thể làm sự tình a, Phó Hồng Quang cũng là nói rằng. Nghe đến đó, Lâm Nhất Trần liền ngớ ngẩn, qua ngày, Lâm Nhất Trần mới chỉ có nói ra Đừng nói là thần tiên, coi như là giới hợp chi lực, ta hiện tại cũng là bất lực, Thiên đỉnh nguyên đang bị hủy, ta đã không cách nào tu thần. Ai? Phó Hồng nghe thấy Lâm Nhất Trần nói như vậy, cũng là hơi thở dài một khẩu khí. Vậy chứ cái này ở ngoài, ta liền thật là không còn biện pháp sao? Phó đại ca. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, cũng không biết vì sao, Lâm Nhất Trần mặc dù là mới vừa cùng cái này Phó Hồng quen thức, nhưng là hết sức tin tưởng hắn, quan trọng nhất là cái này Phó Hồng Quang tứ hắn. Ai? Dường như không có biện pháp khác, người e rằng chỉ có thể cái này dạng bình thường sống hết đời. Phó Hồng Quang cũng là nói rằng, Mà ở Phó Hồng Quang sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần cũng là cúi thấp đầu xuống, sau đó nói ra, "Ai, không cam lòng à?" Chứng kiến Lâm Nhất Trần bị thương như vậy, cái kia Phó Hồng Quang cũng là cúi thấp đầu xuống, hơi suy tư một hồi, sau đó đột nhiên nói ra, "Ngươi e rằng có thể đi một chỗ thử xem." "Một chỗ? Địa phương nào?" Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên nói rằng, "Bên trong Thiên Quốc, nơi đó có một loại tuổi trẻ nữ tử, tên là Qua Loa, là một gã thần Iliê, e rằng ngươi có thể tìm nàng đi thử một chút." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, "À, chỉ cần có một tia hy vọng ta liền tuyệt không thể tha, huynh đệ của ta còn đang chờ ta, Phó đại ca." Ngươi cứ nói đi, tiên cốc ở địa phương nào?" Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. "Bất quá, ta khuyên ngươi cũng không cần đi, tiên cốc đường, trùng điệp nan cản, ta thật sự là hy vọng ngươi không nên đi." Phó Hồng Quang cũng là nói rằng. Phó Hồng Quang sau khi nói xong, cũng là nhìn về phía cái kia Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói ra, "Bất kể như thế nào, ta đều muốn đi thử một chút. Phó đại ca, ngươi liền nói cho ta biết, cái kia tiên cốc rốt cuộc là tại nơi này a?" "Ai, ngươi đã không phải là muốn đi đâu địa phương, ta chỉ có thể là để cho ngươi biết, tiên cốc ở Đại Hoang Sơn phần cuối. Mà Đại Hoang Sơn là cả tụ linh đại lục nguy hiểm nhất một cái đỉnh núi, hơn nữa ở tụ linh đại lục vắng vẻ nhất bắc bộ, người ở thưa thớt, ở tụ linh đại lục không nhiều người thiếu người nguyện ý đi địa phương như vậy, coi như hắn là mê hoặc cảnh cao thủ. Phó Hồng Quang cũng là nói rằng: "À, ta biết rồi, ta đến lúc đó không phải là muốn đi đâu địa phương nhìn, rốt cuộc là có cái gì cùng nơi khác không giống với à, Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, hơn nữa tại hắn nói những lời này lúc, cười tươi như hoa, người còn cười ra tiếng à, liền lấy ngươi tình huống này bây giờ, nếu như đi đâu địa phương, bách tử không biết có thể hay không có cả đời a." Phó Hồng Quang cũng là nói rằng: "Nhan chết cả đời." ta cũng muốn đi thử xem, ta cũng không muốn làm cái phế nhân." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. "Ai, thật là một không giống tầm thường tiểu tử a." Phó Hồng Quang cũng là nói rằng. Mà cái kia Phó Hồng Quang nói xong câu đó sau đó, cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, "Tính rồi, nếu là hữu duyên nhận thức, ta còn là tiễn ngươi một tầng a, ta đem ngươi đưa đến cái kia Đại Hoàng Sơn lối vào, cái kia trong đó đường, chính ngươi xông a, ta cũng chỉ có thể làm đến bước này." "Thật vậy chăng?" "Vậy thì thật là muốn cảm ơn trụ, Phó đại ca." Phó Hồng nói. Không thể khách khí, đại gia bẻo nước gặp nhau, thật nhiều chợ rút, e rằng về sau Ngươi cũng sẽ đến giúp ta." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Chương 601, Tân công xấu, Chương 601, Tân công số. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó sau đó, cái kia Phó Hồng Quang cũng là nói ra, "Đến đây đi, đi theo ta, chúng ta hiện ra đi nơi đây. Lâm Nhất Trần gật đầu, sau đó liền theo Phó Hồng Quang đi ra. Bên ngoài một mảnh ánh nắng, mà ở đi tới cửa động kia chỗ, Lâm Nhất Trần cũng là thấy được cái kia đã từng đánh qua hắn, cũng từng đã cứu hắn hầu tử. Cái kia hầu tử lúc này đi theo ở một chỗ trên vách núi đá, chứng kiến Lâm Nhất Trần sau khi đi ra, cái kia hầu tử cũng là hơi có chút động. Sau đó chít chít kêu lên, chứng kiến cái kêu hầu tử chít chít kêu lên, Lâm Nhất Trần lập tức nói ra, "Ha ha, ngươi ở nơi này à?" Cái kêu hầu tử tự tự hồn là biết Lâm Nhất Trần đang nói chuyện với hắn, sau đó chít chít réo lên không ngừng, kéo lại Lâm Nhất Trần qua áo. "Không thể vô lễ." Phó Hồng Quang cũng là nói rằng. Nghe được Phó Hồng Quang nói như thế, cái kêu hầu tử cũng là hơi chấn động, sau đó hướng về lui về sau thối lui. Lâm Nhất Trần tự nhiên là đó có thể thấy được, cái kêu hầu tử hết sức sợ Phó Hồng Quang. "Ha ha, Phó ca, ngươi không cần như thế hù dọa con này a." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Con khỉ này ngươi không phải hù dọa hai tiếng, hắn luôn là muốn mình ngậm, yêu trêu cả người, ngươi không ít bị hắn trêu cả ta, bất quá đến còn tốt, tâm không xấu." Phó Hồng Quang cũng là nói rằng. "Ha ha." Nghe được cái này Lâm Nhất Trần cũng là hơi nở nụ cười, hắn đương nhiên là nhớ rõ trước đây cái kia hầu tử trêu đùa hắn ghê tởm dáng vẻ. "Cái kia không có gì, dù sao hắn còn là đã cứu ta." Lâm Nhất Trần nói rằng. "Ha ha, đến đây đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường a." Phó Hồng Quang cũng là nói rằng. Nghe được Phó Hồng riêng này vậy nói, cái kia hầu tử cũng là chít chít lên, quanh Phó Hồng Quang hung gọi. "Tôi lắm, tôi lắm." Ngươi không nên kêu, đấy ngươi à, ta muốn đem tiểu tử này đưa đến Đại Hoa Sơn, hắn muốn đi tiên cốc tìm qua loa, hắn hiện tại nguyên đan lấy hủy, không cách nào tự học nguyên lực, ngươi minh bạch hắn tại sao muốn đi tiên cốc đi. Phó Hồng Quang cũng là nói rằng. Phó Hồng Quang sau khi nói xong, cái kia hầu tử cũng là chít chít kêu lên, vẫn bay chung quanh ở Phó Hồng Quang bên người. Tốt lắm, tốt lắm, ngươi ý tử này, nói ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Phó Hồng Quang cũng là nói rằng. Cái kia hầu tử chít chít hai tiếng, sau đó gật đầu. Ta chỉ là đem nàng đưa đến Hoang Sơn nhặt đầu, còn muốn đi cùng sao? Phó Hồng Quang cũng là nói rằng. Cái kia hầu tử gật đầu, sau đó lại là chít chít kêu lên. Làm sao rồi, ngươi làm cho hắn đi sao? Phó Hồng Quang cũng là nói rằng, mà ở Phó Hồng Quang nói xong câu đó sau đó, thì nhìn hướng về phía Lâm Nhất Trần, tìm hỏi ý kiến của hắn. "Tốt, dẫn hắn đi thôi." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. "Vậy chúng ta đi." Phó Hồng gọi nói. Lâm Nhất Trần gật đầu, mà ở cái kia Lâm Nhất Trần gật đầu lúc, cái kia Phó Hồng Quang cũng là thân ảnh khé động, sau đó từ thân thể nàng trong lúc đó dành ra từng đạo huyết quang, mà ở huyết quang sau khi mở ra, Lâm Nhất Trần cũng là chứng kiến cái kia Phó Hồng Quang đã là biến thành một cái cự đại hổ quang thú. Hoa Võ đại ca, nguyên lai ngươi là thú tộc a, đến lúc đó cùng ta nhị đệ giống nhau." Lâm Nhất Trần ở bừng tim nói rằng. Cái kia hầu tử chít chít kêu hai tiếng, sau đó đẩy một cái Lâm Nhất Trần, làm cho hắn bên trên cái kia hồng quang thú thân, Lâm Nhất Trần hơi ngẩn ra, sau đó vẫn là bỏ đến phát hồng quang thú trên người, nhưng là đây là tại cái kia tuyết sắc bạch hầu dưới sự trợ rút. Bởi vì bây giờ Lâm Nhất Trần thật sự là có thể dùng thân không chói gà chi lực để hình dung. Mà đang ở Lâm Nhất Trần leo lên cái kia hồng thú trên mặt, cái kia hầu tử cũng là lóe lên, sau đó liền chạy như bay đến rồi bên người Lâm Nhất Trần, chít chít kêu hai tiếng. Lâm Nhất Trần cũng là đồng thời trong lúc đó nói ra, đi thôi, chúng ta có thể đi. Chương 602, không thể lỗ mãng. Chương 602, không thể lỗ mãng. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó sau đó, cái kia hồng quang thú cũng là đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, hướng về kia viễn phương bay đi, mà lúc này cái kia hồng quang thú tốc độ ước chừng là so với Lâm Nhất Trần trước đây nhanh nhất tốc độ có nhanh hơn gấp 3 không phải đến. Thực sự là cao thủ a, Lâm Nhất Trần ở trong lòng văng nói. Mà cái này vậy cái kia hồng quang thú vẫn ước chừng chạy 3 ngày, trong 3 ngày, cho tới bây giờ cũng không có dừng xuống tới. Mà ở trong lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là có thể chứng kiến, bọn họ đã hành qua có chừng 4000 5000 tọa đại sơn, mà càng là hướng ở chỗ sâu trong đi, càng là hoang vu, mà lại là ước chừng được rồi 5 ngày thời gian, cái kia hồng quang thú rốt cục dừng lại. Chúng ta đã đến sau. Lâm Nhất Trần có chút không dám tin tưởng hỏi. Chít chít, cái kia tuyết hầu gật đầu, kêu hai tiếng, sau đó lôi kéo Lâm Nhất Trần liền từ cái kia ước chừng chiều cao trăm mét hồng quang thú trên người nhảy xuống tới, mà đang ở nhảy xuống sau đó, cái kia hồng quang thú trên người hồng quang cũng là một chút xíu lên, mà ở cái kia hồng quang bốc lên trong lúc đó, hóa thành một đạo bóng người màu đỏ ngòm. chính là cái kia Phó Hồng Quang. Nơi này chính là. Phó Hồng Quang ý cười đầy mặt nghĩ nói, "Chít chít, Tuyết Hầu chứng kiến Phó Hồng Quang liền chít chít réo lên không ngừng." Phó Hồng Quang cũng là hơi mặn ra, sau đó hai mắt hơi đỏ lên, thì có một đạo hồng quang từ trong ánh mắt của hắn nhảy ra, trên mặt đất đập ra một cái có chừng 3 mét sâu hô to, thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần liền giật mình, mà cái kia Tuyết Hầu cũng là không dám chít chít kêu loạn. Không thể lỗ mãng. Phó Hồng Quang cũng là nói rằng, cái kia Hầu tử thập phần không muốn chít chít hai tiếng, sau đó núp ở Lâm Nhất Trần phía sau. "Tôi lắm, tôi lắm, không cần sợ." Lâm Nhất Trần cũng là vỗ vỗ cái kia tuyết hầu sau đó nói, cái kia hầu tử chít chít kêu hai tiếng, sau đó liền kéo lại Lâm Nhất Trần tay, sau đó hướng về phía cái kia Phó Hồng Quang thẻ lưỡi. Cái kia Phó Hồng Quang cũng là nộ nhìn chòng chọc Phó Hồng Quang liếc mắt, mà cái kia hầu tử càng phát ra kéo cái kia Lâm Nhất Trần kéo chặt. Cái kia sâu trong núi lớn bên trong chính là Đại Hoang Sơn, mà ở cái kia Đại Hoang Sơn phần cuối chính là tiên cốc, hiểu chưa? Phó Hồng Quang cũng là nói rằng, "A, ta biết rồi." Lâm Nhất Trần nói xong, hướng về phía cái kia Phó Hồng Quang gật đầu, sau đó hướng về phía Phó Hồng Quang hơi cúi xuống thân, đối nàng một cái. "Tốt lắm." Hy vọng ngươi sẽ có tốt vật khí, ngươi đi đi." Phó Hồng Quang cũng là nói rằng, mà ở Phó Hồng gọi đạo chi phía sau, Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói ra, "Ta đi." Nói xong cũng dứt khoát hướng về kia đại sơn chỗ sâu hơn đi đi. Mà lúc này tại cái kia một tòa phía trên ngọn núi lớn, dĩ nhiên là viết, Đại Hoàng Sơn. Mà ở Lâm Nhất Trần mới vừa đi ra không có sau mấy bước, cái kia Tuyết Hầu cũng là chít chít kêu hai tiếng, sau đó đuổi kịp Lâm Nhất Trần. Mà lúc này cái kia Phó Hồng Quang cũng là hóa thành một đạo hồng quang như bay đi tới bên người Lâm Nhất Trần, lạnh nhạt nhìn cái kia Tuyết Hầu liếc mắt, sau đó nói ra, "Muốn không, cái này dạng" ta xem ý tứ của hắn, cũng là muốn theo ngươi đi, ngươi để hắn theo ngươi đi đi." Lâm Nhất Trần giật mình, sau đó nói ra, "Cái này, nó muốn không đi, ta cũng không biện pháp. Tuyết Hầu, ngươi nguyện ý với hắn đi không?" Phó Hồng nhìn không hướng cái kia Tuyết Hầu, sau đó nói, "Tuyết Hầu chít chít kêu lên, sau đó gật đầu không ngừng, mà ở cái kia Tuyết Hầu gật đầu lúc, Lâm Nhất Trần cũng làm mỉm cười, sau đó nói ra, "Nó ý tứ này là muốn đi với ta a?" Phó Hồng quang gật đầu, "Ta liền không theo ngươi đi, ta còn rất nhiều sự tình muốn làm. Tuyết Hầu dù nói thế nào, cũng là một cái nhị cấp ban đầu thú, có thể giúp ngươi một ít, ta phải đi." Phó Hồng Quang cũng là nói rằng, "Chương 603, một đường cẩn thận." Chương 603, một đường cẩn thận. Mà ở Phó Hồng Hồng Quang nói xong câu đó sau đó, Lâm Nhất Trần nói ra, "Phó đại ca, một đường cẩn thận." Phó Hồng Quang khẽ gật đầu một cái, sau đó quang vì một đạo hồng quang, xa xa biến mất ở tại xa xa. Mà chứng kiến cái kia Phó Hồng Quang tiêu thất, Lâm Nhất Trần cũng là lạnh nhạt nói ra, "Cảm ơn nhiều." Quay đầu, Lâm Nhất Trần ánh mắt liền nhìn chằm chằm về phía cái kia mịt mờ Đại Hoang Sơn vào bên chỗ, mà lúc này từng đạo tiếng gió thổi, vô cùng lớn từ đằng xa truyền tới. Gió cắn xé đại địa, xa xa là từng mảnh một cát vàng. Cái kia Đại Hoàng Sơn ẩn sâu ở Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong, lúc này Lâm Nhất Trần nhãn nhìn ra xa xa như vậy phương, lần đầu tiên cảm giác được chính mình nhỏ bé như vậy, chính mình hành tại cái kia mịt mờ biển cắt cùng Đại Sơn trong lúc đó, mà ở bên người Lâm Nhất Trần cũng là có một cái Tuyết Sắc Bạch Hầu, ở lặng lặng theo. Cái kia Tuyết Sắc Bạch Hầu thường thường liền kéo hai cái Lâm Nhất Trần quát gáo. Ngươi có lời gì phải cùng ta nói sao? Lâm Nhất Trần cũng là nhìn lấy cái kia Tuyết Hầu, sau đó nói, mà cái kia Tuyết Hầu cũng là hung hăng khoa tay múa chân, nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là nghe không hiểu hắn mà nói, nhìn Hầu động tác, dường như kế tiếp có chuyện gì muốn phát sinh. Mà đang ở Lâm Nhất Trần đang tự đỡ ra trong lúc đó, đột nhiên cũng cảm giác được với phường, có một cô thập phần cường đại gió thổi qua tới. Vù vù. Tiếng gió thổi cũng không biết rõ từ chỗ nào thổi qua tới, chỉ có từng cổ gió to gợi lên mê tất, mà gió kia lực, lúc này ước chừng là quần quật nổi lên một cỗ có dài trăm thước sa long, cuốn về Lâm Nhất Trần địa phương sở tại đuổi tới. Lâm Nhất Trần hơi mở ra, đó là quay đầu liền hướng phía sau chạy đi, mà cái kia tuyết hổ cũng là theo sát phía sau hắn, mà ở cái kia tuyết hầu cũng ở bên cạnh hắn lúc, cắt cũng là trực tiếp liền đem Lâm Nhất Trần vào, mà cái kia tuyết hổ cũng là bản tay một trảo phá vỡ cái kia biển cát. Sau đó nhảy xuống tới, nhưng khi hắn nhìn lại, cũng là phát hiện cái kia sa long đã hướng về Viễn Phương bay đi, Tuyết Hầu xèo xèo hai tiếng, sau đó hướng về Viễn Phương bay đi. Tuyết Hầu là muốn đuổi kịp cái kia sa long, nhưng là cái kia sa long tốc độ cũng là ước chừng nhanh hơn hắn gấp đôi. Chít chít, Tuyết Hầu gấp nguy, thân ảnh như một đạo ánh sáng màu trắng điện, nhưng là vô luận như thế nào, đều là đuổi không kịp cái kia sa long. Lâm Nhất trần tại cái kia sa long bên trong, cảm giác kia đương nhiên là không có tốt, một loại thống khổ ở trong thân thể của hắn từng tấp từng tấp tràn ra, mà ở cái kia tràn ra bên trong, Lâm tinh thần vài lần muốn Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, Lâm Nhất Trần không dám mở mắt ra, một loại cực độ huyền bất tỉnh làm cho hắn có chút sắp không chịu nổi. Ta chịu không nổi, không chịu nổi, ông trời A không muốn dằn vào ta. Lâm Nhất Trần ở buồng tim kêu lên. Lâm Nhất Trần cũng không biết cái kia Sa Long của hắn, rốt cuộc là bay bao xa, chỉ là hắn vẫn tự nói với mình, kiên trì, kiên trì kiên trì nữa. Cứ như vậy, Lâm Nhất Trần kiên trì một giờ, sau đó cũng cảm giác được Sa Long chi lực, dĩ nhiên là một chút xíu chậm lại, mà lại là qua nửa giờ, cái kia Sa Long đột nhiên sổ xuống. Sau đó Lâm Nhất Trần thẳng tắp liền từ cái kia trong cao không ra xuống, mặc dù là có thật dày biển các đội sổ, nhưng là Lâm Nhất Trần vẫn là cảm giác được cốt cách tan vỡ cảm giác, cả người đều là hết sức thống khổ. Lâm Nhất Trần trước mắt một vùng tám tối, sau đó liền ngắn ngủi tính ngất đi. Mà ở cái kia Lâm Nhất Trần đã bất tỉnh, có chừng 30 sau, cái kia chỗ không xa, cũng là có một đạo bạch sắc tia sáng, như bay hướng về kia Lâm Nhất Trần phương hướng được rồi qua đây. Chương 604: Nguy hiểm. Chương 604: Nguy hiểm. Chít chít, Tuyết Hầu chứng kiến Lâm Nhất Trần về sau liền chít chít kêu lên. Nhưng làm mặc kệ cái kia tuyết hầu như thế nào gọi, Lâm Nhất Trần vẫn chưa tỉnh lại. Lập tức cái kia tuyết hầu đột nhiên thì có cho tới bây giờ trong miệng thốt ra một cái bạch sắc vòng tròn, vòng tròn kia hình thành một vệt sáng, đánh vào đến Lâm Nhất Trần trong thân thể, cũng không lâu lắm, Lâm Nhất Trần đột nhiên liền mở mắt. Mà sau khi mở mắt, một trận đau nhức liền từ thân thể mỗi một chỗ chuyển tới, muốn đứng lên, nhưng là chưa thành công, lại nhìn một cái, cũng là chứng kiến cái kia tuyết hầu đang đối với cùng với chính mình chít chít Lâm Nhất Trần đang nghỉ ngơi nửa ngày trời sau, rốt cuộc xem như là đứng lên, lập tức hơi thở dài một khẩu khí, hướng về phía cái kia tuyết hầu nói ra, ngươi cần phải gấp Ta chết không được. Cái kia tuyết hầu nghe được Lâm Nhất Trần nói, lập tức thần tình kia cũng là an ổn rất nhiều. Đi thôi, đừng ở chỗ này." Lâm Nhất Trần nói đến. Cái kia tuyết hầu gật đầu, sau đó liền theo Lâm Nhất Trần từng bước một về phía trước đi đi. Một người một hỉ, hướng về kia trong dãy núi giữa biển cắt phần cuối đi đi, càng là hướng về phía trước phương đi tới, càng là có thể cảm giác được có đống nặng nguy hiểm cảm giác. Mà dọc theo con đường này, cái kia tuyết hầu đều là chít chít réo lên không ngừng, mà ở cái kia không dừng gọi bên trong, Lâm Nhất Trần cũng là an nhiên đi con đường của hắn, bởi vì hắn thật sự là không biết tuyết hầu rốt cuộc là muốn nói cái gì đó. Trên đường đi Ở Tuyết Hầu dưới sự trợ rút, Lâm Nhất Trần tránh thoát nhiều lần báo cát, mà ở đi ước chừng có một ngày sau, Lâm Nhất Trần cũng là chứng kiến tại cái kia phía trước, cái kia đông cắt càng ngày càng ít, mà cái kia đông cắt phần cuối, cũng là một mảnh viễn cổ Tùng Lâm. Mà cái kia Tùng Lâm hai nơi sần cũng là có một vùng núi, những thứ kia sơn mạch liên miên hướng ở chỗ sâu tròng, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu xa. Lâm Nhất Trần nhìn cái kia Tùng Lâm, sau đó lạnh nhạt nói ra, "Không phải đâu, lại đổi rừng rậm." Cái kia Tuyết Hầu cũng là chít chít gật đầu, sau đó dĩ nhiên là lôi kéo Lâm Nhất Trần hướng về kia rừng rậm phương, hướng đi đi. Mà ở tiến vào cái kia Tùng Lâm những lúc Tuyết Hầu cũng là ngăn cản Lâm Nhất Trần, không cho hắn đi. Người rốt cuộc là muốn nói gì à?" Lâm Nhất Trần nói đến. Cái kia Tuyết Hầu cũng là chỉ vào cái kia tùng lâm cách đó không xa một cái tiểu động vật, cái kia động vật xem ra giống như là một con thỏ. "Nhưng là nói hắn giống như thỏ à, cái kia động vật lỗ thai cũng là hình tròn, hơn nữa lớn hết sức, có dài một thước, mà này cái kia thỏ thoạt nhìn lên, cũng thật sự là có chút dài rộng. Hơn nữa không riêng gì dài rộng, xem bộ dáng kia của hắn, ước chừng là có thêm một đầu dê cỡ như vậy." Lâm Nhất Trần giật mình, hắn thật sự là chưa từng thấy qua như vậy động vật, vốn là còn tưởng rằng là con thỏ, nhưng là nhìn kỹ cũng là phát hiện, đó không phải là trò. Đó là đồ chơi gì hả? Lâm Nhất Trần có chút không hiểu, hắn thật sự là bị trước mắt một màn này làm cho có chút mặt danh kỳ diệu. Mà nhưng vào lúc này cái kia Tuyết Hầu cũng là cũng là hướng về phía cái kia Lâm Nhất Trần cười, sau đó lôi kéo hắn đi tới một chỗ, đột nhiên liền cắn Lâm Nhất Trần ngón tay không thả. "Ngươi, ngươi đây là muốn làm gì hả? Lâm Nhất Trần chứng kiến Tuyết Hầu làm như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút sợ hãi. Mà nhưng vào lúc này, cái kia Tuyết Hầu cũng là không chút do dự cắn bẻ Lâm Nhất Trần ngón tay, một đạo tiên huyết tràn ra. Sau đó bị cái kia Tuyết Hầu hút vào đến rồi trong miệng, mà sau đó Cái kia tuyết hầu cũng là cắn bể tay mình chỉ, một đạo tiên huyết cũng là tràn ra, cái kia tuyết hầu lấy tay giao nhau, có một đạo khí sóng từ cái kia tuyết hầu trong thân thể tràn ra. Chương 605, Cảm giác vi diệu. Chương 605, Cảm giác vi diệu. Nhưng máu kia tích gắn kết ở nhất thời, hình thành cái tiểu huyết thạch hình dáng, tuyết hầu vỗ cái kia lâm nhất chẩn thân, sau đó liền đem cái kia huyết sắt hòn đá nhỏ liền dũng mãnh vào đến rồi lâm nhất trần trong thân thể. Mà ở cái kia huyết sắt hòn đá nhỏ dũng vào đến lâm nhất chẩn thân thể trong lúc này phía sau, lâm nhất chẩn trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm giác được có loại thập phần vi diệu cảm giác. Như thế nào đây? Đột nhiên một giọng nói chuyển tới. Đột nhiên trong lúc đó, Lâm Nhất Trần liền nghe được một thanh âm, đột nhiên trong lúc đó nghe được thanh âm này, Lâm Nhất Trần làm cho giật mình. Ai, là ai? Lâm Nhất Trần quay đầu nhìn xung quanh, nhưng là ở trước mặt hắn ngoại trừ cái kia tuyết hầu ở ngoài, không có gì những thứ khác. Xem làm sao a, là ta." Tuyết hầu nói đến. Tuyết hầu sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần hơi ngẩn ra, sau đó không gì sánh được giật mình nói ra, "Là ngươi, là ngươi?" "Tuyết hầu? Cái gì tuyết hầu a, ta có danh tự à, ta nhưng là Tuyết vực tứ đại thú tộc thần hầu a." Cái kia nói đến. "Tuyết vực, tuyết thần hầu?" Lâm Nhất Trần cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Đối với ừ. Tuyết Hầu nói đến, "Ân, ta đây Dương Hầu ngươi như thế nào a, ngươi nói đi." Lâm Nhất Trần nói đến. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong lúc, cái kia Tuyết Hầu nói đến, "Gọi ta Tuyết đi a." "Được." Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, liền hướng cái kia trong rừng đi đi. Nhưng là mới vừa đi hai bước, liền nghe được cái kia Tuyết Uy nói ra, "Không thể đi, nơi đó có một chỉ cấp 3 hung thỏ, ta không phải đối thủ của hắn." "Hung thỏ? Không phải đâu, ta làm sao chưa nghe nói qua à? Lâm Nhất Trần nói đến. "Nơi này là tụ linh lục, không phải ngươi chỗ cũ." Đương nhiên là có người không biết một ít chuyện. Tuyết Uy nói đến, Lâm Nhất Trần nghe đến đó cũng là không thèm nói, Nhắc, lại, chỉ là ánh mắt kia nhìn chằm chằm cái kia hung thỏ, thầm nghĩ lấy, ngươi đi nhanh đi, ngươi đi nhanh đi, nhưng là mặc kệ Lâm Nhất Trần ở trong lòng nói như thế nào, cái kia hung thỏ cũng là không chịu rời đi. Cái kia hung thỏ lúc này đang lúc ăn một gốc có cao hơn một thước cỏ xanh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bốn phía, do vì cách này Lâm Nhất Trần cùng Tuyết Uy có chút xa. Nhất thời phía trước gian không có phát hiện, nhưng là đang tự ăn, đột nhiên liền thấy cái kia hung thỏ ngẩng đầu lên, chứng kiến hung thỏ ngẩng đầu lên, hướng về Lâm Nhất Trần hướng nhìn đi. Cái kia Tuyết Y cũng là một bả liền đem Lâm Nhất Trần đặt ở cái kia trên đông cát. Do vì tới quá nhanh, Lâm Nhất Trần trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là không có phản ứng kịp. Lập tức Lâm Nhất Trần đã bị Tuyết Y thoáng cái đè lên trên mặt đất. "Ngươi làm cái gì vậy hả? Lâm Nhất Trần cũng là nhỏ giọng hỏi. "Nhỏ giọng, hắn e rằng phát hiện chúng ta, nói vậy, chúng ta đều trốn không thoát, an tính không cần nói." Tuyết Y nói đến. Nghe được Tuyết Y nói như vậy, cái kia Lâm Nhất Trần cũng là lập tức trầm mặc lại, hắn cũng không muốn vẫn chưa đi vào cái kia cốc, liền tang nhóm dừng lại mệnh nơi này. Mà cái kia hung tỏ hướng về Lâm Nhất Trần phương hướng nhìn hai lần, không có phát hiện dị thường gì chỗ. Sau đó lại là An Nhiên ăn xong rồi nó cỏ. Sau khi ăn xong nửa ngày trời sau, tựa hồ là ăn no, sau đó thỏa mãn ý ở một cái, sau đó liền xoay người hướng về kia thâm lâm trong lúc này đi đi. Thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần cũng là nhỏ giọng nói ra, tên kia, tựa hồ là đi à, chúng ta có phải hay không cũng có thể đi được chưa? Đang chờ đợi, Ngụy luôn là muốn cho bọn họ đi xa một ít à, Tuyết Uy nói đến. Mà ở Tuyết Uy sau khi nói xong, từ từ đứng lên, sau đó hướng về kia tùng lầm trong lúc này nhìn một chút, phát hiện cái kia hung thỏ đã là đi. Lúc này mới hơi thả tùng một khẩu khí. Chương 606. Bội phụ ngươi Chương 606, bội phục ngươi. Các các, tên kia rốt cuộc đi, ta thật đúng là có chút sợ hắn. Tuyết Y nói xong lúc này mới thẳng tắp đứng lên, mà đang ở sau khi đứng dậy, Tuyết Y cũng là hướng về Lâm Nhất Trần nhìn đi, qua có một hồi, sau đó nói ra, tốt lắm, hiện tại chúng ta có thể đi. Lâm Nhất Trần nghe được câu này sau đó, lúc này mới đứng lên, sau đó lạnh nhạt nói ra, ai, nhưng là mẹ ta ạ. Ai, ngươi muốn thực sự là có thể xông đến cái kia tiên cốc, coi như ta bội phục ngươi, phòng trừng sông qua, chúng ta cũng là không sai biệt là môn chết. Tuyết đi nói đến, mà ở Tuyết Y nói xong câu đó sau đó, Lâm Nhất Trần cũng là gật đầu, sau đó nói ra, vậy chúng ta đi. Hai người liền gật đầu, liền hướng Tùng Lâm đi đi. Mà ở đi tới cái kia trong rừng phía sau, Tuyết Huy nói đến, chúng ta vẫn là chậm một chút đi, đi quá nhanh rất có thể gặp phải nguy hiểm. Lâm Nhất Trần gật đầu, sau đó nói ra, ngược lại ta cũng mau không phải đi nơi nào, công lực hoàn toàn biến mất, đây chính là ta nhanh nhất tốc độ. Lâm Nhất Trần ở phía trước đi tới, môi đi một bước, hắn đều hết sức cẩn thận, mà cái kia Tuyết Huy cũng là ở phía sau đi theo sát nút hắn. Mà ở cái kia trong rừng, căn bản cũng không có đường có thể đi Xa xa chỉ có từng mảnh một không gì sánh được rộng lớn tung lâm, mà ở cái kia trong rừng, dĩ nhiên là có các loại các dạng thụ mục, mà những cây có kia, có chỉ cao bằng một người, có cũng là có chừng trăm mét cao. Lâm Nhất Trần nhìn lấy từng cảnh tự ấy, đó là vô cùng giận mình, ở Thiên Nguyên Đại lục bên trên, nhưng là cho tới bây giờ đều không có như vậy cảnh sát. Các người cái này tụ linh đại lục, thật đúng là không giống với a, Lâm Nhất Trần nói đến. Đó là đương nhiên, ở trên chúng ta tụ linh đại lục, linh khí hết sức nặng nề, sở dĩ cũng là dễ dàng ra một ít thiên tài cấp cao thủ. một cái kia thừa thương thành trăm năm thiên tài cổ xưa, đây chính là từ đàn nhất phái tiên tiến nhân vật, cùng với thiên viện nhất phái. Triển khai bay liệu, vậy cũng là ở niên kỷ không trước 20 tuổi, đặt tới mê hoặc cảnh, e rằng không quá mấy năm, bọn họ có thể thành công cùng đột phá đến đi vào giấc mộng kỳ hạn, nói không chừng cũng có thể lợi hại hơn đạt được cái ổ, vậy thì càng thêm lợi hại. Tuyết Y nói đến, mà ở Tuyết Y nói xong câu đó sau đó, Lâm Nhất Trần tốt lắm quan tâm thì càng thêm lợi hại đột nhiên cái kia thánh tượng thật cao dơ lên thật dài mũi, một tiếng, sau đó đột nhiên liền nhảy dựng lên. mà đang ở nhảy đứng lên sau khi, Lâm Nhất Trần cũng là có thể cảm giác được cả vùng đều là đang run rẩy. Mà cái kia Tuyết Y cũng là bị thẳng tắp rung đứng lên, thân thể chấn động ở không trung lúc, cái kia thánh tượng cũng là đột nhiên phát sinh một kích, thật dài mũi một bà liền lắc tại Tuyết Y trên người. Tuyết Y bị đau không lên, thẳng tắp hướng về sau bay ngược, sau đó ước chừng ném ra có ngàn mét, sau đó hoành sông ở một viên lớn trên cây. Tuyết Y thân thể chậm rãi hạ xuống, đầy hầu trong miệng, ra một ngụm đặc, cũng là một huyễn, càng càng hồ, chỉ có thể nghe được thùng thùng từ nơi không xa truyền đến, đương nhiên biết đó là thánh tượng tiếng chân. Thấy như vậy một màn, nhưng là đem Lâm Nhất Trần sợ hãi, lập tức Lâm Nhất Trần từ từ từ trên cây kia bỏ xuống tới, sau đó điên cuồng hướng về kêu tuyết uy địa phương chạy rồi đi, nhưng là lúc này toàn bộ tựa hồ là đã hơi trễ. Ui, ngươi dừng lại cho ta, chúng ta đánh một trận. Lâm Nhất Trần lớn tiếng nói, hắn dùng hết chính mình tất cả lực lượng. Cái kia thánh tượng đang tự bước nhanh đi về phía trước. chương 607. Phạm Nhân. chương 607, Phạm Nhân đột nhiên liền nghe được có người kêu to, lập tức trở về quay lại. nhìn một cái ở trước mặt hắn bất quá là một đầu hết sức bình thường phạm nhân, lập tức liền phát sinh một tiếng gào thét, sau đó nhanh như điện chấp hướng về Lâm Nhất Trần ép tới. Cứ việc cái kia thánh tượng tốc độ hết sức chậm, nhưng là hắn thấy, đây đã là trước đây hắn nhanh nhất tốc độ. Nhanh như vậy à, Lâm Nhất Trần vận ra, sau đó nổi cơn điên một dạng về phía trước chạy như bay. Nhưng là Lâm Nhất Trần tốc độ đối với nhân ra mà nói, chỉ là cho trẻ con, thánh tượng dưới liền vượt qua Lâm Nhất Trần chầm bước, Lâm Nhất Trần còn chưa chạy lên bao lâu, cũng cảm giác được cả vùng đều là thùng thùng chấn động. Một giây kế tiếp, hắn cũng cảm giác được chính mình cả người đều là một trận run rẩy. Sau đó liền thật cao bị chấn động bay lên rồi, mà cái kia thánh tượng cũng là không chút do dự hướng về phía cái kia Lâm Nhất Trần một kích. Lâm Nhất Trần lọt vào nặng như vậy một kích, có thể tưởng tượng được hắn thừa nhận rốt cuộc là cái gì, lập tức Lâm Nhất Trần liền thẳng tắp hướng về viện phương văng ra ngoài, chỉ một tiếng, rơi vào tuyết y bên người. Lập tức Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy hồn thân vô cùng thống khổ, trước mắt một mảnh huyễn mắt, chỉ là vài giây sau đó, Lâm Nhất Trần liền hoàn toàn mất đi trí giác. Lâm Nhất Trần mở mắt lần nữa lúc, liền thấy chính mình tại một cái trong hốc cây, tại cái kia trong hốc cây có mấy hòn đá xanh, tại cái kia đá xanh chính trung ương, sinh một đống lửa, hỏa nhẹ nhàng đốt Cho người ta cảm giác rất thoải mái, Lâm Nhất Trần con mắt thứ nhất nhìn thấy được tuyết uy, tại dạng này một cái thời điểm, chứng kiến người quen thuộc nhất, Lâm Nhất Trần trong đầu rất là vui vẻ. Người không sao chứ? Trực tiếp liền truyền đến tuyết uy thanh âm, chỉ là nghe thanh âm kia, cũng là hết sức yếu đối, xem ra hắn dường như cũng là bị rất nặng tổn thương. Lâm Nhất Trần ho khan vài cái, sau đó khạc ra một búng máu, cái này về sau liền cảm giác được bung lòng rất nhiều. Chúng ta là làm sao trốn ra được? Lâm Nhất Trần rất là hư như hỏi. Đây cũng là mệnh đem. Mạng của ngươi quá lớn, không ở cái kia thánh tượng chứng kiến chúng ta nhanh không được thời điểm, liền chuẩn bị đem chúng ta ăn, có thể nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được một tiếng thánh tượng đầu lĩnh gầm rú. Sau đó liền rời đi, chúng ta lúc này mới nhặt về một cái mạng, ngươi xem một chút, cái này lại hoang sơn, là dễ dàng như vậy xong sao?" Tuyết Uy nói đến. "Ha ha, nếu như cả đời bất hữu tu nguyên lực, ta sống cũng như là chết, ta còn lại hai vị huynh đệ sống chết không rõ, ta làm như lao đại, càng có nghĩa hơn vụ sống sót, sống ra đặc sắc." Lâm Nhất Trần nói đến. Nhưng là đối với Lâm Nhất Trần nói những thứ này, Tuyết cũng là không biết, lập tức lại hỏi: Tình huống gì, ngươi nói ta đều không biết, nói một chút ta Lâm Nhất Trần lúc này mới đem hắn phía trước gặp được sự tình nói ra, cái kêu Tuyết Huy rất nhiều nghiêm túc nghe, làm Lâm Nhất Trần nói lúc, Tuyết Huy chỉ là nói ra, ngươi chỉ có không biết dừng đi về phía trước, chỉ có cái này dạng mới đúng lên được mình và huynh đệ. Lâm Nhất Trần gật đầu lia lia, sau đó hỏi, ta ngủ đã bao lâu? Một ngày một đêm. Tuyết Huy cũng là rất bình thẳng nói. Chúng ta bây giờ có thể hay không xuất phát? Lâm Nhất Trần hỏi. Hiện tại không thể. Đến sát trời chiếu sáng chúng ta mới có thể xuất phát, bởi vì trong bóng tối, chúng ta căn bản là không cách nào phân rõ phương hướng, nhưng lại hết sức nguy hiểm. Tuyết Uy nói đến. Mà ở Tuyết Uy nói rằng sau đó, Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, chúng ta nghỉ ngơi một hồi A, chương 608. Hôn ám. chương 608, hôn ám. Người làm sao vậy? Cái này đột nhiên phát sinh một màn thật đúng là đem Tuyết Uy làm cho sợ hết hồn. Mà khi cái kia Tuyết Uy lần nữa ngưng mi nhìn về phía Lâm Nhất Trần lúc. cũng là phát hiện cái kia lâm nhất trần nội hạch thậm chí có hàng loạt ba động, mà ở cái kia ba động bước lên lúc, lâm nhất trần thân thể cũng là nhẹ nhàng lưu động. Mà ở thân thể kia phập phù lên sau đó, lâm nhất trần toàn bộ tinh thần cũng là lâm vào một mảnh trong mờ tối, trong mơ hồ, lâm nhất trần tinh thần thế giới một mảnh hỗn ám, trong mơ hồ, lâm nhất trần liền thấy, ở trước mặt của hắn có một thanh kiếm, cái kia kiếm dĩ nhiên là khóa tinh kiếm. Cái này không phải của ta khóa tinh kiếm sao? Lâm nhất trần hơi ngẩn ra, sau đó nói: "Mà lúc này, rốt cuộc là ở nơi nào?" Lâm nhất trần cũng là không được biết, chỉ cảm thấy hắn toàn bộ tinh thần thế giới đều là lâm vào mảnh này trong mờ tối. Trong mơ hồ, chỉ có một đạo hào quang màu xám trắng mơ hồ chớp động, cái kia xám trắng quang mang chính là từ cái kia khóa tinh trên thân kiếm chuyển tới, sau đó từng đạo khóa lại chỗ Lâm Nhất Trần thân thể. Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy hàng loạt khí lưu hướng về trong thân thể hắn bắt đầu khởi động, mà lúc này, chỉ nghe một đạo không gì sánh được cổ xưa thanh âm vang lên. "Thiếu niên, ngươi được kiếm này lấy ước chừng nửa năm có thửa, trong đó huyền bí, ngươi nhưng có phát hiện." Thanh âm rất là bình tĩnh, mà ở cái kia trong an tĩnh, cũng là lộ ra một loại tang thương. "Ai, ngươi là ai?" Lâm Nhất Trần giật mình nhìn lấy bốn phía, sau đó không gì sánh được kỳ quái hỏi. "Trên lưng ngươi khóa tinh kiếm" Đã quên rồi sao? Ta là khóa tinh kiếm kiếm ý cái kia không gì sánh được cổ xưa thanh em nói đến. Ha ha, nguyên lai like là ngươi à, ta hiện tại đã là phế nhân, ta còn tưởng rằng đã không cách nào tỉnh lại ngươi, từng tại âm thầm thử qua mấy lần, nhưng là ngươi cũng không có phản ứng a." Lâm Nhất Trần nói đến. "Ngươi bây giờ cũng coi như là chủ nhân của ta, ngươi đã là chủ nhân của ta, hơn nữa ở như thế một đoạn thời gian dưới sự giám thị, ta cảm giác ngươi người này cũng còn không hư, ta đây liền trực tiếp đem cái này trong thân kiếm bí mật nói cho ngươi biết, ngươi có thể phải thật tốt xem a." Kiếm dường như hồng trung một dạng vang lên. Lâm Nhất Trần hơi sợ run trong lúc đó. liền thấy cái kia khóa tinh kiếm đột nhiên bị lớn, mà lúc này toàn bộ không gian đều là lộ ra một cố cổ xưa vi áp, mà ở cái kia dưới sự uy áp, Lâm Nhất Trần thân thể cũng là đang nhanh chóng thu nhỏ lại, mà ở cái kia thu nhỏ lại trong lúc đó, Lâm Nhất Trần cũng là có thể cảm giác được, to lớn kia trong bóng tối, dĩ nhiên là có một vệ ánh sáng vân, cái kia quang văn từng tấp từng tấp bị lớn, mà ở cái kia quang văn biến lớn lúc, Lâm Nhất Trần cũng là chứng kiến không gì sánh được cổ xưa ba chữ, Tuyệt Mệnh Lực. Tuyệt Mệnh Lực. Lâm Nhất Trần hơi có chút sợ run, không có minh bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuyệt Mệnh Lực, vì sao chưa có nghe nói qua Lâm Nhất Trần nói đến. mà ở cái kia lâm nhất trần nghi hoặc trong lúc đó, cái kia quang văn bên trên, dĩ nhiên là lộ ra rất nhiều văn tự, sau đó, cái kia từng hàng văn tự dĩ nhiên là nhanh chóng hướng về lâm nhất trần trong thân thể du động đi. Lúc này nếu như cẩn thận xem có thể chứng kiến, lâm nhất trần thân thể hết sức trong suốt, mà ở cái kia trong suốt trong lúc đó, cũng là có từng đạo thập phần thâm ảo quang văn hướng về lâm nhất trần trong thân thể thiết đi. Lâm nhất trần chỉ cảm thấy lúc này, có một cỗ không gì sánh được cường đại lực lượng dũng mãnh vào đến lâm nhất trần cả người bên trong, lại sau đó hắn đột nhiên liền mở mắt, mà đang ở sau khi mở mắt, lâm nhất trần lại một lần nữa thấy được Tuyy. Chương 609. Khí lưu Chương 609, khí lưu. Lúc này Tuyết Uy đang thậm phần cẩn thận cẩn nhìn lấy Lâm Nhất Trần, lúc này nếu như hắn nhìn kỹ, có thể chứng kiến tại cái kia lâm nhất Trần nội hoạch bên trong, dĩ nhiên là sinh ra từng đạo khí lưu. "Ngươi, ngươi nội hoạch, không phải, không phải đâu." Tuyết Uy có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Lâm Nhất Trần. Nhưng là lúc này Lâm Nhất Trần nhưng chỉ là lạnh nhạt cười, sau đó nói ra, kỳ tích ở trên người ta xảy ra, không phải sao? "Ngươi, ngươi khôi phục năng lượng sao?" Tuyết Uy có chút không dám phải tin nói. "Ha ha, không có." Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó tay chỉ đột nhiên lộ ra Mà ngay lúc ngón tay lộ ra lúc, một đạo thanh sắc điện quang thẳng tắp từ trong thân thể của hắn Phi phát mà đến, đánh vào cách đó không xa một gốc cây bên trên, sau đó cây kia đã bị thẳng tắp đánh gãy. "Không phải đâu." Thấy như vậy một màn, Tuyết Uy hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng. "Ha ha, hiện tại chỉ là tu nguyên thiên cảnh kỳ hạ, xem như là khôi phục một ít." Lâm Nhất trần mỉm cười nói. "Không phải, ta hiện tại thật sự là không minh bạch, ở trên thân thể ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, điều đó không có khả năng a." Tuyết Uy có chút không dám tin tưởng nói. "Trong này một sự tình ta không nói, nói chung hiện tại ta khá một chút, ta nghĩ chúng ta cũng là có thể nhanh một chút." Lâm Nhất Trần nói đến: "Ha ha, cái này dạng tốt hơn, cái này dạng tốt nhất, cái này dạng phi thường tốt." Tuyy Y khẽ cười một tiếng, sau đó liền về phía trước đi tới. Lâm Nhất Trần cũng là thẳng tắp đi theo qua, hiện tại Lâm Nhất Trần coi như là khôi phục một ít thực lực, so với khi trước tốc độ cũng là ước chừng nhanh gấp 5 lần, cái này gấp 5 lần làm cho Lâm Nhất Trần rất là vui vẻ. Đây tuyệt môn lực, thật đúng là không giống tầm thường a, tu nguyên thiên cảnh, dĩ nhiên là có thể có thể so với xuyên thủng thiên cảnh định phong thực lực. Lâm Nhất Trần cũng là ở trong lòng nói rằng: Cái kia Tuyết thần hầu cũng là thập phần thiện trường chạy trốn, nhưng là lúc này hắn cũng là phát hiện Lâm nhất Trần tốc độ dĩ nhiên là gần giống như hắn điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết tận đáy ở trên người Lâm nhất Trần chuyện gì xảy ra dạng kỳ tích trên đường đi Lâm nhất Trần cùng cái kia tuyết mạch thần hầu đều là gặp rất nhiều trắc trở nhưng là ở thời khắc mấu chốt bọn họ luôn là có thể gặp giữ hóa là cuộc sống như thế lại là ước chừng qua 5 ngày năm ngày sau đó Lâm nhất Trần mới chỉ có vượt qua cái này một mảnh tù lâm quay đầu nhìn lấy cái kiaến tù Lâm Lâm nhất Trần thì có chủ muốn chinh phục cả thế giới trạng thái ha hả Cuối cùng là đi ra cái này rừng rậm, 5 ngày nữa à?" Tuyết tuyết hầu miệng nói rằng. "Ha ha, đúng vậy, ngươi vì sao không thể hóa thành hình người a?" Lâm Nhất Trần đối với như vậy một vấn đề hết sức hiếu kỳ. Nhưng là nghe thế một điểm, cái kia tuyết hầu cũng là mỉm cười, nói ra, "Ngươi có chỗ không biết, cảnh đạo lý nói, ta hiện tại đã là nhị cấp ban đầu thú lực, chắc là có thể biến hóa hình người, nhưng là chúng ta tuyết thần hầu cũng là không giống vậy, chúng ta chỉ có đạt được 3 cấp ban đầu lúc mới có thể hóa thành hình người." Tuyết Uy nói đến. "Không phải đâu, ba cấp ban đầu thú lực, cái kia tương đương với nhân loại chúng ta tu thần cảnh giới a?" Lâm Nhất Trần vẫn là hết sức rất hiếu kỳ. tương đương với nhân loại các người đi vào giấc mộng a." Tuyết thần hầu nói đến. "Không phải đâu, đi vào giấc mộng, đây chính là bên trên mê hoặc cảnh, ở chúng ta Thiên Nguyên đại lục, chỉ sợ cũng không có người như vậy." Lâm Nhất Trần nói đến. "Đây coi là cái gì à? Ở chúng ta Tuyết thần hầu nhất tộc, cái kia trí cao cảnh có đạt được phá phạm, mà cái kia thái thượng trưởng lão ta cảm thấy chắc là có dung giới cảnh, hắn đã đạt được năm cấp chúng cảnh." Tuyết Uy nói đến. "Chương 610, không thể tin được. Chương 610, không thể tin được. À, lợi hại như vậy à, ta thật đúng là có chút không thể tin được." Vậy ngươi đến lúc đó nói cho ta nghe một chút đi, ngươi vì sao không ở đây ngươi nhóm trong tộc ngây ngô à, ở chỗ này chơi thật kha à, dường như tuyệt không chơi thật kha à, Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe Lâm Nhất Trần hỏi vấn đề này, cái kia Long Uy khỏe mắt hơi có chút chua sót, sau đó nói ra, "Ai, chuyện cũ bất kham nói, ta chỉ là không quen nhìn ta cái kia phụ thân, luôn lại yêu cầu ta quá cao, ta chịu không nổi." Sở dĩ liền chạy ra ngoài. "Ai, vậy cũng hứa ngươi liền hiểu lòng ý của phụ thân ngươi, sớm đi trở về đi." Lâm Nhất Trần hơn là nói rằng. "Không phải, ta lúc đầu lúc đi liền cùng phụ thân nói qua, không phải đạt được 3 cấp đỉnh phong liền không về nhà." Ta nói chuyện nhưng là giữ lời." Long Uy nói đến. "Ha ha, tốt, vậy sau này chúng ta chính là huynh đệ, nói không chừng cái kia qua loa thần y có biện pháp làm cho công lực của ngươi tinh tiến một ít, ngươi có thể sớm đi về nhà." Lâm Nhất Trần nói đến. "Ha ha, đúng vậy, sở dĩ ta mới chỉ có, theo ngươi đã đến, đến rồi, chờ ta lợi hại, ta đến lúc đó muốn tìm tìm cái kia Hồng Quang sự tình, hắn luôn là một bức duy hắn là lao đại dáng vẻ." Long Uy nói đến. "Vậy ngươi liền cẩn thận nỗ lực, vượt lên trước hắn, đến lúc đó, nhìn hắn còn ở trước mặt phong không được." Lâm Nhất Trần nói đến. Hai người một mặt trò chuyện một mặt liền về phía trước đi tới lúc này Lâm nhất Trần mới chỉ có chú ý tới càng là về phía trước đi cái kia không trùng cũng là càng phát lạnh giá xem ra có loại muốn tuyết rơi giá vẻ không phải đâu xem cái dạng này muốn tuyết rơi a Long y nói đến dưới để hắn hạ chỉ có không có nguy hiểm không có giá thú hạ điệp Tuyết bị chút lánh dù sao vẫn là tốt Lâm nhất Trần nói đến người nói đến cũng là một để ý Long Hu gật đầu sau đó nói tuyết rơi càng lúc càng lớn nơi này tuyết rơi có chừng một mét đại nhẹ ma mỏng rơi xuống thời điểm Phát sinh nhỏ nhẹ tiếng vang, tuyết càng rơi xuống càng lớn, trong biển tuyết, Lâm Nhất Trần có thể chứng kiến, tại cái kia phía trước tựa hồ là có một loại làm cho hắn không thể tin được hơn trương. Tại sao ta cảm giác đến phía trước có một loại hơi thở hết sức nguy hiểm a? Lâm Nhất Trần nhìn về phía trước nói rằng: "Nguy hiểm, không có cảm giác da, đi thôi, không nên suy nghĩ quá nhiều." Long Uy nói đến, mà ở Long Huy nói xong câu đó sau đó, liền nhanh chóng về phía trước được rồi đi. Lâm Nhất Trần cũng là hơi ngần ra, sau đó liền thật chặt đi theo Long Uy bất tiến. Cái kia Long Uy lúc này được thập phần nhanh, Bởi vì Long Nguy thật sự là không muốn tại dạng này, một mảnh bình nguyên địa phương ngủ ngoài trời, hắn muốn tìm đến một cái có thể chỉnh gió, có thể không cho tuyết lạc đến địa phương. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, lúc này đã có trường sâu hơn một mét, tốc độ của hai người cũng là được hạn chế. Dựa vào, tuyết này không thể chậm chút dưới à, cái này tốt lắm, chúng ta đi cũng là đi không được rồi." Long Nguy nói đến. Mà ở Long Nguy sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười nói ra, "Không nên gấp gáp, chúng ta từ từ sẽ đến. Bình an tối trong yếu, không thể là một ít lợi ích, mất mạng, như vậy liền tính không ra, nói có đúng hay không a?" Lâm Nhất Trần nói đến. Được rồi." Long Uy hơi thở dài một khẩu khí, sau đó thập phần không cam lòng nói rằng. Mà đang ở Long Uy mới vừa nói xong câu đó sau đó, phía trước đột nhiên thì có một cô hết sức lớn gió thổi tới, dĩ nhiên là ở Long Uy trước mặt thổi ra một con đường tới. Long Uy thấy như vậy một màn, đó thật là thật cao hứng. Thật tốt quá, thực sự là trời giúp ta à, đi." Long Uy đẩy Lâm Nhất Trần, sau đó liền nhanh chóng về phía trước đi. Chương 611, cổ quái. Chương 611, cổ quái. Nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là cảm giác được trước đó phương cổ quái rất, vì vậy lập tức nói ra, "Không thể a, phía trước rất cổ quái." Nhưng khi cái kia Lâm Nhất Trần gọi lúc đi ra, cái kia Long Uy đã là biến mất ở phía phương. Lâm Nhất Trần bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng mơ hồ cảm giác được bất an, nhưng là hắn còn là hóa thành một đạo màu xanh kia sáng hướng về kia phía trước được rồi đi. Lúc này Lâm Nhất Trần phát hiện mình dĩ nhiên là có thể phát sinh thanh quang điện, mà cái kia thanh quang điện trước kia đó là đạt được xuyên thủng kỳ mới có thể có, nhưng là bây giờ bởi vì tuyệt nguyên lực quan hệ. Năng lượng của hắn chỉ là khôi phục được tu nguyên tiên cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên cũng làm có thể từ trong thân thể tuôn ra màu xanh quang điện. Đây tuyệt môn lực, quả thật là tốt phương pháp tu hành, nếu như ta có thể tìm được chân chính môn đạo Vậy xem ra có thể sớm một ít đạt được thần địa vị a, Lâm Nhất Trần cũng là tại chính mình lòng trung tự nói với mình, mặc dù hắn cũng là không quá tin tưởng điểm này. Long Uy đã xa xa về phía trước đi đi, Lâm Nhất Trần cũng là rất nhanh liền hướng địa phương của hắn đuổi đi, nhưng là Lâm Nhất Trần ước chừng đuổi đường này, cũng là không có phát hiện cái kia Long Uy chỗ. "Long Uy, Long Uy." Lập tức Lâm Nhất Trần liền kêu lên. Tuy nhiên lại là nghe không được Long Uy thanh âm, điều này làm cho Lâm Nhất Trần hết sức sốt ruột. Xem ra là xảy ra chuyện gì, ta chẳng qua là chậm một phút, kết quả sẽ không tìm được Long Uy. Ai? Lâm Nhất Trần ở trong lòng hơi thở dài một khẩu khí. Sau đó nói, mà lúc này, Lâm Nhất Trần này mặt trước vẫn là rơi xuống hết sức lớn tuyết rơi, không biết vì sao, Lâm Nhất Trần chứng kiến. Này tuyết rơi lúc, cũng cảm giác được cái này hết thảy chúng quanh tựa hồ cũng là lộ ra một loại thập phần cảm giác của quái, đặc biệt là cái này có chừng một mét lớn cái rơi. Vì sao? Vì sao ta cảm giác được nơi đây thật kỳ quái à, Lâm Nhất Trần ở trong lòng nói rằng. Lập tức Lâm Nhất Trần đột nhiên cũng cảm giác được cái kia tuyết rơi bên trong, dĩ nhiên là có một loại thập phần nhỏ bé lực lượng, nhưng là nhiều như vậy tuyết rơi chung vào một chỗ, cũng là hết sức lợi hại. Long Uy, Long Uy. Lâm Nhất Trần ước chừng lại là tìm nửa giờ. Nhưng La nguyên vẫn là không có long uy biến mất, điều này làm cho Lâm Nhất Trần hết sức lo lắng. Xem ra nhất định là chuyện gì xảy ra, bằng không, Long Uy cũng sẽ không cứ như vậy đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Ai, thật, Lâm Nhất Trần ở trong lòng oán trách chính mình nhiều lần. Nhưng là đến cuối cùng, Lâm Nhất Trần vẫn là tha thứ chính mình, hắn chỉ có thể là tìm được Long Uy, hiện tại hắn đã không có gì được lui, mặc dù hắn cảm giác được tuyết này hết sức quỷ dị, nhưng là hắn chính là không có có bất kỳ biện pháp nào, nếu muốn đến cái kia thiên cốc, hắn chỉ có đi qua từ nơi này. Lâm Nhất Trần hãm lại tốc độ Hành đầu tại cái kia có chừng sâu hơn một mét trên mặt tuyết, mới vừa cái này cổ gió cũng là đột nhiên đã không thấy tăm hơi, cái kia vốn là tại hắn phía trước rất phẳng một đoạn đường, cũng là đột nhiên không giữ quy tắc lên. Lúc này Lâm Nhất Trần phảng phất chính là đứng ở một cái trong quan tài một dạo, hắn có thể cảm giác được chu vi có tuyết rơi từng mảnh một rất xuống, hắn cũng không muốn bị sống chôn ở chỗ này. Dựa vào, Lâm Nhất Trần lánh máng một tiếng, hắn thật sự là không thích hắn bây giờ loại tình huống này. Lúc này, cái kia phía trên tuyết có chừng hơn ba thước sâu, mà Lâm Nhất Trần cũng là hành tại đáy tuyết, bốn toàn bộ đều là tuyết. mà chút phía trên những thứ kia tuyết đang ở từng tấc từng tấc thêm cao, mà ở cái kia thêm cao lúc, Lâm Nhất Trần chô ở mặt đất kia cũng là không có tuyết bay tiến đến. Chương 612, càng ngày càng xa. Chương 612, càng ngày càng xa. Xem như vậy, Lâm Nhất Trần cách này chân chính mặt đất càng ngày càng xa, lúc này Lâm Nhất Trần giống như đứng ở một cái đáy gốc, Lâm Nhất Trần ngẩng đầu về phía trước nhìn thoáng qua, cũng là phát hiện cái kia phía trên có chừng 10 chủ cao. Hắn nếu muốn muốn nhảy tới cũng là không có khả năng, hiện tại năng lượng của hắn bị hạn chế, từng cột một không cách nào chống cự băng lãnh, làm cho Lâm Nhất Trần có chút sắp không chịu nổi. Ta không chịu nổi." Lâm Nhất Trần lớn tiếng kêu lên. Hắn đương nhiên là hy vọng chính mình tiếng thanh âm tuyết thần hồn có thể nghe được, hắn hy vọng nó trở về, nói như vậy, tối thiểu còn có một cái bạn, xem như vậy cũng là không sai. "Long Uy a, ngươi đang ở đâu? Tới cứu cứu ta a." Lâm Nhất Trần lớn tiếng kêu lên. Nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ trả lời, trả lời hắn chỉ có vậy từ bầu trời ở giữa bay xuống từng mảnh một tuyết. Tuyết rơi từng mảnh một rơi xuống, Lâm Nhất Trần có thể cảm nhận được cái loại này băng lãnh, cái loại này băng lãnh hầu như bên trên là làm cho hắn khó có thể chịu đựng. "Long Uy, Long Uy ngươi đang ở đâu à? Mau tới cứu ta à? mau tới cứu ta a." Lâm Nhất Trần lớn tiếng kêu lên. Tuy nhiên lại là nghe không được Long Uy bất kỳ thanh âm nào, điều này làm cho Lâm Nhất Trần hết sức khổ sở, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Vì sao Long Huy không nghe được à, hắn đến cùng ở là nơi nào, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Cứ việc lúc này hết thảy hết thảy đều đang nói rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là bất kể như thế nào, Lâm Nhất Trần đều là phải đi tiếp, nếu không, Lâm Nhất Trần thật sự là không biết còn có cái gì biện pháp khác. Mà nhưng vào lúc này, một cơn gió to thật nhanh đánh tới, Lâm Nhất Trần có thể cảm giác được cái này cỗ gió to bên trong có nồng năng lượng, cái loại này lực lượng không phải hắn hiện tại có khả năng thừa nhận. Long Uy, Long Uy, người đang ở đâu a Lâm nhất Trần lớn tiếng kêu lên nhưng là vô luận Lâm nhất Trần như thế nào gọi vẫn là không có bất kỳ trả lời điều này làm cho Lâm nhất Trần bắt đầu gấp lúc này bốn phía đống tuyết đã là có chừng cao 20M, hắn muốn lên đi cũng là không có khả năng nhưng là lại không thể cứ như vậy ngốc tại chỗ này ở chỗ này nói chỉ có đường chết một đường Lâm nhất Trần cũng không muốn chết không có ai bộ giả thi mà đang ở Lâm nhất Trần không biết tận đấy là phải nên làm như thế nào thời điểm đột nhiên liền nghe được tại hắn cách đó không xa dĩ nhiên là chuyển đến một giọm nói Lâm nhất Trần Lâm nhất Trần là người sao ta bị vây Điều này hiển nhiên là Long Uy Thanh Âm. Đúng vậy, ngươi đang ở đâu? Ngươi làm sao bị vây? Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần kêu lên sau đó, liền nghe được bên kia lại là chuyển đến Long Uy Thanh Âm, lúc này Long Uy lớn tiếng kêu lên, ngươi đang làm gì hả? Ta cũng là bị vây ở bên trong a, ngươi tới cứu ta a." Lâm Nhất Trần lớn tiếng kêu lên. Ta để cho ngươi tới cứu ta à, ngươi còn để cho ta còn cứu ngươi, ta hiện tại đã là bị vây ở trong đống tuyết, căn bản là không cách nào hành động a." Long Uy nói đến đến rồi lúc này, hai người rốt cục minh bạch rồi tuyết này lợi hại, cái loại này lợi hại, ước chừng có thể muốn hai tính mệnh. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ ạ?" Long Y lớn tiếng kêu lên. "An tĩnh, chấn định, nhất định không thể sốt ruột, nếu không đặt ở, sẽ chỉ làm ta chết nhanh hơn." Lâm Nhất Trần nói đến. "Nhưng là ta không an tĩnh được a." Long Uy nói đến. "Không an tĩnh được cũng muốn an tĩnh, yên tâm đi, chúng ta bây giờ còn chết không được, như vậy đi, người ở tuyết chung làm một cái hàng. nói như vậy, có không khí có thể hô hấp, cũng không chí tắt hít thở không thông mà chết." Lâm Nhất Trần lớn tiếng kêu lên. "Chương 613 Tuyết động." "Chương 613 Tuyệt động." "Tốt, ta biết rồi, ngươi bên đó như thế nào?" Long Uy nói rằng. Long Y lúc này toàn bộ thân thể đều là bị chôn ở có chừng 20 m bao sâu tuyết trùng, nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói sau đó, hắn bắt đầu làm tuyết, đem tuyết hướng về bên ngoài đảo đi, nói như vậy ở trước mặt của hắn liền ước chừng tạo thành một cái tiểu tuyết động, hắn có thể giấu ở trong đó, gió cũng thổi không đến, chỉ là có chút lánh. Ta bị vây ở tuyết cốc bên trong, ta phía trước tuyết cốc chiều cao hơn 20m bất quá so với ngươi tốt một điểm, ta không có bị chôn sống. Lâm Nhất Trần nói đến, vậy dạng này tốt nhất, ngươi nhất định phải kiên trì A, Long Y nói với Lâm nhất Trần ta biết rồi Ta nhất định sẽ kiên trì tiếp, đến lúc đó ngươi, ngươi cũng muốn kiên trì A Lâm nhất Trần cũng là nói với Long Uy. Ha ha, tốt. Long Uy thanh âm đã là bé không thể nghe, dù sao hắn là tại cái kia sâu tuyết chi trùng, hắn phát sinh thanh âm rất lớn, mới chỉ có thể phát sinh một chút xíu thanh âm. Lúc này, Lâm nhất Trần rốt cuộc minh bạch, ở trước mặt hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đó chính là tuyết này muốn mạng của bọn họ, nhưng là không thể dễ dàng như thế, Lâm nhất Trần đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tay, mặc cho cái kia tuyết cốc đối với khi dễ của bọn hắn. Lão hổ không phát uy, ngươi cho ta làm kẻ bệnh có phải hay không a? Lâm Nhất Trần hướng về phía cái kia phía trên tuyết rơi lớn tiếng kêu lên. Mà ở cái này kêu gạo một tiếng sau đó, Lâm Nhất Trần cũng là chậm rãi từ trong thân thể gắn kết ra một đạo không gì sánh được yêu ớt thanh sắc quang điện, đây chính là hắn lúc này toàn bộ lực lượng. Mà đang ở Lâm Nhất Trần dùng sức toàn lực cùng kia thiên không sau một kích, cái kia thượng tầng tuyết rơi cũng là từng mảnh một rơi xuống, sau đó dĩ nhiên liền nhanh chóng rơi xuống, mà ở tất cả tuyết rơi đều là rơi xuống lúc, Lâm Nhất Trần liền thực sự như cùng là cái kia long uy một dạng cũng là bị tuyết cho sống. Trong tuyết đè ép xuống, Lâm Nhất Trần cảm giác được chính mình cả người bị nặng có vạn cân đại sơn đè lại, cái loại cảm giác này Nếu như ngươi thử một lần, vậy biết cái loại này mùi vị của thống khổ. Mà đang ở Lâm Nhất Trần hầu như bên trên cũng bị cái kia áp lực cường đại đè sốc ngất đi lúc, trong lúc này hạch bên trong cũng là đột nhiên liền mơ hồ có một cỗ thập phần nhỏ bé lực lượng sinh ra, mà ở cái kia nhỏ bé lực lượng sinh ra sau đó, Lâm Nhất Trần cũng là cảm giác được, tựa như là chỉ một tia lửa. Cái kia nhỏ bé lực lượng, dĩ nhiên là thập phần nhanh chóng bạo tạc, mà ở cái kia bạo tạc lúc, dĩ nhiên là thì có từng cổ một không gì sánh được cuồng bạo lực lượng hướng về trong thân thể hắn xông đi. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ạ? Lâm Nhất Trần có chút không dám tin tưởng, theo cái kia lực lượng càng ngày càng nhiều gan quyết, ở sau đó, Lâm Nhất Trần dĩ nhiên là từ từ đỉnh lấy cái kia có chừng hơn một vạn cân đại tuyết mảnh nhỏ đứng lên. Một giây kế tiếp, Lâm Nhất Trần ánh mắt đột nhiên liền biến hết sức băng lánh, mà ở cái kia băng lánh trong lúc đó, Lâm Nhất Trần cũng là bỗng nhiên thôi thủ, cường đại lực lượng từ Lâm Nhất Trần trong thân thể bừng lên. Như cùng là một đạo cự đại thanh sắc quang long một dạng, thẳng tắp đánh về phía cái kia dày có 30 mét rơi, toàn bộ tuyết rơi đều là bị ra. Lâm Nhất Trần chậm bước ra ngoài, lúc này ở trên người Lâm Nhất Trần, có từng cổ một không gì sánh bạo lực lượng, thật nhanh lưu động. Vậy từ trên bầu trời lần nữa rơi xuống tuyết rơi. Bị Lâm Nhất Trần trên thân thể cái này cổ lực lượng từng tấp từng tấp ép về phía Vi Vương, Lâm Nhất Trần thẳng tắp hướng về kia Long Uy thanh âm chỗ đi đi. "Long Huy, là ta, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tới." Lâm Nhất Trần nói đến. Chương 614 Thoát Hồn. Chương 614 Thoát Hồn. "Nơi đây, nơi đây à, Long Uy nghe được Lâm Nhất Trần thanh âm, cũng biết Lâm Nhất Trần hơn phân nửa đã là thoát hồn, lập tức kích động, hắn tại cái kia đai tuyết, thật sự là có chút sắp không chịu nổi, không, có ở không khí chính là chết à, tốt, ngươi chịu đựng, ta lập tức tới ngay cửa ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không nên cần trường, hiểu không?" Lâm Nhất Trần nói đến. "Ân." Long Huy Lớn nói rằng. Mà ở Long Huy nói xong câu đó sau đó, Lâm Nhất Trần vung tay lên, một cố không gì sánh được cường đại lực lượng, thẳng tắp liền hướng cái kia tuyết đánh đi, sở đánh chỗ, từng cỗ một không gì sánh được điên cuồng tuyết rơi thẳng tắp bắn ra. Lúc này Long Huy có thể cảm giác được tại hắn phía trên cái loại này áp lực càng ngày càng nhỏ, quả nhiên không bao lâu thời gian, Lâm Nhất Trần liền đột nhiên xuất hiện ở chính mình mặt trước. "Ha ha, hiện tại chúng ta có thể đi ra." Lâm Nhất Trần cũng là không gì sánh được nhưng nói rằng Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong lúc, Long Y cái kia nhãn đều là trực. Người đến cùng là như thế nào trốn ra được a, ta làm sao lại trốn không thoát tới. Long Y đối với thần bí này Lâm Nhất Trần hết sức hiếu kỳ, vốn là mới lúc mới bắt đầu không biết, còn khi dễ nhân ra, nhưng là bây giờ nhận ra cũng là cứu hắn. Một nghĩ tới chỗ này, thực sự là ba ngày tìm không thấy, phải lau mắt mà nhìn a, ha ha, cứ như vậy liền trốn ra được a, Lâm Nhất Trần cũng là không làm bất kỳ giải thích gì, đạm nhiên vô cùng nói rằng. Long Y nhìn một cái cái kia Lâm Nhất Trần bộ dạng, cũng là trong khoảng thời gian ngắn không muốn nói, vậy dứt chính mình đừng hỏi nữa, nghĩ tới đây Lăng Uy chính là đang hỏi cái gì, chỉ là lạnh nhạt nói ra, chúng ta đi thôi, hiện tại cũng nên xuất phát. Được. Lâm Nhất Trần gật đầu, sau đó nói. Long Uy nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Lâm Nhất Trần, nhìn kỹ phía dưới, dĩ nhiên là có thể chứng kiến, Lâm Nhất Trần trong lúc này hạch bên trong lực lượng dĩ nhiên là thay đổi hết sức mạnh hậu, vốn là ngày hôm qua mới nhìn thời điểm, còn chỉ có một chút, nhưng là bây giờ xem ra, cũng là ước chừng so với trước đây lớn rất nhiều lần, điều này làm cho hắn có chút, nhưng là lại là ngại đi hỏi. Vậy dứt khoát liền không đi hỏi, bất quá nói tóm lại, Lâm Nhất Trần màng cho hắn ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Lâm Nhất Trần ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước đó phương, phía trước vẫn là một mảnh trắng xóa, lúc này trên bầu trời đã là không ở phiêu những thứ kia tuyết rơi, nhưng là cái loại này nồng đậm lạnh giá vẫn là tồn tại, điều này làm cho Lâm Nhất Trần cùng Long Uy hết sức bất đắc dĩ. Lâm Nhất Trần cùng Long Uy ở nơi này một mảnh mịn mở trên mặt tuyết, lại là ước chừng đi 3 ngày 3 đêm, cái này 3 ngày 3 đêm trong lúc đó, bọn họ không có nghỉ ngơi, mà đang ở đi qua đến ngày thứ tư thời điểm. Bọn họ rốt cục có thể chứng kiến, tại cái kia phía trước vẫn có một vùng núi, bất quá cái kia một vùng núi nhìn lên đã là hết sức thấp bé, xem ra cũng là hết sức tốt leo lên. Đến rồi phía trước, con đường của chúng ta chính là vùng đất bằng thẳng. Long Uy nhìn lấy trước đó vương một vùng núi, sau đó nói: "Ha ha, đúng vậy." Lâm Nhất Trần cũng là không gì sánh được lệnh nhặt nói. Lập tức hai người liền tăng thêm tốc độ hướng về kia phía trước sơn mạch phía trước đi đi, đi ước chừng hai canh giờ mới đi tới người nọ địa phương, chỗ kia thoạt nhìn lên hết sức gần, nhưng là bọn họ cũng là đi ước chừng hai canh giờ. Thoạt nhìn lên gần như vậy, cũng là hại chúng ta đi hai canh giờ, thật đúng là có chút để cho ta có chút không dám tin tưởng a." Long y nói đến. Mà ở Long Uy nói xong lúc, Lâm Nhất Trần cũng là bắt đầu cẩn thận quan sát núi này, tại hắn tỉ mỉ quan sát Chương 615, không sai biệt lắm. Chương 615, không sai biệt lắm. Cũng là không có phát hiện vùng núi này có nguy hiểm gì, mà ở lại là nhìn hồi lâu sau đó, Lâm Nhất Trần liền vung tay lên, sau đó nói ra, chúng ta có thể tiến quân. Long Uy cái kia đầy mặt khỉ, mỉm cười, sau đó thân ảnh như điện liền hướng trước đó phương chạy trốn đi, cái loại này tốc độ nhanh có chút kỳ cục, nhưng là lúc này, cái kia Lâm Nhất Trần nhưng cũng là hóa thành một đạo màu xanh quan điện, cực nhanh một dạng liền đuổi kịp phía trước Long y. Hai người hiện tại bắt đầu so với tốc độ, nếu bàn về tốc độ này cho tới nay, đều là Long Uy cường hạng, nhưng mà lúc này Long Uy cũng là có thể cảm giác được, cái kia Lâm Nhất Trần tốc độ cũng là không khác mình là mấy Ha ha, chúng ta so so tốc độ như thế nào đây? Long Uy mỉm cười, sau đó nói. Mà ở Long Uy sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói ra, tốt. Long Uy liệt răng nhanh mỉm cười, khẽ gật đầu, thân thể như cùng là như đạn pháo liền sông thẳng phía trước, Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, nội hạch chi lực một trận chấn động, sau đó như cùng là một đạo thanh điện một dạng thẳng tấp về phía trước Long Uy đổi đi. Lauy có thể cảm giác lấy sau lưng hắn Lâm Nhất Trần đang lấy một loại thập phần tốc độ nhanh một chút xíu hướng về hắn tiếp cận, mỗi tiếp cận hắn một điểm, Lauy đều là dùng sức nhanh hơn chút nữa. Ha ha, thật là có ý tứ, ta rốt cuộc là muốn nhìn người có thể mau hơn. Lâm Nhất Trần cũng là cười nhạt nói. Sau đó, Lâm Nhất Trần ý niệm hướng về kia nội hạch bên trong mà tới, muốn mở ra vậy tuyệt nguyên lực, nội hạch bên trong tuyệt nguyên lực chỉ có một chút. Thức tỉnh a tuyệt mệnh lực, vì ta mà chiến. Lâm Nhất Trần lạnh lùng nói, mà đang ở Lâm Nhất Trần những lời này mới vừa nói xong lúc, toàn bộ nội hạch đột nhiên chính là một trận run rẩy. Sau đó không gì sánh được điên cùng một loại hết sức kỳ lạ lực lượng liền chạy vào đến toàn thân của hắn Lâm nhất Trần đột nhiên tăng tốc cái kia vốn là tại hắn phía trước 100m em ở chỗ Long Huy cũng là tại hắn tăng tốc một tròng, chỉ dùng 2 giây sau đó liền đuổi theo haha tới truy ta Lâm nhất Trần mỉm cười sau đó nói cái kia Long Huy vốn đang vui vẻ lấy Lâm nhất Trần không có đuổi theo hắn nhưng là một giây kế tiếp đột nhiên Lâm nhất Trần liền xuất hiện ở chính mình trước phương điều này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ lập tức Long Huy bất đắcĩ cười sau đó nói ra tốt Lâm nhất Trần hóa thành một đảo màu xanh quan điện nhanh chó hướng về kia trên dãy núi Sơn nhanh chóng mà đi Mà cái kia Long Uy cũng là hơi ngẩn ra, sau đó ở trong lòng nói ra, xem ra phải ra khỏi đợ tiêu. Tuyết thần tiêu, nhị cấp tu tốc. Long Uy nói xong, sau đó liền nhanh chóng về phía trước nhanh chóng mà đi, mà lúc này Long Uy tốc độ đã là ước chừng so với hắn vừa rồi nhanh hơn gấp đôi. Lâm Nhất Trần đang tự ở phía trước nhanh chóng chạy nhanh, tuy nhiên lại là cảm giác được tại hắn phía sau có lấy một cố khí tức đang đến gần, hướng về phía sau nhìn một cái, sau đó liền thấy cái kia Long Uy dĩ nhiên là đuổi theo tới. Haha, ha, ngươi thật đúng là lợi hại. Lâm Nhất Trần cười nói với Long Uy. Không phải, không phải, không phải, là ngươi lợi hại. Ta kém chút nữa liền cản không nổi ngươi, không nghĩ tới ta vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cũng không bị ngươi dễ dàng đuổi theo." Long Uy nói đến. Hai người trong lúc nói chuyện, liền thấy ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, lại chính là dãy núi kia phần cuối, lập tức hai người càng nhanh hơn sông về phía trước. Lúc này Lâm Nhất Trần cùng Long Uy hai người đứng ở cuối cùng một ngọn núi bên trên, nhìn lấy trước đó phương một tòa sơn cốc to lớn, mà ở sơn cốc kia một mặt đại trên vết đá, cũng là viết: Tiên Cốc. Chương 616. Kích động. Chương 616. Kích động. Tiên A, chúng ta rốt cục đến rồi, này cũng đi mo một tháng. Chứng kiến tiên cốc. Cái kia Long Uy liền lộ vẻ hết sức kích động. Đúng vậy, một tháng, ta Thiên đỉnh nguyên đan không biết có cơ hội hay không tu khai à, Lâm Nhất Trần nói đến đây câu, rõ ràng cả người liền không có tinh thần, coi như là Lâm Nhất Trần bây giờ có thể sử xuất tu nguyên tri lực, thậm chí là chiếm được tuyệt nguyên lực, nhưng là không, có Thiên đình nguyên đan, như vậy hắn chính là không phải hoàn mỹ, ở trong tu hành cũng là sẽ gặp phải càng nhiều hơn vấn đề. Chứng kiến tiên quốc lúc, Lâm Nhất Trần lộ vẻ hết sức kích động, hắn có thể không phải kích động sao? Đây chính là hy vọng, trước mắt đây hết thảy chính là hy vọng, ở mảnh này tiên quốc bên trong, có lẽ có hắn muốn tìm được đột vận. Đi thôi. Chúng ta cũng đừng giật mình lấy." Long Y chứng kiến Lâm Nhất Trần có chút giật mình, lập tức nói rằng: "Đi." Lâm Nhất Trần nói xong, sau đó thân ảnh hóa thành một đạo thanh quang liền hướng cái kia tiên cốc bên trong cấp đi. Tại cái kia tiên cốc bên trong, cũng là tìm không thấy bất kỳ thủ mộc, nhưng là cái kia trong cốc cũng là rơi đầy vàng ô lá cây. Tiên cốc, lấy danh mà nói, tự nhiên là một cái cốc, mà cái kia cốc chung quanh hai tòa đại sơn cũng là cao vút trong mây, trường vân trượng, xem cái gia hỏa này, nhưng là đem Lâm Nhất Trần làm cho sợ hãi. Lâm Nhất Trần quay đầu nhìn chính mình mới vừa trô ở cái kia phía nọn núi, tại cái kia hai tòa đại sơn trước mặt, vậy đơn giản liền tồn tử cũng không tính được. Hoa, wow, cái này hai tòa núi thật cao a, là ta đã thấy tối cao núi. Long Uy cũng là gương mặt giật mình, không nghĩ tới sẽ gặp phải cao như vậy đại sơn. Đi thôi, chúng ta cũng đừng kinh ngạc, một hồi thấy rồi người, ngươi không muốn chít chít réo lên không ngừng, nhân ra cũng nghe không hiểu, toàn bộ xem ta là được, hiểu chưa? Lâm Nhất Trần nhưng là đối với cái kia Long Uy nói rằng: Minh bạch rồi, hai người chúng ta huyết, hòa hợp huyết thạch, ý niệm đã là tương thông, nếu như ta có cái gì muốn hỏi, không mở miệng, người cũng có thể cảm giác được, giống nhau, ngươi cũng có thể dùng ý niệm truyền tống cho ta, cái này dạng ta cũng không rối loạn. Long Uy nói đến Ha, là như thế này a, tốt lắm, ta biết rồi." Lâm Nhất Trần nói đến. Mà ở Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, một người một khỉ liền hướng cái kia thâm cốc bên trong được rồi đi. Hoàng Diệp có chừng một cước giày, tuy nhiên lại tìm không thấy nơi nào có cây, hai bên ngọn núi kia cũng là trống trơn. Nơi đây là lạ. Long Uy dụng ý niệm truyền cho Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần nói ra, "Đúng vậy, càng là chỗ như vậy, chúng ta càng là phải hết sức cẩn thận, không phải vậy ta muốn tùy thời đều có thể có sinh mệnh nguy hiểm." Ân. Long Uy gật đầu, tại hắn cái kia tuyết bản tay màu trắng bên trên, dĩ nhiên là trong mơ hồ, có một đạo bạch quang chớp động. Hiển nhiên Long Uy đã là chuẩn bị kỹ càng, vạn nhất có cái gì không tốt tình huống, hắn tùy thời đều có thể đối thủ. Một người một khỉ đi ở cái kia thâm cốc bên trong, thật đúng là có chủng không nói được nỗi vị. Bọn họ cứ như vậy lại là ướp chừng tại cái kia đầy đất Hoàng diệp trung đi 3 ngày, ba ngày sau, bọn họ rốt cục thấy được hy vọng, bởi vì bọn họ thấy được một gian nhà nhỏ. Chẳng lẽ phía trước cái kia nhà nhỏ chính là qua loa thần y phòng ở sao? Long Uy cũng là thập phần nhanh chóng hỏi. Ta không biết a, Lâm Nhất Trần cũng là hơi lắc đầu, biểu thị hắn thực sự không biết. Chúng ta đây liền đi xem một chút đi." Long Uy nói đến. Mà ở Long Uy nói xong lúc Lâm Nhất Trần liền cùng hắn hướng về kia nhà nhỏ chỗ đi đi. Chương 617, không có trả lời. Chương 617, không có trả lời. Lâm Nhất Trần gõ cửa một cái, tuy nhiên lại là không có trả lời. "Chẳng lẽ nói không có người sao?" Long Huy nói đến. "E rằng a," Lâm Nhất Trần nói đến. "Chúng ta đây ở chỗ này chờ đợi a," Long Huy nói đến. Lâm Nhất Trần gật đầu, một người một khỉ ngồi ở cái kia tiểu trước cửa nhà một tảng đá phía trước, lúc này Thái Dương đã là từ từ rơi xuống, từng đợt nồng nặng hàn ý từ từ đánh xuống. Nơi này buổi tối chắc là lạnh vô cùng. Long Uy cảm nhận được cái loại này lạnh giá, lập tức nói rằng ngươi nhị cấp trung cảnh thú, còn sợ lên a?" Lâm Nhất Trần cũng là cười, sau đó nói, "Nơi này và nơi khác không giống với, sở dĩ ta có chút sợ, ngươi không sợ sao?" Long Y cũng là nhìn về phía cái kia Lâm Nhất Trần, sau đó hỏi. Lâm Nhất Trần cũng là lắc đầu, sau đó nói ra, "Ta cũng sợ, ta làm sao có thể không sợ à? "Ha ha, thiếu cho ta tới đây một bộ, xem ngươi bộ dáng này, liền không giống như là sợ." Long Y nói đến. Hai người lung tung trò chuyện, thiên đã là rất chậm, nhưng là cái kia tiểu trong phòng, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn là không có ai đi ra, càng không có người trở về. Chẳng lẽ chúng ta là sai lầm rồi sao Long Huy nói đến lòng cảm giác được chúng ta tìm đúng rồi địa phương qua loa nhất định ở chỗ này Lâm nhất Trần nói đến a Long Huy nghe được Lâm nhất Trần nói như vậy tự hồ là có chút không tin mà cái này vậy bọn họ chọn ở nơi đây ngồi một đêm tối hôm đó bất kể là Lâm nhất Trần vẫn là Long Huy đều không có ngủ bọn họ luôn là hy vọng cái kia qua loa đột nhiên liền ra bọn hắn bây giờ trước người nhưng là bọn họ lại cũng không biết cái kia qua loa rốt cuộc là dáng dấp ra sao. Sắp trời sáng Lâm nhất Trần cái kia vẫnánắm ánh mắt cũng là đi theo thần sắcắt bên trong kia ánh sáng mặt trời đầu tiên mở Mở mắt lúc, Lâm Nhất Trần liền thấy ở phía trước của hắn, cái kia ba không bên trên, dĩ nhiên là có một tầng mây, hơn nữa vậy đi tầng hết sức dày, tại cái kia trong tầng mây, nhất định là lấy thập phần vừa dày vừa nặng nước mưa, nếu như bị gió thổi một cái, khả năng bọn họ liền muốn tắm. Lâm Nhất Trần đang tự như vậy vàng, liền nghe được cái kia chỗ không xa, dĩ nhiên là trong mơ hồ có tiếng gió thổi chuyển đến. Quả nhiên là suy nghĩ gì liền tới cái gì, mà ở Lâm Nhất Trần mới vừa nghĩ như vậy lúc, gió, từ trước đó phương chuyển tới, chuyển tới sau đó, thì có từng mảnh một nước mưa từ cái kia trên bầu trời trôi xuống. Ai, xem ra cần tắm. Lăng Uy nói đến. Phiêu phiêu sái sái nước mưa, rốt cục từ cái kia bầu trời phiêu rơi xuống, Lâm Nhất Trần cùng Long Uy lúc này toàn thân đều là ướt dầm dề. Nước mưa đi qua sơn cốc kia, có một loại khác không cùng một dạng mùi vị. Cái này mới vừa vừa mới mưa, thật đúng là không giống với. Long Uy nói đến. Mà ở Long Uy sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói ra, đúng vậy, nơi đây thật đúng là không giống với. Mà ở lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là chứng kiến tại cái kia vết vương, trong mơ hồ có một đạo nhân ảnh đi từ từ qua đây, hơn nữa hắn hành tẩu còn cùng người khác không quá giống nhau, dĩ nhiên là nhúc nhích, sau đó thân ảnh lóe lên, như cùng là quỷ mị mở dạ. Mà ở lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là đứng lên, hướng về kia có người nhìn đi, không gì sánh được lạnh nhạt nói ra, bên kia có người. Nghe được Lâm Nhất Trần nói những lời này, Long Huy liền hướng chỗ kia nhìn đi, quả nhiên liền thấy có một cái người đang ở hướng về nơi đây đã đi tới, hơn nữa người nọ thân ảnh phiêu động, như ẩn như hiện, nhìn một cái liền là cao thủ của cao thủ. Chương 618, cao thủ. Chương 618, cao thủ. Vào mộng cảnh cao thủ a, nhìn hai lần sau đó, Long Uy đột nhiên liền nói, nghe được câu này, nhưng là đem Lâm Nhất Trần cho sợ lấy. Đi vào mộng, không phải đâu. Lâm Nhất Trần rất là giật mình nói. Thân ảnh có thể chấp động rời chuyển, đây không phải là đi vào giấc mộng là cái gì à, Long Y nói đến. "A, vậy xem ra là cái kia thần y đi." Lâm Nhất Trần nói đến. "Không biết ta." Long Y giật mình, sau đó nói. Mà đang ở hai người nói chuyện với nhau trong lúc đó, Lâm Nhất Trần cũng là chứng kiến thân ảnh kia đột nhiên đã không thấy tăm hơi, Lâm Nhất Trần đang tự vô cùng kinh ngạc lúc, liền nghe được ở sau lưng của bọn họ chuyển đến một giọng nói. "Các người là ai?" Một đạo thập phần thanh âm xa lạ vang lên. Lâm Nhất Trần hơi có chút sợ run, nhưng là vừa quay đầu lúc, liền thấy một cái nét mặt che lụa trắng nữ tử. "Ta gọi Lâm Nhất Trần, ngươi là qua loa sao?" Lâm Nhất Trần nói đến. Nàng kia hơi ngẩn ra, sau đó có chút kinh ngạc nói ra, "Ngươi là ai? Tại Hạ Lâm Nhất Trần, tìm ngươi thật sự là có một số việc, hy vọng đạt được ngươi hỗ trợ." Lâm Nhất Trần nói đến. "A, xin lỗi, ta nghĩ ta không phải là các ngươi người muốn tìm." Nàng kia sau khi nói xong, liền hướng cái kia trong căn phòng nhỏ đi đi, đi sau khi đi vào, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Long Uy có chút sợ run lại tựa như mà hỏi, "Chúng ta có phải hay không tìm lộn người a?" "Trực giác của ta nói cho chúng ta biết không có, e rằng hắn không muốn giúp chúng ta a." Lâm Nhất Trần nói đến. Mà ở Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, Long Uy cũng là hơi ngẩn ra, sau đó nói ra, "Không phải đâu, có phải hay không là ngươi nghĩ nhiều lắm. Ta cảm giác nữ hài tử kia chính là Qua Loa, cũng chính là cái kia thần ý đi." Lâm Nhất Trần cũng là thập phần khẳng định nói. "Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cũng không thể ở nơi này tọa lấy a." Long Huy nói đến. "Hiện tại ta cũng không biết a, xem một chút đi, chúng ta trước ngồi." Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần nói xong, liền cùng cái kia Long Uy ngồi chung ở tại trong mưa, mưa kia cũng là càng rơi xuống càng lớn. Xuống càng lúc càng lớn lúc, Lâm Nhất Trần cùng Long Uy cũng là đột nhiên nghe được cái kia trong căn phòng nhỏ truyền đến thanh âm. Bên ngoài trời mưa, các ngươi vào đi." Cô gái kia thanh âm vang lên. Lâm Nhất Trần nghe được thanh âm này sau đó, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng kia dĩ nhiên là để bọn hắn vào. "Uy, Lâm Nhất Trần, hắn để cho chúng ta đi vào à?" Ngươi giật mình, cái gì giật mình a?" Long Uy nói đến. Lâm Nhất Trần mẫn ra, sau đó hướng về phía cái kia trong căn phòng nhỏ nói ra, "Tạm biệt rồi, ngươi ta nam nữ hữu biệt, ta ở bên ngoài có thể." Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó sau đó, cái kia trong căn phòng nhỏ cũng là lần nữa truyền đến thanh âm. "Ta cho các ngươi tiến đến liền tiền đến, đừng không phải là ngươi nguyện bị mưa kia thủy dội sao?" Thiếu nữ nói đến. Long Uy nghe được cô gái kia để cho bọn họ đi vào, liền muốn đi vào, nhưng là cái kia Lâm Nhất Trần cũng là kéo lại hắn, sau đó nói ra, không nên đi. Long Uy hơi ngẩn ra, sau đó nói ra, vì sao không thể đi a Chúng ta như vậy thì đi vào, không tốt, cho nên vẫn là không nên đi. Lâm Nhất Trần nói đến. Người lý do này có phải hay không có chút không thể nào nói nổi à? Long Uy hơi ngẩn ra, sau đó nói. Lâm Nhất Trần cũng là không có lý hắn, ý kia chính là người muốn đi vào người vào đi thôi, ta không vào đi. Lâm Nhất Trần thái độ này. Chắc sự là làm cho Long Uy có uy không thể minh bạch, mặc dù là không thể minh bạch, nhưng là Long Uy lại vẫn là không có đi vào. Nang kia trong phòng chờ đợi nửa ngày, nhưng là vẫn là không có nhìn thấy bọn họ tiến đến. Vì vậy cô gái kia liền đẩy cửa ra. Chương 619, kỳ quái. Chương 619, kỳ quái. Lệnh Nha hướng về phía cái kia Lâm Nhất Trần nói ra, "Ta nói các ngươi cái này một người một khí, rốt cuộc là muốn làm gì ạ? Cho các ngươi tiến đến, các ngươi cũng không tiến đến, các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì a? Nơi đây liền tốt vô cùng, còn là không đi, miễn cho đem phòng của ngươi làm cho ô uế." Lâm Nhất Trần nói đến. Ta nói các người rốt cuộc là ai vậy? Còn có ngươi, Lâm Nhất Trần đúng không? Con khỉ này, ngươi dẫn hắn tới nơi này làm cái gì à? Thiếu nữ nhíu mày, sau đó nói, "Cái này là bằng hưu ta à? Tuyết thần hầu, nghe qua à?" Lâm Nhất Trần cũng là thập phẩm kiêu ngạo chỉ vào cái kia Long Uy nói rằng, "Cái kia Long Uy nghe được Lâm Nhất Trần khen hắn, lập tức là hơi ngẩn ra, sau đó chít chít hai tiếng, rất là dáng vẻ đắc ý, các ngươi cái này một người một khỉ, thực sự là kỳ quái, cái này tiền cốc ít có người tới, các ngươi tới nơi này cuộc là muốn làm gì a?" Thiếu nữ vẫn hỏi đứng lên. Lâm Nhất Trần vừa nghe thiếu nữ này hỏi cái này vấn đề, cũng biết e rằng hắn biết thứ mình, lập tức từ từ từ cái kia trên đá xanh đứng lên, mỉm cười, sau đó nói ra, ngươi là thần y Qua Loa Cô gái kia hơi ngẩn ra, sau đó nói ra, ngươi là làm sao mà biết được, ta chính là Qua Loa. Ta là chịu một vị bằng hữu Sở cáo, sau đó đã tìm được nơi đây. Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó nói, bằng hữu, nói đi, tới tìm ta đến cùng chuyện gì a? Cô gái kia nhẹ vừa mở miệng, sau đó nói, Lâm Nhất Trần mẫn ra, không nghĩ tới, thiếu nữ này thay đổi thật đúng là nhanh, mới vừa ý kia vẫn sẽ không giúp bọn hắn, nhưng là bây giờ cũng là thay đổi một thái độ. Điều này làm cho Lâm Nhất Trần thật là có chút vui vẻ, đương nhiên loại này vui vẻ không thể biểu hiện ở trên mặt, nói vậy sẽ bị người ra rất nhanh xem thấu. Ngươi đã được xưng là thần y Ilie, vậy ngươi đến lúc đó nhìn, trên người ta thiếu chút gì, đây chính là ta tới nguyên nhân tìm ngươi." Lâm Nhất Trần cũng là lạnh nhạt cười, sau đó nói. Nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái kia Long Uy cũng là chít chít cười, như vậy rất là khôi hài. Nghe được Lâm Nhất Trần như vậy hỏi, nàng kia hơi ngẩn ra, sau đó bắt đầu cẩn thận nhìn Lâm Nhất Trần liếc mắt, cặp mắt kia cũng là biến thay đổi xảy ra một ít biến hóa, qua vài giây, nàng kia thân thể một trận run lên mà ở cái kia run rẩy lúc Nàng kia cũng là lạnh nhạt nói ra, "Không thể nào. Không biết cái gì hả Lâm Nhất Trần cũng là cười, sau đó hỏi, "Xem ngươi Thiên đỉnh đã bị hủy, vì sao nội hoạch còn sẽ có lực lượng tổ chức, điều đó không có khả năng à Qua loa nói đến. Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó nói ra, "Ta cũng không biết à chỉ là hiện trên thân thể lực lượng đều là bị cực đại hạn chế, ta không cách nào tu tù hôm nay tới nơi đây, chính là muốn cầu ngươi giúp ta một chút, đem ta Thiên đỉnh nguyên đan cho chữa trị." Nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái kia Qua Loan cũng là lạnh lùng cười, sau đó nói ra, "Ngươi nói đến đơn giản, Thiên đỉnh nguyên đan, mỗi người chỉ có một viên." Ngươi như là đã bị hủy, đương nhiên là không thể chọc tu, các ngươi đi thôi. Nói xong, nữ tử lại lần nữa đi tới cái kia gian phòng nhỏ, mà đang ở nữ tử đi vào gian phòng nhỏ lúc, lần này cũng là đem cửa phòng thật chặt đóng lại. Lâm Nhất Trần Ngốc đứng ở nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết rõ đến cùng phải nên làm như thế nào. Huy, ta nói chúng ta bây giờ làm như thế nào à, người ra minh lộ vẻ thì không muốn giúp chúng ta à, Long Huy nói đến. Lâm Nhất Trần cũng ngây dại, hắn đương nhiên cũng không biết do nên làm một cái gì. chương 620, bất đắc dĩ cười chương 620 bất đắc dĩ cười Lập tức Lâm Nhất Trần chỉ có thể là hơi một tiếng bất đắc dĩ cười, sau đó nói ra, không biết à, vậy bây giờ cái dạng này, cũng chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó, không, có biện pháp khác. Mà cái kêu Long Y cũng không biết đến cùng là thế nào, lập tức dường như rất tức tối, sau đó dơ hai tay lên liền liều mạng hướng về kêu cửa nhỏ gõ đi. Cái kêu Long Y thùng thùng gõ hai cái, sau đó Lâm Nhất Trần liền lập tức nói ra, ngươi làm cái gì à? Ta gọi hắn ra đây a Long Y nói đến. Như ngươi vậy gọi, hắn sẽ ra tới sao? Lâm Nhất Trần đối với Long Y làm như vậy, dường như rất tức tối Mà Lâm nhất Trần mới vừa nói như vậy hết căn phòng kia cửa cũng là lần nữa đột nhiên mở ra mà ở cửa phòng mở ra lúc cô gái kia cũng là thập phần tức giận nói ra các người đến cùng là thế nào cho các người đi cũng không đi ta nói các người rốt cuộc là muốn làm gì à ta đã nói qua người cái kia thiên đỉnh đã bị hủy người đi đi ta cũng bất lực bất lực người liền không thể nghĩ một chút biện pháp sao. Lâm nhất Trần cũng là có chút cầu khẩn nói rằng mà ở Lâm nhất Trần nói xong câu đó sau đó cô gái kia cũng là hơi ngẩn ra nhìn lấy Lâm nhất Trần vậy có chút ánh mắt thiên định cái kia gương mà đẹp trai bên cạnh nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút rất thần lập tức người một hồi Sau đó nói ra, "Các ngươi vào đi, vào nói." Lâm Nhất Trần hơi mởn ra, sau đó khẽ gật đầu, hướng về phía cái kia Long Uy vung tay lên, sau đó một người một khỉ liền đi vào cái kia nho nhỏ trong phòng. Vừa đi vào cái kia trong căn phòng nhỏ, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, cổ này có nhất định là một gã thần y, thật không nghĩ tới, chỗ như vậy còn có thể có người, ngươi là từ lúc nào tới chỗ này? Lâm Nhất Trần cũng là nhìn lấy cái kia qua loa hỏi, mà cái kia qua loa nhưng chỉ là khẽ cười một tiếng, sau đó liền nói ra, "Không biết ta, ta cũng nhớ không rõ, ta đến cùng là cái gì thời gian tới chỗ này." Đó tựa hồ là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Nơi này là chỉ có ngươi một cái người sao?" Lâm Nhất Trần nhìn lấy nàng kia hỏi. "Trước đây ta và sư phụ cùng một chỗ, sau lại sư phụ liền đi, ta cũng không biết hắn rốt cuộc là đi nơi nào, chỉ biết là hắn đã là đi rất lâu rồi." Qua Loa nói lên những lời này sau đó, tựa hồ là có chút bi thương. "Cái kia nói như vậy, ngươi một cái người ở chỗ này, đến cùng là vì cái gì? Nếu như là ta, ta chỉ sợ là không chịu nổi." Quá tình mình. Lâm Nhất Trần nói rằng. Qua Loa cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, "Vừa mới bắt đầu ta cũng không thói quen, nhưng là bây giờ ta đã thành thói quen." Ta đây chỉ không rõ, ngươi tại sao muốn che một cái lụa trắng a, vì sao không thể lấy chân diện mục gặp người a?" Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó nói, "Hỏi vấn đề này lúc, Qua loa cũng là hơi ngẩn ra, sau đó nói ra, "Cái kia, đó là bởi vì, sư phụ nói qua, nếu như ai nhìn thấy qua, ta liền muốn vĩnh viên đi cùng với hắn, cho dù cuối cùng chúng ta sẽ không ở cùng nhau." Nghe Qua loa nói như vậy lúc, Lâm Nhất Trần ngược lại là lộ vẻ có chút ngượng ngùng. "Ai, người người sư phụ này thật đúng là." Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nói, "Ta xem nơi cũng không giống là người xấu, ngươi cũng là 30 năm qua, để một cái chân chính tìm được ta người." Trước đây cũng có một ít người tới tìm ta, nhưng là mục đích của bọn họ đều rất rõ ràng. Sở dĩ ta cũng không có bằng lòng. Ngày hôm nay nhìn thấy người, cũng không biết là vì sao. Ta nghĩ một ít thời gian, vẫn là quyết định giúp người. chương 621, suốt ruột. chương 621, suốt ruột. Qua loa trầm tư một hồi, sau đó rốt cục nói rằng. Nghe qua loa nói như vậy, nhưng là đem Lâm Nhất Trần cho sướng đến phát rộ rồi Ha ha, ha ha, ta liền biết người nhất định là sẽ giúp chúng ta. Lâm Nhất Trần Cao Hưng nói. Chẳng qua là ta cũng chỉ có thể cái này dạng nói cho người biết Thiên đỉnh là sinh ra liền có chứa, hiện tại ngươi đã phá hủy, ta coi như là thần tiền cũng không có thể sẽ cho ngươi tạo một cái, cái này ngươi chắc là có thể hiểu." Qua loa nói rằng. Nghe Qua loa nói như vậy, cái kia Long Uy cũng là chít chít kêu lên, như vậy dường như rất là sốt ruột. À, cái kia nói như vậy, ngươi cũng là không có biện pháp sao?" Lâm Nhất Trần nói đến. "Ngươi có thể hiểu như vậy." Qua loa nói đến. "Vậy xem ra ta cũng chỉ có thể là cáo tử." Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần nói xong, liền lặng lặng quay người sang muốn đi, có thể nhưng vào lúc này, cái kia Qua Loan cũng là lần nữa gọi hắn lại. Kỳ thực. Chỉ có một cái biện pháp, bất quá nguy hiểm trùng điệp. Qua loa đột nhiên nói rằng quốc, Lâm Nhất Trần mở ra, sau đó nói ra, biện pháp gì hả? Đó chính là người đi xa ở trăm ngàn dặm bên ngoài Thiên Long Sơn Long Phong tận đấy lại lấy Long Tiên, nói như vậy, e rằng còn có thể trùng tạo một cái Thiên Đình Nguyên Đan. Qua loa nói đến. Mà ở Qua loa nói xong lúc, Lâm Nhất Trần cũng là giận mình, lập tức nói ra, Thiên Long Sơn, bên ngoài 10 vạn dặm, Long Tiên. Ta ngay cả cái kia Thiên Long Sơn ở nơi nào đều không biết a. Cái này tốt nói, ngươi dọc theo cái này thăm cốc vẫn đi về phía trước, cũng không lui lại đường, bên ngoài 10 vạn dặm chính là Thiên Long Sơn. minh trưa. Qua loa nói đến: "A, cái kia ta biết rồi, cáo tử." Lâm Nhất Trần nói đến. Ân. Qua loa hơi mở ra, tựa hồ là muốn nói lời gì, nhưng lại vẫn là không có nói. Lập tức Lâm Nhất Trần liền cùng La Nguy cùng đi đi ra ngoài, bên ngoài còn bay Tiểu Vũ, Lâm Nhất Trần cũng là nghĩa vô phản cố về phía trước đi đi. Coi như là khổ nữa mệt mọi nữa, nhưng bây giờ cuối cùng là có chút thu hoạch, đây cũng tính là không tệ. "Lâm Nhất Trần huynh a, chúng ta bây giờ liền đi sao?" La Nguy tựa hồ là có rất nhiều lời muốn nói. Đối với Lâm Nhất Trần cũng là gật đầu. Ngươi ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói với người ta à, có phải hay không có chút không có lễ phép à?" Long Uy nói đến. Lâm Nhất Trần cũng là không trả lời Long Uy lời nói, bước chân kia thẳng tắp liền về phía trước đi xuống, hắn lúc này trước mắt tựa hồ là thấy được Lâm Thiên thấy được Lâm Điệp, thấy được cái kia bị buộc dáng vẻ, nghĩ đến những thứ này, hắn liền nhiệt huyết dâng lên, hắn phải mau sớm để thăng thực lực của chính mình, sớm đi trở lại Thiên Nguyên Đại Lục, sớm đi báo cái kia lại thủ. Đương nhiên Lâm Nhất Trần trong lòng suy nghĩ, Long Huy tự nhiên là sẽ không hiểu. Lâm Nhất Trần cũng không biết đến cùng còn muốn đi bao lâu, hiện tại tối thiểu là có mục tiêu, biết đi nơi nào. Ha ha. Nếu là đã biết Tiên Long Sơn nơi đi, chúng ta chỉ có thể mau mau chạy tới nơi đó, cái kêu Long Tiên Liển Thiên đỉnh nguyên đan đều có thể chữa trị, hiện tất cũng có thể tăng thực lực của ngươi lên, ngươi nói có đúng hay không à?" Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó nói. Long Uy cũng là chít chít hai tiếng, sau đó phát sinh thanh âm chói tai. "Ta nói, ngươi đến cùng làm cái gì à, ngươi có đi không? Không đi ta tự đi." Lâm Nhất Trần hơi nộ, sau đó nhìn về phía Long Uy. "Đi, đi đi, ta đương nhiên là muốn đi, bằng không, phòng trừng ta cái này gần 2 năm là không về nhà được." Long Uy nói đến. "Nếu là đi, còn không mau mau." Lâm Nhất Trần nói xong, cũng không đợi cái kia Long Huy, cả người đều hóa thành một đạo màu xanh quấn điện, hướng về kia phía trước nhanh chóng mà đi. Chương 622. xa xôi. Chương 622. xa xôi. Thiên Long Sơn cự ly này tiên cấp có chừng 100.000 dặm đường xá, có thể nói là hết sức xa xôi, coi như là Lâm Nhất Trần cùng Long Uy hai người ngày tháng đêm kiêm trình, ít nhất cũng phải cần đi lên nửa năm. Mà Lâm Nhất Trần một mặt là về phía trước đi đường, vậy tuyệt nguyên lực cũng là một chút xíu đề thăng, sở dĩ ở 5 tháng cuối cùng cũng đã xem như là đến đó hẳn là đạt tới địa phương. Lâm Nhất Trần huynh đệ à. Chúng ta bây giờ không sai biệt lắm sắp tới a, ngươi nhìn phía trước cái kia ngọn núi to lớn, e rằng chính là Thiên Long Sơn a, Long Y nói đến. Không biết a, đi mới biết được." Lâm Nhất Trần nói đến. Nói, Lâm Nhất Trần thân thể liền nhanh chóng bạo động dựng lên, hướng về đỉnh ngọn núi kia nhanh chóng mà đi, mà không qua bao lâu, hai người liền đi tới cái kia Thiên Long Sơn đỉnh núi chỗ. Lúc này ở trước mặt hai người là một mảnh mây mù, mà ở cái kia trong mây mù, rốt cuộc là cái gì, thấy không rõ, bất quá Lâm Nhất Trần cũng là biết cái kia Long Tiên sẽ ở đó dưới ngọn núi trấn núi, sở dĩ hắn nhớ muốn lấy được Long Tiên liền nhất định phải xuống đi. Long Tiên ở nơi này phía dưới, ta muốn nhảy xuống." Lâm Nhất Trần nhưng lời nói lại khí kinh người nói rằng, "Cái gì? Nhảy xuống? Ngươi muốn chết ta, Long Uy nói đến. "Vậy ngươi nói cho ta biết, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào à, Lâm Nhất Trần nói đến. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, cái tòa này Long Phong Ngược chừng chiều cao và mét, hơn nữa hết sức giúp đứng, Lâm Nhất Trần cùng Long Uy cũng là ở tốn khá nhiều khí lực sau đó, mới đi tới nơi đây. Bên trên Long Phong có rất nhiều cao lớn thanh sát thụ mục, những cây cối kia cao có chừng mét, hơn nữa thân cây hết sức to to. Cảnh sắc nơi này đến lúc đó không sai, chỉ là kế tiếp chúng ta việc làm. dường như liền không làm sao vậy. Long Uy hơi lắc đầu, sau đó nói, "Ta muốn nhảy xuống." Lâm Nhất Trần nói đến. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó phía sau, hai cánh tay giơ thẳng, trực tiếp liền hướng cái kia phía trên nhảy đi, từng cổ một gió dùng chém thổi. Lâm Nhất Trần có thể cảm giác được cả người đều đang ở trong mê mù. loại cảm giác này làm cho hắn rất là khó chịu. Cường đại sức lượng làm cho hắn toàn bộ thân thể có loại không nói được trống khổ, có thể mặc dù là như vậy, Lâm Nhất Trần vẫn là cắn răng. Mà ở Lâm Nhất Trần nhảy xuống sau đó, cái kia Long Uy cũng là hơi giật mình, sau đó sâu hấp một khẩu khí, cũng là nhảy xuống theo, cho tới bây giờ Hai người đều xem như là nhảy xuống. Tiếng gió thổi ở hai người bên thai chuyển đến, Lâm Nhất Trần cũng không biết rơi xuống bao lâu, khi hắn có chút mất cảm giác lúc, đột nhiên liền nghe được một tiếng trống vang lên, sau đó chính mình mở mắt lúc này, liền thấy ở trước mặt của hắn dĩ nhiên là mênh mông vô bờ mặt nước, mà ở cái kia mặt nước dưới đáy tựa hồ là có một cái khác thế giới. Long Tiên a, Long Tiên, ngươi rốt cuộc là ở nơi nào a, ta hiện tại nhưng là vội vàng cần người a, người cũng nhanh chút để cho ta tìm được. Lâm Nhất Trần cũng là lạnh mặt cười, sau đó nói: "Nhưng là cái kia trong nước sông cái chủng loại kia áp lực, cũng là đè hắn không thở nổi." Lâm Nhất Trần lại là nhìn xung quanh. Vẫn là không có có bất kỳ phát hiện gì, hơn nữa liền cái kia Long Uy trong khoảng thời gian ngắn cũng là không tìm được. A, Long Uy, làm sao hắn người cũng không có. Lâm Nhất Trần ở trong lòng lạnh nhạt nói, nói xong lúc, liền hướng vậy bốn phía nhìn đi, nhưng là nhìn hồi lâu, cũng là không có tìm được hắn người. Lâm Nhất Trần rất hoài nghi mình bây giờ là không phải ở trong nào cảnh, bởi vì ở nơi này trong nước, hắn dĩ nhiên là có thể tự do hô hấp, nếu như là dựa theo đồng dạng tình huống mà nói, nơi đây nhất định là không thể hô hấp, nhưng là bây giờ, hết thảy đều xảy ra cả biến. Chương 623. Khổ sở. Chương 623. Khổ sở. Lâm nhất Trần từng bước một về phía trước đi tới một mặt đi một mặt hy vọng lấy có thể chứng kiến Long Uy ánh mắt của hắn quét bốn phía nhưng là bốn phía cũng là không quang đung đưa một mảnh, chẳng có cái gì cả điều này làm cho Lâm nhất Trần hết sức khổ sở nơi đây thật sự là chẳng có cái gì cả Long Tiên ở nơi nào A Lâm nhất Trần ở trong lòng tiêu lên Lâm nhất Trần nhìn tới nhìn lui ngoại trừ từng mảnh một phát ra án quang nước biển ở ngoài lại cũng không có cái gì cái này một lần làm cho Lâm nhất Trần hết sức khổ sở không phải đâu bốn phía này chẳng có cái gì cả à, Lâm nhất Trần nói đến mà nhưng vào lúc này Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên liền nghe được ở phía sau của hắn thậm chí có một đạo nhỏ vụn thanh em chuyển đến, lập tức hơi nhìn một cái, cái tia tia sáng có màu trắng, ánh sáng màu trắng trụ xuống lúc, Lâm Nhất Trần liền thấy Long Uy. Chứng kiến Long Uy sau đó, Lâm Nhất Trần hơi ngẩn ra sau đó, sau đó liền nói ra, ngươi con khỉ này, chạy đi đâu? Long Uy cũng là giật mình hắn liếc mắt, nói ra, ngươi trước nhảy có được hay không, ta muốn truy ngươi không muốn thời gian à. Lâm Nhất Trần giật mình hắn liếc mắt, sau đó nói ra, tốt lắm, tốt lắm, chúng ta bây giờ đi tìm Long Tiên, không tìm được Long Tiên ta nhưng là không tính trở về. Nghe được Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, cái kia Long Uy nói đến, "Tốt, ta giúp ngươi cùng nhau tìm." Long Tiên tại nơi này, hai người liền cùng nhau hướng về kia phía trước đi đi, nhưng là đi ước chừng nửa ngày trời sau, vẫn là không có bất kỳ phát hiện gì. "Ta nói đại ca, chúng ta chẳng phát hiện bất cứ thứ gì à, có phải hay không là tìm lộ địa phương a?" Long Y nói đến. Lâm Nhất Trần cũng là chú ý tới, bọn họ ước chừng tìm nửa ngày, cái này hết thảy xung quanh tựa hồ cũng là một loại đơn độc sắc nhan không có có bất kỳ thay đổi nào, điều này làm cho hắn hết sức hoài nghi, rốt cuộc là chính mình gặp cái gì? Ta cũng là hoài nghi chúng ta có phải hay không đi nhầm. Cái này đều ở chỗ này đi có hơn một canh giờ, nhưng là chu vi cũng là chẳng có cái gì cả, nhưng là nơi đây rõ ràng chính là Tiên Long Sơn a, toàn bộ hẳn không có sai a, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à Lâm Nhất Trần không thể minh bạch. Không cần lo, nếu là Long Tiên, cái kia nghĩ đến cũng đúng không có dễ dàng như vậy lấy được, Người cứ nói đi. Long Uy cũng là an ủi. Lâm Nhất Trần cẩn thận suy nghĩ một chút, cái kia Long Uy nói cũng phải có lý, cho nên khi giới cũng là tĩnh tâm xuống tới nhìn về phía bốn phía, nhưng là hướng về bốn phía nhìn hồi lâu sau đó, Lâm Nhất Trần vẫn là không có có bất kỳ phát hiện gì. Dù sao cũng là quá lâu như vậy. Vẫn là không có có bất kỳ phát hiện gì, điều này làm cho trong lòng Lâm Nhất Trần bắt đầu có chút khẩn trương, cũng bắt đầu bắt đầu nghi ngờ. Mà đang ở Lâm Nhất Trần đang tự nghi hoặc lúc, đột nhiên tại cái kia cách đó không xa một nơi, đột nhiên liền chuyển đến một trận hết sức lớn ba động, cảm giác được trận này ba động, Lâm Nhất Trần hơi ngẩn hứng ra. Sau đó liền hướng cái kia ba động địa phương đi đi, nhưng là mới vừa đi 2 bước sau đó, Lâm Nhất Trần cũng là phát hiện trận kia ba động đột nhiên cũng không có. Kỳ quái, Lâm Nhất Trần hơi có chút hoài nghi. Mà đang ở hoài nghi lúc, cái kia La Nguy cũng là quay đầu lại, dùng một loại thập phần ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nói ra: mới vừa cổ ba động kia, tại sao không có? Lâm Nhất Trần đối diện Long Huy, sau đó nói ra, ngươi cũng chứng kiến cổ ba động kia rồi sao? Đúng vậy, ta thấy được, nhưng là chỉ là một cái thoáng, sau đó đột nhiên liền tiêu thất. Long Huy nói đến. Mà lúc này, Lâm Nhất Trần im lặng ngừng lại, Chu Vi dĩ nhiên là có từng đạo làm sắc kia sáng. Chương 624, kỳ quái. Chương 624, kỳ quái ở hơi chất động, mà ở cái kia làm sắc kia sáng chỗ sâu hơn tựa hồ là trong mơ hồ có một cỗ lực lượng, Lâm Nhất Trần ở cẩn thận hơn lĩnh phía dưới mới, chỉ có hơi có chút phát hiện. Đi theo ta. Lâm Nhất Trần nhãn thần nhìn chằm chằm cái kia ở chỗ sâu trong, sau đó nói, lúc này nếu như nhìn kỹ, có thể chứng kiến tại cái kia lam sắc đáy hồ bên trong, dĩ nhiên lúc xanh lúc trắng hai tia sáng tuyến thật nhanh hướng về một nơi bất đi. Càng ngày càng gần, sau đó Lâm Nhất Trần dĩ nhiên là có thể chứng kiến tại cái kia lam hải ở chỗ sâu trong, dĩ nhiên là có một tòa lam sắc ngọn núi, mà ở cái kia lam sắc trên ngọn núi trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có một cô không thể nhìn thấy lực lượng đang tiêu đốt. Cái kia lam sắc ngọn núi bình thường kỳ quái A, Long Uy nhìn thoáng qua sau đó nói. Lâm Nhất Trần đương nhiên là biết hắn kỳ quái. Cái kia lam sắc ngọn núi gần sâu ở đáy cốc, một cách tự nhiên đó có thể thấy được ngọn núi này là cùng những thứ khác những thứ kia ngọn núi đó là tuyệt không một dạng. Chúng ta là muốn lên ngọn sơn phong này sao? Long Y nhìn chầm chầm cái kia Lâm Nhất Trần sau đó nói. Mà ở Long Y nói xong câu đó lúc, Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó gật đầu nói ra, tốt. Ra đây tới trước. Lâm Nhất Trần nói xong, thân ảnh trực tiếp chính là lệ lên, phi phác một dạng hướng về kia lam sắc trên ngọn núi bay đi, nhưng khi hắn sơn thể chạm được ngọn núi kia lúc Toàn bộ ngọn núi đột nhiên liền phát sinh một đạo ánh sáng màu xanh đánh vào Lâm Nhất Trần trên thân thể, Lâm Nhất Trần thân thể thẳng tắp bay rất ra ngoài, Long Y thấy như vậy một màn cũng là hơi ngẩn ra, thật sự là không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một loại tình huống. Lập tức Long Y thân ảnh lóe lên, liền nhanh như điện chớp đi tới bên người Lâm Nhất Trần, lập tức đem Lâm Nhất Trần đỡ lên, có chút nóng nảy hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Lâm Nhất Trần lắc đầu, sau đó xoa xoa có chút đau ngực nói ra: "Không có việc gì, chết không được." Lâm Nhất Trần đứng lên lần nữa lúc, liền hướng cái kia sắc ngọn núi đi từ từ đi qua, Long Y cũng là chậm rãi chậm ở phía sau hắn. Lúc này Lâm Nhất Trần hơi cúi người, Nhìn lấy cái kia lam sắc ngọn núi ở lâm nhất Trần cẩn thận quan sát, lâm nhất Trần dĩ nhiên là chứng kiến tại cái kia lam sắc sơn thể bên trên có một chút xíu ánh sáng màu xanh đang nhấp nháy. Loại này quang mang là cái gì ạ? Lâm nhất Trần nhìn chằm chằm cái kia trên sơn núi một đạo ánh sáng màu xanh, sau đó ở buồng tim nói rằng. Mà đang ở lâm nhất Trần mới vừa ở trong lòng nói xong câu nói kia sau đó, lập tức chính là nhẹ nhàng đưa ngón tay ra hướng về kia lam sắc sơn thể cái này bên trên lặng lặng sờ soạn một cái, nhưng là liền tại ngón tay của hắn mới vừa chạm được cái kia sơn thể lúc cũng là có một nguồn sức mạnh hướng về Lâm Nhất Trần đẩy tới, Lâm Nhất Trần mặc dù chỉ là ngón tay chạm tới, nhưng này lực phản kích vẫn là hết sức cường đại, thân thể của hắn lần nữa bị đẩy lùi mấy chục thước. Chứng kiến Lâm Nhất Trần bị chấn động bay lên rồi, Long Y cũng là mau nhanh liền hướng Lâm Nhất Trần chạy tới, làm đem Lâm Nhất Trần đỡ dậy lúc, Long Uy cũng là hỏi, "Không được, không thể sang vậy." Lâm Nhất Trần đứng lên, khẽ gật đầu một cái, sau đó nói ra, "Xem ra thật đúng là câu nói kia, càng là quý địa phương càng là không dễ dàng đạt được." Long Tiên à, vậy cũng cũng coi là thượng cổ thần nước miếng, ngươi suy nghĩ một chút có thể khôi phục ngươi thiên đỉnh tri lực, cái kia phải bao lớn thần lực a?" Lâm Nhất Trần nói đến. "Đúng vậy, xem ra vẫn là rất khó mà được, ta có loại trực giác, cái kia Long Tiên ở nơi này làm sắp trên ngọn núi." Lâm Nhất Trần nói đến. Chương 625, có chút đột phá. Chương 625, có chút đột phá. Coi như là ở, chúng ta cũng không có thể sảng bậy a, xem bây giờ cái dạng này, chúng ta căn bản là không thể đi lên, ta nghĩ chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp." Long Nguy nói đến. Nhưng là nói dễ dàng, Ngụy biện pháp nơi đó là một chuyện dễ dàng sự tình a, Lâm Nhất Trần lúc này đang vây quanh cái kia làm sắc ngọn núi chuyển, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện tình huống gì, nhằm cho hắn có chút đột phá. Nhưng là Lâm Nhất Trần ước chừng là hoa 2 giờ mới, chỉ có quay chung quanh cái kia làm sơn dạo qua một vòng, cũng là không có có phát hiện gì, cái này một lần làm cho hắn hết sức khổ sở. Cái kia lam sắc ngọn núi có chừng trăm mét cao, hơn nữa sâu ở đáy hồ, phương viên có 10 dặm. Nhìn một cái lời nói, hết sức cao lớn. Lâm Nhất Trần đã là ước chừng quay chung quanh ngọn núi kia dạo qua một vòng, nhưng là vẫn là không có chứng kiến bất kỳ cái hở. tìm không được đột phá khẩu a, Lâm Nhất Trần nhìn hồi lâu, sau đó nói: "Mà ở Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, cái kia Long Uy cũng là giật mình hắn liếc mắt, sau đó nói ra: "Chúng ta đây có muốn hay không đi trước a?" "Chờ một chút đi." Lâm Nhất Trần nói xong, cũng là ngồi ở cái kia Lam Sắc Đại Sơn phía trước một cái trên thềm đại. Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cái kia Lam Sắc Đại Sơn, tuy nhiên lại là một chút biện pháp cũng không có. Mà ở qua có 2 giờ sau đó, đột nhiên toàn bộ đáy hồ thế giới đều là chấn động kịch liệt, chứng kiến đáy hồ chấn động lên, nhưng là đem Lâm Nhất Trần làm cho giận mình. Lập tức cái kia Lâm Nhất Trần liền hô lớn, chạy mau a. Mà ở Lâm Nhất Trần cái này, một tiếng hô to sau đó, cái kia Lâm Nhất Trần cùng Long Uy liền biến thành hai tia sáng tuyến như bay hướng về Viễn phương chạy đi, nhưng là mới vừa chạy ra mấy trăm mét sau đó, toàn bộ đáy hồ đột nhiên lại là không phải dung, điều này làm cho Lâm Nhất Trần cùng Long Uy hết sức bất đắc dĩ, có chút không hiểu rõ cái này làm Sắc Sơn Thể rốt cuộc là muốn làm gì. "Ta liền kỳ quái, cái này làm gì Sắc Sơn Thể rốt cuộc là muốn làm gì ạ?" Lâm Nhất Trần nói rằng. "Chỉ có hắn tự mình biết, chúng ta làm sao biết ta?" Long Huy nói đến. "Nếu là đã là chấn xong, vậy chúng ta đi xem một chút đi." Long Uy nói lần nữa. Lăng Uy sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần liền gật đầu, sau đó hai người là lần nữa nhanh chóng hướng về kia Lam Sắt Sơn Thể, mà khi cái này một người một khỉ lần nữa chứng kiến cái kia Lam sắc trong lòng núi liền hơi có chút giật mình. Khi thấy cái kia Lam Sắt Sơn Thể lúc, chỉ thấy cái kia sơn thể bên trên, dĩ nhiên là có từng đạo ánh sáng màu xanh tại cái kia Lam Sắt Sơn Thể bên trên chớp động, cái loại này dáng vẻ, được không đổ sộ. Từng đạo lam sắc hoa lửa tại cái kia sơn thể bên trên chớp động, Lâm Nhất Trần có chút sợ run nói ra, thực sự là đổ sộ a. Đúng vậy. Long Uy cũng là có chút giật mình nhìn lấy trước đó phương từng đạo kia chớp màu lam. Phía trên kia lực lượng thật lớn a. Nói không chừng cái kia địa chấn cùng cái này làm sắc quang điện có quan hệ à?" Lâm Nhất Trần nói đến. "Cái này cũng không dễ trêu chọc à, chúng ta chớ vì chút chuyện này sẽ đem chính mình tính mệnh ném, ngươi nói có đúng hay không à?" Long Uy nói đến. Lâm Nhất Trần gật đầu, hai người lúc này xa xa đứng ở đó, đáy hồ cách làm Sắc Sơn thể có chừng hơn 100 thước địa phương, nhìn lấy cái kia làm Sắc Sơn thể nhất cử nhất động, nhưng là bọn họ là ước chừng nhìn hồi lâu, cũng là chứng kiến làm Sắc quang điện cũng là càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, dĩ nhiên là đột nhiên liền mở đi, mà chứng kiến cái kia quang điện tối xuống, Lâm Nhất Trần cũng là về phía trước vừa đi, hướng về cái Lam Sắc Sơn thể đi. đi. Đi tới cái kia sơn thể phía trước. Chương 626, thử một chút. Chương 626, thử một chút. Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó lạnh nhạt hướng về phía phía sau tới Long Uy nói ra, chúng ta có muốn hay không thử lại lần nữa à? Long Uy nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia làm sát sơn thể nhìn hai lần, cũng là chứng kiến cái kia bên trên làm Sơn lâm Điện, đã không có, lập tức cũng là suy tư một hồi, sau đó mới nói ra, ta xem có thể thử một chút, muốn không lần này ta thử một chút ta. Mà đang ở Long Uy nói xong lúc, Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, được rồi, ngươi phải cẩn thận một chút a. Long Uy gật đầu, sau đó cả người đột nhiên liền hóa thành một đạo tia sáng, nhanh chóng hướng về kia lam sát sơn thể bên trên chạy như bay. Mà đang khi hắn thân thể mới vừa chạm được cái kia lam sát sơn thể bên trên lúc, Long Uy cả người liền thật nhanh bắn ngược trở về, ước chừng ném ra có mấy trăm mét, cái này mới chậm dài đứng lên. Chứng kiến chật vật như vậy Long Uy, Lâm Nhất Trần cũng biết sợ rằng cái kia lam sát sơn thể không tốt lắm bên trên. Ai? Lâm Nhất Trần hơi thở dài một khẩu khí, đối với một màn này phát sinh, hắn cảm giác được có chút sợ hãi, muốn thực sự là lên không được cái kia lam sắc ngọn núi, vậy có phải hay không liền đại biểu cho có thể không chiếm được Long Tiên? Thế như vậy một màn, Lâm Nhất Trần thanh sắc điện quang nhất tiệm, sau đó liền đi tới Long Uy bên người, đem Long Uy cho đỡ lên. "Làm sao rồi? Không có sao chứ?" Lâm Nhất Trần nói đến. Long Uy chít chít kêu hai tiếng, sau đó nói ra, "Còn tốt, chết không được." Chứng kiến Long Uy bức kia biểu tình, Lâm Nhất Trần cũng biết tư vị kia không dễ chịu, Lâm Nhất Trần cũng là ăn qua cái loại này thua thiệt, đương nhiên cũng là biết loại đau khổ này. "Chúng ta bây giờ làm như thế nào hả? Long Uy nói đến. "Ngươi thử qua, để cho ta cũng tới thử một lần đi." Lâm Nhất Trần nói đến. "Hiệu quả kia ngươi đã là thấy được, ngươi thử?" Chắc là sẽ không có kết quả, hay là tôi đi?" Long Uy nói đến. Lâm Nhất Trần cũng là hướng về phía hắn mỉm cười, sau đó nói ra: "Ha ha, ngươi ở nơi này chờ đợi là được." Long Uy có chút sợ run, mà ở cái kia sợ run trong lúc đó, Lâm Nhất Trần liền hướng cái kia lam sắc ngọn núi đi đi. Lúc này Lâm Nhất Trần từ từ mở ra nội hoạch bên trong tuyệt nguyên lực, nhưng là khiến cho nhiều lần đều là chưa thành công, vốn là mới vừa đến nơi đây dường như, Lâm Nhất Trần liền muốn phát huy một cái tuyệt nguyên lực quy lực, nhưng là khi đó cũng là chưa thành công, hiện tại cũng giống như vậy, vẫn là chưa thành công, điều này làm cho Lâm Nhất Trần rất là khổ sở. Mà đang ở Lâm nhất Trần dự định muốn từ bỏ thời điểm cũng là cảm giác lấy toàn bộ nội hoạch cũng là hơi run run một hồi một cô hết sức kỳ lạ lực lượng tại hắn nội hoạch bên trong chậm trậmrại sản sinh sau đó vậy mà lại là càng lúc càng lớn đến cuối cùng Dĩ nhiên là có thanh âm ông ông từ hắn nội hoạch bên trong sản sinh điều này làm cho Lâm nhất Trần có chút không dám tưởng tượng trước đây Lâm nhất Trần chỉ là có cái kia nhiếp Linh trên người thấy qua tình huống như vậy nhưng là nhân ra cũng là mê hoặc cảnh cao thủ nhưng là bây giờ tại chính mình người bên trên xảy ra tình huống như vậy trong khoảng thời gian ngắn làm cho hắn có chút không dám tin tưởng không phải đâu Lâm Nhất Trần có chút không dám tin tưởng ở trong lòng nói rằng, mà ở trong lòng sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần ngón tay chi là chậm rãi bắt đầu khởi động mà ra một cố địa quang, mà lúc này nếu như là nhìn địa quang, có thể chứng kiến điện quang kêu bên trong dĩ nhiên là có một đạo màu trắng, toàn bộ địa quang đều là thay đổi hết sức đặc biệt, có loại không nói được cổ lực. Mà ở cái này cổ lực phát sinh lúc, Lâm Nhất Trần một tay vung ra, một cô ôn hòa chi lực, liền đánh vào cái kia lam sát sơn thể bên trên. chương 627, lực bài xích. chương 627 lực bài xích Nhưng là làm cho Lâm nhất Trần không có nghĩ tới là cái này của lực lượng ở đánh vào cái kia lam sát Sơn thể bên trên Dĩ nhiên là không hề động phản phất giống như là không có đánh vào mặt trên tựa như Lâm nhất Trần hơi ngẩn ra nói ra đến cùng là thế nào Lâm nhất Trần còn có chút không có hiểu được tận đấy là chuyện gì xảy ra mà ở lúc này Lâm nhất Trần cũng là như mày sau đó liền hướng cái kia lam sát Sơn thể bên trên đi đi có thể ngay vừa mới rồi đi tới cái kia Sơn thể lúc Dĩ nhiên là có một cố lực bài xích chuyển đến mà ở cái kia lực bài xích chuyển đến lúc Lâm nhất Trần cũng là một vận cái kia trong thân thể tuyệt nguyên lực khi này tuyệt nguyên lực kích ra lúc Lâm Nhất Trần cũng là có thể chứng kiến cái kia lực bài xích cũng là một chút xíu tiêu thất. A. Lâm Nhất Trần hiển nhiên là có chút giật mình. Lập tức Lâm Nhất Trần hai tay dùng sức, một cú không gì sánh được cường đại tuyệt nguyên lực liền từ hắn nội hoạch bên trong leo bỏ ra, mà ở vậy tuyệt nguyên lực leo sau khi bỏ ra, rất nhanh sẽ cùng dính vào cái kia trên vách núi đá. Mà núi kia vách tường cũng là hơi có chút phản kháng, nhưng là lập tức cái loại này sức phản kháng liền biến mất vô ảnh vô tung, điều này thật sự là làm cho Lâm Nhất Trần có chút không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhất định là vậy nguyên lực khen chót. Thật sự là quá tốt, tại dạng này một cái thời khắc giúp ta ân tình lớn như vậy. Lâm Nhất Trần cũng là ở cao hứng trong lòng kêu lên. Cái kêu Long Uy giật mình ở một bên, chứng kiến Lâm Nhất Trần toàn bộ bàn tay đã là dính vào Lam Sắc Sơn thể bên trên, nhưng là lần này, hắn cũng là không có bất kỳ bất lương phản ứng, điều này làm cho Long Uy rất là kinh ngạc, hắn không biết trên người Lâm Nhất Trần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Lâm Nhất Trần chứng kiến vậy lực lượng đối với mình không phải bại xích, lập tức là buông lòng cười, nói ra, Long Tiên, ta tới. Lâm Nhất Trần nói xong lúc Thân ảnh như điện, cường đại tuyệt nguyên lực mơ hồ bảo hộ toàn thân của hắn, bọn họ cứ như vậy như điện hướng về phía trên chạy trốn đi. Tiểu tử này, thật đúng là lợi hại, trên người bọn hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhất định chính là không thể tin được a, Long Uy nói đến. Mà lúc này Lâm Nhất Trần thân ảnh như điện đã là ở trên một nửa làm sắc thân thể, Long Uy ở phía dưới nhìn lấy được kêu là một cái giật mình, mà ở vậy ăn sợ bên trong, Long Uy cũng là chứng kiến Lâm Nhất Trần tốc độ dĩ nhiên là càng ngày càng chậm. Xem ra phía trên kia áp lực cũng là càng lúc càng lớn, bằng không sẽ không là như vậy, đây chính là Long Uy lúc này nghĩ một việc. Mà Lâm Nhất Trần lúc này Vậy tuyệt nguyên lực đã là dùng không sai biệt lắm, nhưng là hắn nhìn một chút, mình mới chỉ là đi một nửa đường xá, đây nếu là liền ở cái địa phương này xuống phía dưới. Như vậy thoạt nhìn lên không phải là một chuyện tốt, hắn cũng không hy vọng cứ như vậy xuống phía dưới, nếu như té xuống, nhất định hết sức không dễ chơi. Tiểu tử, nỗ lực lên a, Long Y cũng là chít chít kêu hai tiếng, sau đó ở trong lòng nói rằng. Mà lúc này, Lâm Nhất Trần tất cả tuyệt nguyên lực đã là từ trong lúc này hạch bên trong tiêu thất mà đi, Lâm Nhất Trần hoàn toàn không thể tin được, kế tiếp phải làm gì? Mà đang ở Lâm Nhất Trần vậy tuyệt nguyên lực tiêu thất lúc Lâm Nhất Trần cũng là có thể cảm giác được một loại áp lực cường đại trong nháy mắt liền hướng cả người hắn đẻ tới rồi, nhưng là Lâm Nhất Trần hai tay cũng là vẫn như cũ thật chặt bỏ trên sần núi một tảng đá, như vậy có loại không nói được kiên nghị. Chứng kiến Lâm Nhất Trần dừng lại ở đó, bên trên cũng không phải, dưới cũng không phải, Long Y cũng biết Lâm Nhất Trần nhất định là đã xảy ra chuyện, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy. chương 628. Vui vẻ. chương 628. Vui vẻ. Lâm Nhất Trần, huynh đệ, nỗ lực lên A, Long Y nói đến. Mà ở Long Y nói xong câu đó sau đó, Lâm Nhất Trần toàn bộ thần tình đều là nhất định, đột nhiên cũng không biết do ở đâu tới một cỗ lực lượng, sau đó liền xông vào nội hạch bên trong, mà đang ở này cỗ lực lượng nhảy vào đến nội hạch bên trong phía sau. Lâm Nhất Trần toàn bộ nội hạch đều là nhẹ nhàng run run một hồi, sau đó Lâm Nhất Trần dĩ nhiên là có thể cảm giác được, cái kia nguyên bổn đã là biến mất tuyệt nguyên lực dĩ nhiên là lại đã trở về, điều này thật sự là làm cho hắn rất cao hứng một việc. Ha ha, ta tuyệt nguyên lực lại đã trở về, đã trở về, ha ha. Lâm Nhất Trần cao hứng ở trong lòng nói rằng, mà đúng lúc này, Lâm Nhất Trần dùng hút một cái, không, khí nhập thể, toàn bộ nội hạch đều là bắt đầu hơi hoạt động. mà ở trong lúc này hạch run run lúc, một cú cường đại tuyệt nguyên lực đánh về phía Lâm Nhất Trần toàn thân, sau đó từ hai tay của hắn trong lúc đó chậm rãi trang ra, lực lượng dung nhập vào toàn bộ sơn thể bên trên, cái kia vốn là áp lực cường đại, cũng là ở lấy một loại thập phần nhanh chóng phương thức giảm xuống. Haha, ha, áp lực nó đi, thực sự là thoải mái a, thật tốt quá. Lâm Nhất Trần cao hứng cười nói. Mà lúc này cái kia Long Ngụy cũng là chứng kiến Lâm Nhất Trần đang chậm rãi về phía trước đi tới, xem như vậy, Lâm Nhất Trần tựa hồ là thoát khỏi mới vừa cơn cảnh, có thể nói như vậy tốt nhất. Xem ra Lâm Nhất Trần đã là khôi phục lực lượng, thật sự là quá tốt, hy vọng hắn có thể đủ rồi leo lên đỉnh núi. Nói vậy, e rằng hắn mới chỉ có, có thể được Long Tiên, chúng ta cũng là có thể sáng sớm chút dậy đi, nơi này cũng không phải cái gì địa phương tốt. Ta nhưng là không muốn ở như vậy một chỗ ngây ngô, không có ai nghĩ tại như vậy một chỗ ngây ngô à? Long Y chính mình hỏi cùng với chính mình. Mà lúc này Lâm Nhất Trần đã là ước chừng lại là đi lên có hơn 100m, mắt thấy Lâm Nhất Trần đã là cách này mục tiêu càng ngày càng gần, điều này làm cho Lâm Nhất Trần hết sức vui vẻ. Đến rồi, đến rồi, đã đến, Lâm Nhất Trần chịu đựng. Lâm Nhất Trần tự nhủ, nhưng mà hắn cũng là biết nếu muốn chịu đựng, đó là cần lớn dường nào lực lượng, hắn hiện tại đã là có chút không chịu nổi. Tốt áp lực cường đại à, đặc biệt là càng đi về trước, cái loại này áp lực cũng là càng lớn. Lâm Nhất Trần ở buồng tim nói rằng, Lâm Nhất Trần ước chừng lại là về phía trước hơn 100m, lúc này cách này đỉnh núi còn có 5, 560m, nếu muốn lên đi, cũng phải cần hoa một ít vào gian, bởi vì càng là đi về phía trước, càng thêm chậm lại. Lâm Nhất Trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước đó phương, hắn mục tiêu chính là đỉnh núi kia, ở trong mắt hắn lúc này chỉ có cái kia chỗ cao nhất chủ yếu là sơn, ngoại trừ đỉnh núi kia không còn có bất kỳ tầm niệm. Ta muốn đi lên, ta muốn đi lên, làm ơn, tuyệt nguyên lực, ngươi cũng tranh được khí. Lâm Nhất Trần cũng là ở trong lòng nói rằng, bởi vì hắn đã rõ ràng cảm giác được tuyệt nguyên lực tại hắn nội hạch bên trong, lại là bắt đầu tụ xuống. Ta hiện tại mới phát hiện, ta căn bản là không cách nào khống chế vậy tuyệt nguyên lực, đến cùng làm sao rồi mới, chỉ có, có thể làm được tốt sao nhất. Lâm Nhất Trần nói đến, nhưng là ở Lâm Nhất Trần trong lòng giống nhau là không có đáp án. Lâm Nhất Trần cũng không biết do đến cùng phải nên làm như thế nào, hắn chỉ có thể là từng bước một không ngừng về phía trước leo đi, trừ những thứ này ra ở ngoài, hắn thật sự là không có, có bất kỳ biện pháp nào. Một cái giờ đã qua, hai giờ trôi qua, tiếp lấy 4 giờ trôi qua, nhưng là cứ việc Lâm Nhất Trần cách này đỉnh núi đã là gần trong căn tớp, nhưng là phải muốn đi đi lên, dường như cũng là hết sức chắc trở chương 629. Kích động. chương 629. Kích động. Chỉ có từng bước, Lâm Nhất Trần chứng kiến cái kia hy vọng liền tại hắn trước mắt, trong mắt của hắn lóe ra một cố kích động, sau đó cường đại tuyệt nguyên lực cùng nhau hướng về kia sơn thể thiết đi, Lâm Nhất Trần cũng là thừa dịp cái này nhất thời. Xài bước một bước, sau đó thẳng tắp bước vào đến rồi trên ngọn núi rũ xuống Long Y thấy như vậy một màn, viên kia nỗi lòng lo lắng lúc này mới xem như là để xuống. Ai, rốt cuộc hắn xem như là lên rồi. Long Uy nói đến, chứng kiến Lâm Nhất Trần thân ảnh đã là ở đứng trên đỉnh núi Tiêu Thất, Long Uy tùy tiện tìm một nơi, sau đó liền ngủ, mấy ngày qua, hắn chính là quá mệt mỏi, hơn nữa chính mình lại là không thể đi lên, chỉ có thể là ở chỗ này nghỉ ngơi, hiện tại đi lời nói, có chút không thể nào nói nổi, hay là chờ một chút đã lúc này Lâm Nhất Trần đã là đứng ở đỉnh núi kia, nhưng là lúc này ở Lâm Nhất Trần trước mặt cũng là một loại không cùng một dạng phong cảnh. Chỉ thấy khắp nơi cái kia trên ngọn núi Chỉ có một cái chiều rộng có chừng trăm trượng làm sắc giao nước, mà ở cái kia trong ao, toàn bộ thủy vực đều là sôi trào, điều này làm cho Lâm Nhất Trần có chút nghĩ mà sợ. Nếu như nói cái kia Long Tiên là ở cái này, nước sôi bên trong, vậy xem ra thật không phải là cái gì chuyện tốt. Lúc này, Lâm Nhất Trần cẩn thận hướng về kia đáy nước nhìn đi, nhìn hồi lâu sau đó, Lâm Nhất Trần cũng là có thể cảm giác được, tại cái kia đáy nước tựa hồn là có một cỗ lực lượng đang chậm rãi lưu động, mặc dù nói cái loại này tốc độ hết sức chậm, thế nhưng Lâm Nhất Trần lại rõ ràng có thể cảm giác được cái này cỗ lực lượng hay là mười phút cái người. Chẳng lẽ cái kia Long Tiên ở nơi này làm nước ao tận đáy sao? Lâm Nhất Trần hỏi ánh mắt của hắn lấp lánh có thần, lúc này nhìn chầm chầm cái tia lam sắc đay dao, quả nhiên tại chính mình một ở tỉ mỉ phát hiện phía dưới, rốt cục phát hiện, tại cái tia dao tận đáy chỗ, có một cái thật nhỏ lỗ thủng, có từng cỗ lực lượng đang chậm rãi hướng về bên ngoài tràn ra tới. Chẳng lẽ đó chính là Long Tiên sao? Đối với cái này một điểm, Lâm Nhất Trần vẫn là giật mình hết sức. Lâm Nhất Trần tại cái kia bên cạnh ao đứng giữa trời, cũng là không dám xuống phía dưới, hắn thật sự là sợ cái kia nước sôi biết bị phòng chính mình, nhưng là nếu như không được nói, e rằng Tiểu không được đến Long Tiên, nếu như một ngày đạt được Long Tiên, ở rất lớn cùng lúc, hắn cũng có, có bước tiến lớn dài. Cái loại này tiến bộ cũng không phải là nhỏ tí kẹo đối với cái kia Long Tiên Lâm nhất Trần vẫn có rất lớn tò mò, ở ao bên cạnh, điều tức một hồi, sau đó chậm rãi khôi phục một chút thực lực sau đó, Lâm Nhất Trần tuân ra một cỗ thanh sắc địa quang, đem mình toàn bộ thân thể bao ở trong đó, sau đó liền phát thông thoáng cái nhảy vào đến đó trong nước. Trong khoảng thời gian ngắn, một loại cảm giác nóng bỏng làm cho Lâm Nhất Trần cảm giác được có chút thất thức. Nóng quá a, đây chính là Lâm Nhất Trần lúc này chân thực cảm thụ, hắn thật sự là không thích như vậy một loại cảm giác, nhưng là bây giờ lại không thể không thừa nhận, xem ra muốn đạt được mình muốn đông tây Không phải nhất kiện chuyện dễ dàng như vậy tình, cái kia tư vị trong đó có lẽ chỉ có mình mới có thể lĩnh hội đối mặt cái kia Long Tiên Mê Hoặc, Lâm Nhất Trần thật sự là không có bất kỳ sức phản kháng, lập tức Lâm Nhất Trần cả người liền hóa thành một đạo trùng tia sáng, hướng về kia. Đấy dao mà đi." Mà lúc này, Lâm Nhất Trần mới phát hiện cái kia dao hết sức sâu, đại khái chừng có 200 mét, cũng là tốn một ít thời gian, Lâm Nhất Trần mới chỉ có bơi đến cái kia dưới đáy. Chỉ thấy tại cái kia dao phần đáy tránh tây sơn trong khắp ngóc ngách, cũng là có một cái 1 mét to chỗ rách, đang tự lẳng lặng hướng về bên ngoài tràn ra màu vàng đậm, đậm, đậm vật, hơn nữa vật kia trên hạ thể có rất lớn một loại lực lượng. Chương 630. Khổ sở, 1. Chương 630. Khổ sở. Chẳng lẽ đó chính là Long Tiên sao? Một nghĩ tới chỗ này, Lâm Nhất Trần cũng có chút kích động không lấy. Lập tức Lâm Nhất Trần cũng nhanh bước hướng về kia Long Tiên chỗ đi đi, nhưng là mới vừa đi tới cái kia Long Tiên bên cạnh, cũng là phát hiện, cái kia phía trên dĩ nhiên là đột nhiên có một đạo hào quang màu vàng lóe lên. Tại cái kia Long Tiên phạm vi trong vòng 100 thức hình thành một cái lưới lớn, Lâm Nhất Trần thân thể đánh vào cái kia lưới lớn bên trên, sau đó liền xa xa đánh bay đi ra ngoài, lập tức một búng máu chính là phun ra, điều này làm cho hắn hết sức khổ sở. Xem ra, cái gia hỏa này, thật đúng là không có dễ dàng như vậy mới được a, Lâm Nhất Trần cũng là ở bụng tim nói rằng. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó sau đó, ánh mắt kia cũng là một lần nữa hướng về kia hoàng sắc vật nhìn đi, nhưng là nhìn hồi lâu, hắn chính là không có có bất kỳ biện pháp nào. Màu vàng kia lưới ánh sáng bên trên, tựa hồ là có cường đại lực lượng, lấy ta lực lượng là không thể đánh vỡ, đến cùng nên làm cái gì bây giờ à, Hy vọng ở trước mắt ta, Lâm Nhất Trần nói đến. Lúc này Lâm Nhất Trần hết sức sốt ruột. Nhìn lấy đến miểu đồ đạt cứ như vậy bay mất, hắn đương nhiên là hết sức mất hứng, nhưng là hắn thật sự là không biết lúc này mình còn có thể làm những gì. Mà ở dưới loại tình huống này, Lâm Nhất Trần ở màu vàng kia lưới ánh sáng phía trước, vừa đứng chính là đứng một ngày, mà cái kia Long Uy cũng là ước chừng cứ như vậy ở bên ngoài chờ đợi dòng dã chờ, các loại, Lâm Nhất Trần một ngày. Lâm Nhất Trần đến cùng làm sao vậy, làm sao một điểm tiêu thất một không có a, từ hắn lên ngọn núi kia sau đó, ta liền cùng hắn mất đi liên hệ, hơn nữa ta hiện tại không cảm giác sự hiện hữu của hắn, là bởi vì sơn thể nguyên nhân, hay là hắn có cái gì bất trắc a. Long Y cũng là ở trong lòng suy đoán nói, hắn tự nhiên là không hy vọng Lâm Nhất Trần xảy ra chuyện gì, hắn hi vọng mỗi cá nhân đều tốt đây mới là hắn muốn thấy được. Mà cái kia Lâm Nhất Trần lúc này cũng là nằm ở cái kia lượng nan tình trạng, ngươi làm cho hắn cứ như vậy đi thôi, hắn không cam lòng, nhưng là không đi à, lại nghĩ không ra biện pháp gì, có thể đem cái kia ánh sáng màu vàng vung phá. Ta nên làm cái gì bây giờ a, ai có thể nói cho ta biết? Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. Lúc này màu vàng kia lưới ánh sáng, chớp động từng đạo hào quang màu vàng, tia sáng kia chớp động trong lúc đó, Lâm Nhất Trần có thể cảm giác được có một cô hết sức lớn lực lượng đang ở cái kia ánh sáng màu vàng vong bên trong kéo dài. Mà lúc này màu vàng kia vật thể cũng là có biến hóa, chỉ thấy màu vàng kia vật thể dĩ nhiên là mở ra một cái đóa hoa. Tại cái kia đóa hoa bên trên, lạnh nhặt có hào quang màu vàng chớp động, mà ở cái kia đóa hoa bên trên chỉ có 5 giọt tiên dịch, Long Tiên, nhất định là Long Tiên. Lâm Nhất Trần cũng là ở trong lòng nói rằng, sau khi thấy một màn này, Lâm Nhất Trần liền hết sức kích động, hắn nhất định là muốn đem cái này Long Tiên bắt lại, như vậy mới đúng lên được chính mình. Tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại. Lâm Nhất Trần nhất thời, đó cũng là nhiệt huyết xung lên, thân ảnh lóe lên, liền hướng màu vàng kia lưới ánh sáng xông đi, nguyên thân là tản mát ra Lâm Nhất Trần lúc này lớn nhất lực lượng. Nhưng khi cái kia Lâm Nhất Trần thân thể vọt tới màu vàng kia lưới ánh lúc, cũng là không có giống hắn tưởng tượng một dạng trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, mà là thẳng tắp đem nàng cả người đều cho hấp ở tại màu vàng kia lưới ánh sáng bên trên. Mà lúc này, ở màu vàng kia lưới ánh sáng bên trên, dĩ nhiên là có từng cổ lực lượng, ở phân tán lâm nhất Trần lực lượng, lâm nhất Trần trong lúc này hạch bên trong, duy nhất một điểm tuyệt nguyên tri lực, cũng là bị hấp thu được màu vàng kia lưới ánh sáng bên trong. Chương 631, khổ sở 2. Chương 631, khổ sở. Chứng kiến chính mình sở hữu lực lượng đều là bị màu vàng lưới ánh sáng vân giải, trong khoảng thời gian ngắn, lâm nhất Trần hết sức khổ sở. Hắn không biết tận đấy là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy chính mình lực số lượng. Dĩ nhiên là từng điểm từng điểm biến mất, mà cái kia năm giọt màu vàng lòng tiên, xem ra lập tức phải nhỏ giọt xuống, nếu như hắn tiếp không được, phải chờ tới tiếp theo, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Ai có thể giúp ta một chút à? Lâm Nhất Trần lớn tiếng nói. Mà đang ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó sau đó, đột nhiên liền tại trong thân thể của hắn, không gì sánh được lạnh nhạt chuyển tới một giọng nói. "Sốt ruột cái gì a, không phải còn có ta sao?" Lâm Nhất Trần tự nhiên là có thể nghe được, âm kia chính là Ngọc Nguyên thanh âm. "Ngọc Nguyên, Ngọc Nguyên là người sao?" Mau tới giúp ta một chút. Lâm Nhất Trần cũng là gấp hồ đứng lên. Không nóng này không nóng này chết không được. Ngọc Nguyên cũng là thập phần có cá tính nói. Cái kia, cái này rốt cuộc là có phải hay không Long Tiên à? Lâm Nhất Trần trong thân thể chuyển tới đau xót cảm giác, nhưng vẫn là nhịn đau nói rằng. Ha ha, cái này dĩ nhiên chính là Long Tiên, e rằng hắn còn có thể chữa trị ngươi thiên đỉnh. Ngọc Nguyên nói đến. Ngươi xem, hắn đều muốn nhỏ dọa xuống, chúng ta có phải hay không mau mau đi vào à? Lâm Nhất Trần vừa nghe là Long Tiên, lập tức liền lấy nóng này Toàn bộ khớp xương toàn bộ vỡ vụn, Lâm Nhất Trần lúc này ngồi liệt ở một mảnh nồng nặc xương mù màu vàng bên trong, trong này, thường đạo hào quang màu vàng chớp động, mà ở cái kia không dừng chớp động trong lúc đó, Lâm Nhất Trần cũng là muốn đứng lên, nhưng là lúc này hắn toàn bộ thân thể cũng như cùng là nát rồi mở dạng, có thể còn sống đã là một kỳ tích. Đây là thế nào? Lâm Nhất Trần chính mình hỏi mình, nhưng là hắn cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc này Lâm Nhất Trần căn bản cũng không biết mình rốt cuộc là ở địa phương nào, càng thêm không biết mình đến cùng là như thế nào tiến vào, hắn chỉ là cảm giác được trên thân thể truyền đến đau đớn một hồi, sau đó liền xuất hiện ở như vậy một chỗ. Nơi này là nơi nào ạ?" Lâm Nhất Trần hỏi. "Không biết ta, có lẽ là Long Tiên Chân chính vị trí a." Ngọc Nguyên nói đến. Ngọc Nguyên nói xong lúc, thanh âm kia liền đột nhiên tiêu thất, Lâm Nhất Trần lại là hợp với hỏi mấy lần, nhưng là Ngọc Nguyên đều là không trả lời. Lâm Nhất Trần lúc này, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nhìn hồi lâu, vẫn là không có bất kỳ phát hiện gì, chỉ có thể là cảm giác được, trong cái không gian này, có từng của một cự đại lực lượng hơi run run. Cái này lực lượng, đến lúc đó kỳ quái. Lâm Nhất Trần cảm thụ được bốn phía cái loại này kỳ quái bầu không khí, cũng là có một cái phát hiện mới. Hắn dĩ nhiên là phát hiện, lúc này thân thể hắn dĩ nhiên là bắt đầu có khôi phục dấu hiệu, bởi vì những thứ kia vốn là vỡ thành một mảnh cốt cách, dĩ nhiên là ở xèo xèo vang dội khôi phục. Ai nha, chuyện gì xảy ra hả? Lâm Nhất Trần cũng là chính mình hỏi mình. Về sau, cái loại này khôi phục tốc độ dĩ nhiên là càng lúc càng nhanh, hơn một giờ sau đó, Lâm Nhất Trần thì nhịn lấy cái đau dữ dội kia, sau đó đứng lên. Trong thân thể sở hữu cốt cách phản phất lại là lần nữa thay đổi một lần, Lâm Nhất Trần mới vừa lúc đứng lên, còn có chút chịu không nổi, hàng loạt thống khổ không ngừng từ trong thân thể của hắn truyền tới, nhưng là đứng sau một hồi, Lâm Nhất Trần cũng cảm giác được khá. Hơn nữa ở trình thể bên trên, Lâm Nhất Trần cũng là có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ thân thể đã là ước chừng so với trước đây cường ngạnh nhiều gấp đôi, cái này đối với hắn mà nói, đương nhiên là một chuyện tốt. Chương 632, sụp đổ. Chương 632, sụp đổ. Kỳ quái, Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nói. Sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần liền hướng bốn phía nhìn đi, nhưng là nhìn một cái, bốn phía đều là đống nạc xương mù màu vàng cùng hào quang màu vàng đang nhấp nháy, căn bản là thấy không rõ phía trước. Mà đang ở Lâm Nhất Trần mới vừa sau khi đứng dậy, cũng là phát hiện Xung quanh toàn bộ không gian đều là hơi một run run, mà ở cái kia run run trong lúc đó, màu vàng kia sương mủ mà bắt đầu nhảy lên, sau đó hào quang màu vàng kia cũng là bắt đầu nhảy lên. Thấy như vậy một màn, nhưng là đem Lâm Nhất Trần dọa cho gần thiết. Làm cái gì vậy a, chẳng lẽ là không gian muốn sụp đổ sao? Lâm Nhất Trần ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng là liền tại Lâm Nhất Trần mới vừa thầm nghĩ như vậy sau đó, màu vàng kia vũ khí cũng là giống như là thủy triều hướng về Lâm Nhất Trần trong thân thể trôi đi, sau đó, hào quang màu vàng kia cũng là dường như xông một dạng chạy vào đến rồi Lâm Nhất Trần trong thân thể. Lâm Nhất Trần mới vừa còn có chút khó chịu, nhưng là liền tại hắn cảm giác được khó chịu lúc, cũng là phát hiện toàn bộ nội hạch run run một hồi, mà ở cái kia run run trong lúc đó, Lâm Nhất Trần toàn bộ nội hạch cũng là nhanh chóng bạo tăng, Lâm Nhất Trần có thể rõ ràng cảm giác được loại này trên thân thể biến hóa. Đây rốt cuộc đều là xảy ra chút gì sao? Lâm Nhất Trần một trận cười nhạo, cảm giác được có chút không hiểu rõ. Mà ở trong lúc này hạch tăng vào lúc, tất cả tia sáng màu vàng cùng màu vàng vũ khí đều là bị hấp thu được Lâm Nhất Trần trong thân thể. Như vậy cường đại lực lượng, gần như sắp muốn đem Lâm Nhất Trần nội cho sinh bạo. Nhưng là một giây kế tiếp, nội bên trong Đột nhiên căn này có một cố lực lượng kéo dài ra, chỗ đi qua, màu vàng kia vũ khí cùng hào quang màu vàng đều là yên tĩnh lại, mà cái loại này lực lượng chính là tuyệt nguyên lực. Nguyên lai tuyệt nguyên lực cho tới bây giờ cũng không từng rời đi a, Lâm Nhất Trần nói đến. Sau đó, vậy tuyệt nguyên lực cũng là bắt đầu giống như điên cuồng vùng lên, chỉ, chỉ cảm thấy nội hạch bên trong ông ông động tĩnh, mà ở cái kia không cát động tĩnh phía dưới, Lâm Nhất Trần thực lực cũng là ở lấy một loại không gì sánh được nhanh chóng phương thức tăng vọt. Flank. Lâm Nhất Trần thân thể đột nhiên phát sinh một tiếng tiếng vang nặng nghề, mà ở cái kia trầm thanh âm vang lên sau đó, Lâm Nhất Trần trong thân thể đột nhiên liền bắn ra một đạo màu xanh điện mang, chỉ là tại cái kia màu xanh điện mang bên trong, cũng là có hào quang màu vàng cùng hào quang màu xám trắng tạp kẹp. Chi, thanh sắc làm chủ điện mang về phía trước nhanh chóng bay đi, sau đó, nặng nề đập trên mặt đất, mặt đất kia lập tức bị đập ra một cái có trường thập phần sâu độc lớn. Không phải đâu, Mê Hoặc kỳ sao? Lâm Nhất Trần có chút không dám tin tưởng nói, cái này, cái này liền đạt được Mê Hoặc cảnh sao? Lâm Nhất Trần vẫn là không che giấu được kích động trong lòng. Muốn biết có phải hay không đến Mê Hoặc, vậy còn không đơn giản sao? Mê Hoặc so với xuyên thủng điện quang ước chừng là cường đại rồi gấp đôi. Hơn nữa càng trọng yếu hơn giống như, là ngươi đạt được mê hoặc ký lúc, có thể theo nội hạch lực lượng chuyển động. Phát huy ra 7 đạo điện quang, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hơn nữa mỗi một tia điện lực lượng đều là giống nhau đại. Ngọc Nguyên Thanh Âm cũng là chuyển tới. Lâm Nhất Trần tâm niệm trầm xuống, sau đó điều động trong lúc này hạch chi lực, lúc này Lâm Nhất Trần cũng cảm giác được chính mình nội hạch phản phất chính là một cái hải dương, có vô tận lực lượng tại cái tia nội hạch bên trong cất giấu. Một giây kế tiếp, Lâm Nhất Trần hơi điều động lượng. Một tia điện sản sinh, hai đạo điện quang sản sinh, ước chừng 10 đạo điện quang cũng là sản sinh. Chương 633. Bốn phần. Chương 633, Bột Phấn. Sau đó Lâm Nhất Trần vẻ mặt vui sướng, về phía trước dùng sức đẩy, cường đại điện quang chỉ là một cái thoáng, sau đó liền nhanh chóng sông về phía trước, lại một lần nữa đập vào mặt đất kia, trên mặt đất, toái thạch bay tán loạn, sau đó tung tóe không chung. Lâm Nhất Trần chỉ là đưa tay đẩy, cường đại lực lượng tịch quyền toàn bộ không gian, tất cả toái thạch đều là hóa thành phân bọn. Tốt mạnh lực lượng a, Lâm Nhất Trần thập phần thỏa mãn xem cùng với chính mình bây giờ cái này lực lượng, hắn thật sự là không thể tin được, nếu như là Thiên đỉnh nguyên đan một ngày trước trị Vậy hắn sẽ là dạng gì một cảnh giới, coi như là đều là mê hoặc, có phải hay không càng mạnh mẽ A Lâm Nhất Trần vẫn là đắm chìm trong trong vui mừng, hắn lúc này ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước đó phương, mà ở trước đó phương, có một cái màu vàng long đầu, mà ở đầu rồng kia bên trong, cũng là có. Một ít dịch thể, chỉ là những chất lòng kia hết sức rất thưa thớt. Khi thấy chất lòng kia lúc, Lâm Nhất Trần cũng cảm giác được trong thân thể, hơi đầu động, phản phất là ở trong thân thể hắn, có cái gì lực lượng đang kêu gọi hắn hướng về kia dịch thể đi tới. Lâm Nhất Trần đi tới đầu rồng kia phía trước Lãnh Nhạc nhìn lấy đầu dòng kia, long đầu kim quang chớp động, có từng đạo không gì sánh được thâm ảo quang văn tại cái kia long đầu bên trên chớp động, mà ở cái kia không dừng chấp động trong lúc đó, Lâm Nhất Trần tự nhiên có thể thấy được cái này cổ lực lượng to lớn, sợ rằng đã đủ hủy diệt hắn, lập tức Lâm Nhất Trần cũng là không dám sảng bậy, chân chính đi tới long tiên phía trước, tính tâm chờ đợi thời cơ mới là tối trọng yếu. Lúc này Lâm Nhất Trần hướng về kia long đầu nhìn lại, cũng là nhìn không ra cái này long đầu rốt cuộc là vật gì biến thành, chỉ là có thể cảm giác được đầu rồng kia bên trên lộ ra một loại cổ xưa áp, cái loại này uy áp làm cho hắn toàn bộ nội hạch cũng bắt đầu run run. toàn thân sở hữu lực lượng, đều cũng có chủng hơi khiêu động cảm giác. Loại cảm giác này, thật là cổ quái a, Lâm Nhất Trần nói đến. Tại cái kia long đầu bên trên, có một đạo như cùng là vô số đóa hoa tương liên quấn văn, quấn văn bên trên điện quang chớp động, từng đạo du điện, như cùng là giống như du long ở toàn bộ long đầu bên trên chấp động nhảy thước. Chờ một chút, Lâm Nhất Trần nói đến. Mặc dù nói là cái kia long tiên liền tại Lâm Nhất Trần trước mặt, nhưng là Lâm Nhất Trần vẫn là không dám sảng bậy, hắn tự nhiên là biết lúc này chỉ cần mình đi nhầm một bước, không chỉ là cái kia long tiên không chiếm được, cũng có khả năng tổn thương chính mình. Lâm Nhất Trần nhất định là sẽ không mạo như vậy hiểm. Long đầu bên trên kim sắc quang văn chớp động, mà ở cái kia không cắt chớp động trong lúc đó, Lâm Nhất Trần cũng là có thể cảm giác được, cái kia quang văn chi lực, dĩ nhiên là càng ngày càng nhỏ đứng lên. "A, xem ra ta có hy vọng." Lâm Nhất Trần nói đến. Lập tức Lâm Nhất Trần hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đầu dòng kia, phía trên kia quang văn cũng là càng ngày càng nhỏ, mà ở cái kia quang văn thu nhỏ lại tới trình độ nhất định lúc, Lâm Nhất Trần cũng là nóng lòng càng thử. Mà ở lúc này, Lâm Nhất Trần hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, một cỗ tu nguyên chi lực hướng về kia long đầu bên trên điểm tới. Nhưng là ngón tay mới vừa chạm được đầu rồng kia lúc, Lâm Nhất Trần đột nhiên cũng cảm giác được cả người của hắn đã bị cái kia quang văn hút lấy, Lâm Nhất Trần muốn bỏ qua, nhưng là liên tiếp thử nhiều lần, vẫn là không có bất kỳ kết quả, điều này làm cho Lâm Nhất Trần hết sức khổ sở. Cái kia quang văn chi lực phát ra kim sắc quang điện, hướng về Lâm Nhất Trần trong thân thể bắt đầu khởi động mà đi, mà ở hướng Lâm Nhất Trần thân thể bắt đầu khởi động lúc, Lâm Nhất Trần nói đến, thật là cổ quái lực lượng a. Mà ở Lâm Nhất Trần mới vừa nói xong câu đó sau đó, đầu rồng kia bên trên kim sắc quang điện, dĩ nhiên là hình thành một cái mơ hồ hình rồng. Chương 634, Không tốt xong. Chương 634, Không tốt xong. Quấn về Lâm Nhất Trần trên thân thể lại đi, Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ cốt cách đều phải bị đập vụn, cường đại lực lượng, làm cho hắn có chút không thể không thể thừa nhận, cái loại này đến từ chính sâu trong linh hồn lần ép, làm cho hắn có chút nhớ nhung muốn hộp máu cảm giác. Nhưng là mỗi khi Lâm Nhất Trần cảm giác được chính mình sắp không chịu nổi thời điểm, vậy Tuyệt Nguyên Lực cũng là tràn ra một cố lực lượng dũng mãnh vào đến Lâm Nhất Trần trên thân thể. Mà ở Tuyệt Nguyên Lực dưới sự trợ rút, Lâm Nhất Trần toàn bộ trạng thái cũng là khá. Nơi đây khắp nơi đều là lộ ra một loại quái, xem ra hết sức không tốt trông am mà lúc này cái kia long hình quân điện còn đang không ngừng chớp động, mà ở cái kia chớp động trong lúc đó Lâm Nhất Trần cả người, trong mơ hồ thì có kim sắc quang văn ở nàng trên thân thể du động. Mà nếu như nhìn kỹ, có thể chứng kiến, Lâm Nhất Trần trong thân thể có một cỗ màu xám trắng đường nét, ở trong thân thể hắn tới lui xoay toa. Mà ở màu vàng kia quang văn ở Lâm Nhất Trần trong thân thể, ước chừng xuyên qua 9999 lần về sau, tất cả ánh sáng điện đột nhiên đều là hơi tiêu thất, Lâm Nhất Trần sắc mặt hơi đổi, lúc này hắn có thể cảm nhận được chính mình người thể đều ở một loại cực đoan cường đại lực lượng trong bao. Hắn hiện tại, nhấc tay một kích phía dưới, có thể bươm lòng diệt cái kia hóa bướm cùng La Tình, nhưng là bây giờ hắn cũng là ở tụ linh đại lục, phải đi về nói sợ rằng cũng không biết rõ tới khi nào, tối thiểu cái này trong thời gian ngắn là biết không đi. Long đầu bên trên sở hữu lực lượng tiêu thất lúc, lâm nhất Trần toàn bộ thần tình cũng là hơi biến đổi, sau đó nhìn về phía tấm kia mở lòng chủy bên trong chất lỏng màu và nóng chất lỏng kia trong mơ hồ có một loại không gì sánh được cổ xưa lực lượng đang dục dịch. "Thứ tốt, ha ha, sau này ngươi chính là của ta, ha ha." Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó từ tâm linh kia trong không gian lấy ra một cái bình nhỏ, đem chất lòng kia bỏ vào bình nhỏ bên trong phía sau, Lâm Nhất Trần im lặng nhìn thoáng qua bốn phía này. Lúc này, Lâm Nhất Trần có thể cảm giác được ở trong thân thể hắn, cái kia lực lượng dũng mãnh vào đến rồi trong thân thể hắn mỗi một cái góc, liền ngón chân bên trên đều là tràn đầy lực lượng, loại cảm giác này rất tốt. Hiện tại chỉ là mê hoa kỳ, sợ rằng nếu như Thiên Đình chưa chị nói, vậy hẳn là là có thể tiến vào đi vào giấc một cảnh. Lâm Nhất Trần nói đến đi thôi, bây giờ nói những thứ này còn qua sớm, trước xuống núi nhìn Long Uy lại nói, làm cho nhân ra chờ đấy luôn là không tốt. Lâm Nhất Trần nghĩ tới chỗ này lúc, thanh sắc quang điện trực kích liền đánh ở tại cái kia thật nhỏ lôi thủng bên trên, toàn bộ lỗ thủng đột nhiên phá xuất một cái lớn, sau đó Lâm Nhất Trần bỗng nhiên thân ảnh vọt một cái, sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung. mà ở cái kia Lam sát Sơn thể phía dưới, Long Uy hầu như bên trên đã là sắp đang ngủ, hắn ngồi trên mặt đất, cả người đều là ở vào một loại cực đoan mệt mỏi giãn rời bên trong ở nơi này đáy hồ bên trong, dựa vào thú lực bao khỏa mới miễn cưỡng có thể hành động, nhưng là cái loại này áp lực cũng là có, cái này ngờ, ngờ. Long Uy liền ước chừng tại cái kia đáy hồ ở lại bên trong sắp có lựa thắng, nhưng là mỗi một lần ngẩn đầu hướng về kia làm sát Sơn thể bên trên nhìn lại, đều là không nhìn thấy Lâm. Nhất Trần thân ảnh, điều này làm cho Long Uy hết sức bất đắc dĩ. Hô, Lâm Nhất Trần hóa thành một đạo quang lưu. lấy một loại tốc độ cực nhanh từ cái kia làm sát Sơn thể bên trên vọt xuống tới, tuy nhiên lại là không có phát sinh bất kỳ thanh âm nào. Lâm Nhất Trần đi tới Long Uy bên người lúc, cái kia Long Uy đã là đang ngủ, Lâm Nhất Trần hơi ho khan một tiếng, cái kia Long Uy hơi lắc đầu, sau đó đột nhiên ngẩn đầu lên, sau đó liền thấy đứng ở trước mặt hắn Lâm Nhất Trần, khi thấy Lâm Nhất Trần lúc, hắn hết sức vui vẻ. Chương 635, không dễ chịu. Chương 635, không dễ chịu. À, ngươi có thể rốt cuộc xem như là đi ra, ta nhưng là ở chỗ này ước chừng chờ đợi ngươi 15 ngày a, không dễ chịu a, dưới nước áp lực quá lớn, ta đều sắp không chịu nổi. Ta còn muốn lấy, nếu như ngươi lại không tới, ta nhưng là phải đi. Long Y nói đến. Ha ha, để cho ngươi chờ lâu, ta rốt cuộc xem như là tới. Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó nói. Mà ở Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, cái kia Long Y hai mắt cũng là đột nhiên liền giật mình đứng lên, nhìn chầm chằm vào Lâm Nhất Trần. Mê hoặc, ngươi đến rồi mê hoặc kỳ sao. Long Y cũng là đột nhiên nói rằng. Mà ở Long Y sau khi nói xong. rồi lại là có thêm một cái phát hiện mới, đó chính là Lâm Nhất Trần Thiên Đình vẫn là không có khôi phục, nhưng khi nhìn hắn hiện tại cả người bên trên lực lượng đã là xa xa vượt qua Mê Hoặc, thậm chí là có chút muốn đột phá đi vào giấc ngộ bộ dạng, điều này làm cho hắn nhìn một cái phía dưới làm sao không sợ, hắn Long Uy có thể vẫn là lần đầu tiên gặp phải giống người như vậy Lâm Nhất Trần. Nhớ kỹ mới lúc mới bắt đầu, hắn chính là không có thiếu khi dễ Lâm Nhất Trần, nhưng khi nhìn Lâm Nhất Trần bộ dạng bây giờ, muốn khi dễ hắn nói, là một chuyện rất dễ dàng à, ha ha, xem như là đến Mê Hoặc cảnh. Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói, không phải đâu, ngươi thiên đình cũng không có Còn có thể đến mê Hoa Kỳ, thực sự là đời này, ta đã thấy đệ một cái người." Long Uy có chút không dám tin tưởng nói. "Ha ha, xem ra lão tiên là quan tâm ta, thiên đỉnh chi hỷ, không chỉ không có để cho ta chết đi, ngược lại là cho ta kỳ ngộ nhiều như vậy." Lâm Nhất Trần cũng là nhìn chằm chằm cái kia Long Uy nói rằng. "Cái kia Long Tiên chiếm được không có." Long Uy nhìn chăm chú về phía Lâm Nhất Trần sau đó nói. Lâm Nhất Trần cũng là khẽ gật đầu một cái, chứng kiến Lâm Nhất Trần gật đầu, cái kia Long Uy chính là cái kia giận mình, nhất định chính là có chút khiến người ta sợ hãi. "Long a, ngươi lấy được không?" Long Uy ý niệm bên trong tràn đầy giận dữ. Làm sao, ta được đến, ngươi còn không vui vẻ a?" Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói, "Không có, không có, làm sao sẽ a, ta vui vẻ còn tới không thôi a." Long Uy nói đến. Lâm Nhất Trần cũng là cười, sau đó tay giữa ngón tay đột nhiên thì có một đạo kim sắc quang văn chậm rãi từ đầu ngón tay chảy ra. Chứng kiến Lâm Nhất Trần đầu ngón tay có màu vàng kim nhàn nhạt quang văn lưu động mà ra, cái kia Long Uy cũng là gương mặt mở mịt, sau đó nói ra, "Ngươi làm cái gì vậy a?" Lâm Nhất Trần nhưng chỉ là cười, sau đó kim sắc quang văn bắn tới cái kia Long Uy trong thân thể, Long chỉ cảm thấy thân thể hơi ra. Sau đó toàn thân đột nhiên liền tràn đầy lực lượng. Cái này, cái này là cái gì a? Long Uy thập phần gấp gáp hỏi. "Y văn, có vàng này vân, cái kia Lam sắc sơn thể liền sẽ không bại sức người, ta mang ngươi đến trên ngọn núi nhìn." Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe đến đó, Long Uy cũng là biết Lâm Nhất Trần làm như vậy cũng là vì hắn tốt, lập tức cũng là chít chít hai tiếng, sau đó nói ra, "Tốt. Vậy chúng ta bây giờ thì đi đi." Nói xong, cái kia Long Uy vội vã thân ảnh lóe lên, dường như điện quang một dạng hướng về kia sơn thể trên chạy trốn đi. Quả nhiên có Lâm Nhất Trần trợ giúp, Long Uy dường như, như một vệt điện sẽ hướng về sơn thể bên trên chạy trốn đi, trong lúc này, không có gặp phải bất kỳ ngoại lực, hết thể đều rất là ung dung. Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó màu xanh điện quang đột nhiên bạo động dựng lên, mà ở cái kia thanh sắc điện quang bạo động dựng lên lúc, nhanh như thiểm điện đuổi kịp cái kia Long Uy, ở Long Uy mới vừa đi tới quan trên bên trên lúc, đột nhiên nghe được hô một tiếng, sau đó nhìn lại, liền thấy cái kia Lâm Nhất Trần đã là đứng ở chính mình người bên. Chương 636. Giật mình. Chương 636. Dật mình. "Ngươi, ngươi thật nhanh à. Long Uy rất là giật mình nói. Nhìn lấy Long Uy cái kia bộ dáng giận mình, Lâm Nhất Trần nhưng chỉ là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, "Ha ha, cái này không coi vào đâu, ngươi nếu muốn lời nói, cũng là có thể. Ta hiện tại không được, xem ra cũng chỉ có thể là đột phá đến 3 cấp thú lực mới có thể vượt qua tốc độ của ngươi bây giờ à, Long Uy nói đến. "Ha ha, vậy thì đi đi, kỳ ngộ liền tại trước mắt của ngươi." Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái kia Long Uy lập tức về phía trước nhìn đi, nhưng là hắn chỉ thấy một cái rất lớn ao, hơn nữa cái kia trong hồ, thủy cũng là sôi trào. "Không phải đâu, ngươi nói cái này kỳ ngộ ở nơi này trong nước sôi sao?" Long Uy nói đến. Đúng vậy, ta đây hiện đi." Lâm Nhất Trần nói xong, thanh sắc quang điện bao vây lấy thân thể, dẫn thân vào đến rồi trong đó. Chứng kiến Lâm Nhất Trần đi, cái kêu Long Uy cũng là học dạng, một đạo tuyết trắng ánh sáng bọc lại thân thể của hắn, sau đó cũng là dẫn thân vào đến đó trong hồ. Một sau khi đi vào, một loại áp lực cường đại đập vào mặt, làm cho Long Uy cảm giác được hết sức khó chịu. "Đứng vững, tới, đi theo ta, kỳ ngộ ở nơi này phía trước." Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, Long Uy lập tức đi theo qua, mặc dù là áp lực rất lớn, thế nhưng nghe được Lâm Nhất Trần nói kỳ ngộ liền tại phía trước, Long Uy lòng hiếu kỳ thì có. lập tức phấn đấu quên mình đi theo Lâm nhất Trần hướng về kia phía trước chạy như bay. mà càng là hướng về Lâm nhất Trần mang phương hướng đi tới càng là có thể cảm giác được một loại áp lực cùng một loại cảm giác nóng làm cho hắn có chút không thể thừa nhận trời đất ơi nơi đây quá nóng Long Huy nói đến haha kỳ ngộ cùng để thăng năng lực luôn là muốn trong thống khổ tiến hành Lâm nhất Trần nói đến Lâm nhất Trần nói thân ảnh hóa thành một đạo quang điện về phía trước chạy đi mà đang ở chạy về phía trước đó phương lúc Long Huy cũng là theo nhìn sang sau đó liền thấy Lâm nhất Trần hành ừ ở cách hắn có hơn 100 thức phía trước chẳng lẽ là đã tới trưa Long Uy có chút kinh ngạc. Làm Long Uy đến rồi Lâm Nhất Trần đứng phương vị lúc, nhưng là bị một màn trước mắt gây kinh hãi, lúc này Long Uy chứng kiến, Lâm Nhất Trần đứng trước đó phương, dĩ nhiên là có một cái rất lớn ánh sáng màu vàng vổng. Mà ở cái kia lưới ánh sáng bên trong, hào quang màu vàng chớp động, mà Long Uy cũng là có thể cảm giác được hào quang màu vàng kia bên trong rốt cuộc là ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, đó là hắn hiện tại không thể thừa nhận. "Đi thôi, kỳ ngộ liền tại phía trước." Lâm Nhất Trần nói đến. "Không phải đâu, ngươi là để cho ta muốn chết sao? Trong lúc này lực lượng quá lớn a." Long Uy nói đến. "Làm sao? Ngươi ngay cả ta cũng không tin sao?" Ta hiện tại nói cho ngươi biết, kỳ ngộ liền trong này, ngươi mình bạch chưa? Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái kêu Long Huy cũng là giận mình. Không phải đâu, ta nghĩ ta cũng không cần cái gì cơ hội, ta sau khi đi vào, sợ rằng liền mạng sống đều là khó a Long Huy nói đến. Mà ở Long Huy sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói ra, sở dĩ ta nói, là có bí quyết. Bí quyết, cái gì bí quyết, nói mau à, đừng cho ta thửa nước đục thả câu. Long Huy cũng là thập phần sốt ruột nói. Bí quyết chính là người muốn từ bỏ chính ngươi đem mình tất cả lực lượng đều hóa đi, nói vậy, màu vàng kia quang điện sẽ tự chủ hấp thu được thân thể của ngươi bên trong, làm ngươi sau khi đi ra, lại từ từ hòa tan lực lượng, nói như vậy, đột phá 3 cấp thú lực, đó không phải là một chuyện nhỏ sao?" Lâm Nhất Trần nói đến. Chương 637, không thể tin được. Chương 637, không thể tin được. Là như vậy sao? Long Huy vẫn còn có chút không thể tin được. Có ta trước đây xe đi đường, ngươi thì sợ gì a?" Lâm Nhất Trần nói đến. Long Huy gật đầu lia lịa, sau đó liền chậm rãi về phía trước đi tới, lúc này, ngoại trừ túi kia quân hận cái kia một đạo lực lượng ở ngoài, Hắn tất cả lực lượng đều là bị bông. Mà ở Long Uy đi tới cái kia ánh sáng màu vàng vào lúc, túi kia quấn hắn tầng kia quang tráo đột nhiên liền tự động vỡ tan. Mà ở quang tráo vỡ tan lúc, Long Uy nắm lấy thời cơ, cấp tốc đi tới màu vàng kia lưới ánh sáng bên trong. Mà ở Long Uy tiến vào màu vàng kia lưới ánh sáng lúc, quả nhiên là dường như lâm nhất trần theo như lời, căn bản cũng không có bất kỳ áp lực cảm giác, chỉ là trong mơ hồ cảm giác được tại hắn toàn bộ nội hạch bên trong, có một cỗ lực lượng đang ch mà ở cái kia không cắt chồng chất trong lúc đó, lúc này Long Uy thân thể nhưng lại như là cùng là Bạch Tuyết một dạng sáng lên ánh sáng màu vàng một chút xíu tiêu thất, từ từ toàn bộ đều dung nhập vào Long Uy trong thân thể. Long Uy lúc này đột nhiên cũng cảm giác được chính mình cả người đều đang không ngừng run run, run mà ở cái kia không cắt run run phía dưới, Long Uy cũng là phát hiện mình thu hoạch, dĩ nhiên là ở lặng lằng biến động. Mà ở cái kia biến động bên trong, Long Uy rõ ràng cảm giác được cái kia thu hoạch đã là ước chừng so với trước đây lớn phân nữa. Từng đạo lực lượng dũng vào đến Long Uy trong thân thể, Long Uy đã cảm giác được đã là đạt tới một cái đỉnh điểm, lập tức chính là vừa xải bước ra. mà đang ở bước ra màu vàng kia lưới ánh sáng lúc, Long Uy lập tức là lặng lặng ngồi xuống một. Lúc này Lâm Nhất Trần có thể nghe được, Long Uy cái kia thú hạch bên trong truyền đến thanh âm ầm ầm, thanh âm kia vô cùng lớn, có thể tưởng tượng được, cái kia Long Uy hấp thu lực lượng cũng là không phải số ít. Từ cái kia hoàng quang đã là mở đi một ít cũng có thể thấy được. Lúc này Long Uy đang ở vào thời khắc nỗ chốt, Lâm Nhất Trần ở Long Uy quanh thân bảy một đạo thanh sắc màn ảnh, cái này dạng Long Uy ở trong đó tu luyện, cũng không cần cố kỵ nhiều lắm. Chỉ thấy lúc này Long Uy chậm hô hơi thở, mà ở hắn hô hấp, từng cỗ lực lượng không ngừng hướng về trong thân thể của hắn lưu động mà đi. Những thứ kia lực lượng Trong mơ hồ chớp động hào quang màu vàng ước chừng là quá khứ 2 giờ, cái kia lực lượng mới chậm rãi bình tĩnh lại, mà đang ở cái kia lực lượng bình tĩnh trở lại lúc, Long Uy cũng là đột nhiên liền mở mắt. Mà đang ở Long Uy mở mắt lúc, Lâm Nhất Trần cũng là ngần ra, bởi vì hắn có thể cảm giác được lúc này ở cái kia Long Uy trong thân thể có một đạo không gì sánh được cường đại lực lượng, nhưng là cái kia lực lượng cũng là còn chưa hoàn toàn thành hình. Mà đang ở Lâm Nhất Trần đang tự nghĩ như vậy lúc, đột nhiên thì có một đạo bạch đến quang mang chói mắt trực tiếp chính là từ Long Uy trên thân thể bắn đi ra. Ngay cổ bạch sắc lực lượng bắn ra lúc, Lâm Nhất Trần cảm giác được thân thể đều là hơi run rẩy giật mình. Sau đó hướng về sau nhẹ nhàng tối lui hai bước. Tốt đáng sợ lực lượng a, chuyện gì xảy ra hả? Lâm Nhất Trần nhìn lấy trước đó vương ở một mảnh giữa bạch quang long uy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Chít chít, chít chít, chỉ có thể một trận không gì sánh được tiếng kêu thống khổ, từ hào quang màu trắng kia bên trong truyền ra. Nghe được thanh âm kia lúc, Lâm Nhất Trần cũng là bắt đầu nóng nảy. Hơn nữa lúc này, Lâm Nhất Trần bố trí tia sáng kia bình, đã là bị bạch sắc quang mang trực tiếp cho rách, mà ở cái kia bạch mang bên trong long uy sinh tử cũng là không rõ. Chương 638, nghi hoặc. Chương 638, nghi hoặc. Long Uy, Long Uy." Lâm Nhất Trần kêu hai tiếng, tuy nhiên lại là không có nghe được bất kỳ trả lời âm thanh. Lập tức Lâm Nhất Trần chậm rãi vận khí một vệ ánh sáng điện, thẳng tắp liền hướng hào quang màu trắng kia bên trong đánh đi, nhưng là làm cho hắn không có nghĩ tới là chính mình một kích toàn lực cái kia quang điện đánh vào hào quang màu trắng kia bên trong lúc, cũng là đột nhiên biến mất, ngay cả một thanh âm đều là không có phát ra ngoài, điều này làm cho Lâm Nhất Trần rất là giật mình. Mà đang ở Lâm Nhất Trần giật mình lúc, hào quang màu trắng kia cũng là từng tấc từng tấc biến mất, cuối cùng, phịt một tiếng, tiếng vang sau đó Lâm Nhất Trần cẩn thận lại nhìn về phía trước. có thể chứng kiến ở phía trước của hắn, dĩ nhiên là thẳng tắp đứng thẳng một người. "Ngươi, ngươi là ai hả? Lâm Nhất Trần hơi có chút giật mình, lúc này ở trong lòng hắn còn hơi nghi hoặc một chút, nơi đây làm sao đột nhiên liền ra phát hiện một cái người. Haha, ha, Lâm Nhất Trần huynh đệ, là ta Long Uy." Long Uy cũng là hết sức cao hứng nói rằng. người này dĩ nhiên là Long Uy, Lâm Nhất Trần thật đúng là không nghĩ tới." Haha, ha, còn là muốn đa tạ cảm ơn ngươi à, ta đã là thành công đột phá đến 3 cấp thú lực, mặc dù chỉ là kỳ, nhưng là cũng là có thể hóa thành hình người." Long Uy vẻ mặt đều là kích động. Long Uy xoay người lại, Lâm Nhất Trần liền cẩn thận hướng về hắn nhìn đi, lúc này, chỉ thấy cái kia Long Uy một thân trắng như tuyết y phục, dường như bạch một hiệp mở dạng, chứng kiến hắn, Lâm Nhất Trần liền nghĩ đến Lâm Thiên. "Lâm Điệp, Lâm Thiên, các ngươi có khỏe không?" Lâm Nhất Trần cũng là ở trong lòng nói rằng. "A, huynh đệ, đang suy nghĩ gì đấy? Nhớ nhà sao?" Long Uy nói đến. "Ừm, đúng vậy, có chút nhớ nhung nhà." Lâm Nhất Trần nói đến. "Không có việc gì, về sau nhất định là có thể trở về nhà, chỉ là hiện tại hình như là có chút không quá có thể a, vẫn là đang hoảng tu luyện là thượng sách à? Long Uy nói đến. "Ta đang có ý tứ này." Ta không muốn sớm đi đem cái kia thiên đỉnh cho chữa trị, chỉ là nơi đây không phải một nơi tốt, có rất nhiều ám ở nguy hiểm." Lâm Nhất Trần nói đến. "Chúng ta đây hay là trở về đi thôi." Phó Hồng Quang cái kia không hiểu trong sân động, chắc là có thể để cho ngươi an tâm chỗ tu luyện, không bằng chúng ta đi trở về à, Nơi đây đều là Hoàng sơn dã thú, cũng không có có gì vui, ngươi cứ nói đi." Long Huy nói đến. "Tốt, chúng ta đây đi trở về a." Lâm Nhất Trần nói đến. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó hóa thành hai trùng sáng, nhanh như điện chấp về phía trước chạy trốn. Rất nhanh người khác liền đi tới Lam Sắc Sơn thể núi. kế tiếp bọn họ lại là hóa thành trùm tia sáng bơi ra hồ kia mặt, hướng về kia cao lớn tiên long sơn nham bích đi tới. Bọn hắn bây giờ còn chưa đạt được giữa không trung phi hành tình trạng, sở dĩ chỉ có thể là tay không leo lên, cái kia thiên long sơn cao hiểm dị thượng, muốn muốn leo lên cũng không phải một cái dễ dàng sự tình, sở dĩ Lâm Nhất Trần cùng Long Nguyệt Trường dùng hai ngày mới chỉ có bỏ đến đỉnh núi đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới, Vân Đạm Phong Kinh có loại không nói được sảng ý, ha ha, chúng ta hẳn là xuống núi. Lâm Nhất Trần lạnh lẹn cười, dọc theo con đường này thu hoạch được không phải Đi, e rằng đến lúc đó ta cũng lặn lên trở về một cái nhà. Muốn không ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi." Long Uy nói đến. "Cái này rồi hay nói, ta muốn cùng ngươi đi, ít nhất cũng phải cần đem Thiên đỉnh nguyên đan cho chữa trị khỏi, ngươi nói có đúng hay không à?" Lâm Nhất Trần nói đến. "Ân, chúng ta đây cũng nhanh chút hướng không hiểu sân động, Phó Hồng Quang địa bản chạy đi a, lấy chúng ta tốc độ bây giờ, phải trở về nói, chắc là hơn 2 tháng liền không sai biệt lắm, ta nhìn ngươi tốc độ rất nhanh, trong thân thể có vài loại bất đồng lực lượng, có lẽ là những nguyên nhân này để cho ngươi chạy mau hơn à?" Long Uy nói đến. Chương 639: Đi đường. Chương 639: Đi đường. E a Đối với cái này cái Lâm Nhất Trần cũng không biết rõ. Lúc này ở trước mặt hai người là một bức hai người không thế nào thích quang cảnh, ra ngoài đều là một mảnh hoang vu màu sắc. Kế tiếp hai người lại bắt đầu ngày đêm không ngừng đi đường ở trên đường bọn họ gặp các loại các dạng phiền toái nhỏ, có đôi khi là một đầu cấp thấp thú, có đôi khi là một đầu không thể trọng mạnh mẽ thú, có thể đánh thắng, hai người liền đem thú hạch gỡ xuống, sau đó tiếp tục về phía trước đi đường, nếu như thật sự là đánh không lại, vậy chỉ có thể là nhanh chóng về phía trước lên đường. Mà cái này dạng trên đường đi, bọn họ ước chừng là thu hoạch 18 quả nhất cấp cực thú hạch, còn có hai người liên thủ thu hoạch nhị cấp ban đầu 4 viên thú hạch. Hai người chưa đều, cái này đến coi như là không ít thu hoạch, đối với cái này một điểm, hai người đều là hết sức thỏa mãn. Hai người ba ngày đi đường, buổi tối thì tùy tìm tới một nơi nghỉ ngơi, có đôi khi không có có thể nghỉ ngơi sự tình địa phương. Hai người liền dứt khoát trực tiếp nằm ở hoàng vu còn các, cũng có thể là bạch tuyết bên trong nghỉ ngơi. Đương nhiên hai thực lực cá nhân đã là đến rồi cái mức kia, cho nên đối với hết thể nguy hiểm đã tới đều là hết sức mất cảm, sở dĩ mại cho đến hiện tại. Hai người đều là không có bị qua bất kỳ trọng thương đây cũng tính là một cái kỳ tích Một cái hai bàn tay trắng giả tới sông toàn bộ đại hoa sơn, nhưng là bây giờ cũng là trực tiếp đột phá đến mê hoạch cảnh, mặc dù là hư vị, tuy nhiên lại là so chân chính huyền hư cảnh cao thủ còn lợi hại hơn. Hai người trên đường đi, vừa đi vừa nghỉ, 3 tháng sau rốt cục đi tới Không Hiểu Sơn Động. Mà khi bọn họ đến Không Hiểu Sơn Động lúc, Phó Hồng Quang lại chính là đang bế quan tu hành, sở dĩ chưa ra liên tiếp, mà thẳng tắc đến hai ngày sau, Phó Hồng Quang mới, chỉ có bế quan đi ra, làm Phó Hồng Quang lần nữa gặp lại Lâm Nhất Trần cùng Long Huy lúc, giật mình hết sức. Không phải đâu, huynh đệ, ngươi, ngươi cái này, cái này một thân lực lượng Thật là làm cho ta khó mà tin ra đương nhiên còn có người người con khỉ này cũng có là có đột độtạ à có thể nhân hóa nữa à phó Hồng Quang giật mình nói haha phó đại ca còn ta Lâm nhất Trần nói đến một dạng một dạng vẫn bê quan nhưng là chính là tìm không thấy có thể số lượng lớn bước đề thăng các người đi gần nửa năm ta cũng chỉ là đến rồi ba cấp chung kỳ thú lực ai phó Hồng gọi đến lão phỏ à cho vị này Lâm nhất Trần huynh đệ tìm một an tính sơn động hắn muốn chữa trị thiên đỉnh Long Uy nói đến cái gì chữa trị Thên đỉnh không phải đâu Là sao chữa trị ạ đối với cái này một điểm Phó Hồng Quang hết sức hiếu kỳ. Cái kia thần ý để cho chúng ta tìm Long Tiên, chúng ta ở Thiên Long Sơn tìm được rồi Long Tiên, minh mà chưa. Long Uy nói đến. Nghe Long Uy nói như vậy, cái kia Phó Hồng Quang liền giật mình. "Không phải, không phải, không phải đâu, Long Tiên đây chính là thiên địa kỳ vật, thật khó có được chi, các ngươi là làm thế nào chiếm được đó a?" Phó Hồng Quang cũng là hỏi. "Chúng ta là ở Thiên Long Sơn phía dưới hồ sâu bên trong một tòa Lam Sắc Sơn thể bên trên tìm được, trong đó trải qua sinh tử, khó có thể một lời nói tân a, Phó đại ca, ngươi còn là trước tìm cho ta cái An Tĩnh Sơn độc a?" Ta phải muốn tìm chút đan tiên đỉnh cho chữa trị, cái này đối ta tu hành có trợ giúp, nếu như cảnh giới của ta tăng lên nhanh thì có thể sớm đi về nhà." Lâm Nhất Trần nói đến. "Nói dễ vậy sao a, một tỷ vạn dặm, đó cũng không phải là nói chơi a." Phó Hồng gọi đến. "Những thứ này ta đều biết, nhưng là ta cũng là không có lựa chọn nào khác." Lâm Nhất Trần nói đến. "Người cái này Hồng quăn thú, đừng như thế ma kỷ, có hay không thích hợp Lâm Nhất Trần huynh đệ sơn động sao?" Long Huy cũng là hỏi. Chương 640. Thủ quan. Chương 640. Thủ quan. Phó Hồng Quang hơi suy tư một hồi. Sau đó đinh nói với Lâm Nhất Trần, vì lý do an toàn, ngươi còn là đi ta bế quan địa phương tu cái kia thiên đình a, ta và Long Uy cái này chết hầu tử, cho ngươi thủ quan. Nghe xong Phó Hồng Quang nói sau đó, Lâm Nhất Trần hết sức cảm động, lập tức cũng là mỉm cười, sau đó nói ra, vậy không cần cảm ơn. Long Uy cùng Phó Hồng Quang cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó Lâm Nhất Trần liền hướng cái kia không hiểu trong sơn động được rồi đi. Phó Hồng Quang chỉ cái kia chỗ bế quan, tại cái kia không hiểu sơn động chỗ sâu nhất, cửa phòng mở ra sau đó, chỉ có nhỏ bé một góc đại khái chỉ có 10m cái dáng kia, bất quá bốn phía thạch bích đều là hết sức dày, hơn nữa hết sức rắn tĩnh. Đây chính là Phó Hồng băng quang hắn tới nơi này nguyên nhân. Cái chỗ này làm sao rồi? Phó Hồng gọi đến. Không sai, an tĩnh, quan trọng nhất là an toàn, sẽ không bị ngoại giới quái rối. Lâm Nhất Trần nói đến. Ha ha đúng vậy, nếu như ngươi có chuyện gì, hoặc là xuất hiện cái gì bất trắc, một ngày là cảm giác ngươi khí tức sắc hoàn toàn không có lúc, toàn bộ sơn động đều sẽ phát sinh ông hưởng tiếng, sở dĩ an toàn của ngươi cũng là không cần lo lắng, chúng ta biết thủ tại chỗ này, chúc ngươi có thể thành công. Phó Hồng gọi đến. Ha ha, nhất định sẽ thành công, nỗ lực lên, Lâm Nhất Trần huynh đệ. Long Uy cũng cười nói rằng Lâm Nhất Trần cũng làm mỉm cười, sau đó liền đi vào cái kia thu hẹp trong phòng, mà đang khi hắn đi vào căn phòng kia lúc, cửa phòng đột nhiên liền ông một tiếng quan đóng lại. Mà ở cái kia cửa phòng đóng cửa đứng lên lúc, Phó Hồng Sáng cùng Long Ý hai người cũng là nhìn lẫn nhau một cái, cái kia trong mắt đều cũng có nồng nặc chờ đợi, bọn họ đều hy vọng Lâm Nhất Trần có thể thành công. Mặc dù nói cùng Lâm Nhất Trần ở chung chưa được mấy ngày, nhưng là hai người có thể cảm giác được, Lâm Nhất Trần là một cái người tốt vô cùng. Trong phòng hoàn toàn u ám, nhưng có một tia sáng, cũng không biết tia sáng này là đến từ đâu, lúc này Lâm Nhất Trần cả người đối với cái này thu hẹp đều là tràn ngập mà mò. Chỉ thấy tại cái kia bốn phía trên vách tường, có cực yếu quang tiềm phát ra ngoài. Ai nha, vách tường này còn có thể phản quang à? Đối với cái này một điểm, Lâm Nhất Trần cũng là không nghĩ tới. Lúc này Lâm Nhất Trần quanh thân lục sắc điện quang lẳng lặng lưu động, mà ở điện quang kia lẳng lặng lưu động trong lúc đó, Lâm Nhất Trần cũng là chứng kiến cái kia trên vách tường cũng là phản xạ ra lục sắc ánh sáng yếu ớt. Tại loại này an tĩnh bầu không khí phía dưới, hết thảy đều là lộ ra một loại thoải mái. Nơi này không sai, mặc dù là nhỏ chút, nhưng đích thật là một cái tu luyện địa phương tốt. Lâm Nhất Trần ở bụng tim nói rằng. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó lúc, liền từ tâm linh trong không gian đem cái kia bày đặt lòng tiên lọ thủy tinh cho rút ra. Lúc này bình kia tử liền phóng ở trước mặt của hắn, Lâm Nhất Trần hướng về phía cái kia trong bình xem đi xem lại, cũng là không có phát hiện cái này lòng tiên có chỗ kỳ lạ gì. Cái gia hỏa này, dĩ nhiên là có thể đem ta thiên đỉnh cho chữa trị, thật là đồ tốt ta, Lâm Nhất Trần nói đến. Chỉ là rốt cuộc là phải nên làm như thế nào à, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Nhất Trần cũng là không biết. Mà đang ở Lâm Nhất Trần do dự trong lúc đó, cái kia ngọc nguyên thanh âm cũng là đột nhiên lên. Lâm Nhất Trần đang tự do dự, không biết như thế nào trở đến lúc, cái kia ngọc nguyên thanh âm cũng là đột nhiên liền truyền ra, hắc <cười> Không phải biết rõ làm sao làm a." Người còn cười ra tiếng. Nghe được là Ngọc Nguyên thanh âm, Lâm Nhất Trần lập tức đáp lại. Chương 641, Mộng cảnh. Chương 641, Mộng cảnh. "Ha ha, tiểu chủ nhân, đừng nóng giận, cái này Long Tiên được không dễ, Người nhất định phải để cho hắn phát huy tác dụng lớn nhất, mượn cái này Long Tiên, nói không chừng có thể đột phá đến vào mộng cảnh a." Hảo Hảo nắm chặt ta, Ngọc Nguyên nói đến. "Nhưng là ta bây giờ là không biết tận đấy là phải nên làm như thế nào à. ngươi đến lúc đó nói một chút ta, ta tự nhiên là biết tác dụng của hắn rất lớn." Lâm Nhất Trần nói đến. Lấy ra một lọ Sau đó dùng tất ngươi tất cả biện pháp, làm cho hắn dung nhập vào trong thân thể ngươi, phía sau toàn bộ, ta không nói, ngươi chắc là hiểu." Ngọc Nguyên nói đến. "Không phải đâu, cứ như vậy à?" Đối với Ngọc Nguyên giải thích, Lâm Nhất Trần rất là bất mãn, nhưng là cái kêu Ngọc Nguyên thanh âm cũng là không còn có vang lên, cái này vài lần làm cho Lâm Nhất Trần sinh khí, nhưng là Lâm Nhất Trần vẫn là nhịn được. Nhìn trong bình Long Tiên, số lượng không dưới trăm tích, nhưng là Ngọc Nguyên chỉ là làm cho hắn lấy trong đó một giọt. Chẳng lẽ cái này Long Tiên uy lực thật sự có lớn như vậy sao? Một giọt có thể chữa trị Tà Thiên Đình sao? Lâm Nhất Trần cũng là dưới đáy lòng nói rằng, Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó sau đó, cũng là từ bình kia thân bên trong rút ra một giọt long tiên, chỉ mở dọn, rơi vào trong tay, cũng là cảm giác được dễ thưởng trầm trọng, cảm giác có trăm cân bên trong. Nói như vậy, là không thể trực tiếp uống xong, nói vậy biết có sinh mệnh nguy hiểm, vốn là Lâm Nhất Trần còn muốn một ngụm bắt hắn cho uống, nhưng khi nhìn bộ dáng bây giờ, tựa hồ là không thể. Một giọt này trọng lượng thật đúng là nặng a, ta đều sắp có chút không chịu nổi. Lâm Nhất Trần cũng lạ ở bừng tim nói rằng, cái kia long tiên không riêng gì nặng, hơn nữa tại cái kia long tiên tầng ngoài, có một tia sáng vân trong lúc mơ hồ thiểm thước. Từ về phương diện này, cũng có thể thấy được cái này long tiên hết sức không đơn giản. Cái này uống cũng không có thể uống, vậy thử xem thu nạp a, trong vòng hoạch chi lực hạch thu. Lâm Nhất Trần cũng là ở trong lòng nói rằng, lập tức Lâm Nhất Trần liền đem nội hạch thu nạp chi lực tăng tăng đến tối đa, bắt đầu thu nạp cái kia long tiên, tuy nhiên lại là phát hiện cái kia long tiên cũng là rất bình tĩnh nằm ở trong tay của hắn, động liên tục cũng là bất động, điều này làm cho Lâm Nhất Trần rất là bất đắc dĩ. Không phải đâu, như thế không dễ chơi a, Lâm Nhất Trần nói đến. Mà ở Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, lần nữa đem thân thể thu nạp chi lực mở ra, nhưng là cái kia long tiên vẫn là không có, có bất kỳ tác dụng gì. ai làm sao bây giờ a Ngọc Nguyên Ngọc Nguyên Lâm nhất Trần kêu hai tiếng Ngọc Nguyên nhưng là Ngọc Nguyên cũng là không nói gì Ngọc Nguyên không nói lời nào chỉ có thể là Lâm nhất Trần tự nghĩ biện pháp nhưng là người làm cho Lâm nhất Trần làm sao nghĩ biện pháp phá Lâm nhất Trần là suy nghĩ hồi lâu đầu đều là lớn nhưng là vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào mà đang ở Lâm nhất Trần vô kế khả thi lúc cũng là đột nhiên cũng cảm giác được tại H Nội Hạch bên trong đột nhiên có một cố thập phần nhỏ bé không được lực lượng run, run run một hồi Lâm nhất Trần có thể cảm giác được trận tiêu lay động lực lượng chính là vậy tuyệt nguyên lực Đúng vậy ta còn có tuyệtuyên ga có thể dùng cái này thử xem Lâm Nhất Trần cũng là dưới đáy lòng nói rằng, mà ở Lâm Nhất Trần nói xong lúc, hai tay quanh là một cái thập phần huyền ảo thủ pháp, sau đó trong lúc này hạch bên trong mà bắt đầu nhẹ nhàng đầu động, hơn nữa cái kia run run cũng là càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, trong lúc này hạch bên trong, dĩ nhiên là chuyển đến thanh âm ông ông. Mà ở cái kia thanh âm ông ông động tính lúc, Lâm Nhất Trần đột nhiên hai tay một chạo, sau đó liền đem cái kia long tiên hướng cùng với chính mình ngược thang cái này trên trán đập đi, một trường liền cho đánh vào đến rồi trong thân thể. chương 642 Thiên hôn địa ám chương 642 Thiên hôn địa ám ở tuyệt nguyên lực bao khoảng phía dưới, cái tiêu Long tiên bị một trường vỗ nhập đến Lâm nhất Trần trong thân thể trong khoảng thời gian ngắn Lâm nhất Trần chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám cường đại lực lượng làm để thi hắn cả người trong khoảng thời gian ngắn làm cho Lâm nhất Trần có chút không chịu nổi tốt cường đại lực lượng A Lâm nhất Trần ở trong một mản bóng tối nói rằng trước mắt đã là cái gì cũng không nhìn thấy toàn bộ tinh thần đều ở tập trung cao độ trong lúc đó một giây kế tiếp cái tiêu Long tiên tri lực liền một chút xíu hóa giải đi tới chỗ đi qua giống như cốt cách cùng huyết lụcọc sinh loại đau khổ này không phải bình thường người có thể thừa nhận nhưng là Lâm nhất Trần nhưng cố cắn răng chịu đựng được được Long Tiên tri lực, tự nhiên không phải phạm lực, loại đau khổ này, tự nhiên cũng không phải phạm nhân có thể chịu được nổi. Long Tiên tri lực, qua chỗ này, dĩ nhiên là tại cái kia trong cơ thể có lạnh nhạt kia sáng màu vàng phát ra, hơn nữa nếu như nhìn kỹ, nhưng khi nhìn đi ra. Lúc này Lâm Nhất Trần trong thân thể, có vô số chớp động hoàng sắc đóa hoa đang chậm rãi mở ra, mà ở cái kia một đóa đóa hoàng sắc đóa hoa mở ra lúc, từng cổ một không gì sánh được điên cuồng lực lượng, dĩ nhiên là từ từ hướng về Lâm Nhất Trần đầu não nguyên bản thiên đỉnh đi tới. Là ở hướng đầu đi. Lâm Nhất Trần cũng là có thể cảm giác được. Mà cái này chủng tốc độ di động cũng là hết sức chậm, tình huống như vậy vẫn là ước chừng qua 3 ngày, nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là cảm giác được, hình như là quá rồi 3 năm tựa như, loại đau khổ này, là hắn có thủy tới nay, lần đầu tiên như vậy chân thiết cảm nhận được. Mỗi một sợi long tiên tri lực đều là hóa thành một đóa màu vàng tiểu hoa quang, tiêu hết bên trong mơ hồ có một kia cổ xưa lực lượng. Tổng cộng là 9999 đóa hoa quang, mà lúc này cái kia một đóa đó tiêu hết, cũng là xếp thành một hàng dài, một đóa đó hướng về kia Lâm Nhất Trần não bộ du động mà đi, mà mỗi một đóa hoa quang đều là từ Lâm Nhất Trần thân thể mỗi một góc hẻo lãnh lưu động một lần. Hơn nữa mỗi lưu động một lần, loại đau khổ này cũng là theo làm cho Lâm Nhất Trần thừa nhận một lần đến cuối cùng Lâm Nhất Trần nhất định chính là hơi choáng. Ba ngày sau, lại là ba ngày, rất nhanh 3 tháng cứ như vậy đi qua. Mà ở 3 tháng trôi qua sau đó, cái kia 9999 đoá hoa quang cũng là rũ mạnh vào đến rồi Lâm Nhất Trần náo bộ thiên đỉnh chỗ. Nếu như lúc này cẩn thận xem, có thể chứng kiến, ở Lâm Nhất Trần náo bộ cái kia nguyên bản tiên đỉnh chỗ, dĩ nhiên là từ từ tạo thành một cái nguyên đan, cái kia nguyên đan so với trước kia cái kia nguyên đan nước là lớn gấp 2. Hơn nữa trọng yếu hơn là, cái kia tiên đỉnh nguyên đan vì hoàng kim màu sắc, hơn nữa không chỉ có như vậy, tại cái kia nguyên đan bên trên, vẫn còn có từng đạo không gì sánh được thâm ảo quang văn đang nhấp nháy, mà mỗi một lần chớp động đều là mang theo cường đại lực lượng. Liên tại cuối cùng một đạo tiêu hết tiến vào Lâm Nhất Trần Thiên đỉnh chỗ lúc, Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ đầu không gian đều là tăng vọt gấp mấy lần. Lâm Nhất Trần có thể chứng kiến, ở trong óc của hắn, có một đạo không gì sánh được giáng dấp xích sắt, mà xích sắt kia bên trên mơ hồ chấp động bằng linh ý, chính là cái kia ở độ kiếp phong bên trong thu hoạch cái kia thần kỳ quy thuật, có thể khiến người cảm thấy lạnh lẽo nguyên chi lực. Lúc này cái kia nguyên bản đồ hình, cũng là hóa thành một đạo cự đại xích xác, mà ở xích sắt kia bên trên Trúc động một ít Lâm Nhất Trần thấy cũng chưa từng thấy qua phụ văn, hơn nữa còn có băng sắc quang mang đang nhấp nháy, lộ ra một loại không gì sánh được cổ xưa băng ý, Lâm Nhất Trần sóng nào thăm dò vào càng sâu, có thể chứng kiến, cái kia Thiên Đình Nguyên Đan lúc này đang phát ra từng đạo không gì sánh được cường đại lực lượng, hơn nữa cái loại này lực lượng còn một chút xíu hướng về thân thể các ngọ ngách thẩm tổ mà Đi. Chương 643. Ánh sáng màu vàng. Chương 643, ánh sáng màu vàng. 3 tháng sau đó, Lâm Nhất Trần rốt cục mở mắt, mà đang ở mở mắt lúc, trong mắt cũng là xung mãn đâm một nói ánh sáng màu vàng. Thảo quăng màu vàng, vàng nóng kia từ từ thối lui, mà ở quăng mang thối lui sau đó. Lâm Nhất Trần cũng là chậm dãi đứng lên, hắn lạnh nhạt nhìn một chút bốn phía, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mà đang ở bắn ra lúc, một cô cử đại lực lượng phi pháp mà đi, bế quan dày đến cửa đá, trực tiếp là bị xanh xanh rung ra. Cái kia ở ngoài cửa Long Y cùng phó Hồng Quang, đều là bị cái này đột nhiên chấn động giật mình kêu lên, đại môn thẳng tắp đụng vào đối diện trên vách tường, sau đó hóa thành phấn bọn, Long Y cùng phó Hồng Quang lướt nhau. Trong mắt của hai người đều cũng có chút hoảng sợ, hai người quay đầu lúc, liền thấy Lâm Nhất Trần, lúc này Lâm Nhất Trần gương mặt bình tĩnh, bình tĩnh trên mặt có một ít tiêu ý, đang tự nhìn lấy hai người. "Ngươi, ngươi, không phải đến, đến đi vào giấc mộng đi." Long Y nói hết sức kích động. Cái kia phó hồng quang cũng là vẻ mặt không thể tin được nhìn lấy Lâm Nhất Trần, muốn nói, nhưng là vẫn là không có nói ra. "Ha ha, may mắn mà lấy." Lâm Nhất Trần cũng là vừa cười vừa nói. Mà nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy sau đó, hai người kia chân đều là hơi mềm đúng, còn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Nhất Trần cái này thật đúng là, là đột phá đến đi vào giấc mộng. Khí lưu cường đại, ở Lâm Nhất Trần trên thân thể của tới, hai người chứng kiến Lâm Nhất Trần trên thân thể khí lưu lúc, sắc mặt từ kích động từ từ chuyển thành vui sướng. Thật tốt quá, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, Lâm Nhất Trần huynh đệ ngươi quá tuyệt vời. La Nguy một cái liền đem Lâm Nhất Trần ôm lấy, nhìn dáng vẻ của hắn, là hết sức kích động. Đúng vậy, Lâm Nhất Trần huynh đệ, vào mộng cảnh a, ở chúng ta tụ linh đại lục cũng là nhất đẳng cao thủ a." Phó Hồng Quang cũng là vẻ mặt hưng nói. "Ha ha, đây hết vẫn là phải cảm ơn các ngươi a, nếu không phải là các ngươi đã cứu ta, chỉ sợ ta đã sớm chết rồi." Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần khách khí như thế, làm cho Long Huy cùng Phó Hồng Quang hai người đối với hảo cảm của hắn thấy cũng là càng thêm khá hơn. Ha ha, đây đều là duyên phận a, về sau đại gia hỏa chính là huynh đệ." Phó Hồng gọi đến. Mà ở Phó Hồng Quang sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, nói ra, "Ha ha, phó đệ, tuyết đệ, các ngươi khỏe a." "Đại ca tốt." Phó Hồng gọi nói. "Đại ca tốt." Long Huy cũng là nói nói. Nói xong, ba người liền thật chặt ôm nhau. "Phó ca, ta gần nhất trở về một lần ra, ngươi có muốn hay không theo ta trở về a, đại ca, nhưng là bằng lòng cùng ta cùng nhau trở về." Tuyết Long Uy nói đến. Long Uy sau khi nói xong, cái kia Phó Hồng Quang cũng là lập tức nói ra, "Ta chỉ sợ là cùng ngươi cùng nhau không về được, để cho ngươi đại ca cùng đi với ngươi à, ta gần nhất nhưng là phải bế quan tu hành, ta đã là đến rồi ba cấp đỉnh, ta nghĩ muốn đến tứ cấp thú lực." "A, cái kia nhị đệ ta liền không làm khó dễ ngươi, hi vọng ngươi có thể sớm đi được phá." Lâm Nhất Trần nói đến. "Đúng vậy, nhị ca, nỗ lực lên a." Long Uy cũng là nói nói. "Vậy các ngươi đi thôi, không cần lo lắng cho ta." Phó Hồng gọi đến. Lâm Nhất Trần cùng Long Uy hướng về kia ngoài cửa đi đi, nhưng là mới vừa đi 2 bước sau đó, Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên quay người sang Sau đó từ tâm linh kia không gian bình nhỏ bên trong lấy ra một giọt long tiên, sau đó xoay người sang chỗ khác, nói ra, "Nhị đệ, chờ, các loại." Nghe được Lâm Nhất Trần gọi, cái kia Phó Hồng Quang lập tức dừng lại. Chương 644. Bản Lĩnh. Chương 644, Bản Lĩnh. "Ha ha, đại ca, có chuyện gì hả?" Phó Hồng Chỉ nhìn Lâm Nhất Trần nói rằng, "Cho, đây là một giọt long tiên, có lẽ sẽ đối với ngươi có trợ giúp, bất quá thì nhìn ngươi có Bản Lĩnh hay không đem cái này lòng tiên dung nhập vào trong thân thể Bản Lĩnh." Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe được Lâm Nhất Trần nói muốn tặng cho hắn Long Tiên, cái kia Phó Hồng Quang lập tức là nói ra, "Không thể, không thể, còn là chính mình dùng a." Lại ca. "Ha ha, không cần khách khí, đều là huynh đệ nhà mình, người ở cấp 3 thời khắp mấu chốt, hay là dùng lấy a, nếu như thật sự là dung nhập không đến chính mình người trong cơ thể, vậy trước tiên giữ đi, tiểu gì cũng sẽ hữu dụng." Lâm Nhất Trần nói xong cũng là cố gắng nhét cho cái kia Phó Hồng Quang. Phó Hồng Quang khẽ cười một tiếng, sau đó trực tiếp từ trên thân thể móc ra một cái bình nhỏ, đem cái tiết như đầu tương lớn một chút Long Tiên cẩn thận dễ, dễ bỏ vào bình nhỏ kia bên trong. mà thấy như vậy một màn, bên kia Long Uy cũng là chân mày ngẩn ra, bĩu lấy môi nói ra, đại ca, ngươi đây cũng quá thiên vị a. Ha ha. Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó ở trong tay của hắn là hơn ra một giọt long tiên, cái kia long tiên vào tay, Long Y cũng là cảm giác được một loại cảm giác nặng nghề, lập tức một cái bình nhỏ xuất hiện ở Long Uy trong tay, long tiên vào bình, sau đó đột nhiên liền biến mất ở Long Uy trong thân thể. Ha ha, đây mới là ta hào ca ca. Long Uy cũng là cười, sau đó nói, cái kia Phó Hồng Quang cũng là nhẹ nhàng cười, nói ra, ngươi con này, thực sự là không biết đủ a. Lão y cũng là phát sinh chít chít hai tiếng, sau đó hướng về phía Phó Hồng Quang cười nói ra, "Nhanh đi bế ngươi còn à. Chỉ là có một chút đáng tiếc, cửa đá kia là để cho ta làm vỡ nát cho." Lâm Nhất Trần có chút ngượng ngùng nói rằng, "Ha ha, đây coi là cái gì à, cái này cái gì cũng không tính, nơi này sơn động nhiều đi, cái này không nơi đây cũng có một cái, ta đi bên trong này bế quan." Phó Hồng gọi hết liền hướng trong sơn động kia đi đi. Cửa phòng mở ra, không gian bên trong có hơn 50m, mà lúc này Lâm Nhất Trần cũng là lạnh nhạt cười nói ra, "Ngươi liền an tâm bế quan tu luyện a, chúng ta đi." Ta sẽ ở nơi ngoài cửa bố một vệ ánh sáng bình, ngươi xuất quan lúc biết bông lòng phá hỏng, cái này dạng biết tránh cho một ít người ngoại lai quái rối. Vậy không cần cảm ơn. Phó Hồng gọi đến. Cái kia Nhị ca, ngươi tốt nhất làm a, tranh thủ sớm đi đột phá tứ cấp thú lực a, Long Uy cũng là nói nói. Ân. Phó Hồng quang gật đầu lia lịa. Cái kia chúng ta đi. Lâm Nhất Trần theo nói là một câu, sau đó liền hướng ngoài cửa đi đi. Cửa phòng bị nặng nghề đóng lại, mà đang ở cửa phòng bị giam đứng lên lúc, Lâm Nhất Trần cũng là một tay thanh đệ quang, một tay bạch đệ quang, đánh ra hai tia sáng bình, sau đó nặng nề đeo vào cái kia trên cửa phòng toàn bộ không gian. Mà nhưng vào lúc này cái kia Long Uy cũng là một tay bạch quang điện, nặng nghề đeo vào Lâm Nhất Trần mới vừa bố trí cái kia quang trận bên trên, làm cho cả màn ảnh càng thêm có lực lượng, càng thêm khó có thể bị kích phá. Ha ha, cái này tốt lắm, đại ca chúng ta có thể đi, đi chúng ta Tuyết thần hầu nhất tộc nhìn một cái đi." Long Uy nói đến. Mà ở cái kia Long Uy sau khi nói xong, cái kia Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, "Ngươi đừng nói, ta còn thực sự là muốn đi các ngươi cái kia Tuyết thần tộc nhìn một cái." "Vậy còn nói cái gì, chúng ta lên đường đi." Long Uy nói đến. "Tốt, chúng ta có muốn hay không so so tốc độ a?" Lâm Nhất Trần cũng là lạnh nhạt cười, nhìn về phía Long Uy. Chương 645, phía trước. Chương 645, phía trước. Ha ha, ta mới không cần cùng ngươi so với, ngươi bây giờ là đi vào giấc động, đó là tương đương với ba chúng ta cấp cực một cấp bậc, lại một bước, chính là tư cấp thú lực bộ dạng. Long Uy nói đến. Mà ở Long Uy nói xong câu đó sau đó, cũng là thân ảnh lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu trắng một dạng về phía trước nhanh chóng mà đi. Lâm Nhất Trần cũng là lạnh nhạt cười, thân ảnh phi hồ, lóe lên rồi lên, đột nhiên liền không thấy, nhưng là lại nhìn một cái, Lâm Nhất Trần cũng đã là đến rồi Long Uy phía trước. Ha, ha tiểu tử, theo đội ta à?" Lâm Nhất Trần lạnh nhạt cười, sau đó thân ảnh ở lướt lên, cũng đã là đến rồi phía trước ngàn mét chỗ. Nhưng là hắn như thế vừa chạy, mới chỉ có, đột nhiên nhớ tới, hắn căn bản cũng không biết đi đến cái kia Tuyết Thần Hầu nhất tộc đất phương vị. Lập tức Lâm Nhất Trần không gấp chạy bao lâu, đột nhiên liền dừng lại thân. Long Uy chứng kiến Lâm Nhất Trần ngừng lại, sau đó thân ảnh khẽ động, liền nhanh chóng đi tới bên người Lâm Nhất Trần, nói ra, "Làm sao không đi, ha ha, đại ca? Ta không biết đường a." Lâm Nhất Trần nói đến. "Ha ha, ta đoán ngươi cũng không biết." Cái kia Long Uy nói, nói, nói liền nở nụ cười. Ngươi tiểu tử này, còn không nói một chút, các người tuyết thần hầu nhất tộc rốt cuộc là ở địa phương nào a?" Lâm Nhất Trần nói đến. "Ha ha, rất gần a, liền tại bên ngoài 5000 dặm Tuyết Thần Sơn lên a." Long Uy nói đến. "Mà ở Long Uy sau khi nói xong, cái kia Lâm Nhất Trần cũng là hỏi, "Ở phương vị gì a? Ta đối với tụ linh đại lục nhưng là cũng không biết một tí gì a." Tuyết Thần Sơn liền tại chúng ta phía tránh bắc vị, chúng ta vẫn về phía trước, khi thấy có một tòa lộ ra băng tức giận ngọn núi lúc, còn kém không nhiều làm đến, đến rồi, lấy tốc độ của chúng ta cũng là không sai biệt lắm 7 ngày đã đến." Long Uy nói đến. "À, 7 ngày à?" đó cũng không tính là quá xa, lấy tốc độ của chúng ta, nếu như ngươi nếu như có thể vượt qua ta mà nói, một ngày 1000 dặm đó là là dễ dàng." Lâm Nhất Trần nói đến. "Ta nói, đại ca, ngươi cũng không cần phi ta, tốc độ của ta hiện tại làm sao có thể cùng ngươi so với a, ngươi nếu như mở chân chạy, nói không chừng hai ngày đã đến, nhưng là ta ít nhất cũng phải cần 7 ngày, đây chính là ta cùng ngươi trên lệch a." Long Uy nói đến. Mà ở Long Uy nói xong lúc, Lâm Nhất Trần cũng là hơi mẩn ra, sau đó nói ra, "Không nên bu thả, ngươi cũng rất lợi hại, ba cấp thú lực còn không được a, cũng là không tệ a." "Ân, không sai, cha ta nói qua." Da Ba cấp thú lực đến sau đó, hắn muốn đem nhất kiện vật rất trọng yếu giao cho trên tay của ta, sở dĩ ta muốn trở về." Long Uy nói đến. "Ha ha, đó nhất định là thứ của ta, bằng không cũng sẽ không đợi đến ngươi thật đúng là như vậy lợi hại thời điểm mới chỉ có giao cho ngươi, nói không chừng lại bởi vì món đồ kia, ngươi thú lực tiến hơn một bước a." Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái kia Long Uy cũng là cảm giác được nói có đạo lý, lập tức liền nợ nụ cười. "Ha ha, đại ca nói rất đúng, không sai, có lẽ sẽ để cho ta thú lực tiến hơn một bước." Long y nói đến đi trước Tuyết Thần Sơn đường hung hiểm dị thường. Thường nhân căn bản là không thể nào đặt chân, bởi vì cái kia tuyết thần sơn, ở một chỗ trên đỉnh núi cao, mà cái kia trên đỉnh núi cao, cũng là có từng của một, dị thường băng hàn chi khí, từng tức từng tức bắt đầu khởi động mà ra ở Long Y chỉ dẫn phía dưới, hai người rốt cục lại 5 ngày sau đó, đi tới cái kia tuyết thần sơn phía dưới, ngọn núi kia chiều cao và mét, hạt khí bức người hết sức khó có thể leo lên. Đi đại ca, chúng ta đi lên. Long Y nói đến. Chương 646. Dẫn đường. Chương 646. Dẫn đường. Mà ở Long Uy sau khi nói xong, hóa thành một đạo bạch quang hướng về kêu bên trên tuyết thần sơn phi phát mà đi, cái kêu tốc độ nhanh thật sự là hơi doan người. Lâm Nhất Trần lại chỉ là mỉm cười, thân ảnh chấp động trong lúc đó, đột nhiên biến mất tại chỗ, lại nhìn thấy hắn thời điểm, hắn liền đã tới Long Uy bên người. ha Haha, đại ca, ngươi tốc độ này cũng là quá nhanh đi. Long Uy nói đến. Lâm Nhất Trần chỉ là cười, cũng không trả lời cái gì. Chúng ta vẫn là mau mau lên núi A, Lâm Nhất Trần một lát sau mới lên tiếng. ha tốt. Long Uy nói xong Liên hóa thành một đạo quang ảnh ở đi trước dẫn đường, mà cái kia Lâm Nhất Trần cũng nhanh bước cùng ở phía sau hắn. Không qua bao lâu, hai người liền đi tới trên đỉnh núi, mà lúc này hướng về kia đứng trên đỉnh núi nhìn lại, xa xa dĩ nhiên là không có có một cái người. "Ngươi không phải nói nhà ngươi ở nơi này sao? Làm sao không tìm được một cái người a?" Lâm Nhất Trần nhìn lấy trống trải bốn phía, sau đó nói, "Ha ha, đại ca, ngươi có không biết à, là ở Tuyết Thần Sơn không sai, bất quá ở Tuyết Thần Sơn ở chỗ sâu trong, chúng ta còn muốn đi một hồi." Long Uy nói đến. Nghe đến đó, Lâm Nhất Trần lúc này mới xem như là hiểu được, ý tứ này nói đúng là Mưa lại like bọn họ còn chưa tới á hai người không thể làm gì khác hơn là lại là hướng về ở chỗ sâu trong đi tới, sau 2 tiếng, Lâm Nhất Trần rốt cục thấy được người. Chỉ thấy, lúc này ở Lâm Nhất Trần trước mặt chính là một cái rất cao lớn cửa, hai bên có hai cái hầu tử đang nhìn cửa. Ha ha, đến rồi. Long Uy khẽ cười một tiếng, sau đó lôi kéo Lâm Nhất Trần liền hướng cái kia môn đi về trước đi. Cái kia hai con hầu tử thấy có người tới, lập tức chít chít một dạng phát ra cảnh cáo âm thanh. Ta là Long Uy, mở cửa nhanh. Long Uy cũng là lớn tiếng kêu lên. Mà ở Long Uy thanh âm mới vừa vang lên lúc, Đột nhiên phía trước chỉ thấy cái kia đầu tưởng phía trước một vệt ánh sáng ảnh lóe lên, sau đó một người liền xuất hiện ở Long Uy trước mặt, Long Uy dính mắt nhìn xem, sau đó đột nhiên cũng có chút kích động kêu lên, "Nhị ca a." "Ha ha, người tiểu tử này, rốt cuộc xem như là đã trở về, không sai, ba cấp thú lực có tiến bộ a, cái kia được xưng là Nhị ca người nói." Lâm Nhất Trần hướng về kia người nhìn lại, liền thấy người nọ dáng dấp rất nhã nhận rất, hơn nữa toàn thân thú lực dâng trào, nhìn một cái chính là một cái cao thủ trong cao thủ. Mà lúc này cái kia Long Uy cũng là mỉm cười, sau đó nói ra, "Tuyệt Vũ ca, đây là Lâm Nhất Trần, ta nhận thức đại ca." chính là hắn giúp ta đạt được 3 cấp thú lực, nếu như không có hắn, chỉ sợ ta còn không dám về nhà, trước đây phụ thân cũng đã có nói, không đến biến hóa nhân chi cảnh, không cho ta về nhà a. Ha ha, thân huynh, Người nọ mỉm cười, đưa tay ra, thật chặt cùng Lâm Nhất Trần bắt tay nhau. Khách khí. Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói, "Tới, tới, tới, theo ta tiến bảo, chúng ta đi vào đàm luận." Tuyết Vô nói đến. Nói, ba người liền hướng cái kia Tuyết Thần hầu tộc bên trong đi đi. Vừa vào đại môn, một loại cổ xưa uy áp đập vào mặt, mà Lâm Nhất Trần có thể rõ ràng cảm giác được. Tại cái kia bên trong có vài cổ khí tức hết sức cường đại, chỉ sợ sẽ là 10 cái chính mình, cái này vậy lực lượng người, đối phó bọn hắn trong đó một vị cũng là không chiếm được một tia chỗ tốt. Tại cái kia tuyết vọ dưới sự dẫn dắt, Lâm Nhất Trần đi tới một gian tuyết làm trong phòng, mà ở cái kia tuyết trong phòng cũng là hết sức ấm áp, có một tia ngọn lửa ở lặng lặng thiêu đốt, Lâm Nhất Trần rất là thỏa mãn hoàn cảnh của nơi này. Ha ha, tần huynh ngươi trước tiên ở nơi đây tỏa lấy, ta dẫn hắn đi gặp qua phụ thân, ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta, tuyết nói đến. Chương 647, ấm áp. Chương 647, ấm áp. Lâm Nhất Trần gật đầu. Sau đó cái kia Long Uy cùng Tuyết Võ liền hướng bên ngoài đi đi, mà ở hai người đi sau đó, Lâm Nhất Trần cũng là nằm ở đó tuyết trên giường, nhưng là làm cho hắn không nghĩ tới là, cái kia tuyết trên giường còn có một tia áp áp, điều này làm cho hắn có chút không thể minh mạch, thực sự là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ a mà lúc này ở một bên ngoài trên đại điện, một người đàn ông tuổi trung niên đứng nghiêm lấy. "Phu thân, tam đệ tới." Tuyết Võ đi vào cái kia đại điện lúc, liền nói. Trung niên nam tử quay đầu, nhìn về phía Long Huy, trong mắt hơi có chút kích động, thế nhưng loại kích động đó lập tức bình tĩnh lại, mà ở trung niên nam tử kia bình tĩnh trở lại lúc, sắc mặt cũng là đông lại một cái. Sau đó cao giọng nói ra, ngươi còn biết trở về à? Trước đây lúc đi, đến lúc đó thẳng thắn. Phụ thân, ngươi không phải nói, để cho ta đến ba cấp thú lực mới, chỉ có, có thể trở về sao? Ta hiện tại liền đã đến, sở dĩ ta đã trở về, ta chính là vì chứng minh mình, nhất định là có thể, chỉ cần là chuyện ta muốn làm, nhất định có thể thành công. Phu thân, hiện tại ta đã trở về, ta làm xong rồi." Long Uy tựa hồ là càng nói càng kích động. "Tốt lắm, ta không phải tới nghe ngươi điều này, Tuyết Võ. Đi xuống đi, Long Uy ngươi đi theo ta." Trung niên nam tử lạnh giọng nói xong, sau đó liền nghiêng đầu. Sau đó cái kia Long Uy hơi thở dài một khẩu khí, sau đó liền cùng lên phụ thân của hắn, mà cái kia Tuyết Võ cũng là hơi ngẩn ra, sau đó xoay người ly khai. Mà đang ở Tuyết Võ sau khi rời khỏi, trung niên nam tử kia đã là mang theo Long Uy đi tới một chỗ tương đối đèn ám trong hành lang. "Phụ thân, bây giờ muốn đi nơi nào?" Long Uy cũng là hỏi. Cái kia Long Uy phụ thân tên là Tuyết Tiên, là Tuyết Thần Hầu nhất tộc tộc trưởng, thực lực của bản thân cũng là hết sức cường hãn, nghe tới Long Uy câu hỏi lúc, hắn cũng là hơi ngẩn ra, sau đó nói ra, "Chỉ để ý theo là được, ở đâu tới nhiều như vậy vấn đề a." Long Uy chu mỏ một cái, muốn nói điều gì? Nhưng là suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không có nói ra. Mà lúc này, cái kia Tuyết Thiên đã mang theo Long Huy đi tới cuối hành lang một cái cửa phòng phía trước đẩy cửa phòng ra lúc, một cú thập phần cự đại lực lượng đập vào mặt, mà ở cái kia lực lượng đập vào mặt lúc, Tuyết Thiên cũng là bàn tay đạp bước chân, Long Huy cũng là đi vào theo, mà ngay vừa mới rồi đi vào ba bước lúc, một cổ vô hình đại lực cũng là thẳng tắp đánh tới Long Huy, Long Huy ăn không chịu nổi. Sau đó thì thụt lùi mà đi, mà đang ở vậy cũng lui trong lúc đó, Tuyết Thiên đại thủ cũng là bỗng nhiên vung lên, cái kia Long Uy vốn là quay ngược lại thân thể, cũng là đột nhiên liền ngừng lại. mà đang ở ở dừng lại trong đáy mắt, Tuyết Tiên thân ảnh biến mất tại chỗ, lại một lần nữa thấy đã là đến rồi Long Huy bên người. Cẩn thận một chút, trong gian phòng đó, khí phách rất nặng, người bây giờ ba cấp thú lực còn không có thể chống đỡ khiêng chờ ở bên ngoài. Tuyết Tiên cũng là băng lánh một dạng nói rằng, chỉ là từ hắn mới vừa cái kia cử động, cũng là đó có thể thấy được, hắn vẫn là hết sức quan tâm chính mình đứa bé chết. Long Huy gật đầu, sau đó nói ra, "Ân, ta chờ ở bên ngoài." Tuyết Tiên đi vào, mãnh liệt khí phách đập vào mặt, phát sinh ba ba thanh một bộ, nhưng là những thứ này đối với Tuyết ngày qua mà nói, đều là trò trẻ con nhân gia căn bản không có chút nào sợ những thứ này. Long Y ở bên ngoài ước chừng chờ đợi có nửa ngày, sau đó liền thấy tuyết tiên thủ Trung đang cầm một cái tuyết chiếc hộp màu trắng chậm dãi đi ra. Chương 648. Vi lực. Chương 648. Vi lực. Chứng kiến cái kia trắng như tuyết hộp lúc, Long Y hơi ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn không có nhìn ra, cái kia trắng như tuyết hộp đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng là từ phía trên kia sáng bóng có thể thấy được, nhất định là chứa được lấy vi lực lớn. Phụ thân đây, đây là cái gì hả? Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. Giao cho ngươi, tuyết đan, loại này Tuyết đan chỉ có làm ngươi đạt được 3 cấp hoặc lấy ở trên thú lực lúc mới có thể phát huy tác dụng, hiện tại ngươi đã lớn lên, ta giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể có đột phá." Tuyết Thiên nói đến. Mà ở Tuyết Thiên nói xong lúc, Long Uy cũng là có chút kích động nói ra, "Cái này, đây chính là Tuyết Đan sao? Ân, ngươi cứ song, bên trong tổng cộng là 9 viên Tuyết Đan, ngươi tự lo liệu lấy a." Tuyết Thiên nói đến. Tuyết Thiên nói xong lúc, liền khẽ cười một tiếng, mà ở cái kia tiểu dung bên trong, cũng là có đối với thật coi trọng. Long y ở toàn bộ Tuyết Thần trong tổng, cũng là một cái truyền kỳ nhân tài, năm nay vừa mới tròn 18 tuổi. nhưng là cũng đã là ước chừng đột phá đến 3 cấp thú lực điểm này, ở toàn bộ Tuyết thần hầu nhất tộc cũng là đệ nhất nhân, nếu như vậy tiếp tục chuyển kỳ đi xuống, có thể ở 20 tuổi lúc có thể kiên định nhập đến tứ cấp thú lực, nói vậy, hắn cùng trong tộc một ít trưởng lão cũng là không sai biệt lắm ở Tuyết thần hầu nhất tộc, trưởng lão trong tộc bình thường đều ở tứ cấp thú. Lực phía trước chỉ có cái kia thái trưởng lão đạt tới 5 cấp thú kỳ, đây chính là Lâm Nhất Trần nghe đều chưa có nghe nói qua cao thủ. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi, nghe nói ngươi mang đến một vị bằng hữu, vào Mộ cảnh, không sai. Tuyết nói đến. Đúng vậy, là vào Mộ cảnh. Phụ thân cái này nhân loại nhưng là rất đáng ngởm, hắn mới vừa tới tụ linh đại lúc lúc, nhưng là thiên đỉnh bị hủy, năng lượng hoàn toàn biến mất, ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn thì đạt đến vào mộng cảnh, người như vậy mới là thiên tài à, Long Uy rất là kích động nói. "À, có người như vậy, ta đến lúc đó muốn gặp, ngươi đi đem ngươi bằng hưu mang tới à, ta trong chính điện, mau đi đi." Tuyết Tiên nói đến. Tuyết Tiên nói xong lúc, Long Uy hướng về phía Tuyết Tiên gật một cái đầu, sau đó liền hướng cái kia hành lang cửa ra đi. Long Uy chứng kiến Lâm Nhất Trần lúc, Lâm Nhất Trần đang tự nằm ở đó rộng lớn tuyết trên giường nghỉ ngơi, Long y nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Đại ca, Nghe đại ca hai chữ, cái kia Lâm Nhất Trần cũng là một bả liền từ cái kia tuyết trên giường nhảy xuống, hắn tự nhiên là có thể nghe được gọi hắn giống như Long Uy. Làm sao vậy? Long Uy? Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. Ha ha, chuyện tốt, cha ta tự tay đem bên trong tộc tứ phẩm cấp đan dược giao cho ta. Long Uy cũng là hết sức cao hứng nói rằng. Ha ha, đây thật là chuyện tốt ta, đan dược gì a, thần bí như vậy, tới, cho ta xem xem. Lâm Nhất Trần nói đến. Long Y từ trong y phục xuất ra một cái tuyết chiếc hộp màu trắng, hộp nhẹ nhàng mở ra trong lúc đó, một cuốn kinh người ba động phiêu đã mở ra, Lâm Nhất Trần nghe xong cả kinh, không nghi tới Thuốc này khí tức như vậy giải đặc. Ha ha, làm sao rồi? Đây là Tuyết đan, tộc của ta bên trong đệ nhị lại đan thuốc, đệ nhất đan dược, ta bây giờ còn có chút xa không thể cấp, chỉ có làm ta đạt được 5 cấp thú lực lúc, mới có thể có cái kia đệ nhất đan dược cung cấp ta thưởng thức." Long Uy nói đến. "Đệ nhất đan dược, đó là cái gì đan dược a? So với cái này Tuyết đan uy lực còn muốn lớn hơn sao?" Lâm Nhất Trần nói đến. "Đó là đương nhiên, chẳng qua là ta không biết đan dược kia tên gọi là gì mà lấy, đến rồi năm cấp thú lực, ẽ e rằng ta thì sẽ biết, bây giờ còn quá sớm." Long Uy nói đến. Chương 649. Đệ Thăng Chương 649, đề thăng. Vậy nếu như là năm cấp thú lực lời nói, tương đương với nhân loại chúng ta tu thần cảnh giới gì a?" Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. "Để cho ta suy nghĩ một chút." Người cái này vào ngượng cảnh nói, tương đương với tứ cấp ban đầu thú lực, tứ cấp trung kỳ thú lực tương đương với cải ổ, tứ cấp cực thú lực tương đương với phá phạm. Mà một khi vào năm cấp ban đầu, vậy thì tương đương với tu thần dùng giới, đây chính là trên trời đất trí cường bên trên, một ý niệm đủ để hủy thiên diệt địa, ngay cả năm cấp cấp, nghe nói là tương đương với thần tiên cảnh giới, bất quá cùng thần tiên vẫn có chênh lệch. Dường như gọi tiềm thần, ở toàn bộ bên trên tụ linh đại lục, cảnh giới tối cao cũng chỉ là tại cái kia dung giới kỷ, tương đương với chúng ta 5 cấp thú lực. Mà cái kia dung giới thiên cảnh định phong, tương đương với năm cấp chúng cấp thú lực, càng về sau, cái kia tu hành cũng là hết sức khó, thú như vậy, người càng phải như vậy. Long Y nói đến. Mà ở Long Y nói xong lúc, Lâm Nhất Trần cũng là ngẩn ra, nói ra, ta còn thực sự là chưa có nghe nói qua cái kia tiềm thần, ta biết tối cao, cũng là dung giới, chỉ là nhân vật như vậy, chúng ta sợ rằng muốn gặp cũng là khó có thể nhìn thấy à? ha, ha. Ngươi bây giờ mới vừa đi vào giấc động, nếu như cảnh giới của ngươi có thể tăng lên thêm một bước, đến cạnh cả... ồ, sau đó thẳng đến phá phàm, e rằng thì có cơ hội nhìn thấy dung giới cao thủ." Long Huy nói đến. Mà ở cái kia Long Uy nói xong lúc, Lâm Nhất Trần cũng là gật đầu lia lịa, sau đó nói ra, "Vậy xem ra, vì huynh đệ, ta cũng chỉ có thể là không ngừng nỗ lực." Những thứ này đều trước không nói, "Cha ta muốn gặp thấy ngươi." Long Uy nói đến. "À, cái kêu mang ta đi vào, ta cũng đang muốn gặp ngươi một lần phụ thần, Nhìn cái này Tuyết thần hầu nhất tộc tộc trưởng phong thái, Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói, "Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong lúc, Cái kia Long Uy liền đứng lên, nói ra: "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi." Long Huy ở đi trước dẫn đường, Lâm Nhất Trần cùng ở phía sau hắn, hai người cứ như vậy hướng về kia trong chính điện đi đi. Càng đến gần cái kia chính điện, càng là có một cổ cường đại lực lượng đánh thẳng tới, Lâm Nhất Trần một cách tự nhiên có thể cảm giác được cái kia cổ cường đại lực lượng, cái này cổ lực lượng cường đại đã là vượt ra khỏi hắn phạm vi. "Phụ thân ngươi ở cảnh giới gì ạ?" Lâm Nhất Trần đang tự đi tới, đột nhiên cũng nhớ tới như thế một vấn đề. "Ta ngươi thân bây giờ đang ở tứ cấp trung kỳ, là trong tộc ngoại trừ thái trưởng lão bên ngoài đệ nhất cao thủ." Long Uy nói lên cái này tựa hồ là hết sức vui vẻ. Mà chứng kiến Long uy bộ dáng này, Lâm Nhất Trần nói đến, tứ cấp trung kỳ, đó không phải là tương đương với cái ổ định phong, nhanh đến cái kia phá phàm a. Ân, chính là, không sai biệt Lâm chính là cái này dáng vẻ. Long uy nói đến. Xem như vậy lời nói, Lâm Nhất Trần chỉ cùng cái kia Tuyết Thiên kém một cái tầng thứ, nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là có thể rất rõ ràng cảm giác được, cái này kém một cái tầng thứ, như cùng là kém một tầng thiên như vậy, cái loại này lực lượng, đã không phải là hắn có khả năng chống cự. Xem ra thực sự là một tầng cảnh giới, một tầng trời a, Lâm Nhất Trần thì thào nói. Mà ở Lâm Nhất Trần nói như vậy lúc, cái kia chính điện đã là đến, đến rồi. Lâm Nhất Trần ngần đầu, hướng về kia trong chính điện nhìn lại, liền thấy tại cái kia trong chính điện có một đạo thân ảnh hết sức thẳng tắp, toàn thân áo trắng, hết sức sạch sẽ, toàn thân khí tức vây quanh quanh thân đang chuyển động, Lâm Nhất Trần liếc mắt cũng có thể thấy được, cái này người là Tuyết Thiên. Không sai, cái kia người đứng chính là Tuyết Thiên, Tuyết thần hầu nhất tộc tộc trưởng. Cái kia Tuyết Thiên đang tự đứng, đột nhiên thần tình hơi khẽ động, sau đó xoay người lại, liền thấy cái kia Long Nguy dĩ nhiên là mang theo một gã nhìn như rất tuổi trẻ thiếu niên đã đi tới. Chương 650. Mặt tươi cười. Chương 650. Mặt tươi cười. Ha ha. Nói vậy vị này, chính là Lâm Nhất Trần tiểu Hữu a, cái kia Tuyết Thiên cười tươi như hoa. Ha ha, tộc trưởng ở trên, Lâm Nhất Trần lễ độ. Lâm Nhất Trần cười, hơi cong người. Không cần khách khí, người đã là con ta bằng hữu, cũng liền là bằng hữu của ta, nghe nói ở dưới sự trợ rút, con ta mới vừa tới cái kia ba cấp thú lực, đối với lần này ta hết sức cảm tạ. Tuyết Thiên. Ha ha, không cần khách khí như vậy, ta và Long Uy là huynh đệ, ta giúp hắn cũng là nên. Lâm Nhất Trần cũng là vừa cười vừa nói, ta xem tiểu Hữu, trong thân thể vài khí tức sống trung hòa bình, ở trong thiên đỉnh, lực lượng xung tốc, thân ảnh phiêu hồ, thiếu niên bên trong Ngươi như vậy người, nhưng là hiếm thấy à, Tuyết Tiên. Cái kia Lâm Nhất Trần ở chỗ này liền không tạ tộc trưởng khen tặng của ngươi. Lâm Nhất Trần nói xong khẽ cười một tiếng, sau đó nói: "Ha ha, thực sự là thiếu niên ra anh hùng a, Lâm Nhất Trần tiểu hữu, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, không biết có nên nói hay không à, Tuyết Tiên." "Có cái gì có nên nói hay không, muốn nói gì cứ nói thằng a." Lâm Nhất Trần nói đến. Mà bên kia Long Huy nghe được phụ thân có chuyện gì phải cứu Lâm Nhất Trần, cũng là hơi ngẩn ra, thật sự là nhớ không nổi đến cùng có chuyện gì, có thể cho phụ thân đi cứu Lâm Nhất Trần trợ giúp. "Phụ thân, rốt cuộc là chuyện gì ạ?" Long Uy hỏi. Ngươi lui đi sang một bên, nghe liền được. Tuyết Tiên. Mà ở Tuyết Tiên nói xong lúc, Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, "Tam đệ, ngươi liền ăn tính một cái ta." Long Uy chu mọ một cái, nhìn hắn như vậy, tựa hồ là hết sức bất mãn. Lâm Nhất Trần tiểu hữu, gần nhất Bang Hưng nhất tộc hết sức rối gặn người, năm lần 7 lượt tới chúng ta Tuyết Thần Hầu nhất tộc địa bàn ồn nháo, vì hòa bình giải quyết chuyện này, trải qua hai phe người trong tộc viên thương nghị, chúng ta chuẩn bị tới một hồi tỉ thí. Nếu như ta Tuyết Thần Hầu nhất vua, liền đáp ứng đem cái Đại Bình Sơn chi địa cấp cho bọn họ, bọn họ cũng sẽ không lại tác loạn, mà nếu như bọn họ thừa sẽ đem trưởng thiên phong cấp cho chúng ta, hơn nữa sẽ không ở tắc loạn. Nói lên chuyện này, Tuyết Tiên dường như liền gương mặt sầu khổ. Trực tiếp dạy dỗ một chút bọn họ không được sao, nho nhỏ mấy con tiểu băng ngừng, loạn cái gì loạn a, Long Uy nói đến. Mà ở cái kia Long Uy nói xong lúc, Tuyết Tiên cũng lạ trừng Long Uy liếc mắt, sau đó nói ra, ngươi biết cái gì a, Băng Ngưng nhất tộc, gần nhất ra khỏi một nhân vật thiên tài, nhân ra nhỏ hơn ngươi bên trên một tuổi, nhưng là giống như ngươi cảnh giới, tứ cấp thú lực, lần này Băng Ngưng nhất tộc nhất định sẽ phái ra thiếu niên kia Băng Diệp. A, vậy xem ra, bọn họ nhất tộc thực lực cũng là không nhỏ a, Lâm Nhất Trần nói đến. Giống như, lần này, bọn họ sẽ phái ra ba gã nhân viên, thế nhưng điều kiện là nhất định là tuổi tác không 25 tuổi, hơn nữa nhất định là hậu bối nhân vật. Tuyết Thiên, "A, ý tứ của ngươi là muốn ta đi sao?" Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. "Giống như, nhân viên ta đã là quyết định, Long Huy, cùng với bên trong tộc đệ nhất thiếu niên cao thủ, Tuyết Vô Vi, còn có Lâm Nhất Trần tiểu hữu ngươi." Tuyết Thiên, "A, nếu như là có thể giúp cho các ngươi, ta sẽ không từ tuyệt." Lâm Nhất Trần nói đến. "Ha ha, vậy thì thật là quá tốt, thật tốt quá." Tuyết Thiên, Cao Hung nói. "Tử thí ở 3 ngày sau." sẽ tại Tuyết Thần Sơn cánh bắc, hoa tuyết trong động tiến hành, cái kia động hết sức rộng, phạm vi nhìn cũng là trống trải, ánh năng có thể chiếu vào đi, là một cái tỉ thí địa phương tốt, đến lúc đó, chỉ có ba người các ngươi cùng đi, sẽ không có bất kỳ người cùng hành. Chương 651, chống chế. Chương 651, chống chế. Bọn họ nhất tộc cũng giống như vậy, tỉ thí qua trình có thể ở trong tộc ta biến ảo trên đá chứng kiến, bọn họ trong tộc đồng dạng cũng là có biến ảo thạch, nói như vậy, song phương đều là không thể chống chế. Tuyết Tiên nói đến. Ta đây biết phải làm sao? Lâm Nhất chần đầu. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, 3 ngày sau Cầm ngươi cùng đi, Long Uy mang ngươi bằng Hữu đi xuống đi, nghỉ ngơi cho khỏe." Tuyết tiên nhìn về phía Long Uy. Long Uy gật đầu, sau đó liền cùng Lâm Nhất Trần cùng đi đi ra ngoài. Mà ở Long Uy đi ra ngoài lúc, có một gã ông lão mặt cao trắng liền từ cái kia chính điện phía sau đi ra. Tuyết Thiên quay đầu lúc, thấy được người ông hiểu, lập tức chính là nói ra, "Đại trưởng lão." "Tuyết Thiên a, cái này Lâm Nhất Trần tiểu hữu có thể tin được không?" Đại trưởng lão hỏi. "Đáng tin." Tuyết tiên chỉ là lạnh nhạt nói ra hai chữ này. Cái kia đại trưởng lão gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút nói ra, "Nếu là ngươi chọn lựa nhân, ta đây cũng không thể nói gì hơn." vào một cảnh, đến lúc đó có chút phần thắng. Đúng vậy, đây chính là ta chọn hắn trong đó một nguyên nhân. Tuyết Tiên nói đến đại trưởng lão gật đầu lia lịa, hai người thân ảnh lóe lên, sau đó liền từ cái này trong đại điện biến mất vô ảnh vô tung. Ba ngày sau, tại cái kia Tuyết Thần hầu tộc trong tộc ngoài cửa lớn, đứng một đạo nhân ảnh vang, đạo nhân ảnh kia chính là Tuyết Vô Vi, chính là cái này Tuyết Thần hầu nhất tộc nhân tài hiếm có. Lâm Nhất Trần cùng Long Uy cùng đi ra khỏi đến thời điểm, liền thấy đứng trước mặt bọn họ Vô Vi. Ha ha, Vô Vi lão đệ, chúng ta lại gặp mặt. Long Uy nhẹ cười, sau đó thân ảnh lóe lên liền đi tới Tuyết Vô Vi bên người. Ai, ngươi khoan hãy nói, ngươi đi mấy ngày nay, ta một cái người, thật đúng là không có gì hay, không có ai so với ta tìm, ngày hôm nay ngươi đã đến, đến rồi, muốn không chúng ta chứa khoa tay một chân. Tuyết vô vi cười, sau đó nói, lúc này, Tuyết vô vi bỗng nhiên nhìn một cái, mới nhìn đến, tại cái kia Long Uy bên người, dĩ nhiên là còn đứng một người, hơn nữa từ người nọ một thân khí tức xem ra, cũng là một gã hào thủ. Vị này chính là, ta tại sao không có gặp qua hả? Tuyết vô vi nói đến, ha ha, đây là ta đại ca, lâm nhất trần, lần này hắn cũng muốn đi. Long Uy nói đến, à, thật sao Tuyết Vô Vi có chút sợ run, còn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái này Lâm Nhất Trần hắn chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không nghĩ tới cái kia Long Uy cũng là gọi hắn là đại ca, điểm này thật đúng là làm cho Tuyết Vô Vi có chút không thể minh bạch. Nhìn kỹ, ta xem một cái, người tiểu tử này, rốt cuộc là có tiến bộ hay không. Tuyết Vô Vi đang ở sợ run lúc, Long Uy cũng là quát to một tiếng, sau đó thân ảnh hóa thành một đạo quang điện, chỉ chợt lóe liền đi tới Tuyết Vô Vi bên người. Tuyết Vô Vi nhưng chỉ là khẽ cười một tiếng, sau đó thân ảnh cũng là hóa thành một đạo quang, tốc độ biến mất ở lòng Uy trước mặt. Tiểu tử này, vẫn là lợi hại như vậy. Xem ra mấy ngày nay, thân pháp của ngươi cũng là không có hoang phế à?" Long Uy cười ha ha một tiếng, sau đó trong tay điện quang đột nhiên gắn kết thành một bả bạch sắc kiếm quang, hướng về phía cái kia Tuyết Vô Vi liền đánh đi. "Ha ha, Uy đại ca, ngươi cái này tuyết kiếm ánh sáng không thể, uy lực có thể." Tuyết Vô Vi tiếng cười mới bắt đầu, thân ảnh như điện, vọt đến một chỗ, sau đó hai tay nắm chặn, một tia điện cũng là thẳng liền từ trong lòng bàn tay chui ra, sau đó không lưỡng lử liền hướng cái kia tuyết kiếm ánh sáng đánh đi. Phàng. Tuyết quang từng mảnh một tiêu thất, hai người cũng là cười ha Chương 652. Hạ ngươi gì? Chương 652, hạng người gì? Thoải mái, đẹp hay Mà đang ở hai người nụ cười vẻ mặt lúc này, Lâm Nhất Trần nói đến, ta nghĩ chúng ta hẳn là xuất phát, ta lần này đến rồi muốn nhìn, cái kia bang ứng nhất tộc, rốt cuộc là phái ba cái dạng gì người. Ha ha, đúng vậy, ta vô vi đến lúc đó muốn lánh giáo một chút, Nghĩ khi dễ chúng ta Tuyết thần hầu nhất tộc, đó là cửa cũng không có. Tuyết Vô Vi nói đến. Chúng ta đây đi, Hoa Tuyết thấy rõ à? Long Huy nói xong, thân ảnh loé lên, sau đó như điện liền biến mất ở phía trước, chứng kiến Long Huy như vậy, cái kia Lâm Nhất Trần cũng là cùng Tuyết Vô Vi nhìn nhỏ cười. Sau đó đồng thời hóa thành hai đạo quang ảnh hướng về kia Long Uy phương hướng đổi đi. Hoa Tuyết động, ở Tuyết Thần hầu tộc 100 dặm bên ngoài, ba người ở nửa canh giờ về sau liền đi tới Hoa Tuyết động. Khi đi tới Hoa Tuyết trong động lúc, ba người cũng là cảm giác được ở khác một cái phương hướng, có ba cụ thập phần không kém khí tức hướng về phương hướng của bọn hắn đổi tới. Bóng người càng ngày càng rõ ràng, Lâm Nhất Trần chứng kiến ở ba người bọn họ đứng vững mấy phút sau đó, có ba đạo nhân ảnh liền chậm rãi hướng về bọn họ đã đi tới. Ba người đứng đầu, là một cái mùi ưng 2425 tuổi nam tử, khí tức toàn thân dung chuyển, là khó gặp cao thủ. Mà ở cái kia phía sau nam tử cũng là một cái thoạt nhìn lên, chỉ có 16, 17 tuổi thiếu niên. Nhưng là cái kia toàn thân khí tức cũng là tuyệt không yếu, chứng kiến thiếu niên này, Long Uy hơi ngẩn ra, sau đó nói ra, chẳng lẽ thiếu niên này chính là cái kia bang ứng nhất tộc thiếu niên thiên tài bang Diệp sao? Có thể, chỉ là nghe qua, ta cũng là chưa từng thấy qua thiếu niên kia, bất quá nhìn hắn, cái dạng này, hơn phân nửa là hắn. Tuyết Vô Vi nói rằng. Mà lúc này, Lâm Nhất Trần ánh mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm người thứ ba, người thứ ba, e rằng thoạt nhìn lên, là ở cái này trong 3 người thoạt nhìn lên bình thường nhất, nhưng là Lâm Nhất Trần cũng không biết là vì sao, ở nơi này trên thân người cũng là quan sát đến rồi một tia không gì sánh được mùi nguy hiểm. Mà đang ở Lâm Nhất Trần ba người nhìn lấy cái kia đến ba người lúc, cái kia cầm đầu nam tử cũng là cười, sau đó nói ra, tại Hạ Bang Phàm, Bang Ưng tộc tộc trưởng phái tới tỉ thí, ha ha, đến lúc đó ta cũng sẽ không lưu thủ a. Dễ nói, dễ nói, chúng ta tự nhiên cũng là sẽ không lưu thủ. Long Uy nói đến. Ha ha, tại Hạ băng Diệp, thiên kia trẻ tuổi nhất thiếu niên nói rằng, a, Nguyên, Bang Diệp à, thật đúng là có chút để cho ta có chút nhớ nhung không đến a. Long Uy nói đến. Ngươi là Long Uy a, lớn à, ở chúng ta Bang Ưng tộc Đó là không ai không biết, không người không hay à, Bác Diệp cũng làm mỉm cười, sau đó nói: "Ha ha, dễ nói, dễ nói, bất quá ta cũng sẽ không lưu thủ, thực sự là không nghĩ ra, các ngươi chạy đến trên địa bàn của chúng ta náo cái gì nào à, Long Uy nói đến. Thật sao? Chúng ta chỉ là cầm biết thứ thuộc về chúng ta, Đại Phong Sơn vốn chính là tộc của ta chi địa, là các ngươi Tuyết Thần hầu nhất tộc lấn ta quá mức." Cái kia một tên sau cùng nam tử, không gì sánh được âm lánh nói rằng: Chó má, ngươi biết cái gì? Cái kia Đại Phong Sơn là ta tộc chi địa, bên trên nhất giai lúc chính là ta tộc chi địa, ngươi hiểu chưa?" Trần Vô Vi cũng là khuôn mặt giận dữ, sau đó nói: "Hanh." Nam tử kia cũng là lạnh rên một tiếng, sau đó nhãn thần không gì sánh được lạnh như băng nhìn chằm chằm Tuyết Vô Vi. "Hanh cái gì hanh, tại hắn mẹ hanh cũng là địa bàn của chúng ta, lần này xem lão tử không đem người đánh cho tàn phế." Long huy nói đến. Thiếu niên, không thể quá vô lý a, nghe được Long Uy nói như vậy, cái kia băng phàm cũng là hơi giận dữ, sau đó nói: "Chương 653, cổ quái." Chương 653, cổ quái. Nghe được cái kia băng phàm nói như vậy Long Uy, cái kia Long Uy một cái miệng, liền muốn to. Nhưng là lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là kéo lại Long Huy, tức giận mắng một tiếng, không thể không để ý. Long Huy chừng ba người kia lên mắt, sau đó không thèm nói, nhắc lại: "Tiểu tử, đừng nói nhiều như vậy, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay, chúng ta tỷ tỷ thấy." Một tên sau cùng âm sâu nam tử nói rằng: Tốt lắm, Băng Huyền." Bớt tranh cái, Diệp Phàm nói đến. Nói xong, cái kia Băng Huyền cũng không quay đầu lại hướng về kia hoa tuyết trong động đi đi. Sau đó cái kia Băng Phàm cùng Băng Diệp cũng là trước sau đi vào. Long Huy ngẩn ra, hướng về phía ba người kia trợn mắt, sau đó cũng là đi vào. Cái kia Băng Huyền cổ cái, ta xem hay là ta đi đối phó a?" Lâm Nhất Trần nói đến. "À, ta cũng hiểu được hắn có chút cổ quái, người ở ba người chúng ta bên trong thực lực tối cường, vậy thì ngươi đi đối phó hắn a." Tuyết Vô Vi nói đến. "Tốt, ta đây tới đối với băng diệp. Ta đến lúc đó muốn nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc là có phải hay không thiệt tài." Long Uy nói đến. "Ta đây đi đối phó cái kia băng phàm." Tuyết Vô Vi nói đến. Ba người ở bên ngoài đơn giản thương lượng một chút, sau đó liền hướng trước đó phương đi đi, vừa tiến vào đến đông tuyết kia động sau đó, Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy một cơn gió mát đập vào mặt. mà ở cái kia dâm mắt chi gió đập vào mắt lúc, Lâm Nhất Trần cũng là chứng kiến cái kia ba người đã là phân biệt đứng ở một chỗ trên thềm đài. "Đến đây đi, tiểu tử." Diệp Huyền Âm lãnh hướng về phía ba người nói. "Ha ha, ta tới cùng ngươi so chiều một chút." Lâm Nhất Trần lại cười, sau đó chậm rãi hướng về kia trên thạch đài đi đi. Mà lúc này, Long Uy đi tới cái kia băng diệp bên người, Tuyết Vũ Vi đi tới băng phàm bên người. Hết thảy đều là chuẩn bị xong, cũng chỉ thiếu kém đánh nhau. Nếu là đều chuẩn bị xong, chúng ta đây liền khai chiến đi, vì chúng ta các tộc lợi ích, còn hy vọng chúng ta đều có thể đem hết toàn lực." Diệp Phàm lại nói là nói. "Ha ha." đến đây đi." Lâm Nhất Trần cũng là hướng về phía cái kia đối diện Diệp Huyền nói rằng. Bang Huyền cũng là lạnh rên một tiếng, trầm thấp nói ra, "Nhân loại vào mộng cảnh sau. "Ha ha, liếc mắt đã bị ngươi xem thấu a." Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói, "Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong lúc, cái kia Bang Huyền cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, "Vào mộng cảnh a, không gì hơn cái này, ra chiêu đi. Ngươi bất quá cấp 3 thú lực, như thế nào là đối thủ của ta?" Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nhìn cái kia Bang Huyền mắt, sau đó nói, "A, thật sao?" Bang Huyền cũng là đem âm lẫm cười động trên mặt, không nói lời nào cũng không biểu thị cái gì. Xem chiêu. Lâm Nhất Trần đột nhiên la to một tiếng, mà đang ở một tiếng này tiếng kêu sau đó, Lâm Nhất Trần trong thân thể cũng là đột nhiên liền bạo xuất bảy đạo màu xanh quang điện, đồng thời hướng về phía Băng Huyền đánh đi. Băng Huyền chân mày hơi cao lại, sau đó trong thân thể đột nhiên thì có một đoàn hắc quang bắt đầu khởi động mà ra, mà ở hắc quang kia bắt đầu khởi động mà ra lúc, Lâm Nhất Trần rõ ràng có thể cảm giác được cái kia Băng Huyền sở hữu khí tức đột nhiên liền tiêu thất. Mà lúc này tại cái kia biến ảo thạch phía trước xem cuộc chiến Tuyết Thiên Hỏa tất cả lao, cũng là vẫn chưa phát hiện một màn này, cái tia biến ảo trên đá, căn bản cũng không biểu hiện một màn này. Ta không biết cái kia băng huyền rốt cuộc là sử cái gì dạng ám chiêu, mà lúc này tại cái kia băng ứng tộc biến ảo phía trước, một gã hơn 40 tuổi trung niên nam tử, cũng là âm lén cười, sau đó nói ra, ha ha, chỉ sợ bọn họ còn không biết, chúng ta cùng Hắc ám giới Ma Vương có quan hệ à, lần này cái này liền làm cho cái này ba gã tiểu tử, chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 654, hung tàn. Chương 654, hung tàn. Ha <haha> ha, đúng vậy, tộc trưởng." Một bên một gã trưởng lao nói rằng, cái kia hơn 40 tuổi trung niên nam tử chính là băng trước, băng nhất tộc, tộc trưởng, làm người hung tàn. Hơn nữa từ lúc 30 năm trước liền cùng vẫn từ thị lộ diện hắc ám giới có cấu kết. Hắc ám nhất giới, ít người có biết, nhưng hắc ám nhất giới lực lượng cũng là thập phần cường đại. Hắc ám nhất giới tùy tiện một gã nhân vật có thể cùng tiên giới tiên nhân đối kháng, mà vậy càng vì xa xôi thần tộc, cũng là càng thần bí. Lâm Nhất Trần thập phần giật mình nhìn lấy trước mặt tên nam tử này, hắn thật sự là không nghĩ ra, chính mình mãnh liệt như vậy một kích, nhưng là đến rồi trong tay của đối phương, cũng không kỳ tích một dạng đột nhiên không thấy, dường như Lâm Nhất Trần căn bản cũng không có phát sinh một kích này tựa như. Ha ha, tiểu tử, làm sao rồi? Ta cái này nhất chiêu làm sao rồi, đừng xem ngươi là vào một cảnh, ta nhưng là nói rõ với ngươi, không thấy ngươi có thể còn sống sót." Bang Huyền cũng là lạnh lùng cười, sau đó nói: "Ngươi đây là sử thủ đoạn gì à, căn bản cũng không phải là các ngươi bên trong tộc công Pháp, hơn nữa hết sức ngu, là hát ám dưới sao?" Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên hỏi. Nghe Lâm Nhất Trần như vậy hỏi, cái kêu Bang Huyền cũng là hơi ngẩn ra, sau đó nói ra: "Ngươi đến lúc đó biết đến không ít, nhưng là cái này dạng sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn, biết nhiều như vậy, đối với ngươi không có ích lợi gì." Tự cổ ta bất thắng chính, ngươi chưa từng nghe qua những lời này sao? Lâm Nhất Trần cũng là nhìn chằm chằm âm lãnh kia băng huyền nói rằng: "Ha ha, đừng ở chỗ này cho người ta nói đạo lý lớn, đi cho đi." Băng huyền nói xong, từng đạo ánh sáng màu đen từ trong thân thể phát ra, chỗ đi qua, không khí từng tấp từng tấp tối lui, thậm chí là bạo tạc. "Ngươi dùng thủ đoạn như vậy, không sợ biến ảo trong đá các vị tiền bối chứng kiến sao?" Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. Nhưng là nghe xong Lâm Nhất Trần cái vấn đề phía sau, cái kia băng huyền cũng là nợ nụ cười, "Ha ha, ta nếu dám dùng, bọn họ liền sẽ không chứng kiến, hiện tại ta xem bọn họ thật đúng là sao xem?" mà ở cái kia băng huyền nói xong lúc, trong tay thật chặt cầm, một cỗ hắc khí đột nhiên liền chậm rãi từ trong thân thể của hắn tuôn ra, này cỗ hắc khí có loại không nói được quý dị. Nhìn từ đằng xa, căn bản là nhìn không thấy, mà ở đạo kia hắc khí chào sau khi đi ra, liền thẳng tắp quấn vào đến rồi khi trước hào quang màu đen kia bên trong. Lâm Nhất Trần nhãn thần, lúc này thay đổi hết sức dày đặc, hắn tự nhiên là biết, hào quang màu đen kia bên trong, rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại lực lượng, nhưng là người làm cho hắn cứ như vậy thúc thủ chịu trói, đó là không có khả năng, như thế nào đi nữa không đống đảo. Lâm Nhất Trần hiện tại coi như là vào mộng cảnh một gã cao thủ. Lên làm Lâm Nhất Trần bắt đầu khởi động sức toàn thân, gắn kết ra chín đạo thanh sắc quang điện, một giây kế tiếp, Lâm Nhất Trần đột nhiên cắn răng một cái, giáng bài trừ một tia tuyệt nguyên lực, tuyệt nguyên lực vô thanh vô tức một dạng dũng mãnh vào đến đó chín đạo thanh sắc điện quang bên trong. Sau đó Lâm Nhất Trần đột nhiên hai tay đẩy, một cỗ điện cuồng lực lượng thẳng tắp liền hướng hào quang màu đen kia chỗ tu đi. Mà lúc này, cái kia băng huyền cũng là nợ đủ cười, ha ha, vô dụng, hào quang này thôn phệ chí không cách nào chống cự, chịu đi. Nhưng là một giây kế tiếp, hắn toàn bộ thần tình đột nhiên liền biến hóa đứng lên. Bởi vì hào quang màu đen kia dĩ nhiên là từng tấp từng tấp biến mất, điều này làm cho Băng Huyền hết sức khó chịu, ánh sáng màu đen rốt cuộc hoàn toàn thất lạc sạch sẽ, mà chứng kiến cái dạng này, cái kia Băng Huyền mặt bộ phận cũng là có nồng nặc âm lãnh, cái này sắc leo lên mà ra. Chương 655, nhiệm vụ. Chương 655, nhiệm vụ. Lúc này từng đạo xương mù màu đen tại cái kia Băng Huyền trong tay điên cùng chuyển động, lập tức Lâm Nhất Trần cũng là có thể cảm giác được, hắn nội hạch bắt đầu hơi hoạt động. "Uy, hai người các ngươi đã khỏi trường, đừng quên chúng ta một lần này nhiệm vụ." Băng Huyền quay đầu, hướng về phía Băng Diệp cùng Băng Phàm nói rằng, Nghe được băng Viễn lời nói sau đó, cái kia băng Diệp hai mắt đột nhiên trầm xuống, một đạo hắc quang như điện không có dấu hiệu nào phóng ra mà ra, đánh vào Long Uy trên thân thể, Long Uy thân thể thẳng tắp bay ra mấy ngàn mét, đánh vào một mặt trên vách tường, sau đó liền không còn cách nào đứng lên. Long Uy. Thấy như vậy một màn, cái kia Tuyết Vô Vi liền kêu lên, mà hắn lúc đó liền khó tránh khỏi muốn thất thần, mà chính là thừa dịp lúc này, cái kia Diệp phạm hai tay đẩy, có một đạo hắc quang bắt đầu khởi động, thẳng tắp bắn thùng Tuyết Vô Vi thân thể. "Đi tìm Long A, tiểu tử." Diệp cái kia nhã nhặn thái độ biến đổi, có chút âm lảnh nói rằng Cái tia tuyết vô vi lập tức chính là thẳng tắp bay vút ra có chừng 2000 mét mới chỉ có rơi xuống, tại chỗ chính là trọng thương ngất đi. Mà lúc này, Lâm Nhất Trần có thể nghe được hai người lạnh lùng tiếng cười, ba người lúc này từ từ hướng về Lâm Nhất Trần đi đi. "Nhân loại, nơi đây vốn không đổi người tới." Bang Phàm cũng là mỉm cười nói. "Đúng vậy, bằng Không, ngươi cũng không cần chết." Bang Diệp cũng là nói theo. "Các người dùng như vậy tà môn hắc ám chí lực, không sợ bị biến ảo thạch trước tiền bối biết được sao? Nói vậy, chỉ sợ các ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào." Lâm Nhất Trần cũng là thẳng tắp nhìn chằm cái kia ba người nói. "Ha <cười> ha." Thật sao? Vậy ngươi xem bọn hắn tình huống bên kia." Băng Huyền nói xong, vung tay lên, một đạo màu đen màn ảnh đột nhiên liền ở trước mặt của hắn xuất hiện. Mà lúc này, tại cái kia màn ảnh bên trên, cũng là xuất hiện Tuyết Thiên hòa một ít trưởng lão, bọn họ đang tự nhìn chằm chằm một chỗ tảng đá, hơn đá kêu công chính hiện lên ba người cùng băng ứng nhất tộc đại chiến, nhưng là đột nhiên, cái kêu biến ảo thạch cũng là bạo liệt thành phân bọn. "Ha ha, làm sao rồi?" Băng Huyền lạnh lùng nhìn lấy Lâm Nhất Trần nói rằng. Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên nở nụ cười, lập tức nói ra, "Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn, chẳng qua là ta có chút không rõ, các ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì?" Chỉ là vì đạt được cái kia thiên phong núi sao. Ha ha, chết đã đến nơi, quan tâm thật đúng là không ít. Bang Phạm cũng là lạnh lùng cười, sau đó nói. Đúng vậy, chết thì chết, ở đâu tới nhiều lời như vậy. Bang Diệp cũng là nói nói. Cái này không, ta bây giờ còn chưa có chết ta, Lâm Nhất Trần cũng là cười, sau đó nói. Ha ha, vậy bây giờ chúng ta liền truy ngươi đi chết. Bang Huyền nói xong, hướng về phía hai người ngón tay vung lên, sau đó ba người liền đứng chung một chỗ. Ba người lúc này vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Nhất Trần. Hai tay nhanh như điện quang một dạng đang làm một loại hết sức kỳ quái thủ thế, mà ở tay kia thế cuối cùng lấy xuống lúc này, có từng cổ hắc khí từ ba người trong thân thể đàng bay ra. Mà chứng kiến hắc khí bay cao đi ra, Lâm Nhất Trần ánh mắt liền hơi có chút đầu động, hắn tự nhiên là có thể thấy được, tại cái kia trong hắc vụ, ẩn chứa chí mạng lực lượng. Hắc khí từng cỗ lao ra, cuối cùng hình thành một tấm không gì sánh được âm lánh hắc vụ chi khuôn mặt. Hắc ám chi khuôn mặt, đi thôi. Theo băng huyền cái kia một tia âm lãnh thanh âm vang lên, ba người bản tay đột nhiên cùng nhau đẩy ra, mà đang ở ba người bản tay cùng nhau đẩy ra lúc, cái kia hắc chi khuôn mặt cũng là gào hướng về Lâm Nhất Trần nhào quá vừa là chương 656, rung dậy. Chương 656, rung dậy. Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy cả người đều bắt đầu rung dậy. Quá cường đại, không phải bây giờ ta có thể đối phó, làm sao bây giờ ạ? Lâm Nhất Trần ở trong lòng tiêu lên. Mà đúng lúc này, một giọng nói cũng là ở Lâm Nhất Trần trong lòng chuyên gia. Cái này lực lượng quá lớn, lấy ngươi chi lực khó có thể đối phó, nếu như muốn một kích đem bọn họ trọng thương, chỉ có thể là dùng Long Tiên, một giọt lòng Tiên đủ bọn họ bị. Ngọc Nguyên Thanh Âm cũng là đột nhiên vang lên. Lâm Nhất Trần hơi ngẩn người một chút, ở trong lòng chửi bới một câu, tiện nghi các ngươi Lập tức Lâm Nhất Trần tâm niệm vừa động, một giọt Long Tiên đã đến tay mình trùng, nhìn lấy cái kia cổ cường đại lực lượng đập vào mặt, trong tay Lâm Nhất Trần điện quang bắt đầu khởi động, sau đó bỗng nhiên về phía trước đẩy, thẳng tắp liền đem cái kia Long Tiên hướng về ba người đẩy đi. Lúc này ba người kia, còn cho là bọn họ thắng chắc, mang trên mặt khinh thường ánh sáng màu nhìn về phía Lâm Nhất Trần. Hai cổ lực lượng rốt cục đụng vào nhau. Phanh! Một tiếng trọng tiếng vang truyền ra. Ba người sắc mặt có chút đỏ ra, bởi vì, hắc quang dĩ nhiên không tiếp tục vọt tới trước, xuống một giây đột nhiên chính là phanh, một tiếng chấn thiên một dạng thanh âm vang lên. một cỗ trùng thiên một dạng lực lượng, tích quyền toàn bộ sơn động không gian, ba người kia hơi sợ run, sau đó cường đại lực lượng trực tiếp chính là đem bọn họ cuốn vào đến rồi trong đó, trên không trung điên cùng chuyển động, sau đó hung hăng đem ba người lắc tại trên vách đá. Ba người đều là không nghĩ tới, Lâm Nhất Trần sẽ đến một chiêu như vậy, bọn họ hoàn toàn không thể minh bạch, trên người bọn hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vừa rồi cái này cổ điên cuồng lực lượng, rốt cuộc là từ nơi đó tới. Ba người phun ra một búng máu, có quắp ngồi trên mặt đất. Ngươi, ngươi dùng cái gì? Bang Phàm có chút giật mình nhìn lấy Lâm Nhất Trần. Hắn tự nhiên cũng là có thể thấy được, lúc này Lâm Nhất Trần Khí tức cũng là yếu ớt đứng lên, nhưng là còn chưa đủ lấy không thể chiến đấu. "Ngươi, ngươi không thể giết chúng ta, nếu không Hắc Cám Ma Vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ngươi còn là nhập bọn à, và môn hạ của ta, nói như vậy, ta muốn để bảo đảm trong vòng 3 tháng, ngươi có thể tiến vào cái ổ cảnh." Bang Diệp nói đến. "Không cần cầu hắn, coi như chúng ta không giết được hắn, hắn chính là không phải dám đụng đến chúng ta, bằng không, cái kêu Hắc Cám nhất giới, ước chừng có thể diện toàn bộ Tuyết Thần hậu tộc." Bang Huyền nói đến. "Mà ở cái kia nói xong lúc" Lâm Nhất Trần cũng là không có nói một câu, mà là hướng về kia La Nguy cùng Tuyết Vô Vi bên cạnh hai người đi đi, khi thấy bọn họ đầy người tiên huyết, bất tỉnh nhân sự, cũng không biết là chết hay sống lúc, Lâm Nhất Trần hoàn toàn phẫn nộ. Các người đám này không có nhân loại đạo vận, ta muốn giết các ngươi." Lâm Nhất Trần cao giọng kêu lên, mà đang khi hắn kêu xong lúc, từng đạo thanh quan điện từ trong thân thể hắn tuôn ra rực trường bảy đạo. Đây đã là Lâm Nhất Trần mức cực hạn, hiện tại hắn thể lực đã là bắt đầu giảm xuống, không bằng trước kia. Chứng kiến cái kêu Lâm Nhất Trần nổi giận, muốn ra tay, cái kia ánh mắt cũng là hoàn toàn lạnh xuống. "Ngươi, ngươi làm thực sự là muốn cùng Hắc Ám nhất giới là sao?" Bàng Huyền cũng là không gì sánh được âm lánh nói rằng: "Đúng vậy, huynh đệ, ngươi cần phải nghĩ lại a, Bàng Phàm cũng là nói nói, gia nhập vào chúng ta a, như vậy hoa, trên cái thế giới này lại cũng không có có một cái người có thể khi dễ ngươi." Bàng Diệp cũng là nói nói. Nghe ba người dậy sóng không dứt nói, mỗi một câu đều là tràn đầy mê hoặc, nhưng là cái kia Lâm Nhất Trần cũng là phảng phất không có nghe thấy một dạng, còn là không dừng điều động thân hưu bên trong lực lượng. Chương 657. Do dự. Chương 657. Do dự. Bảy đạo điện quang lúc này đã gắn kết thành công, Lâm Nhất Trần không có bất kỳ do dự nào, hai tay bỗng nhiên đợi ra. cường đại lực lượng, đem bốn phía toái thạch trấn vỡ thành bọn. Đi chết đi, các ngươi cái này bà kẻ tiểu nhân." Lâm Nhất Trần lớn tiếng nói. Nghe nói như thế, ba người sắc mặt lập tức liền âm lại xuống. Lập tức cái kia Bang Huyền nhất ngâm tâm, cắn chót lưỡi, một đạo nồng đậm tiên huyết nhỏ xuống ở bàn tay của hắn bên trên. "Bang Huyền, ngươi cái này, đây là muốn làm gì?" Bang Diệp cũng là để cho nói. "Không nên đâu." Bang Phạm cũng là khuôn mặt hơi biến hóa đứng lên. "Đều phải chết, chúng ta còn có đường lui Huyền nói đến. Sau đó Cái kia Bang Huyền dùng giọt máu ở trong lòng bàn tay vẽ ra một cái thập phần đồ hình kỳ quái, mà đang khi hắn vẽ ra cái kia đồ hình lúc, toàn bộ bàn tay trong lúc đó dĩ nhiên là có từng đạo hát quang lộ ra, cường đại lực lượng tịch quyền toàn bộ không gian, khí lưu tán loạn, toái thạch di loạn. Lâm Nhất Trần không gì sánh được giật mình nhìn lấy một màn này, bộ dáng như vậy, dường như liền là có một tên sắt thần muốn tạ thế một đạo. Mà ở lúc này, cái kia đồ hình cũng là đột nhiên nhanh chóng phóng đại, có điên cuồng lực lượng chuyển động, mà ở cái kia chuyển động trong lúc đó, Bang Huyền cũng là lần nữa bỗng nhiên cắn răng một cái, bàn tay đánh xuống, chém đứt chính mình cánh tay kia. Tiên huyết trong khoảng thời gian ngắn tán loạn, Tiên huyết bắn vào đến hào quang màu đen kia trong trận, sau đó, chỉ có thể một tiếng vô cùng nặng nghề thanh âm vang lên. "Ha ha, là ai đang kêu gọi bản Vương à, một đạo không gì sánh được âm trầm tà ác thanh âm vang lên. Về sau liền chứng kiến hào quang kia từng đạo bắn ra, bắn ra chi địa, vách núi chấn động, khối lớn khối lớn tái thạch hạ xuống, Lâm Nhất Trần chần mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, không biết tận đấy là chuyện gì xảy ra. Mà đang ở Lâm Nhất Trần nghi hoặc lúc, hào quang kia cũng là đột nhiên tiêu thất, một đạo toàn thân đều bao phủ trong bóng đêm bóng người xuất hiện ở Lâm Nhất Trần trước mặt. Chứng kiến bóng người này, Lâm Nhất Trần tâm liền lộ bộ một tiếng Từ nơi này người cái kia một thân khí tức đến xem, ước chừng có thể đánh chết hắn 500 lần, thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần cũng biết hôm nay sợ rằng là muốn nằm chết ở chỗ này. Cũng nên Hắc Cám cái này vương. Cái kia băng huyền nhịn đau khổ, lớn tiếng kêu lên. Tựa hồ là vì hù dọa Lâm Nhất Trần, thanh âm của hắn gọi rất lớn, mà cái kia băng diệp cùng băng phàm cũng làm miễn cưỡng đứng lên, chung ngồi xổm ngã vào nam tử áo đen kia bên người. Người là ai? Lâm Nhất Trần con mắt chăm chú nhìn chầm chầm cái kia một đạo nhân ảnh, không gì sánh được lạnh hỏi. Ha ha, bản môi Hắc Tịch vương, tiểu tử, ngươi đây là tội gì, không bằng thuộc về đến ta Hắc nhất giới. Ta có thể tha cho ngươi bất tử. Cái kia hát Thạch Vương nói đến. A, ngươi nghĩ rằng ta là cái loại này, người sợ chết sao? Ngươi thiết hạ ván này đến lúc đó có tác dụng gì, chỉ là vì một cái nho nhỏ thiên phong núi sao? Lâm Nhất Trần ánh mắt nhìn chăm chú về phía cái kia Hắc Thạch Vương, sau đó không gì sánh được lạnh nhạt nói: "Ha ha, nho nhỏ một tòa thiên phong núi, dĩ nhiên không phải chúng ta suy nghĩ, chúng ta nghĩ là chinh phục toàn bộ nhân gian, giết đến tiên giới, giết đến thần giới, ta Hắc Cám nhất giới lực lượng mạnh mẽ, thân ngươi vào trong đó có thể cảm thấy, bằng không, bằng nhất tộc như vậy cường đại." cũng sẽ không gia nhập vào chúng ta hắc cám nhất giới, ngươi nói có đúng hay không à ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng." Hắc Thạch Vương nói đến. Lâm Nhất Trần nghe xong cũng là mỉm cười, nói ra, "Ngươi điều kiện này đến thật là mê hoặc người à bất quá ngươi đoán, ta có thể đáp ứng hay không ngươi a?" Lâm Nhất Trần mang trên mặt nụ cười, toàn thân khí tức từng tấp từng tấp biến mất, chứng kiến Lâm Nhất Trần như vậy, cái kia Hắc Thạch Vương liền hắc hắc cười rộ lên. Chương 658: Tự động tiêu thất. Chương 658: Tự động tiêu thất. "Vậy mới đúng sao?" Hắc Thạch Vương hài lòng nói, mà đang ở Hắc Thạch Vương khẽ cười bắt đầu lúc Đột nhiên cái kia Lâm Nhất Trần cũng là bàn tay nắm chặt, lưỡi đạo thanh sắc quang điện bay đi, phương hướng kia nhắm thẳng vào cái kia Hắc Thạch Vương. Hắc Thạch Vương sắc mặt trong khoảng thời gian ngắn thay đổi hết sức khó coi, ngón tay búng một cái, một đạo màu đen quang hòa bắn ra, đánh vào cái kia lưỡi đạo thanh quang điện chi bên trên, thanh quang điện vừa tiếp xúc với hắc quang kia điện liền tự động tiêu thất. "Tiểu tử, chớ không phải là ngươi muốn tìm chết?" Hắc Thạch Vương sắc mặt tâm trầm, chân mày cũng là hơi nhíu lại. "Ha ha, ta chính là muốn chết, đến đây đi, cho ta một cái thống khoái." Lâm Nhất Trần cũng là cười, đi tới hắn hai vị bằng hữu bên người. Mà đang ở đi tới hai vị kia bằng hữu bên người lúc Hắc Thạch Vương, sắc mặt cũng là hơi nét lên, lạnh giọng hỏi, ngươi làm thực sự là tuyển trạch tử vong sau. Ngươi vốn là có thể sống. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, mau động thủ đi, ta là tuyển sẽ không bỏ ra bằng hữu, một mình sống tạm bợ. Lâm Nhất Trần cũng là khuôn mặt tán tĩnh, nhìn chằm chằm cái kia Hắc Thạch Vương nói rằng, mà lúc này bên kia Băng Huyền cũng là lộ ra âm sâu độ cười, nhìn về phía cái kia Lâm Nhất Trần, dùng thanh âm khe khẽ nói ra, "Đại vương, mau giết hắn, tiểu tử này quá cố." Nhưng là Bang Huyền mới nói xong câu đó, Hắc Thạch Vương im lặng nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Băng Huyền liếc mắt, lập tức bàn tay nắm chặt, cái kia Bang Huyền Di truyền ở giữa không trung bên trong. Phế vật, chút chuyện như vậy đều không làm được, ta cần ngươi làm gì?" Theo Hắc Thạch Vương băng lạnh thanh âm vang lên, bàn tay kia cũng là chậm rãi cầm dưới, mà nhưng vào lúc này, một đạo hát quang từ Hắc Thạch Vương trong tay bắn ra đánh vào cái kia băng huyền trên thân thể, băng huyền thân thể trực tiếp chính là muốn nổ tung lên, tiên huyết nhỏ xuống nhất điểm. Băng Diệp cùng Băng Phàm nhìn lấy một màn này, trong khoảng thời gian ngắn cũng là sợ cho váng. "Đại vương, bọn ta biết tội, bọn ta biết tội, ngươi tha chúng ta a." Băng Diệp cùng cùng nhau cầu xin tha thứ. H. Thạch Vương lạnh rên một tiếng, sau đó từ từ nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Nhất Trần. Ngươi không phải suy nghĩ một chút nữa rồi sao?" Hắc Thạch Vương nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần nói rằng. Lâm Nhất Trần cũng là lạnh lùng cười, sau đó nói ra, "Chính và ta, trắng hay đen, tự cổ liền không hòa hợp, sự lựa chọn của ta đã rất rõ ràng, ta là tuyệt sẽ không hướng Hắc Ám khuất phục, coi như là Hắc Ám đủ để giết chết ta, lòng ta quang minh, vĩnh viên quang minh." Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói sau đó, Hắc Thạch Vương sắc mặt chậm rãi trầm xuống, lập tức bàn tay nắm chặt, âm tới cực điểm nói ra, "Vậy bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi âm tào địa phủ." Bàn tay nắm chặt trong lúc đó, từng đạo Hắc ánh sáng, nhanh như điện chớp từ hát Thạch Vương trong lòng bàn tay chui ra. Ngay đạo và đạo ánh sáng màu đen tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái tự đại hát sắc đầu người. "Tiểu tử, bây giờ hối hận còn tới gấp, không phải vậy ta hắc phép ánh sáng một phát, ngươi hẳn phải chết không chậm." Hắc Thạch Vương cuối cùng hỏi. "Đến đây đi, chỉ tiểu thông khái." Lâm Nhất Trần cũng là lạnh nhạt nói, sau khi nói xong, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà đang ở nhắm mắt lại lúc, Lâm Nhất Trần cũng là có thể cảm giác được cái kia toàn bộ thiên địa đều là tối xuống. Một giây kế tiếp, Hát Thạch Vương vung tay lên, hắc sát đầu người đánh về phía Lâm Nhất Trần, nhìn trận thế là phải đem Lâm Nhất Trần cả người đều cho nốt vào. Lâm Nhất Trần trước mắt một vùng tám tối. Hắn có thể cảm giác được hắc ám đang ở hướng về hắn bao phủ qua đây, nhưng là hắn lại không có một tia hối hận. Cường đại hắc sát điện mang hung hăng đánh vào trên người Lâm Nhất trần. Chương 660. Không đơn giản. Chương 660. Không đơn giản. Nghe xong tuyết này, cái kia băng trước cũng là trầm giọng nói, chẳng lẽ có ngoại lai like cao thủ sao? Ta nói làm sao nhìn cái kia biến ảo thạch. Bạo. Người cũng bạo à, ta cũng là bạo, xem ra chuyện này không đơn giản, hai chúng ta tộc sự tình trước hay khó nói, chúng ta vẫn là sớm đi tìm ra hung thủ là hơn. Tuyết Tiên nhận ở trong lòng bi thống nói rằng, vừa nghĩ tới Long Uy có thể gặp nạn, Hắn toàn bộ tâm liền rơi vào đến băng đáy. "Tốt, hai chúng ta tộc việc trước không đề cập tới, bằng bản lãnh của mình a, tìm ra hung thủ." Băng trước nói xong, không nói thêm nữa, thân ảnh loé lên, liền biến mất ở xa xa, cái kêu băng tiêu cũng là cùng theo một lúc biến mất ở xa xa. Mà ở hai người tiêu thất lúc, cái kia Tuyết Thiên bên người đại trưởng lão cũng là bước lên trước nói ra, "Tộc trưởng, ta cảm thấy việc này có lẽ là băng ứng nhất tộc làm." "Sẽ không, cái kêu băng phàm nhưng là hắn con trai ruột, hắn bỏ xuống được tay sao?" Tuyết nói đến, e rằng bọn họ đã trốn thoát. Đại trưởng lão nói đến, nơi đây đầy đất tiên huyết, cũng không phải một người tầm thường. chắc là bọn họ đều bị trọng thương, từ nơi này mảng lớn rợt máu cũng có thể thấy được, bọn họ bất tử, cũng phải cần nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy năm, chúng ta đi thôi, chuyện này nhất định phải quan sát rõ ràng. Tuyết Thiên nói đến đại trưởng lão còn muốn nói gì, nhưng khi nhìn một chút cái kia Tuyết Thiên không gì sánh được bi thống vẻ mặt vẫn không nói ra lời, lập tức hai người thân ảnh lóe lên, đồng thời liền tại trong động tiêu thất. Hắc ám vô cùng vô tận. Sinh mệnh dường như huỳnh hạm một dạng nhỏ bé, tựa hồ là nước chảy thanh âm, mà ở thanh âm kia phần cuối, cũng là lạnh như băng nằm một thân thể. Cố thân thể kia chính là Lâm Nhất Trần. Lúc này Lâm Nhất Trần đầy người đều là thiết huyết. Hồ hấp hết sức yếu ớt, số mừng giây, trong thân thể của hắn, dĩ nhiên là tự động tuôn ra từng cổ sáng bóng. Những thứ kia sáng bóng, có màu vàng, có màu xanh, hơn nữa còn có một cỗ không thể nhận ra ánh sáng lộng lấy dường như trong suốt hình dáng mờ dạng, ở lâm nhất Trần trong thân thể chậm rãi lùi hành. Quang lưu một mực tại lâm nhất Trần trong thân thể lặng lặng lùi được rồi 3 tháng, sau đó lâm nhất Trần đột nhiên liền mở mắt. Trước mắt là một mảnh hỗn độn màu sắc, nhìn lấy trước mặt vùng không gian này, lâm nhất trấn trong khoảng thời gian ngắn liền choáng váng khuôn mặt. Cái này, đây là địa phương nào ạ? Lâm nhất trấn chính mình hỏi mình, nhưng là hắn đương nhiên là không biết địa phương nào. Lâm Nhất Trần ánh mắt hướng về bốn phía nhìn đi, nhưng là bốn phía cũng là trống trải chẳng có cái gì cả, chỗ chết người nhất chính là Lâm Nhất Trần căn bản là nhìn không thấy phía trước toàn bộ, sở dĩ hắn tự nhận là là lạ vẻ. Lâm Nhất Trần chậm rãi đứng lên, muốn vận động lực lượng, nhưng là lúc này mới phát hiện trong thân thể của mình dĩ nhiên là trống trải, điều này làm cho Lâm Nhất Trần bắt đầu có chút nóng nảy đứng lên. Không phải đâu, nội hoạch vẫy vẻ, một tia lực lượng cũng không có. Lâm Nhất Trần nói rằng, nhìn lấy bốn phía, Lâm Nhất Trần tự nhận là, nơi này là địa ngục, hắn tự cho là hắn đã chết, nhưng mà cảnh vật của nơi này cảnh, lại không giống như là địa ngục a nếu là không thể vận dụng một tia khí lực. Vậy chỉ có thể là đi bộ về phía trước. Lâm Nhất Trần đứng thẳng tốt, đi về phía trước hai bước, phanh một tiếng, đầu liền đụng vào trên vách tường, trong nháy mắt đầu đã bị đụng chảy ra huyết. Qua không bao lâu, Lâm Nhất Trần liền đi tới một gốc hoa cỏ phía trước, cái kia hoa cỏ lúc này vì chuyển phiến hình mở ra, có từng đạo mỹ lệ hồng quang từ cái kia trong nhụy hoa lộ ra tới. Nhìn lấy cái kia mỹ lệ chuyện báu hoa, Lâm Nhất Trần thì có trùng muốn hái xuống ăn hết cảm giác. Chương 661. Nhìn không thấy đầu. Chương 661, nhìn không thấy đầu. Ta hoa thật mỹ lệ a, ta quá đói, ăn tính rồi. Lâm Nhất Trần nói đến Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó sau đó, quả thật chính là hướng về kia hoa đi đi, sau đó hai xuống, trực tiếp liền phóng ở trong miên ăn. Sau đó đang ăn quá gốc cây này hoa cỏ sau đó, Lâm Nhất Trần cũng là lại cũng thu lại không được, đại cật đắc cật, đang ăn đến 100 gốc hoa cỏ sau đó, Lâm Nhất Trần đã là ăn không sai bị lắm. Gốc cây này hát sắc hoa xuống bụng sau đó, chắc là có liền không sai bị lắm. Lâm Nhất Trần nhìn chằm chằm màu đen kia cây hoa, sau đó lạnh lùng nói, "Mà ở Lâm Nhất Trần ăn gốc cây này hoa cỏ sau đó, phóng nhăn về phía trước nhìn lại, dĩ nhiên cũng làm chứng kiến tại cái kia phía trước, còn có bên ngông vô bờ hoa cỏ." Trong khoảng thời gian ngắn cũng là nhìn không thấy đầu. Ai, thật không biết nơi đây tại sao có thể có hoa cỏ nhiều như vậy à Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nói. Mà ở Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, liền về phía trước đi tới, trước đó chính đang thực sự là ngắm cũng nhìn không thấy bờ. Lâm Nhất Trần đi đi đi một ngày một đêm, sau đó mới chỉ là đi ra một chút xíu khoảng cách, về phía trước nhìn lại, vẫn là không có giới hạn, điều này làm cho Lâm Nhất Trần hết sức không cao hứng. Đây rốt cuộc là một cái địa phương quỷ gì sao? Đi nửa ngày, liên nửa cái ảnh tử cũng là không có. Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nói. Mà ở Lâm Nhất Trần đi có một khoảng cách sau đó, cũng là đột nhiên cũng cảm giác được toàn bộ nội hạch bên trong có một cô thật nhỏ lực lượng từ từ trấu đi ra. À, nội hạch bên trong dĩ nhiên là có phản ứng, cái này thật đúng là là để cho ta có chút giật mình a, làm sao ở nơi này địa phương có lực lượng lộ ra, chẳng lẽ là cái kia 100 gốc hoa lực lượng sở trí sao?" Lâm Nhất Trần nói đến. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong lúc, liền đem ánh mắt kia dừng lại ở vậy phía trước một đóa đóa hoa cỏ bên trên. Nhìn có thể thu nạp cái kia hoa cỏ chi lực không thể. Lâm Nhất Trần ở trong lòng nói rằng, nghĩ tới đây, Lâm Nhất Trần liền hơi vận dụng nội hạch bên trong thu nạp chi lực, nội hạch hơi mở ra, sau đó Dĩ nhiên là có từng cổ một thật nhỏ thu nạp chi lực từ từ bắt đầu dung chuyển lên, mà ở cái kia không ngừng dung chuyển trong lúc đó, từng cổ lực lượng cũng là bắt đầu hướng về Lâm Nhất Trần trong thân thể lưu động mà đi, mà ở cái kia không cắt du động bên trong, cũng đã là ước chừng qua 10 ngày ở nơi này trong vòng 10 ngày, Lâm Nhất Trần lấy hoa cỏ làm thức ăn, vị uống, mà ở cái này trong vòng 10 ngày, Lâm Nhất Trần cũng là ước chừng thu nạp 10 ngày, 10 ngày trong lúc đó, Lâm Nhất Trần nội hạch chi lực cũng là đang không ngừng leo đạt. Mà ở qua ước chừng 20 ngày sau đó, Lâm Nhất Trần nội hạch chi lực đã là tăng vọt đến rồi một cái thập phần cao trình độ. Lúc này Lâm Nhất Trần nội hạch chi lực không sai biệt lắm, đã là đồng hậu đến rồi không sai biệt lắm đi vào giấc ngộ thiên cảnh tình trạng. Mà lúc này Lâm Nhất Trần về phía trước nhìn lại, phía trước vẫn là có liên tục không ngừng cây hoa xuất hiện. Nơi này cây hoa nhiều như vậy, có phải hay không ta làm xong lời nói, cũng là có thể đem năng lượng để thăng tới cao hơn một cái tầng thứ a, Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần nói xong câu đó sau đó, liền mở ra thu nạp chi lực, chỉ là cái kia thu nạp chi lực cũng là quá nhỏ, mỗi hấp một đóa hoa chi lực, hắn liền muốn hoa ước chừng 2 giờ, 2 ngày sau, hắn hấp bên trong một đóa hoa, biến thành nửa giờ, 10 ngày sau, hấp một hoa, biến thành nửa giờ. Một tháng sau, Lâm Nhất Trần chỉ cần một phút đồng hồ có thể thu nạp một đóa hoa lực lượng. Nói như vậy, một ngày xuống tới, Lâm Nhất Trần có thể thu nạp 1440 đóa hoa đó chi lực. Chương 662, Ha dám. Chương 662, Ha dám. Mà ở loại này khắp nơi không biên bờ thu nạp bên trong, rất nhanh thời gian nửa năm liền đi qua, mà ở trong nửa năm này, Lâm Nhất Trần thực lực từ mới thiên thủy hoàn toàn không có sở là, đến bây giờ đại khái đã là đến rồi dung giới cảnh. Nửa năm trôi qua, Lâm Nhất Trần ánh mắt nhìn về phía trước đó phương, tại cái kia phía trước, vẫn là vừa nhìn bóng tối vô tận. Mà trong bóng tối kia, một đóa đóa hoa kéo dài đến phần cuối. Lâm Nhất Trần lạnh nhạt cười, nội hạch một trận cổ động, mà ở cái kia cổ động trong lúc đó, Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, nói ra, đều tới đây cho ta a. Theo Lâm Nhất Trần những lời này chậm rãi vang lên, một cú không tiếng động thu nạp chi lực liền lặng lặng treo ở ngày đó màn bên trên, sau đó bắt đầu điên cùng thu nạp vậy càng chỗ sâu đóa hoa chi lực. Ba ngày, chọn ba ngày, Lâm Nhất Trần đột nhiên liền mở mắt, lúc này ở trước mặt hắn, dĩ nhiên là nồng nặc đến cực chí một mảnh quang mang, kia sáng, kia vô biên vô hạn. Đây là cái gì ạ? Lâm Nhất Trần nhìn về phía trước, lạnh hỏi. Nhưng lại cũng không có người trả lời hắn. Đây là hư không mệnh mạch chi lực, chỉ có phá mạng này mạch mới có thể thành công đi ra ngoài. Ngọc Nguyên Thanh Âm cũng là đột nhiên vang lên. Thật lan đồng đậm mệnh mạch chi lực, à, ta nghĩ ngươi cũng có thể hấp thu một chút." Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nói. "Ha tiểu chủ nhân, ngươi bây giờ nhưng là càng ngày càng lớn mạnh, cái kia vô tận hoa lực hoàn toàn bị ngươi hấp thu sạch sẽ, ngươi bây giờ đã là cách tiên cảnh chỉ thiếu chút nữa, ngươi đã đến tiềm thần trình độ, tiềm thần có thể bỗng nhiên xuyên hư không, không hành, e rằng ở chỗ này, đột phá đến đến thần chi cảnh, nơi này mệnh mạch mạnh mẽ quá đáng." Có lẽ đối với ngươi có chút trợ rút. Ngọc Nguyên nói đến. "Cái gì tiên a? Thần, ta cảm giác quá mức xa xôi, đối với phương diện này cũng là tuyệt không hiểu, ngươi đến lúc đó giảng giải cho ta một cái a." Lâm Nhất Trần nói đến. "Tốt, ta đây thì đơn giản cùng ngươi nói một chút, tiên cảnh chia làm tam trọng cảnh giới, phân biệt nhân đại thần tiên cảnh, đại trí tiên cảnh, cùng với đại thánh tiên cảnh, mà ở cái kia ba đại cảnh giới bên trên chính là thần cảnh, thần cảnh một dạng chia làm tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng vì phá thiên thần cảnh, đệ nhị trọng vị thiên thần cảnh, đệ tam trọng vị sáng thiên thần cảnh." Nghĩ lúc đó ta chủ không tướng chính là ở sáng thiên thần cảnh sơ kỳ tình trạng, chỉ là tại cái kia hắc ám nhất giới dưới, vẫn là bỏ mình. Có thể tưởng tượng được, cái kia hắc ám nhất dưới, rốt cuộc là khủng phố giường nào, tuy là cuối cùng ở thần đế trọng thương phía dưới, hắc ám nhất giới bị trọng thương, có thể là giống nhau, thần giới cũng là nguyên khí tổn thương nặng nghề. Ngọc Nguyên cũng là lạnh nhạt nói: À, vậy ngươi nói, ta nếu như muốn đột phá đến sáng thiên thần cảnh đỉnh phong, có thể sao?" Lâm Nhất Trần nói đến. Không biết, từ xưa đến nay, chỉ có thần đế một người, đột phá đến sáng tiên thần cảnh đỉnh phong, còn lại không một người có thể đạt tới cái này dạng một cảnh giới. Ngọc Nguyên nói đến: "A, cái kia thần đế đến của người thế nào?" Lâm Nhất Trần hết sức hiếu kỳ: "Những thứ này ngươi cũng đừng xế vào, ta có thể mượn mạng này mạch chi lực khôi phục thực lực của ta, thế nhưng, trước đó nói là ở ngươi lực lượng đến đỉnh phong sau đó." Ngọc Nguyên nói đến: À, nơi này mệnh mạch chi lực liên tục không ngừng, ta một cái người tại sao có thể hấp thu sạch sẽ a?" Lâm Nhất Trần nói đến: "Muốn đột phá đến thần cảnh đã là rất chắc trở, khó có được nơi này có như thế tinh thuần mà cường đại mệnh mạch chi lực, ngươi hẳn là hảo hảo chỉ có ngươi cường đại rồi, ta mới có thể tưởng đại, nhanh a, bây giờ ở vào tiệm thần phong." Chỉ thiếu chút nữa có thể đến tiên cảnh bước này, cố gắng nhiều hơn, có thể đến thần cảnh, chúng ta có thể cảm tạ thiên địa. Ngọc Nguyên nói đến. Chương 663. Trả giá thật lớn. Chương 663. Trả giá thật lớn. Bất kể như thế nào, cũng phải cần hút khô nơi này lực lượng, e rằng một năm, cũng có thể 10 năm, nhưng ta nhất định phải đi ra ngoài, ta mấy cái huynh đệ không có tin tức, ta muốn đi đến bọn họ. Lâm Nhất Trần nói đến. Vậy hay nhanh, đừng ma kỷ. Ngọc Nguyên nói rằng. Mà ở Ngọc Nguyên sau khi nói xong, liền trầm mặc lại, Lâm Nhất Trần cũng là không lại giở mỏ, sải bước về phía trước. Một bước liền bước vào đến rồi nồng nặc kia mệnh mạch ánh sáng bên trong, trong lúc này hàm chứa trong thiên địa chí cường chi lực. Lâm Nhất Trần lạnh nhạt ngồi ở trong đó, trên thân thể có lạnh nhạt kia sáng tuôn ra, mà ở cái kia không cắt bắt đầu khởi động trong lúc đó, Lâm Nhất Trần phảng phất như lão tăng nhập định một dạng, khẽ động cũng không di chuyển. Lâm Nhất Trần như lão tăng nhập định một dạng, lặng lặng ngồi xếp bằng ở cái kia nồng nặc lồng ánh sáng màu trắng bên trong. Nội hạch chi lực chấm dãi mở ra, từng đạo gì sánh được cường đại tu nạp chi lực, như là đại thủ một dạng hướng về kia ánh sáng màu trắng bên trong hút đi. Thời gian dường như bất động dạng, đang từ từ bên trong chảy qua. Lâm Nhất Trần cũng không biết mình muốn tiến hành tới khi nào, mỗi khi hắn cảm giác được chính mình lực số lượng muốn bao hòa lúc, liền dừng lại nghỉ ngơi, mỗi khi nội hạch không dưới lúc tới, hắn mà bắt đầu hấp thu, mà ở, ở vào thời điểm này, Lâm Nhất Trần có thể rất rõ ràng cảm giác được ở trong thân thể hắn, cái kia vạn cổ băng trận đã là ước chừng lớn gấp trăm lần, hơn nữa hầu như có thể thao túng, cái gia hỏa này phải ra khỏi tới, vậy còn không muốn tiêu diệt tiên a hơn nữa càng làm cho. Lâm Nhất Trần muốn rỡ, lúc này, vậy tuyệt nguyên lực cũng là cường đại đến một loại trình độ, hầu như có thể dường như quang điện một dạng kích ra, ở bên trong hạch bên trong, tuyệt nguyên lực cũng là hầu như chiếm một phần tư bộ phận. Còn có một ít còn lại lực lượng, thậm chí còn có chút lực lượng, Lâm Nhất Trần cũng không rõ ràng, chính mình là cái gì thời gian lấy được, bất quá những thứ này lực lượng, nơi đây lặng lặng tại Hán Nội Hạch bên trong, dĩ nhiên là không có chút nào đánh nhau dấu hiệu, điều này làm cho Lâm Nhất Trần rất là vui vẻ. Ha ha, thật sự là quá tốt. Lâm Nhất Trần cũng là ở trong lòng nói rằng, mà ở Lâm Nhất Trần ở trong lòng nói xong lúc, có thể cảm giác được toàn bộ nội tâm đều là trở nên kích động, Lâm Nhất Trần cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lực số lượng, ở lấy một loại thập phần tốc độ nhanh leo phổng, muốn đột phá thần cảnh, không phải là không thể, chỉ là vấn đề thời gian mà lấy. mà ở loại thời giờ này trôi qua phía dưới, thời gian nửa năm rất nhanh thì là quá khứ, mà ở nửa năm trôi qua sau đó, lồng ngực kia mệnh mạch chi lực cũng là từ nùng trở thành nhạt rất nhiều, Lâm Nhất Trần đương nhiên không biết lúc này nặng trên thân thể biến hóa. Nhưng là lúc này, cũng là mơ hồ có thể chứng kiến, Lâm Nhất Trần tâm linh kia không gian nước chừng như cùng là đại hải một dạng mêng ngông. Hơn nữa có một đạo mơ hồ bóng người từ từ thấu đi ra, đạo nhân ảnh kia dĩ nhiên là từ cái kia ngọc nguyên thần trong bình chui ra ngoài. Ha, ha chủ nhân, hiện tại đã tới tiên cảnh cực kỳ, thánh tiên Đạo kia chui ra ngoài bóng người chính là Ngọc Nguyên, Ngọc nguyên thần bình hóa hình bóng người. Chỉ là cách thần cảnh vẫn là quá xa, không biết chủ nhân đến cùng có được hay không, ta xem chủ nhân hiện tại đã là cực độ mệt mỏi. Ngọc Nguyên, lo lắng nói xong, sau đó hóa thành một đạo cực trắng tia sáng, chui vào lâm nhất trần trong thân thể. Mà đang ở chui vào lấy lâm nhất trần thân thể sau đó, toàn bộ lại là yên tĩnh lại, mà mới vừa một màn kia cũng rất giống chưa từng xảy ra tựa như. Thời gian ở nơi này trong an tĩnh một chút xíu trôi qua, rất nhanh, một năm thời gian cứ như vậy đi qua, nồng lực kia mệt mạch chi lực đã là từ nùng biến hi, có thể mơ hồ chứng kiến trước đó phương. Chương 664. Chân ngập hy vọng. Chương 664: Tràn ngập hy vọng. Mà một năm sau đó, Lâm Nhất Trần tóc dài rồi rất dài, cả người giống như là một người điên mở dạng, nhưng là cái kia trên thân thể, cũng là trong mơ hồ, có cường đại lực lượng lưu động. Trong lúc này hoạch cũng là trong mơ hồ có cực đoan cường đại lực lượng lưu động, mà ở như vậy không ngừng lưu động trong lúc đó, Lâm Nhất Trần cũng là có thể cảm giác được mình lúc này lực lượng, có thể một tay giết tiên, một tay hủy, coi như là trong thiên địa chí của người. Thực sự là không nghĩ tới, Tử Vong mang nàng tới cường đại, nhưng Lâm Nhất Trần cũng là không biết, cường đại cũng là có sứ mệnh, cái loại này sứ mệnh chính là cứu vớt thương sinh, cứ việc lúc này Lâm nhất Trần đối với cái kia sự tỉnh từ nay về sau đều là không cách nào cảm giác nhưng hắn vẫn là biết loại này lực lượng cũng không phải không duyên cớ mà đến mà là tại hắn bỏ ra thống khổ cô độc trong tuyệt vọng mới có thể đến được nặng hơn là hắn vì thế bỏ ra thời gian một năm thời gian cứ như vậy trong bóng đêm vừa qua trong một năm hắn dựi vào lưu lại một đạo cường đại ý niệm dựa vào đối với đã từng bằng lưu hứa hẹn kiên cường còn sống không chỉ là còn sống nhưng lại đột phá đến tiên cảnh đại thánh chi cảnh một năm đột phá đại thánh Tiên cảnh đây là chưa bao giờ có chi nhưng là một năm này Lâm nhất Trần đều là đang ở cái tia vô tận mê man cùng trong bóng tối Hắn cảm giác giống như là quá khứ trong năm, ngàn năm. Thời gian còn chưa dừng lại, vẫn là đang nhanh chóng trôi qua, rất nhanh lại là thời gian nửa năm cứ như vậy đi qua. Một năm rưỡi, một năm rưỡi cứ như vậy đi qua, cứ việc Lâm Nhất Trần không biết thời gian trôi qua, nhưng là hắn có thể cảm giác được cái loại này tâm linh cô độc, cái loại này dường như như chết cô độc. Lúc này, Lâm Nhất Trần toàn bộ tâm phảng phất đều là bị chôn ở trong bóng tối, hắn không cảm giác được ánh nắng, nhưng này trùng đối với ánh mặt trời truy cầu làm cho trong mắt hắn tràn đầy hy vọng. Hô. Đột nhiên có cực đoan cường đại lực lượng từ Lâm Nhất Trần trong thân thể bắn ra. mà đang ở này cổ lực lượng lao ra sau đó, toàn bộ hư không mệnh mạch đều là kịch liệt động động. Lúc này, có ngũ sắc quang hoa, ở Lâm Nhất Trần cả người trong lúc đó chậm rãi lưu động, phảng phất là phượng hoàng niết bàn mở rộng, cuộc sống như thế lại là ước chừng qua nửa tháng, sau đó Lâm Nhất Trần đột nhiên liền mở ra nhắm chặt hai mắt. Mà đang ở Lâm Nhất Trần đột nhiên mở mắt ra trong náy mắt, phong vân đều di chuyển, vô số kịch liệt tiếng xé gió trên không trung vang lên, Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nhìn thoáng qua phía trước, trước đó phương, tựa hồ là có một cái chỗ rách, e rằng chính là lối ra. Ha ha, chủ nhân, chúc mừng a, ngươi rốt cuộc xem như đột phá đến thần cảnh kỳ hạ. Mặc dù chỉ là diệt thiên thần cảnh sơ kỳ, nhưng là đây đã là vô cùng gay gớm. Ngọc Nguyên hóa thành bóng người từ lâm nhất trần trong thân thể bày ra. Lâm nhất trần chứng kiến đạo nhân ảnh kia, nói đến, xem nơi bộ dáng bây giờ, tựa hồ là kha a, năng lượng cũng là có, hơn nữa còn có bóng người hóa đi ra. Ha ha, mệnh mạch đã phá, chúng ta đi thôi, chủ nhân, ta có chủng dự cảm bất tưởng, nhân gian chắc là hóa sinh đại loạn. Ngọc Nguyên nói đến. Không phải đâu. Lâm nhất trần cũng là có chút giật mình nói. Nhất định là như vậy, ta có thể rõ ràng cảm giác được, hạ nhất giới đã là xuất hiện trùng lập nhân gian. Nói vậy nhân gian nhất định là máu chạy thành sông, chúng ta hay là đi mau đi." Ngọc Nguyên Dồn dập nói rằng, "Thời chút nhất đẳng, ta muốn tìm được cái kia long Uy cùng Tuyết Vô Vi, bọn họ là cùng ta cùng đi, coi như là bọn họ chết rồi, thi thể của bọn họ ta cũng là muốn dẫn trở về, giao cho Tuyết Thiên." Lâm Nhất Trần nói đến. Chương 665, Kỳ tích. Chương 665, Kỳ tích. "Ngươi bây giờ đã là thần cảnh diện tiến cảnh, có thể mở thần nhãn, nhìn một chút, bọn họ rốt cuộc là ở đâu?" Ngọc Nguyên nói đến. Mà ở Ngọc Nguyên nói xong lúc, Lâm Nhất Trần nhãn tỉnh sáng lên. một đạo bạch quang từ trong ánh mắt thẳng tắp bắn đi ra, bạch quang xuyên thủng hư không, về phía trước thẳng tắp bắn ra. Thân nhãn đánh sáng, có thể xuyên thủng nhìn bạn dạng, Lâm Nhất Trần ở cẩn thận quan sát, rốt cục ở trong khắp ngõ ngách thấy được hai người, lập tức Lâm Nhất Trần trực tiếp chính là thân ảnh dừng lại, thuần gian di động đến cái kia Long Uy cùng Tuyết Vô Vi bên người. Chứng kiến Long Uy cùng Tuyết Vô Vi lúc, hai người khí tức đã hoàn toàn không có, chỉ là dựa vào nội hạch bên trong một tia thú lực, hai người mới có thể sống sót, nhưng là 2 năm rồi, bọn họ đều không có chết, thật đúng là một cái kỳ tích. Lập tức, Lâm Nhất Trần đánh ra lưỡng đạo khí lưu, giới vào đến hai người ở bên trong thân thể. Một lát sau, hai người liền tỉnh lại. "Đây, đây là ở nơi nào hả? Long Huy nhìn trước mắt Lâm Nhất Trần, sau đó nói, "Đúng vậy, chúng ta không phải đã chết sao rồi hả?" Tuyết Vô Vi nói đến. "Tới không nội, giải thích nhiều như vậy, chúng ta mau mau rời đi nơi này, các người qua đây." Lâm Nhất Trần nói đến. Hai người rốt cục đang dùng lực phía dưới, mới miễn cưỡng đứng lên, mà đang ở hai người sau khi đứng dậy, Lâm Nhất Trần phất tay chính là một tia sáng đem hai người bao vây lấy, sau đó nói ra, "Chúng ta về nhà." Khí lưu cường đại bay lột, sau đó ba người cùng nhau biến mất ở biệt động này một góc. Long Huy cùng Tuyết Vô Vi Vẻ mặt giật mình nhìn lấy Lâm Nhất Trần, không biết ở trên người Lâm Nhất Trần, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn họ cũng là có thể cảm giác được, lúc này Lâm Nhất Trần đã là cường đại đến để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng. Tuyết Thần Hầu tộc trước cửa, Lâm Nhất Trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia môn bên trong, nhăn nhó bắt tới, cũng biết cái kia trong tộc nhất định là xảy ra đại sự, bởi vì hắn chứng kiến, rất nhiều trưởng lão còn có bên trong tộc cao thủ, đều là dồn dập ở trò chuyện với nhau cái gì. Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nhìn hai người liếc mắt, sau đó nói ra, "Đi." Thân ảnh dừng lại, sau đó ba người liền cùng nhau tiêu thất. Số một giây Long Uy cùng Tuyết Vô Vi liền thấy Tuyết Tiên, lúc này Tuyết Tiên đang đứng ở trên đại điện, lớn tiếng nói ra, "Chúng ta không thể nhịn nữa, chúng ta cũng tuyệt không đầu hàng." Tuyết Thiên đang nói trong lúc đó, vô ý ngẩn đầu một cái, liền thấy đã là lệ rơi lẩy mặt Long Uy đang tự nhìn lấy hắn. Thấy như vậy một màn, cái kia Tuyết Thiên hơi ngẩn ra, trên mặt biểu tình cũng là cứng lại tới, lập tức từ trưởng lão cũng là hướng về kia trước cửa nhìn lại, sau đó liền thấy Long Uy cùng Tuyết Vô Vi, cùng với Lâm Nhất Trần. Tam thiếu ra, người đã trở về. "Đại trưởng lão?" có chút ngẹn ngào nói. "Đúng vậy, trưởng lão, ta đã trở về, Long Uy đã trở về." Tuyệt Vũ Vi cũng cùng ta đã trở về. Long Uy cũng là lệ rơi đầy mặt nói rằng: Long Uy, Long Uy là người sao? Người cái này không hiếu tử, 2 năm, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Làm sao cũng không tìm tới các ngươi, ai?" Tuyết Tiên có chút kích động nói. Sau khi nói xong, hắn tự tự tĩnh một chút chính mình lòng tĩnh. Sau đó mới hỏi: "Lâm Nhất Trần tiểu hữu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao ba người các ngươi tiêu mất hai năm, vô luận chúng ta làm sao tra cũng là không tra được các ngươi rốt cuộc là đi nơi nào?" Tộc trưởng A, ngươi có chỗ không biết, năm đó trận chiến ấy, bọn họ bao hứng nhất tộc đã là cùng Hắc Cám nhất giới có chút quan hệ. Cuối cùng càng là cái kia Hắc Cám giới Hắc Thạch Vương xuất thủ, đem ta ba người hầu như đánh chết, còn tốt, ta ba người ở một kích tối hậu phía dưới, vô ý dấn thân vào đến không gian dưới đất, lúc này mới còn sống. Chương 666. Giật mình Chương 666, giật mình Cái kia Hắc Thạch Vương cho là chúng ta chết rồi, lúc này mới đi, cái kia băng huyền ba người cũng là bởi vì làm việc bất lợi đều bị Hắc Thạch Vương giết. Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, nhưng là đem cái kia cho Dật Minh Cái tất cả trưởng lão cũng là rất là Dật Minh. Ai, nguyên lai like là cái này dạ? có trách chúng ta làm sao cũng là không tra được." Tuyết Tiên nói đến. "Vừa rồi ta xem các ngươi nghị luận ở ĩ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. "Đúng vậy, phụ thân đã xảy ra chuyện gì?" Long Nguy cũng là hỏi. "Lâm Nhất Trần tiểu hữu à, Hắc ám nhất giới bây giờ đã là tái xuất giang hồ, tụ linh đại lục, một nửa lực lượng đã là bị bọn họ hấp thu sạch sẽ, ngày mai hắn chính là cho chúng ta hạ sau cùng thông điệp, nói, nếu như chúng ta không ném thân hát ám nhất giới, tiểu muốn đem bọn ta diệt môn." Tuyết nói đến. "Cũng không phải là sao? Hiện tại cái này tụ linh đại lục, nhất định chính là ám giới thiên hạ." "Đúng vậy." Cái này có thể làm sao cho phải a, chúng ta căn bản cũng sẽ không là đối thủ của hắn à. Trong đám người có người nói, "Vì sao, các người chính nghĩa một phương không thu về tay tôi a?" Lâm Nhất Trần nói đến. "Nói dễ vậy sao a, ta tụ linh đại lục không có thể cùng hát cám giới qua tay cao thủ, chỉ cần có người xuất đầu sẽ lập tức bị giết chết, sở dĩ rất nhiều người có lòng này nhưng không có can đảm này." Tuyết Thiên nói đến. "Mẹ, bóng tối này nhất giới, rốt cuộc là muốn làm gì à, Nho nhỏ nhân gian, hẳn không phải là con mắt của bọn hắn. Long Y nói đến. "Không biết, bất quá gia tộc người tuyệt sẽ không đầu hàng, rơi vào Hắc ám giới." Diệt nhân gian, ta tuyết thần hầu nhất tộc, là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Đại trưởng Lao nói đến. Cái này dạng à, bọn họ cái gì cho các ngươi sau cùng thời gian là thời giờ gì à, Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. Ba ngày. Tuyết Thiên nói đến. ân ba ngày sau ta sẽ trở về, cái này phía trước, ta có chút sự tình muốn đi làm, ta sẽ để giải quyết cái này dạng chuyện. Lâm Nhất Trần cũng là không gì sánh được lạnh nhật nói. Mà ở cái kia Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, cái kêu bên trong tộc rất nhiều trưởng lão đều là ở trong lòng bắt đầu nghi ngờ. Xem cái này Lâm Nhất Trần niên Kỷ cũng không kém là đại, hơn nữa lúc này cũng nhìn không ra sự lợi hại của hắn, nhưng Lâm Nhất Trần lại chân thực giống như thần cảnh diện thiên cảnh giới, như vậy cảnh giới vốn phải là vinh thăng thần giới, nhưng là bóng tối này nhất giới xuất thủ tàn sát nhân loại, hắn không thể buông tha đám này không có nhân tính há cá người. Mà mọi người ở đây hoài nghi trong lúc đó, Lâm Nhất Trần thân ảnh cũng là một trận, sau đó biến mất. Tuyết Tiên thần tình có chút hẩn trương, trong nháy mắt kế tiếp Tuyết Tiên đột nhiên nói ra, chẳng lẽ Lâm Nhất Trần tiểu hữu đã thành tiên sao? Đây chính là bỗng nhiên rồi a, hắn đi nơi nào? Những thứ khác một ít trưởng lão cũng là gương mặt hoãn sợ. Sau đó đều hóa thành vui sướng. Có hy vọng, có hy vọng, có Lâm Nhất Trần tiểu hữu, chúng ta có hy vọng. Cái kia đại trưởng lão cũng là không gì sánh được kích động nói. Mà ở lúc này cái kia Tuyết Thiên cũng là hướng về Long Uy đi tới, đi tới Long Uy bên cạnh thời điểm liền mở miệng hỏi, cái kia Lâm Nhất Trần tiểu hữu, đi làm cái gì? Người biết không? Lâm Điệp nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, như vậy, liền lộ vẻ hết sức kích động, lập tức liền sợ hãi kêu nói ra, thực sự, thật vậy chăng? Thực sự vĩnh viễn không giả rồi, giả vĩnh viễn thật không được. Lâm Nhất Trần cũng là lạnh nhạt cười. Sau đó ánh mắt quét về phía Lâm địa đại khái sẽ biết cái kia hắc cá nha địa phương sở tại chương 667 vô ảnh vô tung chương 667 vô ảnh vô tung sau đó lôi kéo Lâm địa thân ảnh hơi dừng lại một chút sau đó Lâm địa cùng Lâm nhất Trần liền biến mất vô ảnh vô tung lúc này Lâm nhất Trần cùng Lâm địa đứng ở một chỗ rất cao lớn cửa điện phía trước Lâm địa đang giật mình nhìn lấy Lâm nhất Trần ca cái này này chúng ta đã đến a Lâm địa không gì sánh được giật mình hỏi cái nàyạ không đến chẳng lẽ người là muốn chờ lâu một ít thời gian a Lâm nhất Trần nói đến không phải không phải không phải Cái này đây đây là bỗ nhiên rồi sao Lâm địa vẫn là thập phần giật mình nói Lâm nhất Trần cũng là khẽ gật đầu không để ý tới cái kia Lâm địa kích động ánh mắt ánh mắt lại là hướng về kia hát sắc như Sơn thể một dạng lớn nhỏ cửa điện trong lúc đó nhìn đi mà lúc này tại cái kia trước cửa điện cũng là đứng mười mấy tên cảnh giới ít nhất ở mê hoặc thủ vị cái gia thật vẫn luôn à Lâm nhất Trần lạnh nhạt nhìn về phía cửa điện kia bên trên hơn mọi người cửa điện kia trước mấy người chứng kiến Lâm nhấtần cùng Lâm địa sau đó liền kêu, làm sao là tới đầu hàng sau Lâm nhất Trần cũng là mỉm cười một giây kế tiếp một cô cường đại báo tác không gió từ bắt đầu quét về phía cửa điện kia trước hơn 10 người, cái kia hơn 10 người, thân thể ở chạm được báo táp sau đó, bay rất ra ngoài, nặng nghề đánh vào thạch trụ bên trên, chết tại chỗ. Mà lúc này, ở một tòa trong phòng Hắc Mộc Vương, đột nhiên liền mở mắt. "Thật là mạnh khí tất cả. Chẳng lẽ là thần giới người đến sao?" Hắc Mộc Vương nói đến. Một giây kế tiếp, Hắc Mộc Vương thân thể đột nhiên liền biến mất, mà ở cửa điện bên ngoài Lâm Nhất Trần nhìn phía trước bầu trời, cũng là không gì sánh được lạnh nhạt nói ra, "Ha ha, tới, liền ra đến đây đi, cứ giấu xem như là chuyện gì xảy ra ạ." Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong lúc, Lâm Nhất Trần cả không cái kia vốn là vẫn một mảnh bầu trời trong xanh, cũng là đột nhiên liền toàn bộ tối xuống, từng đạo ánh sáng màu đen từ không trung thẳng tắp đánh xuống, bay vụt hướng Lâm Nhất Trần. Thấy như vậy một màn, Lâm Địa toàn bộ biến sắc. Vậy phải làm sao bây giờ hả? Lâm Điệu nhìn lấy cái kia từng đạo vô xuống hắc sát điện mang, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng khi nhìn hướng cái kia Lâm Nhất Trần, Lâm Địa cũng là phát hiện, Lâm Nhất Trần cũng là hết sức trấn định, tuyệt không cần trương, điều này làm cho hắn có chút không thể minh bạch. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Lâm Nhất Trần vung tay lên, một cú không gì sánh được cuồng bạo lực lượng điên cuồng đánh về phía chân trời Hắc Vân bên trong. Thanh âm to lớn vang lên, sau đó cái kia từng đạo ánh sáng màu đen dĩ nhiên là đồng thời tiêu thất. Xuống một giây, một trận hắc vân sẽ qua, lướt đến Lâm Nhất Trần nơi này lúc, cũng là hóa thành một cái hắc điện bao gồm bóng người. Người là ai? Hắc điện bao gồm người nọ lạnh nhạt nói. Ha ha, là Hắc Mộc Vương à? Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nhìn thoáng qua cái kia Hắc Mộc Vương, sau đó nói, Người là ai? Hắc Mộc Vương lần nữa hỏi. Muốn tiêu diệt ngươi người? Lâm Nhất Trần cũng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không tôi nói. Nghe được Lâm Nhất Trần những lời này, cái kia Hắc Mộc Vương cũng là nở nụ cười. Kế tiếp tiếp Lâm Nhất chần hai tay cùng vùng, từng đạo hàm chứa vô hạn khủng bố quang điện thẳng tắp từ trong thân thể của hắn bừng lên, một giây kế tiếp, Lâm Nhất chần nhãn thần đột nhiên liền biến hết sức lánh gốc, hai tay bỗng nhiên đẩy ra, điện quang bắt đầu khởi động, hướng về kia Hắc Mộc Vương đánh đi. Hắc Mộc Vương, toàn thân ánh sáng màu đen run, run run một hồi, con mắt màu đen hơi lóe lên, hiển nhiên hắn chính là cảm thấy nguy hiểm đã tới, lập tức cũng là không dám khinh thường, hắc sát điện mang từng đạo lần nữa từ trên trời giáng xuống, trong khoảng thời gian ngắn, nhìn dặm bên trong phảng đều bị ánh sáng màu đen bao phủ. Chương 668, Tiểu tụy. Chương 668, Tiểu tụy. Nhưng lạ lúc này Lâm Nhất Trần cũng là vẫn như cũ tuyệt không loạn, càng không có một tia sợ hãi ý lập tức chỉ nghe cái kia Lâm Nhất Trần quát to một tiếng, xuất kích. Mà theo hai chữ này vang lên, vậy từ Lâm Nhất Trần trong thân thể tràn ra điện quang liền nhanh như điện chấp rũ mạnh vào đến đó tầng tầng hắc vân bên trong. Sau đó cái kia hắc vân cùng màu đen điện mang dĩ nhiên là một chút xíu tiêu thất, mà ở cái kia hắc vân cùng màu đen điện mang toàn bộ tiêu thất lúc, Lâm Nhất Trần cũng là bàn tay thật chặt nắm chặt, sau đó một đạo ngũ sắc quang điện đánh về phía cái kia Hắc Vương thân thể. Hắc Mộc Vương cả người lập tức đã bị lỗ, chẳng hướng về sau bay rất ra ngoài. Hắc Mộc Vương phun ra một ngụm máu đen, thần tình có chút tiểu tụy, "Thân cái người, ngươi rốt cuộc là ai?" Hắc Mộc Vương nhìn lấy cái kia bỗng nhiên rời đi tới trước mặt mình Lâm Nhất Trần, lạnh nhạt hỏi, "Lâm Nhất Trần?" Lâm Nhất Trần không gì sánh được lệnh nhạt nói. Một giây kế tiếp, Lâm Nhất Trần Ngọc Nguyên Thần Bình đột nhiên liền trong thân thể phá thể mà ra, một cỗ ôn hòa bạch quang chậm rãi ra, tận lực bổ tiếp một cỗ hấp lực cường đại, thẳng tắp liền đem Hắc Mộc Vương hấp "Ta chủ, sẽ không bỏ qua cho ngươi, tiểu tử." Cái kia lên, đó Hắc ý niệm phong Lâm Nhất Trần nhìn lấy cái kia một đạo ý niệm bỏ chạy, cũng là lạnh nhạt nói, chính là muốn để cho ngươi chạy, cho các ngươi hắc ám giới biết, lao thử ta tới, muốn làm hại nhân gian, các ngươi cũng muốn suy nghĩ một chút. Sau đó Lâm Nhất Trần hóa thành một đạo tia sáng nhanh chóng hướng về Lâm địa bay tới. Thật ở không chung, cái loại cảm giác này thật đúng là có chủng không nói được sảng khoái. Lâm Nhất Trần vẫn là lần đầu tiên có loại này thống khoái cảm giác ba. Có thực lực cường hãn, thực sự là thoải mái a, Lâm Nhất Trần cũng là lạnh nhạt nói. Mà chứng kiến cái kia Hắc Mộc Vương liền cái này cơ bắp tiêu tán, cái kia hắc ám nhai tử hơn cao thủ, cũng là tan tác như chỉ mùng. mà trong đó có ba gã dung giới cao thủ, cũng là đi theo Lâm Nhất Trần phía sau. "Vị này, đại ca, chúng ta về sau cùng ngươi à, giấn thân vào hắc cám nhất giới, thực sự là thân bất do dĩ." Một người trong đó nói rằng. "A, ngươi tên gì?" Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nói đừng xem Lâm Nhất Trần tuổi còn nhỏ, lúc này lại là có thêm một cỗ cường đại uy áp tồn tại ở hắn quanh thân. "Đại ca ở trên, tiểu đệ Chu Thông." Chu Thông nói rằng. Lâm Nhất Trần lại là nhìn về phía đường bên ngoài hai gã niên kỷ ở chừng 40 tuổi nam tử. "Đại ca, tiểu đệ, Si Hiên." Si Hiên nói rằng. "Tiểu đệ, Mưa Thần." Mưa Thần nói rằng. mà ở ba người nói xong lúc, Lâm Nhất Trần cũng là lạnh nhạt cười nói, "Tốt, về sau các ngươi liền cùng ta đi, ta tự nhiên là sẽ không thua thiệt các ngươi." Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, một cô cường đại ngũ sắc điện quang bao vây lấy một người còn có Lâm Điệp. "Đại ca, chúng ta đây là đi nơi nào hả? Lâm Điệp cũng là có chút khẩn trương hỏi. "Ngươi quên, còn có ngươi nhị ca, chúng ta muốn đem hắn cho tìm được, sau đó sẽ cùng nhau đối phó cái kia hắc ám nhất giới, về sau ta là muốn gặp một cái rét một cái, hắc ám nhất giới thai họa nhân gian là không thể tha thứ." Lâm Nhất Trần nói đến. Bốn người vội vàng gật đầu. Sau đó Lâm Nhất Trần khởi động cường đại lực lượng. Mang theo bốn người cùng nhau đỗng nhiên chuyển qua, hắn cảm ứng được Lâm Thiên cái kia địa phương sở tại. Mà lúc này, Lâm Thiên địa phương sở tại cũng là cái kia phệ Không Đại Lục. Hai có thấy Lâm Thiên, cũng là ở nơi này Vệ Không Đại Lục một chỗ trốn không người, làm Sơn Đại Vương, hắn bây giờ là cái này trong vòng phương viên trăm dặm thú vận. Lúc này, Lâm Thiên chính từ lười biếng nằm ở trên giường ngủ, đột nhiên một cú không gì sánh được cự đại, hơn nữa thập phần mãnh liệt ba động, cũng là chuyển tới. Chương 669. Đoàn tụ. Chương 669. Đoàn tụ. Lâm Thiên nhất xem an vị, sau đó hóa thành một đạo dây điện, thẳng tắp chui ra. Mà ở hắn sau khi đi ra, hắn phía trước mảnh không gian kia đột nhiên chính là lóe lên, Lâm Thiên trước mắt liền xuất hiện ở 5 người, mà ở cái này trong 5 người, hắn dĩ nhiên là nhận thức hai người, hai người kia chính là Lâm Nhất Trần cùng Lâm Điệp. Các ngươi, là các ngươi, là các ngươi a, đại ca, tam đệ. Lâm Thiên kích động còn kém rơi lệ. Nhị đệ, chúng ta tới rồi, chúng ta rốt cuộc đoàn tụ, về sau sẽ không còn có người khi dễ chúng ta. Lâm Nhất Trần cũng là lạnh nhạt nói. Đúng vậy, nhị ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Lâm Điệp cũng là nói nói. Sau khi nói xong, ba người liền thật chặt ôm nhau, mà chứng kiến ba người ôm nhau, Cái kia Chu Thông ba người cũng là có chút kích động. Tốt Lắm, Lâm Nhất Trần huynh, chúng ta hẳn là xuất phát, cái này huynh đệ các ngươi ba người cũng là đoàn tụ, còn rất nhiều người ở chịu khổ." Chu Thông nói đến. "Đúng vậy, hắc ám nhất giới ở chúng ta Phong Dương đại lục, vậy cũng gọi là quét ngang vô kỵ, sát nhân như mà, bọn họ thực nhân máu, lấy tăng thêm chính mình lực số lượng." Tiêu Hiên nói đến. "Ba người chúng ta, trong lòng sớm lấy có lưng, nhưng là hại với cái kia Hắc Mục Vương thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta bất đắc dĩ mà thôi." Ngư Thần nói đến. Lâm Nhất Trần gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia Lâm Thiên, sau đó nói ra, "Vậy bây giờ, trên đại lục này, Hắc Cám nhất giới tin tức sao?" Lâm Thiên nghe xong, cũng là lắc đầu, sau đó nói, "Không có, chưa từng nghe qua." Nghe Lâm Tiên nói như vậy, trong lòng Lâm Nhất Trần hơi đã thả lòng một chút, cái này liền đại biểu cho Hắc Cám giới còn không có ở nơi này bên trên vệ không đại lục xuất hiện, hoặc hay là đang cất giấu. "Ba người các ngươi, có thể biết, ở bên trên phong dương đại lục, có hay không còn lại Hắc Cám giới chi vương?" Lâm Nhất Trần nhìn về phía cái kia Chu Thông, sau đó hỏi, "Có, cái này nhất định là có, bất quá chủ yếu chính là lấy cái kia Hắc Vương làm chủ, cái này Hắc Mộc Vương vừa chết, sợ rằng những thứ khác thế lực cũng đã biết rồi đi." Chu Thông nói đến Đúng vậy, trước đây ta từng ngầm trộm nghe cái kia Hắc Mộc Vương nói qua, bọn họ Hắc ám giới đại bộ phận lực lượng, tựa hồ là dừng lại ở cái kia tụ linh đại lục, ta nghĩ chúng ta có thể đi tụ linh đại lục nhìn, có lẽ sẽ có thu hoạch." Si Yên nói đến. "Hắc ám nhất giới, tại cái kia vương bên trên, nghe nói còn có kinh khủng hơn, ta dường như từng nghe cái kia Hắc Mộc Vương nói qua, chỉ là giống như hắn như vậy vương, ở Hắc ám giới thì có trăm vị mà ở cái kia bên trên, nghe nói có 7 vị Hắc ám chi hoàng, mà cái kia tối cao tức là Hắc ám chi chủ, nghe nói chủ có hư không, vô hình trong lúc này người chi mệnh." Mưa Thần nói đến. Mà ở mưa thần sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần chân mày cũng là thật chặt điu lại. Hắn cùng cái kia Hắc Mộc Vương đã giao thủ, có thể cảm giác được cái kia Hắc Mộc Vương lực lượng cũng là hết sức cường hãn, nếu có ba vị như vậy Hắc ám vương liên thủ, cái kia Lâm Nhất Trần nhất định là chiếm không được cái gì chỗ tốt. Thực lực kinh khủng như thế ạ. Lâm Nhất Trần hơi có chút giận mình. Mà ở hơi giận mình, Lâm Nhất Trần cũng là có thể cảm giác được, chỉ là dựa vào hắn một cái người lực lượng cũng là không được, bất quá bây giờ Hắc ám giới còn không có Oa Tông, hơn nữa, Ngọc Nguyên cũng nói, thần giới chắc là sẽ có người tới, bọn họ nhất định sẽ không nhìn lấy nhân gian gì vong. Tình huống hiện tại, chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Lâm Nhất Trần ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên, phát hiện, Lâm Thiên lúc này thực lực, đại khái là ở ba cấp thú lực trung cấp. Chương 670, quá yếu. Chương 670, quá yếu. Cũng chính là tương đương với cầu cao thủ, mà lúc này cái này trong 6 người, Lâm Địa thực lực thấp nhất, chỉ ở vào đi vào giấc một cảnh, cùng Lâm Nhất Trần khoảng cách kém cũng là quá xa đương nhiên bọn họ cũng không biết Lâm Nhất Trần lúc này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn, bởi vì Lâm Nhất Trần cho tới bây giờ cũng không từng chân chính xuất thủ Ta xem, các ngươi thực lực đều là quá yếu, e rằng chắc là tình tiến một chút, chúng ta còn có một ngày, đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi đi tụ linh đại lục, ở bên kia ta nghĩ chúng ta sẽ gặp phải Hắc ám chi vương, hiện tại các ngươi nhất định phải phải thật tốt tăng thực lực lên." Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần nói xong lúc, liền từ cái kia không gì sánh được bắt ngát tâm linh không gian bên trong rút ra 20 tích long tiền. Sau đó lạnh nhạt nhìn lấy trước mặt 5 người nói ra, "Đây là long tiền, có lẽ sẽ trợ giúp cho các ngươi, đặc biệt là Lâm địa còn có nhị đệ, bọn họ có lẽ sẽ chữa trị các đã hủy thiên đỉnh cố gắng quý trọng." ta hy vọng các người đều có thể có bước tiến đến dài, đến lúc đó, đối phó Hắc Ám chi Vương, các ngươi nhưng dưới sự liên thủ, cũng là có thể đối phó trong đó một, hai. Lâm Nhất Trần nói xong, chậm rãi vận khí vậy tuyệt nguyên chi lực, sau đó đánh vào Lâm Diệu thân thể năm dọn, đánh vào Lâm Thiên thân thể năm nhẫn đánh vào Chu Thông ba người ở bên trong thân thể, một người ba dọn, mà giọt cuối cùng, hắn trực tiếp là nắm ở trong tay, sau đó lấy một giọt này chi lực, hình thành một cái cường đại màn ảnh, đem 5 người bao khỏa ở trong đó. Các ngươi tinh tâm tu luyện, một ngày sau, vô luận tiến bộ như thế nào, đều muốn thức tỉnh. Lâm Nhất Trần nói đến Lâm Nhất Trần nói xong, canh giữ ở 5 người bên người, 5 người hướng về phía Lâm Nhất Trần gật đầu lia lịa, sau đó rất nhanh liền lâm vào cái kia trong tu luyện đặc biệt là cái kia Lâm Địa cùng Lâm Thiên Nhất nghe nói có thể chữa trị Thiên Đình Nguyên Đan, cái kia vui vẻ thì khỏi nói, nếu như không phải Thiên Đình bị hủy lời nói, hai người bọn họ lúc này, chỉ sợ sớm đã đến rồi phá phàm hoặc là dung giới. Lâm Nhất Trần lặng lặng mà đợi đối đãi gian, chỉ thấy cái kia Lâm Địa cùng Lâm Thiên lúc này, đầu kia bộ phận có một tia sáng ở lặng lặng di động, mà ở cái kia tia sáng di động trong lúc đó, dĩ nhiên là kết thành một cái dường như đan hoàn thứ đồ thông thường. Ha ha, xem ra Bọn họ là không sai biệt Lâm Thiên đỉnh vô đan đã là khôi phục, nói vậy, thực lực của bọn họ sẽ có tăng lên. Lâm Nhất Trần cũng là ở bừng tim lạnh lẹ nói, mà ở tình huống như vậy phía dưới, 6 canh giờ đi qua rất nhanh, lưu cho Lâm Nhất Trần thời gian đã là không nhiều lắm. 3 ngày nay, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng là không ngắn, tối thiểu hắn ở nơi này trong vòng 3 ngày, tìm được rồi Lâm Thiên cùng Lâm Địa, nhưng lại giết nhất tôn Hắc Cám chi vương, dạng này tính tới, cái kia thu hoạch cũng là không coi là nhỏ. 8 canh giờ lúc, Lâm Nhất Trần cũng là chứng kiến cái Lâm Địa cùng Lâm Thiên đối với cái năm giọt Long Tiên lực, chỉ dùng không đến 2 giọt chi lực. Bọn hắn bây giờ trong thân thể mơ hồ có quang mang lưu động, mà ở tia sáng kia lưu động trong lúc đó, Lâm Thiên đạt tới tứ cấp ban đầu thú lực, tương đương với phá phàm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đến dung giới. Mà cái kia Lâm Địa cũng là đạt tới phá phàm sơ kỳ. Chỉ là long tiên tri lực còn có nhiều lắm, bọn họ hấp thu quá chậm, Lâm Nhất trần ở trong lòng thay bọn họ xuất ruột. Mà trái lại cái kia Chu Thông ba người, ba người bọn họ lúc này đã là thành công hấp thu đại bộ long tiên tri lực, càng là thành công đột phá đến tiên cảnh đại thần chi cảnh ở Chu Thông ba người tan ra hết cái kia ba giọt long tiên chi lực phía sau, ba người thành công đạt tới tiên cảnh đại cảnh. Cái này đại thánh chi cảnh cũng là không xa, thế nhưng cách này cái gọi là thần cảnh vẫn còn có chút xa xôi. Chương 671, cực hạn. Chương 671, cực hạn. Ba người cơ hội là ở đồng thời mở mắt ra, mà đang ở mở mắt ra cái này dân oan, đã là quá khứ rước chừng 10 canh giờ, chỉ có hai canh giờ ngày này đã sắp qua đi. Lâm Nhất Trần phá khai rồi chu thông ba trên người màn ảnh, ba người mỉm cười đi ra. Đạt tại đại ca. Ba người hầu như cùng nhau nói rằng, cảm tạ cái gì à, về sau mọi người còn phải cùng nhau nỗ lực, há dám chi giới thực lực cường hãn, các ngươi lực lượng càng mạnh, đương nhiên càng tốt. Giờ cũng không vừa ý góc, như bây giờ, đã là cực hạn của các người, tiên cảnh đại trí cảnh cũng phải cần lấy bổng nhân lên rồi." Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái kia Chu Thông ba người liền lộ vẻ hết sức vui vẻ, bọn họ chỉ sở dĩ có thể có bây giờ thực lực này, còn hoàn toàn cũng bởi vì Lâm Nhất Trần. Sở dĩ lúc này, ba người đối với Lâm Nhất Trần ngoại trừ tín nhiệm chỗ, càng nhiều hơn chính là trung thành, ba người đã là hạ quyết tâm cùng Lâm Nhất Trần cộng tiên thôi. "Đại ca, ngươi hai vị này huynh đệ, xem ra là tu nạp không xong." Chu Thông nhìn chằm cái kia Lâm Điệu cùng Lâm Thiên sau đó nói. "Đúng vậy, bọn họ tu nạp không xong." Bất quá thời gian cũng là sắp tới. Lâm Nhất Trần nói đến, cái kia không vào, chúng ta trợ bọn họ giúp một tay. Cí si Hiên nói đến. Được. Mưa Thần cũng là nói nói. Lâm Nhất Trần gật đầu, một đạo ngũ sắc quang hoa chậm rãi bừng lên, nhưng không có ai biết hoài nghi uy lực của hắn, mà cái kia Cí si Hiên ba người cũng là trước sau rút ra một cỗ thập phần cường hãn chi lực. Đồng loạt ra tay. Lâm Nhất Trần kêu lên. Mà theo Lâm Nhất Trần những lời này nói ra, bốn người cũng là đột nhiên đồng loạt ra tay, một cổ cường đại lực lượng, thấu xuyên màn ảnh, rũ vào đến rồi Lâm Điệu cùng Lâm trong thân thể. Hai người chỉ cảm thấy một cố cự đại lực lượng dũng mãnh vào đến trong cơ thể mình, sau đó thân thể mà bắt đầu điên cuồng thu nạp dọn rồi cái kia Long Tiên tri lực. Hai canh giờ đi qua rất nhanh, mà ở sau hai canh giờ, Lâm Điệp hai người cũng là bởi vì Lâm Nhất Trần bốn người liên thủ trợ rút, vừa vặn liền đem cái kia nam giọt Long Tiên ngoại hấp bên trong sạch sẽ. Hơi mở mắt, phía trước màn ảnh tri lực đã là tiêu thất, Lâm Thiên toàn người khí tức run run một hồi, sau đó mỉm cười, ha ha, đại ca cái này Long Tiên tri lực quả nhiên không tầm thường, không chỉ là ở Thiên Đình chữa trị, hơn nữa hiện tại ta đã đạt tới tư cấp trung cấp thú lực, tương đương với dung giới. Lâm Điệu cũng là hết sức cao hứng nói rằng: "Ha ha, ta đã đột phá phá phàm, mới vừa tới dung giới." Lâm Địa cũng là hết sức cao hứng nói rằng: "Xem hai người cao hứng như vậy, Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, nói ra: "Vậy thì thật là quá tốt, hai vị dung giới, lại tăng thêm ba vị tiền cảnh đại chí cảnh, đến lúc đó có thể đối phó một gã Hắc Ám chi vương, ha ha, chuyện tốt." Chứng kiến Lâm Nhất Trần vui vẻ, người khác cũng là cười theo. "Đại ca, chuyện nơi đây như là đã là xong, chúng ta đi thôi." Tề si Hiên nói đến. "Đúng vậy, chúng ta cũng hẳn đi rồi." Lâm Điệu cũng là nói theo. "Ừm." Lâm Nhất Trần gật đầu lia lịa. Nhưng là cái kia Lâm Thiên cũng là hơi ngẩn ra, sau đó nói ra, "Lại ca, ngươi đợi ta một cái, cùng ta cấp tiểu để nói một chút, ta đi, làm cho mỗi người bọn họ mà sống." "A, làm sao? Ngươi bây giờ thành đại vương A, Lâm Nhất Trần cũng là ngẩn ra, sau đó nói, "Cái gì đại vương A, Cái này Phương Viên trăm giặm phạm vi là địa bàn của ta, trong ngày thường, bọn họ coi như là nghe lời, ta muốn cùng bọn họ nói một tiếng." Lâm Thiên nói đến. Chương 672. Không còn kịp rồi. Chương 672. Không còn kịp rồi. "Được rồi, bất quá phải nhanh, thời gian đã là tới không đợi." Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Thiên gật đầu lia lịa, sau đó ngón tay búng một cái, một đạo bạch quang xẹt qua chân trời, mà ở cái kia bạch quang vẽ ra sau đó, không tới mấy phút, trăm dạng phạm vi bên trong, liền đen tối đen một mảnh, qua một đám các loại các dạng đội vật. làm thủ giống như ba người. Hiệp ca, làm sao vậy? Bởi chúng ta đến đây. Một gã mặc hoàng sắc thú y người nam tử nói rằng. Đúng vậy, vội vã như vậy. Một gã khác mặc bạch sắc da thú nam tử nói rằng. Gia, hạ tử, còn có ngươi, Tiểu La, ta phải đi, ta sau khi đi, các ngươi hảo hảo mang tốt cái này một địa khu. Bây giờ Hắc ám nhất giới ngóc đầu trở lại, ta muốn cùng ta đại ca cùng đi chiến đấu." Lâm Thiên nói đến. Nói Lâm Thiên liền đi tới bên người Lâm Nhất Trần. "Cái kia mang ta lên nom a." Gia nói đến. Ra nói xong lúc, Lâm Nhất Trần nói đến, "Bây giờ cái này phệ không đại lục còn chưa có Hắc ám giới ba đạong, các ngươi ở chỗ này là có ý nghĩa, một số lượng có Hắc ám nhất giới dung chuyển. các ngươi trước tiên phải cho chúng ta biết, cái này là các ngươi nhiệm vụ." Đúng vậy." Lâm Thiên cũng là gật đầu, sau đó từ trong đầu bay ra ba đạo bạch quang, ba đạo bạch quang chui vào ra, Hắc tử cùng tiểu la trong thân thể. Đây là ba đạo ý niệm Bạch Quang, nếu như một ngày có tiêu thất, các người liền đem chuyện đã xảy ra dụng ý niệm gửi ở trên đó, sau đó đánh vỡ Bạch Quang, ta có thể biết các người nơi đây chuyện gì xảy ra, hiểu chưa?" Lâm Thiên nói rằng. Ba người gật đầu lia lịa, nhưng là cái kia khỏe mắt cũng là có sâu đấm không bỏ. Đại Vương và Tuế, Đại Vương và Tuế. Trong bầy thú một trận táo di chuyển, cũng không biết là ai chúc thê, tiếp lấy trong bầy thú, liền lớn như vậy tiếng kêu lên. Trong mắt Lâm Thiên hơi có chút tức ác, thế nhưng lập tức nói ra, "Các huynh đệ của ta, ta sẽ còn trở lại." Nói xong thật chặt đứng ở Lâm Nhất Trần bên cạnh. "Chúng ta cần phải đi." Lâm Nhất Trần vỗ vỗ Lâm Thiên, Lâm Thiên hơi nghiêng đầu. "Còn có, các người ba vị, biết tụ linh đại lục, Tuyết Thần Sơn, Tuyết Thần hầu tộc chỗ à, chúng ta địa phương muốn đi, chính là chỗ đó." Lâm Nhất Trần nhìn lấy Sĩ Hiên ba người hỏi. "Biết?" Sĩ Hiên ba người cùng nhau gật đầu, sau đó nói, Tốt lắm, các người cũng là đến rồi tiên cảnh, các ngươi tự chủ dũng nhiên rồi à, bằng không ta phụ trọng quá lớn." Lâm Nhất Trần nói đến. Ba người gật đầu. Sau đó một đạo ngũ sắc quang điện đột nhiên liền bọc lại Lâm Địa cùng Lâm thiên. sau đó Lâm Nhất Trần ánh mắt nhìn về phía xa xa, thân ảnh dừng lại, sáu người cùng nhau tiêu thất mà đi. Tuyết Thần Sơn Tuyệt thần hầu nhất tộc phía trước, bóng người rung động. "Tuyệt Thiên, bộ tộc của ngươi có thể suy nghĩ kỹ." Một gã toàn thân đều bao chặt lấy áo đen, nam tử âm lánh nói rằng. Tuyệt Thiên chậm rãi đi ra, cũng là ngầm đầu liếc bầu trời một cái, giống như lấy cái kia Lâm Nhất Trần cũng là phải đã trở về a. "Ha ha, tha cho chúng ta ở nhiều suy tính một chút a." Lâm Nhất Trần nói đến. "Suy nghĩ, suy nghĩ, hung hăng suy nghĩ, ba ngày đã là đến kỷ, muốn bắt diệt ngươi cửa, muốn không vào ta há cảm nhất giới." Nam tử kia âm lảnh nói rằng. Lúc này, cái tên đại trưởng lão cũng là khí tức toàn thân run sau đó hai tay chợ vỗ, một cỗ nồng đậm lực lượng Trực tiếp chính là từ trong thân thể tuôn ra, đánh về phía cái kia đối diện hắc ý bao quanh nam tử, nam tử kia hơi giận mình, sau đó nói ra, "Ngươi, ngươi!" Nhưng là hắn còn chưa có nói xong, thân thể liền trực tiếp là bị đánh bay. Chương 673, rút lui. Chương 673, rút lui. Mà đang ở thân thể kia nhanh chóng rút lui, chỉ lát nữa là phải đánh vào một ngọn núi ra lúc, đột nhiên, cả không đều là hắc đè ép đứng lên, mà ở cái kia hắc gáp phía dưới, một đạo hắc quang tử trên trời giáng xuống, thật chặt bọc lại nam tử áo đen kia. "Lớn mặt, dám đả thương chúng ta đệ tử, Hỏa Diệt môn, các ngươi không sợ sao?" Một đạo không gì sánh được gầm lên thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, cái kia Tuyết ở khuôn mặt hoảng sợ, tộc khác bên trong cao thủ, trưởng lão cũng là hai mặt bộ dạng hư, bọn họ tự nhiên là có thể thấy được, Hắc Quang kia chi lực, hơn nữa hơn phân nửa Hắc Quang kia chính là thần bí kia người trong bóng tối phát ra. Lâm Nhất Trần tiểu hữu a, người đang ở đâu? Tuyết Thiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Lúc này, Tuyết Thần hầu nhất tộc mỗi cá nhân đều có trùng chết đã đến nơi cảm giác, ở trên đỉnh đầu bọn họ không, Hắc kia cũng là phát nùng hậu, đen tối lủi đen, có một tia điện đang nhẹ động, toàn bộ hình ảnh nhìn lên, vô cùng người. Tuyết thần hầu nhất tộc, Bản vương sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng, rốt cuộc là quy phục, còn là không quy phục, muốn bắt giẻ cửa, muốn không đầu với ta cửa, ngươi tự cân nhắc rõ ràng." Âm linh thanh âm vang vọng đất trời. Tuyết tiên sắc mặt âm tình bất định, bên trong tộc rất nhiều trưởng lão cũng là sắc mặt lo lắng, lúc này Long Uy hai tay cũng là nắm thật chặt, nhưng trong lòng thì ở rồn dập la lên, Cường ca, à, Cường ca, ngươi đến lúc đó mau tới a, tộc của ta liền muốn không chống nổi. Muốn hận chỉ có thể hận trận chiến ấy, trọng thương phía dưới, lại thêm hôn mê 2 năm, lúc này cái kia Long Vô Vi đều là toàn thân lực lượng tiêu thất, nếu muốn, muốn khôi phục lại, dường như không phải một chuyện dễ dàng. Tộc của ta quyết không đầu nhập ngươi hắc cá môn hạ, quyết không làm đầy tớ của các ngươi." Tuyệt Tiên suy nghĩ nhất thời, lớn tiếng nói, "Tộc của ta quyết không đầu hắc cá môn hạ." Phía sau tất cả trưởng lão cùng đệ tử cũng là lớn tiếng kêu lên. Mà ở bọn họ kêu qua sau đó, kia thiên không cũng là có từng đạo hắc vân đệ xuống, sau đó ở điện quan bên trong, có một đạo nhân ảnh chậm rãi hạ xuống, đạo nhân ảnh kia bao khóa ở ánh sáng màu đen bên trong, từng cột một cường hãn đến cực trí lực lượng từ thân thể người này bên trong lưu động mà ra. Nhìn lấy cái kia từng cột một cường hãn lực lượng từ cái kia hắc điện bao khóa bóng người trong thân thể lưu động mà ra, trái tim tất cả mọi người đều nhảy tới cổ họng. Nếu như thế bất hữu thành ý, xem ta như thế nào diệt ngươi một môn, ngươi sẽ hối hận. Âm linh thanh âm tịch quyển cả không. Sau đó, cái kia hắc mang trong bọc bóng người, đột nhiên đại thủ đánh ra, trên bầu trời tầng mây run run một hồi, vô số màu đen quang điện từ trên trời giáng xuống, hướng về đoàn người lành tới. Tuyết Tiên thật chặt nhắm hai mắt lại, mọi người đều lặng lặng nhắm hai mắt lại, bọn họ quyết không hướng Hắc ám thỏa hiệp. Mà nhưng vào lúc này, chỉ nghe cười to một tiếng âm thanh chuyển đến. Ha ha, Hắc nhất giới liền lớn lối như vậy sao? này chính là Lâm Nhất Trần thanh âm. Theo thanh âm lên, tuyết trước phương không gian đột nhiên run, run hồi. Sau đó 6 người xuất hiện, mà lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là bàn tay bỗng nhiên vung lên, một đạo cường hãn ngũ sắc đi vào, hướng lên bầu trời vô tới. Hắc Vân tiêu thất, màu đen điện mang cũng là tiêu thất. Cái kia Hắc mang bên trong bóng người, hơi mở ra. Người phương nào, dám ngăn trở bản vương hành phạt? Cái kia Hắc mang người nói rằng, mà chứng kiến Lâm Nhất Trần tới, cái kia Tuyết Tiên khắp khuôn mặt là nụ cười. Lâm Nhất Trần tiểu hữu, ngươi bây giờ tới là quá mau lúc, vị này Hắc ám chi vương, thực lực phi thường, ngươi phải cẩn thận a, Tuyết vô ngực một cái, sau đó nói. Chương 674. Chết không có gì đáng tiếc. Chương 674, chết không có gì đáng tiếc. Cái kia đại trưởng lão cũng là bị đè nén một cái kích động trong lòng, sau đó nói ra, Lâm Nhất Trần tiểu hữu, có cái gì chúng ta có thể giúp cứ việc nói. Chỉ cần có thể tiêu diệt bóng tối này chi giả, chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng sau đó nói ra, các ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không chết, sẽ chết là hắn. Lâm Nhất Trần chỉ hướng cái kia hắc mang bên trong bóng người, không gì sánh được lạnh nhạt nói, mà nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, nhưng là đem cái kia hắc mang bên trong bóng người bị chọc tức. Nhân gian tiểu tử, dám nhục nhã ta hắc hỏa vương, có phải hay không chán sống rồi? Cái kia Hắc Hỏa Vương nói rằng: "À, Nguyên Lai, like, ngươi là Hắc Hỏa Vương à, mau gọi lao đại các ngươi đi ra, ngươi không phải đối thủ của ta." Lâm Nhất Trần nói đến. Hắc Hỏa Vương nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, cũng là ha hạ phá lên cười, "Nhân gian tiểu tử, ngươi thực sự là quá cuồng vọng, hiện tại, bản vương liền lấy tính mệnh của ngươi." Hắc Hỏa Vương sau khi nói xong, ngón tay giao nhau, sau đó cái kia Nguyên Lai like bầu trời trong xanh, cũng là đột nhiên liền tối xuống. Từng đạo vừa dày vừa nặng mê đen, lần nữa vọt tới, tại cái bên trong, dĩ nhiên mơ hồ có điện đang nhấp nháy. Tê Yên ba người các ngươi đi trước ứng phó một cái, để cho bọn họ biết chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Lâm Nhất Trần nhìn về phía cái kia sĩ Yên ba người. Ba người gật đầu lia lịa, thân ảnh dừng lại, biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã là xuất hiện ở cái kia Hắc Hỏa Vương trước mặt. Nhìn lấy một màn này, cái kia Tuyết Tiên thật sự là trấn kinh rồi. Tiên cảnh nhân vật sao? Tuyết Tiên giật mình nói. Cái kia Hậu Phương đoàn người cũng là rối loạn tương mừng, không nghĩ tới sẽ có tiên cảnh nhân vật núng tay việc này, cái kia xem như vậy dường như thì có phần thắng rồi. Ha ha, Lâm Nhất Trần tiểu hữu, nhiều cao thủ như vậy, ngươi cũng là ở nơi nào tìm mà? Cái kia đại trưởng lao nói đến đối với này, Lâm Nhất Trần chỉ là mỉm cười, cũng không nói lời nào. Lâm Nhất Trần quay đầu, chân mày liền hơi cao lại, bởi vì lúc này, hắn dĩ nhiên là chứng kiến cái kia trên bầu trời, có đồng nặng hắc sắc quang điện hạ xuống, hơn nữa còn là một đạo tiếp lấy một đạo, hơn nữa uy lực lớn hết sức điều này làm cho Lâm Nhất Trần ít nhiều có chút lo lắng. Nhưng là đối mặt cái kia hắc hỏa vương nặng như thế một kích, ba người kia cũng là nhanh chóng liên thủ, mà ở bọn họ liên thủ trong lúc đó, một đạo có chừng nghìn trượng lớn nhỏ quang điện chậm rãi ra, hướng về cái hắc hỏa vương phi tốc độ mà đi. Cái kia hắc hỏa vương, tự nhiên là không đi tới, ba người này như vậy khó đối phó. lập tức lạnh lùng cười, tiên cảnh làm sao vậy, cho các ngươi biết rõ một nửa chúng ta hắc ám nhất giới lợi hại. Hắc Hỏa Vương sau khi nói xong, toàn thân khí tức đột nhiên cường đại rồi gấp đôi, sau đó trên bầu trời kia hắc vân bên trong, cũng là chiếu xuống từng đạo có trường dài 3 mét hắc điện. Những cái này hắc điện nhanh chóng gắn kết cùng một chỗ, hình thành từng đạo có trường 2000 trượng cực đại tấm màn đen, hướng về kia ba người hợp kích đánh đi điện quang thay thế, có ông ông minh thanh hướng bắt đầu. Chỉ giao một cái, cái kia sĩ huyên ba người dĩ nhiên là hơi lui về phía sau Mà lúc này cái kia Hắc Hỏa Vương, càng là giơ thẳng lên trời cười dài nói, đầu hàng đi, không phải vậy, các ngươi đều phải chết. Nói đến chữ chết lúc càng là nhấn mạnh. Chứng kiến ba người hợp kích cũng không phải là đối thủ, Lâm Nhất Trần hơi ngẩn người một chút, sau đó nhìn về phía Lâm địa cùng Lâm Thiên, lạnh nhạt nói ra, "Các người cái kia hai quyển đồ đặc có thể cầm ra, bắt hắn cho ta tiêu diệt, đừng ném người." Cái kia Lâm địa cũng là toém ngược cười, nói ra, "Đại ca yên tâm, có ta cùng nhị ca đồng loạt ra tay, nhất định sẽ cầm xuống cái này không biết sống chết hắc không hỏa." Chương 675, không dễ làm. Chương 675, không dễ làm. "Đúng vậy, ta cái kia Đế Minh gậy cũng nên trông thấy hết." Lâm Thiên nói đến. "Ha ha, ta cái kia ngọc lôi kim chú ý." Nhưng lại rất lâu đều không có truy người ngày hôm nay liền đem cái gia hỏa này truy đến chết. Lâm Địa toát mồ cười. "Ân, mau đi đi, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta." Lâm Nhất Trần nói đến. Hai người khẽ gật đầu, hóa thành hai tia sáng nhãn, trong nháy mắt đã đến Sĩ Hiên ba người chỗ. Chúng ta cùng tiến lên." Lâm Thiên nhìn về phía Sĩ Hiên ba người, sau đó nói. Ba người khẽ gật đầu một cái, nhưng này trong mắt cũng là có sâu đậm kiêng kỵ. "Cái gia hỏa này không dễ làm, cái kia hấp điện uy lực quá lớn." Mưa Thần nói đến. Hơn nữa Hắc Hỏa Vương có thể gắn kết hấp điện, theo hướng phía trên hàng trăm bên trong bầu trời, Mộ Thiên chi lực Chu Thông nói đến, "Không sợ, Lâm địa cũng là nhếch miệng cười, sau đó Ngọc Lôi Kim chủ y lóe sáng đang chàng. Ngọc Lôi Kim chủ y vừa ra tay, liền hấp dẫn phần lớn người trong mắt, chỉ thấy cái kia kim chủ ý ước chừng cao cao tốc chừng 10 mấy mét, hơn nữa tại cái kia kim chủ y bên trên, có từng đạo quang văn lẳng lặng lưu động, làm cho cái này kim chủ ý lộ vẻ hết sức thần bí. "Khá lắm a," một bên tuần xuyên thấu qua nói rằng. "Hắc hắc, có tin ta hay không một truy đánh nát cái kia hắc ra hòa đầu." Lâm Điệu cũng là cười, sau đó nói, "Tam thiếu cho cái này khó lạc, tên kia không dễ làm, đại da hỏa, vẫn cẩn thận một ít nói rằng, Mà chứng kiến Lâm Địa vật trong tay, cái kia Tuyết trời cũng là hơi ngẩn ra, sau đó nhìn về phía bên người đại trưởng lao nói ra: "Đại trưởng lão, đây là cái gì vật khí à, Thật là cường hãn quang văn a." Mà lúc này, đại trưởng lão cũng là hơi ngẩn ra, sau đó nói ra: "Không biết ta, bất quá xem, cái này từng đạo khí lưu, đã là vượt ra khỏi ngũ phẩm cấp vật khí, chắc là tiên khí hoặc là thần khí a." Nghe đại trưởng lao nói như vậy, cái kia Tuyết trời cũng là giật mình không nhỏ. "Tiên khí, thần khí, không phải đâu." Tuyết Tiên giật mình nói. Mà giống nhau nghe được Tuyết Tiên tiếng kêu sợ hãi, cái kia sau lưng tất cả trưởng lão cùng đồng nhân, cũng là giật mình không nhỏ. lập tức đều là nhìn về phía màu vàng kia đại trụ, khá lắm, ta đại kim trùng y, ngày hôm nay rốt cục thấy hết." Lâm Điệu toém miệng cười, sau đó nói, "Mà ở cái kia Lâm Điệu tê cười lúc, cái kia Lâm Thiên cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, "Tốt lắm, kế tiếp, nên xem thần khí của ta." Mà ở Lâm Thiên nói xong lúc, trong thân thể một trận rung chuyển, sau đó một đạo cự đại tia sáng lóe lên, xông thẳng lên không, cái kia minh đế gậy chống từ từ bị lớn, toàn bộ trời cao đều là thay đổi quang tràn đầy người, cái kia Hắc Vân gặp phải minh đế gậy chống bên trên sáng bóng cũng là từng tấc từng tấc tối lui. Minh đế chiều dài ngàn trượng, Lúc này Lâm Thiên chính hết sức hài lòng nghĩ nhìn lấy cái kia Minh Đế gậy trống. Minh Đế gậy trống bên trên, lúc này chấp động ánh sáng kinh người trạch, từng đạo lục sắc tia sáng ở toàn bộ thân trượng bên trên lưu động thiệp thước. Minh Đế gậy trống vừa ra, cái kia Hắc Hỏa Vương hơi ngẩn ra, khỏe miệng lẩm bẩm nói ra, ở đâu tới nhân gian tiểu tử a, đây rõ ràng đã đạt được thần khí cấp. Mà lúc này cái kia Tuyết Thần hầu nhất tộc mọi người đã la thét lên, hiển nhiên là cái kia Minh Đế gậy trống quá mức hấp dẫn trong mắt. Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, nói ra, xem ra lần này là có phần thắng rồi. Long Uy gọi liền chạy tới, vỗ vỗ Lâm Nhất Trần nói ra, ca Cái kia hai cái có thần khí ra hỏa chính là ngươi huynh đệ à? Lâm Nhất Trần cười trúng chín cái đầu. Thật lợi hại. Long Uy rất là hâm mộ nói rằng. Chương 676, Thương thế. Chương 676, Thương thế. Ha ha, ngươi cũng không cần bôn tha, chờ, các loại, tiêu diệt cái này Hắc Hỏa Vương, ta nhìn vết thương của ngươi một chút thế, e rằng có thể giúp ngươi khôi phục trước đây hình dáng hình thái. Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái kia Long Uy hết sức cao hứng nói ra, đại ca, ngươi không phải tại cấp ta nói đùa sao? Ca lúc nào cho ngươi lái chơi đùa cười, yên tâm đi. Lâm Nhất Trần vỗ vỗ Long Uy đầu vai, sau đó nói, "Long Uy lúc này mới cao hứng về tới Tuyết Tiên bên người. Nhìn lấy cái kia Long Uy dáng vẻ cao hứng, Tuyết Thiên cũng là hỏi, người tiểu tử này, cùng Lâm Nhất Trần tiểu hữu nói cái gì đó?" "Ha ha, phụ thân, Lâm Nhất Trần đại ca nói hắn có thể giúp ta khôi phục như cũ thực lực." Long Uy rất là hưng phấn nhìn lấy Tuyết Tiên nói rằng. Nghe Long Uy nói như vậy, cái kia Tuyết Tiên cũng là hơi mẩn ra, sau đó mặt tươi cười nói ra, "Nói như vậy, vậy thì thật là quá tốt, xem ra Long Uy lần này thực sự là tìm một đại ca ta, đây là của ngươi nãy vận khí a." Long Uy cũng là giật mình, sau đó nói ra, "Đúng vậy." Đúng vậy, ta có một cái đại ca tốt, về sau ta xem ai còn dám khi dễ ta, ai còn dám khi dễ chúng ta Tuyết thần hầu nhất tộc. Mà ở cái này phụ tử giàn đối thoại lúc, cái kia Lâm Thiên cũng là bàn tay nắm chặt, quát to một tiếng, trở về à, minh đế gậy trống. Mà theo cái kia Lâm Thiên kêu to một tiếng, cái kia cự đại minh đế gậy trống cũng là từng tấc từng tấc thu nhỏ lại, thế nhưng đang thu nhỏ lại trong lúc đó, cái kia quang văn cường độ cũng là càng phát nùng hậu. Cuối cùng cái kia minh đế gậy trống thu nhỏ lại đến 30m, nhẹ nhàng rơi vào Lâm Thiên trong tay, mà đang ở rơi vào Lâm Thiên trong tay lúc, Lâm Thiên cả người đều lộ vẻ lòng tin mười phần. dường như thay đổi một cái người tựa như. Giết Lâm Thiên quát to một tiếng, thân ảnh như điện, hướng về phía Hắc Hỏa Vương thẳng đến mà đi. Mà đang ở Lâm Thiên thanh âm vang lên lúc, sau lưng Lâm Điệu cũng là hét lớn một tiếng, kim sát đại chù vũ động trong lúc đó, cũng là hướng về tần cái kia Hắc Hỏa Vương trùng đi. Sĩ Yên ba người nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng ở trước ngực gắn kết ra một tia điện, hợp lại cùng nhau, cường đại điện lưu đang nhấp nháy, gào thét một dạng hướng về Hắc Hỏa, hỏa định, giây kế tiếp, hỏa vương, thân đột nhiên hư không tiêu thất. Mà đang ở cái Hắc Hỏa Vương thân thể hư không tiêu thất lúc, Lâm Nhất Trần cũng là hét lớn, "Cẩn thận, Hắc Hỏa Vương muốn đánh lén, hắn đã sợ các ngươi, bởi vì hắn không có phần thắng." Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy hết, cái kia trong chiến đấu 5 người càng thêm có lòng tin. Mà lúc này cái kia ẩn thân trong không khí Hắc Hỏa Vương nghe được Lâm Nhất Trần lời nói, cũng là hơi mặn ra, coi như là đẹp tâm tư của nàng đoàn cái không sai bị lắm. "Tiểu tử, ta sẽ từ từ đem các người đều giết chết." Hắc Hỏa Vương cũng là âm lánh ở bừng tim nói rằng. Mà ở Hắc Hỏa gọi hết lúc, thân ảnh đột nhiên lại là xuất hiện, mà đang khi hắn xuất hiện thời điểm, từng đạo ánh sáng màu đen từ trên trời giáng xuống. Cường đại lực lượng làm cho không khí xung quanh trực tiếp chính là muốn nổ tung lên. Quá nhanh, cẩn thận rồi. Tuyết Tiên chứng kiến Hắc Hỏa Vương đánh lén, lập tức liền kêu lên. Lập tức mọi người cũng là theo kêu lên. Nhưng là màu đen kia quang điện thật sự là quá nhanh, 5 người căn bản là tới không vội phản ứng. Thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần trong lòng có chút lo lắng, nhưng là một giây kế tiếp, hắn cũng là chứng kiến, cái kia ngọc lôi kim chủy có quang văn chớp động, mà cái kia minh đế vậy trống cũng là có ánh sáng màu xanh chớp động. Ngọc lôi kim chủy quang văn động từng đạo quang kéo dài hướng cả không, mà cái minh đế vậy trống lục mang cũng là nhanh chóng gói xong năm người. Chương 677, quên quẩn. Chương 677, quên quẩn. Xuống một giây, cái kia vô số đạo hắc mang liền nhanh như điện chớp đánh vào màu vàng kia quang văn cùng lục sắc màn ảnh bên trên. Phen! Thanh âm to lớn quanh quần ở chân trời. Kim sắc quang văn từng tấp từng tấp nứt ra, sau đó hào quang màu xanh lục kia cũng là có vết nước rạn nước. Thấy như vậy một màn, cái kia Hắc Hỏa Vương cũng là một tiếng cười khẽ khẽ, sau đó nói ra, đi chết đi, người rốt nát gian tiểu tử. Hắc Hỏa Diên tiên quyết, ra! Hắc Hỏa Vương cao giọng kêu lên. Mà ở Hắc Hỏa Vương kêu lên sau đó, toàn bộ ở chân trời cũng là có từng đạo màu đen lôi quăng lao ra phía chân trời, hướng về kia hắc hỏa vương mà tới. Màu đen lôi quang một chút xíu gắn kết, đến cuối cùng hình thành một đạo cự đại ngọn lửa màu đen, trong ngọn lửa có trùng thiên một dạng lực lượng. Cái loại này hắc sát chí lực, làm cho phàm nhân xem một chút, liền sẽ mê thất tâm chữa, chỉ một giọt chỉ sợ cũng sẽ để cho một gã xuyên thủng cường giả chết tại chỗ. Mà ở dưới loại tình huống này, ngọn lửa màu đen kia cũng là hướng về phía dưới năm người thật nhanh bắt tới, thấy như vậy một màn, Lâm Nhất chần chân mày liền sâu đậm lại. Lâm Nhất Trần tiểu Hữu, một kích này chỉ sợ cũng muốn gặp bại, ngươi không giá tay sao? Tuyết cũng là hỏi. Đúng vậy, một cách này quá mạnh mẽ, tộc của ta chỉ sợ không người nào có thể được chi. Cái kia Tuyết thần hầu tộc đại trưởng lão cũng là nói theo. Mà ở hắn nói xong lúc, Lâm Nhất Trần cũng là hơi lắc đầu nói ra, bọn họ 5 người nhất định sẽ giới đỉnh tới, cái kia Kim chủ y cùng gậy chống cũng không phải là người không. Cứ việc Lâm Nhất Trần nói như vậy, nhưng là cái kia Tuyết Thiên hòa các vị trưởng lão, còn có thấp kém là người, hiển nhiên là không có tự tin như vậy. Mà cũng chính là đúng vào lúc này, đột nhiên, một đạo cự đại kim sắc quang văn đột nhiên liền từ cái kia ngọc lôi kim chủ ý bên trong giống như điên cuồng bắn đi ra, mà ở màu vàng kia quang văn bắn sau khi đi ra, Cái kia Lâm Thiên Minh Đế vậy chống cũng là bạo suất một mảnh lục sắc qua hoa, trong khoảng thời gian ngắn, 5 người bị bao quạ ở kim quan cùng cái kia lục mang bên trong. Xem ra thập phần mỹ lệ. Mà lúc này cái kia Hắc Hỏa Diên Thiên Quyết cũng là giống như một đạo bạo long một dạng liền hướng cái kia lục mang cùng Kim Văn bên trên động phải đi. Phanh! Cương đại lực lượng làm cho bốn phía trên giới 100 danh nhân bay ngược. Tuyết Tiên cương ép trấn trụ tâm thần, nhưng là vẫn là chìm ở vậy ăn sợ bên trong, một cách này đối với hắn mà nói thật sự là cường hãn. Chứng kiến một kích này bị cản lại, cái kia Hắc Vương thần tình cũng là đại biến. Lập tức cắn răng một cái. một đạo màu đen tinh huyết liền trực tiếp đầu nhập vào ngọn lửa màu đen kia bên trong, thấy như vậy một màn, Lâm Nhất trần chân mày cũng là sâu đầm nhíu lại. Mà ở đạo kia màu đen tinh huyết gia nhập vào ngọn lửa màu đen trong lúc này, cái này cổ bạo động càng thêm cường liệt, có loại muốn nổ ra dấu hiệu. Cái kia kim văn cùng lục mang cũng là bắt đầu ra khỏi từng đạo vết nước. Chứng kiến xuất hiện vết nước, Lâm Nhất Trần liền hết sức lo lắng. Mà ở lúc, cái kia hắc hỏa vương cũng là hít một tiếng, sau đó ngọn lửa màu đen giống như ma một dạng điên bắt đầu cháy rừng rực, không gian chung quanh cũng là đột nhiên liền biến thập phần nóng lên. Cảm giác được một màn này, cái kia Tuyết Tiên sắc mặt cũng là hoàn toàn lạnh như băng. phải biết rằng đây chính là là ở Tuyết Thần Sơn, không khí vốn là ở dưới không bài đủ, nhưng là lúc này lại là hết sức nóng bỏng, điều này làm cho chúng quanh đoàn người có chút sắp không chịu nổi. Lâm Nhất Trần tiểu hữu, ngươi bây giờ có hay không có thể xuất thủ? Tuyết Tiên nóng nảy nhìn lấy Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần cũng là lạnh nhạt cười, sau đó nói ra, yên tâm, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện. Chương 678, thở phào. Chương 678, thở phào. Chứng kiến cái kia Lâm Nhất Trần nụ cười, Tuyết Tiên hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi chứng kiến năm người kia bố trí màn ảnh lập tức phải nứt ra lúc Tuyệt Tiên cũng có chút không khống chế được, muốn nói, nhưng là nhìn một cái, Lâm Nhất trấn như vậy, lập tức cũng là một câu cũng không nói được. Quang Văn bên trên có từng đạo quang phủ ra một, mà cái kêu Minh Đế gậy trống cũng là đột nhiên phát sinh điểm sáng màu xanh lục, kim hoàng quang phù cùng điểm sáng màu xanh lục lập tức dũng mãnh vào đến đó màn ảnh vết nước chỗ. Thấy như vậy một màn, cái kêu mọi người viên, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhóm, mà ở bọn họ từng một ngụm sau đó, cũng là có rất nhiều những vấn đề khác tiếp lấy đi tới đám người chỉ cảm thấy không khí chúng quanh đều là ở từng tấc từng tấc muốn nổ tung lên, cường đại tiếng nổ đem rất nhiều người chấn động bay ra ngoài, nếu như tại dạng này tiếp tục nữa tựa hồn là không tốt lắm, Lâm Nhất Trần tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này. Lập tức, chỉ thấy Lâm Nhất Trần bàn tay to nhẹ nhàng huy động, đáng người đứng mảnh không gian này, thì có một đạo ẩn hình màn ảnh bay xuống tới, cái kia thanh âm to lớn chỉ nghe bên tai bờ, nhưng là đối với bọn họ chiếu không thành bất kỳ thứ tổn. Lâm Nhất Trần cái này thuận tay vừa ra, để cái kia Tuyết Thiên giật mình hết sức, lập tức Tuyết Thiên trong lòng lại là nhiều hơn một phần yên tâm. Trứng kiến chính mình mãnh liệt như vậy một kích, bị cái kia một truy một trượng tiêu diệt đi. Hắc Hỏa Vương tâm trung giấy lên một tia thoái ý, nhưng là lúc này cái kia Lâm Điệu cũng là kim sắc đại chủy bỗng nhiên một kích. Cường đại kim sắc quan văn, từ cái kia màn ảnh bên trong nhanh chóng bừng lên, mà cái kia Lâm Thiên cũng là minh đế gậy chống về phía trước đẩy, nhìn nữa cái kia sĩ hiên ba người, nhãn thần cũng là hơi đông lại một cái, trong tay làm ra hình một vòng tròn, hình tròn thành hình sau đó, nhanh chóng đẩy đi. 5 người liên thủ phía dưới, khí lưu cường đại cuốn lên, toàn bộ bầu trời cũng là hơi mở đi xuống tới, khí lưu cường đại chấn được đám người có chút không chịu nổi. Mà thấy như vậy một màn cái kia Hắc Hỏa Vương Nhãn Thần cũng là hơi đông lại một cái, sau đó trên thân thể, dĩ nhiên là huyễn hóa ra từng đạo hắc vụ. Hắn như trốn. Lúc này Lâm Nhất Trần đột nhiên cao giọng kêu lên. Mà ở Lâm Nhất Trần cao giọng gọi lúc, cái kia Lâm Thiên cũng là nhãn thần hơi đông lại một cái, sau đó hét lớn, "Đừng làm cho hắn trốn thoát." Mà theo Lâm Thiên tiếng này kêu to, mọi người thần tình đều là hơi chấn động, sau đó đồng loạt ra tay, hơn nữa bọn họ xuất thủ hết sức nhanh. Sẽ ở đó Hắc Hỏa Vương thân thể có từng đạo hắc vụ bước lúc, năm người hợp lực một kích, lấy một loại nhanh đến phải chết tốc độ trực tiếp liền đụng vào màu đen kia vũ khí bên trên. mà đang ở đánh vào cái kia hắc vụ lúc, cái kia hắc hỏa vương thân ảnh cũng là hơi dừng lại, sau đó từ cái kia trong cao không rơi xuống, có thể tưởng tượng được, lúc này cái kia hắc hỏa vương đã là bị rất nặng tổn thương. Cái kia hắc hỏa vương bị đánh rơi xuống, sau đó cũng là chịu đựng trọng thương, có hắc quang ở trên thân thể triệt thước, mà ở cái kia trong ánh lấp lánh, thân thể hắn cũng là càng ngày càng mơ hồ. Mà ở lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, phía sau trung âm thầm có ngũ sắc quang hoa chớp động, mà ở cái kia động trong lúc đó, cũng là hơi lẩy. Mà theo cái này hơi lẩy, một cỗ vô hình đại lực mang theo ngũ sắc điện liền hướng cái hắc hỏa thân thể bay đi. mà cảm giác được đây hết thảy, cái kia Hắc Hỏa Vương cũng là sợ không nhẹ. Đừng a, lập tức liền nghe được Hắc Hỏa Vương hét to một tiếng. Lâm Nhất Trần nhìn lấy cái kia Ngũ Sắc Quang Hoa liền muốn đánh vào cái kia Hắc Hỏa Vương trên người, nhưng vào đúng lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là chứng kiến, tại cái kia không trung hơi mở một đường, sau đó hai đạo nhân ảnh phi phát mà đến, hợp tay một kích, vương lòng địch hạ Lâm Nhất Trần cái này Ngũ Sắc Quang Hoa. Chương 679, Liên thủ. Chương 679, Liên thủ. Ba người, ba vị Hắc Chi Vương sao? Lâm Nhất Trần lạnh nói. Mà Lâm Nhất Trần thân em mới vừa rơi xuống, liền thấy tại cái kia phía trước Có hai đạo nhân ảnh chậm rãi lập, từng cổ một mười phần nguy hiểm ba động từ trên người hai người phát ra. "Tiểu tử, có chút bản linh a, liền hát Hỏa vương ngươi cũng dám giết ta, kinh động chúng ta Hắc Cám chi hoàng, 10 cái ngươi cũng là không đủ giết ta." Hắc Sát Điện Quang trung một đạo nhân ảnh chậm rãi nói rằng. "Hắc Thiết vương, ngươi ở đâu tới nhiều chuyện như vậy, chúng ta vừa động thủ một cái, đem tiểu tử này kết quả không được sao?" Một gã khác bóng người thập phần âm sâu nói rằng. "Hắc Kim vương, ngươi đến lúc đó thông minh, ngươi có bản lãnh tự mình động thủ a." Thiết vương lạnh lùng hướng về phía bên người hát Kim vương nói rằng. Hai người lại nơi đó nghị luận không ngớt, lúc này cái kia Hắc Hỏa Vương cũng là đứng lên nói ra, "Tốt lắm, tốt lắm, các người cùng ăn tính sẽ đi, ở đâu tới nhiều chuyện như vậy, tiểu tử này không đơn giản, chúng ta vẫn là cùng nhau đối phó a." Mà ở cái này Hắc Hỏa Vương sau khi nói xong, cái kia hát Thiết Vương giã là tiếp lấy nói ra, "Đúng vậy, tiểu tử này chắc là đến rồi thần giới trình độ, nếu như chúng ta ba người không phải liên tụ sợ rằng không được." A. Hắc Kim Vương lúc này mới cẩn thận hướng về Lâm Nhất Trần nhìn đi. Mà lúc này, cái kia đứng ở ba người phía trước cách đó không xa Lâm Điệp cũng là có chút không nhịn được. "Ta nói, các ngươi chí khí, chít chí khí." Đang nói cái gì a? xong chưa?" Lâm Điệu nói đến. Mà ở Lâm Điệu nói xong lúc, cái kia hát Thiết Vương Nhãn Thần cũng là hơi ngẩn ra, hát sắc quang điện trong nháy mắt liền gắn kết ở tại trên thân thể hắn, sau đó dường như điện quang một dạng hướng về Lâm Điệu bắn qua đây. Lâm Điệu hơi ngẩn người một chút, sau đó thân thể liền nhanh chóng hướng về phía sau tối lui, nhưng là hơi lui về phía sau hai bước sau đó, lúc này mới phát hiện toàn bộ đã là quá chậm, lập tức, chỉ nghe được phịch một tiếng, mặc dù hắn dùng sức dùng Ngọc Lôi Kim chú ý cản một cái, nhưng là bằng một cái người thủ, cũng không phải cái kia Hắc Thiết Vương đối thủ ai chứng kiến Lâm Điệu như vậy ăn chút thua thiệt, cái kia Lâm Thiên sắc mặt thoáng cái liền biến Giám đánh lén huynh đệ ta, có phải hay không các người không muốn sống." Lâm Thiên nói xong, trong tay Minh Đế gậy chống hơi lắp một cái, một đạo có chừng trăm trượng lớn nhỏ lục mang đột nhiên liền từ tay kia trượng bên trong bắn ra, mà ở dây tiếp theo, cái kia lục mang cũng là gắn kết vì lớn trừng bàn tay, hướng về phía kia hát Thiết Vương liền bắn qua đây. Thấy như vậy một màn, cái kia hát Thiết Vương đầu tiên là hơi mang thai giật mình, sau đó rất là coi thường nợ nụ cười, giống như là không nhìn thấy tia sáng kia điện một luồng dạng. Mà ở cái kia lớn trừng bàn tay lục mang phóng tới lúc, cái kia Hắc Thiết Vương trong tay cũng là đột nhiên xuất hiện vô số đạo thật nhỏ hắc mang. giơ tay lên một cái liền nhào tới cái kia lớn chừng bàn tay lục mang phía dưới, hai cổ lực lượng bản thập phần cường đại, nhưng đụng vào nhau cũng là không có phát sinh bất kỳ thành âm nào. Lúc này xem hai người, phản phất chính là không có động qua tay chân một dạng, mà cảm giác được cái kia Lâm Thiên hết sức không đơn giản lúc, Hắc Thiết Vương nhãn con ngươi cũng là mang thai một cái, hắn nhìn về phía Lâm địa cùng Lâm Thiên, hai người rõ ràng mới chỉ có ở dung giới, cũng là có thể tiếp được chính mình một kích, loại năng lực này nhưng là có thể so với tiên cảnh cao thủ, đây hết thảy chỉ sợ vẫn là phải quy công cho hai người món đó thân khí. Hắc Hỏa Vương ánh mắt nhìn về phía trước đó Vương người, Ở thân tình khẽ nhúc nhích trong lúc đó, cũng là nhỏ giọng nói ra, không bằng ba người chúng ta hợp tay lấy đánh, lấy nhanh nhất tốc độ, tốt nhất là một kích đem 5 người này giết đi. Mà ở cái kia Hắc Hỏa Vương nói xong lúc, cái kia hát Kim Vương cùng Hắc Hỏa Vương cũng là khẽ gật đầu một cái. Chương 680, đi chết đi. Chương 680, đi chết đi. Sau đó ba người thân thể đột nhiên thì có từng đạo hát sắc quang điện tiềm động lên rồi. "Tiểu tử, đi chết đi." Hắc Thiết Vương lớn tiếng kêu lên. Mà ở cái này hát Thiết Vương kêu lên sau đó, ba người hợp lực một kích hắc liền ước chừng tăng vọt đến nghìn trượng, thẳng tắp liền hướng cái kia lâm tiên trở, các loại vương người bao phủ đi qua. Thấy như vậy một màn, cái kia Lâm Điệu Nhãn Thần có chút hấn trượng, lập tức Ngọc Lôi Kim Chủ Ý đột nhiên huy động, nhưng là đối mặt cái kia nhìn trượng mà đáng sợ hơn lực lượng, cái kia Kim Chủ Ý chi lực lại là rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung, điều này làm cho Lâm Điệu rất là giận mình. Sau đó, Lâm Thiên cái kia Minh Đế gậy chống lục mang chi lực, cũng chỉ là hơi hóa giải một ít hắc quang, nhưng là hát quang kia vẫn là thẳng tắp vọt xuống tới. Sĩ Hiên đám người, có ánh sáng long ánh hoa tử trong thân thể chớp động mà ra, nhưng là đối mặt tam vương kích, vẫn là không có bất kỳ công dụng. Lâm Thiên chờ, các loại, năm người bố trí quân tráo. Trong nháy mắt đã bị đánh tan, mà đang ở bị kích phá lúc, Lâm Thiên cũng là hơi lấy làm kinh hãi, hắn thật sự là không nghĩ tới, ba người này liên thủ phía dưới, biết sản sinh kinh khủng như vậy lực lượng. Tốt đáng sợ lực lượng à? Lâm Địa cũng là nói nói. Liều mạng một kích ta, Sĩ si Hiên kêu lên. Sĩ si Hiên sau khi tiêu xong, 5 người hầu như bên trên cũng ngay lúc đó trong lúc đó xuất thủ, cường đại lực lượng từ 5 người trong thân thể chẳng ra, nhưng là đối mặt quỷ dị kêu hát quang, cũng là không có nửa điểm công dụng, điều này làm cho 5 người hết sức kh Chớp mắt nhìn cái kia không gì sánh được cường đại một kích liền muốn đánh vào 5 người đầu đỉnh, cái kia Hắc Thiết Vương Tam người cũng là ha ha nở nụ cười. Không biết sống chết nhân gian tiểu tử, chuyện gì cũng quản, đáng chết. Hắc Hỏa Vương thanh âm không gì sánh được lãnh đạm vang lên. Nghe nói như thế, sợ người người ở chỗ này đều là hơi mẩn ra, bọn họ tự nhiên là đó có thể thấy được, tình huống lúc này tựa hồ là không tốt lắm, bọn họ tự nhiên là không hi vọng như vậy một loại tình huống phát sinh. Cường đại Hắc Quang xuyên qua cái kia màn ảnh, sau đó thẳng đến năm người. Lâm Thiên hai mắt mở to, hắn hầu như liền thấy Quang liền muốn đánh vào chính mình người trên hạ thể. Tam Vương Nhãn thần mơ hồ có chút điên cuồng, cái kia nhãn ngăm có chút ngoạn vị nhìn chằm chằm cái kia đã bị màu đen tia sáng bọc lại 5 người. "Đừng dây dưa, cái này dạng có thể thiếu chịu một ít thương khổ." Hắc Kim Vương nói đến. Thấy như vậy một màn, cái kia Tuyết Tiên thật sự là cũng không nhịn được nữa, nếu như còn cái này dạng tiếp tục phát triển tiếp, 5 người kia rất có thể sẽ xuất hiện sinh mệnh vấn đề. Mà lúc này, Tuyết Thiên hướng về Lâm Nhất Trần vị trí nhìn lại, nhưng là nhìn một cái phía dưới, cái kia Lâm Nhất Trần nhân đã là không thấy, lập tức Tuyết Tiên thần tình liền hơi ngẩn ra. Mà lần đầu nhìn trời lúc, đám người cũng là phát hiện Cái kia bị Hắc Quang bao gồm 5 người trên đỉnh đầu cái kia từng đạo Hắc Quang cũng là ở từng tấp từng tấp biến mất. "Muốn động huynh đệ ta, cũng muốn hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không à?" Mà nhưng vào lúc này, hư không trong lúc đó đột nhiên liền vang lên một thanh âm, mà ở đạo thanh âm này vang lên sau đó, một đạo ngũ sắc quang hoa thẳng tắp liền đụng vào hào quang màu đen kia bên trên, trong khoảng thời gian ngắn ánh sáng màu đen nhanh chóng tiêu thất, cái kia Hắc Ám Tam Vương cũng là hơi sợ run, nhìn trước mắt một màn. Hắc tiêu thất lúc, lâm nhất chân lại là xuất hiện ở Tam Vương trước mặt. "Lại là ngươi tiểu tử này, thực sự là muốn chết ta?" Hắc Hỏa Vương phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần, cái kia Lâm Nhất Trần hầu như đến tính mạng hắn một kích, hắn đương nhiên còn nhớ rõ. Lâm Nhất Trần khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, "Ha ha, các ngươi ba cái không thể ngửa mặt nhìn trời ra hỏa, cùng đi à, xem ta như thế nào tiêu diệt các ngươi ba người." Chương 681. Hợp lực. Chương 681. Hợp lực. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy lúc, cái kia Tam Vương cũng là ha ha phá lên cười. Nói quắc mà không biết ngượng, ở ta Tam Vương hợp lực phía dưới, ta cũng không tin người bất tử." Hắc Mục Vương nói đến. "Vậy cũng không nên nói nhảm nhiều như vậy." Lâm Nhất Trần nói xong, quay đầu Quay về phía Lâm Thiên năm người khiến cho một cái ánh mắt. 5 người hội ý, sau đó thân ảnh dừng lại từ không trung bay vụt mà đến, đi tới cái kia Tuyết Thần hầu tộc trong đám người. Nhưng này ánh mắt cũng là thập phần nghiêm túc nhìn chằm chằm trên bầu trời một màn. Thật không biết là ở đâu tới một cái không biết sống chết tiểu tử, đừng nói chúng ta không đã cho ngươi cơ hội, hiện tại đi, còn vì phải gấp, đầu chúng ta, không, có gì chỗ xấu." Hắc Kim Vương sâu nhếch cười, sau đó nói, "Lúc này Lâm Nhất Trần cũng là hai chân tiền, một cổ vô hình uy áp từ thân thể trong lúc đó lộ ra, cái kia Tam Vương có chút giật mình nhìn lấy Lâm Nhất Trần, hiển nhiên là không nghi tới. Lâm Nhất Trần nho nhỏ nghiến kị, Dĩ nhiên là lợi hại như vậy, đây thật là để cho bọn họ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu tử này, thật đúng là có chút uy à, một người dĩ nhiên là giám độc chiến ba người chúng ta, nhất định chính là không muốn sống. Hắc Mục Vương nhìn bên người hai người lên mắt, sau đó nói: "Nếu hắn muốn chết như vậy, như vậy, chúng ta cũng được giúp đỡ, sớm đi tiến hắn đi thôi." Hắc Hỏa Vương nói xong, nhãn thần hoàn toàn liền lánh phai nhạt đi. "Tốt lắm, có bản lĩnh gì đều xử hết ra à, ta đến lúc đó muốn nhìn, rốt cuộc là ai lợi hại." Lâm Nhất Trần cũng là lạnh nhạt nói. Mà ở Lâm Nhất Trần đạm nhiên nói xong lúc Cái kia Hắc Hỏa Vương giữa hai tay đột nhiên liền nhanh chóng gắn kết đứng lên vô số ánh sáng màu đen, mà cái kia Hắc Thiết Vương cùng Hắc Kim Vương, trong lòng bàn tay, cũng là đột nhiên liền nhảy lên mà ra vô số đạo quan mang. Mà ở tia sáng kia nhảy lên mà sau khi đi ra, ba người bàn tay cũng là vỗ, sau đó cái kia vô số đạo hắc mang liền hướng Lâm Nhất Trần bắn tới. Lâm Nhất Trần nhìn lấy cái này vô số đạo hắc quang hướng cùng với chính mình bắn qua đây, lại chỉ là mỉm cười, bỗng nhiên vô ngực, đột nhiên thì có vô số điện lưu từ cái kia Lâm Nhất Trần trong thân thể bừng lên. Cái kia vô số điện lưu cả hợp lại cùng nhau, Hình thành một đạo ước trường chiều cao trăm trượng ngũ sắc quang hoa, thẳng tắp liền hướng ba người kia hợp lực một kích hắc quang đánh đi. Ngũ sắc quang điện chỗ đi qua, toàn bộ không gian đều là bạo liệt mở ra, Tam Vương giật mình nhìn lấy cái kia cường hãn lực lượng đánh tới, nguyên bản ba người còn tràn đầy tự tin nhưng là lúc này, ba người sắc mặt cũng là riêng phần mình xảy ra biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, cường đại lực lượng, như cùng là giống như thủy triều, trực tiếp liền xông vào cái kia trong hắc quang, ngũ sắc điện hoa đi qua, tất cả quang đều là đột nhiên tiêu thất. Tam mắt hốc nhìn lấy một màn này, mà tiếp theo một cái chớp mắt, ngũ sắc điện hoa đẩy lùi tất cả quang. Sau đó thẳng tắp liền hướng ba người vào tới. Ba người hơi có chút khẩn trương, nhưng là lập tức bọn họ tự hồi thần lại, chỉ thấy cái kia Hắc Đế Vương, nhãn thần không gì sánh được sâu lạnh nói ra, "Ra tuyệt chiêu, giết chết tiểu tử này." Ba người nhìn lẫn nhau một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể trong lúc đó, đột nhiên thì có màu đen kia sáng lưu động mà ra, chỉ mấy giây, ở ba người trước mặt thì có một đạo dòng sông màu đen xuất hiện. Mà ở cái kia dòng sông màu đen bên trong, cũng là có từng đạo màu đen điện quang đang nhấp nháy, hơn nữa những thứ kia dòng sông màu đen bên trong, còn có từng đạo không gì sánh được thâm ảo quang phù. Thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần hơi giật mình lên mắt, hiện nhiên là không nghĩ tới, ba người này xảy ra như vậy tuyệt chiêu, bất quá cũng có thể nghĩ đến, nếu như một chiêu này Lâm Nhất Trần đều phá, cái kia nói vậy ba người cũng sẽ không bao giờ có biện pháp khác. chương 682. Tiêu thất. chương 682. Tiêu thất. Tốt cường hãn lực lượng hát hạ thấy như vậy một màn, cái kia Lâm Thiên cũng là có chút bận tâm nói rằng. Đại ca không có sao chứ. Nghe Lâm Thiên nói như vậy, Lâm Điệu cũng là có chút bận tâm đứng lên. Lâm Thiên cũng là khép cười một tiếng. Sau đó nhìn Lâm nói ra, "Tiên tâm đi, đại ca nhất định sẽ không xảy ra chuyện, đại ca lúc nào để cho chúng ta thất vọng qua." Nghe Lâm Thiên nói như vậy, Lâm địa cũng là hơi ngẩn ra, sau đó liền thập phần nghiêm túc hướng về kia màn trời bên trên nhìn đi. Long Uy thật chặt lôi kéo Tuyết Thiên góc áo, thập phần khẩn trương nói ra, "Đại ca không có sao chứ?" Tuyết tiên cũng là nhẹ nhàng vỗ vô, vô Long Uy đầu vai, sau đó nói ra, "Chúng ta vẫn tin tưởng Lâm Nhất Trần a." Long Uy đưa ánh mắt quay trở lại, nhìn Tuyết Thiên nhất nhãn, sau đó sâu đậm gật đầu. Mà lúc này cái kia dòng sông màu đen như cùng là một đạo hắc điện thẳng tắp liền hướng Lâm Nhất Trần đánh tới. Hắc con sông, máu chảy thành sông, giết. Tam Vương lạnh lùng tiêu lên, tại cái kia trong thanh âm tràn đầy tàn nhẫn cùng huyết tinh. Mà màu đen kia có thể lưu chỗ đi qua, không gian toàn bộ đều là bạo liệt mở ra, cái kia nguyên lai chẳng đánh tới được ngũ sắc điện hoa, ở gặp phải cái kia dòng sông màu đen sau đó, cũng là nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, sau đó tiêu thất. Lâm Nhất Trần chân mày hơi nhíu một cái, sau đó trong thân thể tất cả lực lượng lần nữa gắn kết, một đạo so với mới vừa càng lớn ngũ sắc hoa lại là từ Lâm Nhất Trần trong thân thể bừng lên, bay vụt lấy hướng về kia dòng sông màu đen đánh đi. Dòng sông màu đen gặp phải ngũ sắc quan hoa cũng là hơi dừng một chút, sau đó đột nhiên liền biến mất, thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần cũng biết, chứng kiến chính mình cái này ngũ sắc điện hoa cũng không phải cái kia Tam Vương đối thủ. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất Trần toàn bộ trong lòng đều là hơi ngẩn ra, mà Lâm Nhất Trần cũng là biết ở nơi này Hắc Ám Chi Vương mặt trên còn có Hắc Ám Chi Hoàng. Mà ở cái kia Hắc Ám Chi Hoàng thượng mặt còn có Hắc Ám Chi Chủ, mà bọn họ thực lực kia rốt cuộc là cường hắn đến mức nào, mặc dù là không biết, bất quá vừa nghĩ để Lâm Nhất Trần cảm giác được có chút chịu không nổi. Cái Chi Hoàng cùng Hắc Ám Chi Chủ, cuộc là lợi hại đến mức nào à? Ngay cả ta cái này mới vừa bước vào thần cảnh diện thiên kỳ đều không thể, vậy rốt cuộc là dạng gì người mới có thể thu thập bọn họ à, Lâm Nhất Trần không gì sánh được giật mình ở trong lòng nói rằng. Mặc dù hắn tâm tình hết sức không tốt, nhưng là còn là muốn đối mặt cái này chuyện kế tiếp. Nguy hiểm đã là bày ở trước mặt của hắn, Lâm Nhất Trần nhất định phải làm ra quyết đoán. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Nhất Trần suy nghĩ rất nhiều, mà đang ở Lâm Nhất Trần suy tư thời gian, cái kia hấp điện sông cũng là cách Lâm Nhất Trần càng ngày càng gần, tử vong cũng là cách hắn năm tới càng gần. Lâm Nhất Trần có chút giật mình, hắn đột nhiên không biết kế tiếp hắn rốt cuộc là phải nên làm như thế nào. mà đang ở Lâm Nhất Trần vô kế khả thi lúc, đột nhiên cũng cảm giác được toàn bộ não hải hơi run rẩy giật mình, Lâm Nhất Trần hơi ngẩn ra, sau đó vẻ tươi cười liền leo lên đến rồi trên mặt. Chứng kiến tại dạng này một cái thời điểm, Lâm Nhất Trần dĩ nhiên là cười rồi, cái kêu Tam Vương đều là có chút. Chết đã đến nơi, còn có thể cười ra tiếng, bản vương thực sự là bội phục ngươi a." Hắc Hỏa Vương nhãn thần hỏa nóng nhìn chằm chằm Hắc Quang Kiên Dung, lạnh lùng nói: Haha, ha, có phải hay không sợ, sợ đến cười a." Hắc Thiết Vương nói là nói. "Đánh xong, kết thúc công việc, yên tâm chúng ta nhả sát cho ngươi." Hắc Kim bâng cười, âm ý tràn ngập ở cả người hắn trên người. Chương 683, xôi chảo. Chương 683, xôi chảo. Hiện tại, Lâm Nhất Trần đột nhiên liền thật chặt nhắm hai mắt lại, mà đang ở Lâm Nhất Trần nhắm mắt lại lúc, toàn bộ không gian đều là hơi run dày giật mình. Cái kêu ba vương tự tử cũng là đã nhận ra cái gì, hơi ngẩn ra, sau đó nhìn lẫn nhau một cái, cũng là cũng không nói gì. Xuống một giây, Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên mở mắt, mà đang khi hắn toàn bộ nhãn trận lúc, toàn bộ không gian lần nữa hơi run dày giật mình. Lâm Nhất Trần sắc mặt có chút lãnh đạm nhìn lấy cái kêu hầu như liền muốn rán mặt Tiếp theo một cái trước mắt, một cái cự đại hắc sát xích sắt liền trực tiếp là xuất hiện ở màn trời bên trên. Một cú không gì sánh được lạnh như băng lạnh giá từ màu đen kia xích sắt bên trong rũ mạnh tiến đến ra, cái kia hầu như tiểu muốn đem Lâm Nhất Trần cả người cho nuốt trọn hát quái sông, cũng là đột nhiên liền bỗng nhiên ở nơi đó, tất cả lực lượng vào giờ khắc này bị đóng băng đứng lên. Thấy như vậy một màn, cái kia Tam Vương hơi mẩn ra, sau đó nói ra, "Chuyện gì xảy ra?" "Đúng vậy, chuyện gì xảy ra? Màu đen kia xích sắt là cái gì hả? Hắc Hỏa Vương nói đến. "Chúng ta lực lượng đều bị đông." Hắc Thiết Vương giã là gương mặt giận mình. Mà phía dưới toàn bộ đoàn người đều là sôi trào. Cái này Lâm Nhất Trần tiểu hữu quả nhiên là không đơn giản. Đại trưởng lao không gì sánh được kích động nói quốc. Ha ha, đúng vậy, hảo thủ bút, màu đen kia xích sắt, cổ xưa ý thật mạnh à, tuyết trời cũng nói là nói. Mà một bên cái kia Long Huy nhìn thoáng qua, cũng là quay đầu hỏi, "Phụ thân, đây là cái gì hả? Tuyết Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói ra, "Không biết, chưa từng thấy qua, bất quá nhất định là một cái hết sức lợi hại chất pháp." Thính Tuyết Thiên nói như vậy, Long Huy gật đầu, sau đó ánh mắt lại là hướng về Lâm Nhất Trần phương hướng kia nhìn đi. Mà lúc này Lâm Nhất Trần cũng là hơi nhăn tay, mà ở ngón tay hơi nhăn trong lúc đó To lớn kia xích sắt cũng là tuân gia thượng của một dạng hàn ý, cái kia hàn ý trong nháy mắt liền đóng băng ngàn dặm bên trong không gian, cái kia tam vương cũng là bị nốt ở trong đó. Đại ca thực sự là hảo thủ bức ta, Lâm Điệu hết sức cao hứng nói rằng. Ta cũng đã nói, ngươi không cần lo lắng à, đại ca thủ đoạn ngươi cứ yên tâm đi, có phải hay không à, Lâm Thiên cũng là cười, sau đó nói, cái kia Sĩ Hiên ba người cũng là nhìn lẫn nhau một cái, thần tình có chút kích động, tuy là bọn họ đã là tiền cảnh người, nhưng khi nhìn đến lúc này Lâm nhất trần, bọn họ vẫn là sâu đậm kinh ngạc. Lâm nhất trần huynh, quả nhiên là thần cảnh. Sĩ Hiên có chút giật mình nói, đúng vậy. Như vậy thủ bút, không phải thần cảnh, vậy là cái gì a?" Chu Thông cũng là nói nói. "Ha ha, đừng hâm mộ, chúng ta vẫn là hãy cố gắng lên." Mưa Thần nói đến. Mà một bên Lâm Địa cùng Lâm Thiên nghe được Lâm Nhất Trần dĩ nhiên là đã bước vào thần cảnh giới, như vậy cũng đừng nói có bao nhiêu dần mình. Tam Vương bị vây ở cái kia nồng nặng thượng cổ hàn ý bên trong, thế khó xử, vô luận bọn họ phát sinh cường hãn dường nào công kích, nhưng là căn bản cũng không có chút nào tác dụng. "Đây, đây là trận pháp gì ạ?" Hắc Hỏa Vương không gì sánh được hốt nói rằng. "Không biết ta, chúng ta sở hữu lực lượng đều bị đóng băng." Hắc Thiết Vương nói là nói. Mà cái kia Hắc Kim Vương, vẫn là đang không ngừng công kích tới, nhưng là hắn mỗi một lần công kích, đều là bị hám hại sát xích sát thật cao cuộn cuộn nổi lên, thả vào đến cựu thiên tri ngoại. Kim Vương, tính rồi, xem ra, ngày hôm nay chúng ta là ngã xuống, đấu không lại tiểu tử này, chúng ta chạy vẫn không được, ta suy nghĩ chuyện này tỉnh, chúng ta có thể bẩm báo đại nhân. Hắc Hỏa Vương nói đến. chương 684. Xích sát. Trường 684. Xích sát. Hắc Kim Vương đình chỉ công kích, nhìn về phía cái kia Hắc Hỏa Vương, vừa nhìn về phía cái kia H. Vương Sau đó ba người rất là không cam lòng nhìn thoáng qua cái kia phía trên tự đại xích sát, vừa giận dận chừng Lâm Nhất Trần liếc mắt, sau đó thân ảnh dừng lại, đột nhiên liền hư không tiêu thất. Thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần cũng biết bọn họ muốn chạy trốn. Nếu đã tới, liền không cần đi, lưu ba người các ngươi một người một đạo ý niệm trở về, nói cho người lớn nhà ngươi A liền nói, "Là ta, là ta Lâm Nhất Trần sẽ đối các ngươi hắc ám nhất giới tiến chiến, làm cho cái kia hắc ám chi chủ cho ta cẩn thận chút, không muốn bắt người gian khai đao, có bản lĩnh hướng ta tới." Lâm Nhất Trần nói xong, ý niệm nhanh chóng chuyển động, mà ở cái kia ý niệm nhanh chóng chuyển động trong lúc đó, có so lớn, kia hắc sát xích sắt cũng là hướng về cả không nhìn giằm bên trong kéo dài, một giây kế tiếp, toàn bộ ngàn giằm bầu trời đều là đột nhiên bị đóng băng. Vạn cổ hàn trận, ngàn giằm vô cơ, đóng băng. Lâm Nhất Trần không gì sánh được lạnh nhạt kêu lên. Mà đang ở Lâm Nhất Trần những lời này mới vừa hô xong lúc, cũng là có không gì sánh được cường đại lực lượng kéo dài hướng toàn bộ không gian ngàn giằm bầu trời. Cái kia tại cái kia vô tận đóng băng bên trong, cái kia Tam Vương cũng là cũng không còn cách nào trốn tránh, lập tức hiện lộ nguyên thân. Lúc này ba người bị một đạo cự đại hắc sát chặt, chặt Từng cột một thượng cột một dạng hàn ý hướng về ba người và tới, rất nhanh thì có một đạo chấp động quang phù hắc băng đóng băng ở tại ba người thân thể từ ngoài, mà lúc này, Tam vương đã là không cách nào nữa di chuyển. Chứng kiến như vậy một màn, cái kia Tuyết Tiên giật mình, mọi người đều là giật mình. Mọi người cũng không nghĩ tới, Lâm Nhất trần dĩ nhiên là có như thế thông thiên một dạng bản lĩnh. Cường ca, Uy Vũ, Lâm điệu lớn tiếng hô. Chứng kiến Lâm Điệp như vậy mua lực, đều, Lâm Thiên cũng là hơi ngẩn ra, sau đó nói ra, "Tốt lắm, tốt lắm, ta biết ngươi kích động, nhưng là thanh âm của ngươi thật sự là quá lớn, có thể hay không ít một chút." Lâm Điệp lúc này mới chú ý tới mình có chút thố, lập tức cảnh lặng lặng xuống dưới, nói ra Xin lỗi, nhị ca, xin lỗi các vị, ta kích động. Nhìn lấy Lâm Điệp như vậy khôi hài bộ dạng, lập tức chung quanh những người đó liền nở nụ cười. Mà lúc này màn trời bên trên, một đạo cự đại hát sát xích sắt thật chặt khóa lại Tam Vương, Tam Vương dù chết cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình ba người liên thủ phía dưới, dĩ nhiên là biết rơi vào như vậy một loại giới nếm. Tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Lúc này cái kia hát Hỏa Vương vậy vừa nay uy vũ ý cũng là không thấy. Tiểu tử, mau thả chúng ta, không phải vậy ngươi sẽ chết. Hắc Thiết Vương là nhãn thần không gì sánh được âm lén nói rằng, ngươi rốt nát gian tiểu tử. Ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì không? Mau thả chúng ta, không phải vậy chủ nhân chúng ta nhất định sẽ giết ngươi." Hắc Kim Vương Giã nói là nói. Lâm Nhất Trần cũng là vẻ mặt cười lạnh, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm ba người này. "Đều đến lúc này, các ngươi còn muốn giễu võ Dương ai sao?" Lâm Nhất Trần cũng là không gì sánh được thân hẳn nói. Nhìn lấy Lâm Nhất Trần lúc này khuôn mặt, cái kia Hắc Hỏa Vương rốt cục mềm mũn ra, "Nếu như ngươi thả chúng ta, chúng ta có thể cho ngươi chỗ tốt." Nhìn một cái cái kia Lâm Nhất Trần bộ dạng, giống như là động rồi sắt tâm, cái kia Hắc Kim sáng cùng Hắc Thiết Vương là sắc sau đó nói ra, "Đúng vậy, chúng ta có thể cho ngươi chỗ tốt." chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Lâm Nhất Trần cũng là hơi ngẩn ra, sau đó nói, chỉ là mặt kia bên trên vẫn là hết sức băng lãnh, nghĩ đến, hắn thật sự là có chút không tin ba người này sẽ đối với hắn hành chỗ tốt gì, muốn giết hắn còn tạm được. Chương 685. Quyết thuật. Chương 685. Quyết thuật. Chúng ta có thể đem Hắc Quang kia sông quyết cho ngươi, mới vừa cái kia Hắc Hà chi lực, ngươi cũng là thấy được, chúng ta có thể cho ngươi. Hắc Hỏa Vương cắn răng, rốt cục nói rằng, cho ngươi, cho ngươi. Hắc Thiết Vương cùng Hắc Kim Hoa cũng là cắn răng nói rằng. Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười nói ra, Các ngươi hạ cám nhất giới quyết thuật, ta mới không cần. Âm linh tà ác, ta Lâm Nhất Trần quyết sẽ không cần như vậy quyết thuật. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái kia Hắc Hỏa Vương sắc mặt cũng là hơi cứng đờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Nhất Trần có thể như vậy nói. "Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì?" Hắc Thiết Vương cũng là hỏi. Lâm Nhất Trần cúi đầu, hơi suy tư một chút, sau đó nói ra, "Như vậy đi, ta cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần các ngươi cho rằng không ở nhân gian làm loạn, có chuyện gì, chúng ta đến thần giới tỉ thí một phen như thế nào?" Cái kia Hắc Hỏa Vương tam người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó đồng thời nói ra, "Tốt, tốt, tốt cái này, chúng ta Chúng ta nhất định sẽ hướng chủ nhân bẩm báo, hắn nhất định sẽ đồng ý. Cái này không được, ta muốn tự mình nghe được ngươi chủ nhân đồng ý, ngươi nhất định phải dùng ý niệm đem ngươi chủ nhân ý niệm triệu hoán đi ra, ta và hắn tự mình đối với nói." Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái tiêu Tam Vương nét mặt cũng là lộ ra làm khó dễ màu sắc. "Cái này, cái này." Hắc Hỏa Vương lộ vẻ do dự. "Tốt, ngươi đã không nghĩ ra, vậy xem ra ta chỉ có thể đưa ngươi đi Tây Thiên." Lâm Nhất Trần nói xong, hai mắt phất lạnh, toàn bộ không gian cũng là hơi run run, run cường đại hàn khí, trong nháy mắt dũng manh vào đến ba người trong đầu, ba người hoàn toàn không tới. Cái này Lâm Nhất Trần như vậy hung ác lập điệu. "Tốt, tốt, tốt, ta làm, ta làm, chỉ cần ngươi không giết ta, ta lập tức dụng ý niệm thú nhận chủ nhân." Hắc Kim Vương nói đến. "Ha ha, vậy mới đúng sao? Sớm cái này dạng không phải tốt." Lâm Nhất Trần sắc mặt cũng là hơi vừa chậm, quan tâm giữa cái này cổ sắc ý, cũng là càng phát nồng đậm. Mà lúc này cũng là thấy kia Hắc Hỏa Vương cùng Hắc Thiết Vương giã là gật đầu, lúc này mới xem như là đồng ý lập tức, chỉ thấy cái kia Hắc Kim Vương, trong hai mắt đột nhiên sáng lên, có một đạo hắc ra, trên không trung hình thành một đạo màu đen màn ảnh, màn ảnh có ba người cao thấp, sau đó Chỉ nghe cái kia Hắc Kim Vương khẽ khẽ thì thầm, lấy vết vị hiên, lòng ta chùng dạ, hắc dạ hoàng, thuộc hạ Hắc Kim bái kiến. Mà ở Hắc Kim nói xong lúc, cũng là cắn chót lưỡi, hướng về màu đen kia màn ảnh phun ra một búng máu. Mà ở máu kia đang ở Hắc Bình bên trên lúc, toàn bộ Hắc Bình đều là hơi run run một hồi, sau đó có thể nghe được có thanh âm trầm thấp từ cái kia Hắc Bình bên trong vang lên. "Hắc Kim, chuyện gì?" Thanh âm băng lãnh cho người ta hít thở không thông một dạng cảm giác. Giọng nói của người này vừa ra tới, phảng toàn bộ thiên địa đều là mở đi. "Thuộc hạ Thiết, thuộc hạ Hỏa, bái kiến Hoàng." Nghe được Hắc Thiết Vương cùng Hắc Hỏa Vương thanh âm, thanh âm kia cũng là càng thêm lạnh như băng nói, làm sao vậy, ngươi ba người cùng một chỗ? Mà lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói ra, ha ha, ngươi chính là cái kia Hắc Dạ mà a, ha ha, ngươi cái này ba gã thủ hạ hiện tại ở trong tay ta, lúc nào cũng có thể chết đi à. Ngươi là ai? Thanh âm kia cũng là hỏi. Thanh âm rất lạ băng lãnh, càng là vô cùng bình tĩnh, tự hồ đối phương đã nghĩ tới nếu là có thể đối phó Tam Đại Vương, vậy nhất định không phải là cái gì phạm nhân. Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần không gì sánh được lạnh nhạt nói. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong lúc, đạo thanh âm kia nói đến, ta bất kể ngươi cái gì mạnh mẽ, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem Tam Vương cho ta thả, không phải vậy bản hoàng nhất định không buông tha ngươi. Chương 686, tháng bại. Chương 686, tháng bại. Ha ha, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một tiếng, có chuyện gì đều hướng về phía ta tới, không muốn tàn hại nhân gian, có bản lĩnh nói, chúng ta thần giới phân thắng thua, nhân gian phàm nhân, không có bất kỳ thần lực, ngươi như vậy làm hại nhân gian, là ý gì? Chẳng lẽ lẫn chúng ta thế không người đối kháng sao? Lâm Nhất Trần càng là không gì sánh được lạnh nói, ngươi rốt nát gian tiểu tử ta sẽ cho ngươi một cơ hội, không phải vậy ngươi sẽ chết rất tàn, cái này quyết không là ta tại cấp ngươi nói đùa." Hắc Dạ Hoàng Âm Lệnh nói rằng, tốt lắm, ta không muốn cùng ngươi lời nói nhảm, ta mà nói, ngươi nói vậy hiểu, có chuyện gì, tìm ta, ta gọi Lâm Nhất Trần, đừng với trả những thứ kia không còn sức đánh trả phạm nhân." Bạch Tính. Lâm Nhất Trần nói đến. Sau khi nói xong, một đạo vô hình hàn ý vo xuống, đánh vào màu đen kia màn ảnh bên trên, đem toàn bộ màn ảnh đánh nát ấy, Hắc Bình vừa biến mất, cái kia Hắc Dạ Hoàng âm, âm cũng là đồng thời tiêu thất. Mà từ nay về sau, Lâm Nhất Trần ánh mắt quay lại nhìn về phía Tam Vương. Ngươi để cho chúng ta làm sự tỉnh, chúng ta đều làm, mau thả chúng ta à, Hắc Hỏa Vương nói rằng. "Đúng vậy, đúng vậy." Hắc Kim Quang cũng là nói nói. "Mau thả chúng ta a." Hắc Thiết Vương Giã nói là nói. Lâm Nhất Trần mỉm cười gật đầu nói ra, "Được rồi, hiện tại ta sẽ tha cho các ngươi." Tiếp lấy Lâm Nhất Trần tay nắm chặt chặt nắm chặt, màu đen xích sắt sẽ cùng lúc hướng về kêu ba người bay đi, thẳng tắp xuyên thấu ba người lồng ngực, ba người xương mù màu đen phát tán bầu trời, sau đó hóa thành chấn ai. "Ngươi." Kèm theo một đạo không cam lòng tiếng, Tam Vương cứ như vậy biến mất ở Lâm Nhất Trần trước mặt, mà đang ở Lâm Nhất Trần giải quyết hết đây hết thảy công việc sau đó. Cái kia Tuyết Thiên cũng là xuất Tuyết thần hầu tộc cả đám người, tới Tạ Lâm nhất Trần, Lâm nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, không cần cảm tạ, đây là ta phải làm. Mà ở Lâm nhất Trần nói xong lúc, cái kia Tuyết Thiên nói đến, bất kể như thế nào, còn là muốn cảm ơn ngươi, cái này Tam Vương chí lực, nhân gian đã không người nào có thể địch, như không phải Lâm nhất Trần tiểu hữu xuất thủ, bọn ta hôm nay liền muốn chịu tai họa diệt môn. Nói, Tuyết Thiên liền đem Lâm nhất Trần đám người dẫn vào đến cái kia Tuyết tộc trong đại điện, mà ở cái kia bên trong đại điện, Lâm nhất Trần cũng là đột nhiên liền nghĩ đến cái kia Long Uy cùng Tuyết Vô Vi thụ thường không nhẹ. Đúng rồi, Ta nhớ được Long Uy cùng Tuyết Vô Vi hai người đều là bị trọng thương, không cách nào vận lực, đúng không?" Lâm Nhất Trần cũng là không gì sánh được lạnh nhạt nói. Nghe Lâm Nhất Trần như vậy hỏi, cái kia Tuyết Thiên Mã bên trên liền nói ra, "Đúng vậy, đúng là như vậy, tiểu nhi thụ thương không nhẹ à, tại cái kia dưới đất một vạn mét địa phương, nghĩ đến cũng đúng sẽ không có kết quả gì tốt, không cần lo lắng." Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười nhìn cái kia Tuyết Thiên sau đó nói, "Mà lúc này Tuyết Thiên cũng là hết sức kích động nói ra, "Long Uy, Tuyết Vô Vi, hai người người còn không mau qua đây cảm ơn Lâm Nhất Trần đại ca Long Uy lập tức đi ngay đi ra, cái kia Tuyết Vô Vi cũng là đi theo đi ra. Lâm Nhất Trần đại ca, đa tạ ngươi." Long Uy nói đến. "Đúng vậy, Vô Vi cũng muốn cảm ơn ngươi." Tuyết Vô Vi cũng là nói nói. Tốt lắm, tốt lắm, còn như vậy liền lộ vẻ có chút rối trá a." Lâm Nhất Trần nói đến. Long Y cùng Tuyết Vô Vi hai người cười gượng hai tiếng, sau đó nói ra, "Ân, ân." Mà lúc này, chỉ thấy cái kia Lâm Nhất Trần tâm thần khẽ động, nhanh chóng từ tâm linh kia trong không gian rút ra bốn giọt long tiền, đặt ở trên lòng bàn tay. Chương 687, kích động. Chương 687, kích động. Cái này là long tiền, sở hữu không gì sánh được tinh khiết lực lượng, trước đây ta thiên bị hủy Tứ này đều có thể giúp ta khôi phục, nói vậy chút thương thế này cũng là không nói chơi, Tuyết Tiên tộc trưởng, ngươi nhận lấy, cái này Long Tiên uy lực mạnh mẽ, nhất định phải có cường đại lực lượng mới có thể đánh vào thể lực, cái này các ngươi phải cùng nhau nỗ lực." Lâm Nhất Trần nói rằng. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái kia Tuyết Tiên hòa tất cả trưởng lão đều là hết sức kích động, đặc biệt là cái kia Tuyết Thiên, lúc này kích động phi thường, cẩn thận dễ dễ tiếp nhận cái kia Long Tiên, sau đó nói ra, "Vậy đã tạ Lâm Nhất Trần đại nhân." Ha ha, những thứ này đều là ta phải làm." Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần cùng đám người đang tự nói lúc này Đột nhiên toàn bộ bầu trời đều là bắt đầu điện thiểm lôi minh, mà ở cái kia điện thiểm lôi minh trong lúc đó, Lâm Nhất Trần ánh mắt cũng là mơ hồ có chút biến hóa, lập tức thấy kia toàn bộ trên bầu trời có 10 đạo cự đại hồng sắc quang trụ bay vụt xuống, thẳng tắp sông trên mặt đất. Lâm Nhất Trần ở đâu? Một giọng nói không gì sánh được cự đại vang lên. Lâm Nhất Trần hơi ngẩn ra trong lúc đó, cái kia hồng sắc trong của sáng cũng là đi từ từ ra một người, người này đi sau khi đi ra, thì nhìn hướng về phía cái kia Tuyết thần hầu tộc bên trong. Nghe được có người gọi Lâm Nhất Trần, Tuyết Tiên cũng là hết sức cảnh giác, lập tức là nói ra, "Lâm Nhất Trần đại nhân, ngươi bây giờ còn là đừng đi ra ngoài." Ta muốn nhất định không phải là cái gì người tốt." Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười lắc đầu nói ra, "Chắc là thần giới nhân, ta nghĩ ta hẳn là đi ra ngoài một chút, các ngươi ở bên trong không nên ra ngoài, cái kia cường đại uy áp không phải là các ngươi có khả năng thừa nhận." Đám người gật đầu. "Đại ca cẩn thận." Lâm Diệu cùng Lâm Thiên hai người cũng là cùng nhau nói rằng. Lâm Nhất Trần mỉm cười quay đầu, hướng về phía Đại Gia nói ra, "Yên tâm đi, không có chuyện gì." Sau đó Lâm Nhất Trần liền không gì sánh được lạnh nhạt đi ra ngoài. Chứng kiến Lâm Nhất Trần đi ra ngoài, Đại Gia hỏa trong lòng đều là hơi mát lạnh, xem mọi người ý đó Tựa hồ là đặc biệt không hy vọng Lâm Nhất Trần đi ra ngoài. Bên ngoài, màu đỏ lôi điện ông hưởng, mời đạo cự đại hồng trụ từ phía chân trời hạ xuống, rơi vào Tuyết Thần Sơn phía trước. Lúc này, Lâm Nhất Trần lạnh nhạt từ Tuyết Thần Hầu tộc đi ra. Vừa đi ra, Lâm Nhất Trần liền thấy cái kia tại màn trời bên trên một cái bóng, người nọ dáng dấp hết sức uy vũ, một loạt màu đỏ râu mép, có loại không nói được tiêu sái. Người là Lâm Nhất Trần?" Người nọ chứng kiến Lâm Nhất Trần lập tức hỏi. "Đối với, ta chính là Lâm Nhất Trần, ngươi là?" Lâm Nhất Trần cũng là thập phần nghi hoặc một dạng hỏi. "Chúng ta là thần giới chi thập tướng, ngươi lấy đạt được thần cảnh nhị trọng địa cảnh." Ta phụng thần đế chi mệnh, dẫn ngươi đi thần giới hồi mệnh." Bóng đỏ kia người cũng là thập phần chấn định nói rằng. Lâm Nhất Trần nghe thế vậy, cũng là gật đầu, sau đó nói ra, "Cho ta và bạn cáo biệt." Bóng đỏ kia gật đầu, nói ra, "Không muốn quá rườm mò, thời gian eo hẹp, hà cảm nhất giới dục dịch, nói vậy ngươi lấy biết tiêu thất, ta giới thần đế đang ở vì chút thương nghị." Lâm Nhất Trần gật đầu, sau đó thân ảnh đột nhiên liền từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Chứng kiến Lâm Nhất Trần động tác nhanh như vậy, bóng đỏ kia khẽ gật đầu một cái, trong lòng đối với Lâm Nhất Trần nhiều hơn một phần coi trọng. Như vậy trẻ người, liền đã tới thần giới nhất cảnh. Thật đúng là để cho ta có chút nhớ nhung không đến à, hồng trụ bên trong, xuất hiện lần nữa một đạo nhân ảnh. Đúng vậy, dường như đã có ngàn năm, và năm chưa từng xuất hiện nhân tài như vậy. Lại một đường hồng trụ hồng quang vừa để xuống, một đạo nhân ảnh chậm rãi ra. chương 688. Vui vẻ. chương 688. Vui vẻ. Hai người này theo thứ tự là đệ cựu thần tướng cùng đệ thập thần tướng, mà vậy vừa nãy cùng lâm nhất trần đối thoại cũng là 10 thần tướng người dẫn đầu, đại thần tướng, cắt dương. Mà theo đệ Cửu Thần Tướng cùng đệ Thập Thần Tướng cái kia tiếng khen ngợi vang lên, những thứ khác thần tướng cũng là riêng phần mình đều nói rồi tự xem pháp, nói chung, bọn họ cho rằng cái này Lâm Nhất Trần thật sự là có chút quá mức lợi hại. Mà lúc này Lâm Nhất Trần cũng là mới vừa đi vào cái kia Tuyết Thần Hầu đại điện đại điện người chứng kiến Lâm Nhất Trần bình an mà đến, đều hết sức vui vẻ. "Lâm Nhất Trần đại nhân, người đến là người ra sao hả? Tuyết Tiên cũng là thập phần lo lắng hỏi. "Người tới vì thần giới người, bọn họ có việc, để cho ta đi trước thần giới thương nghị diện Hắc ám nhất giới sự tình, ta nghĩ ta muốn tiêu thất một trận." Lâm Nhất Trần cũng là lạnh nói. Vừa nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, đám người là Cao Hứng lại có này lo lắng, Cao Hứng là, Lâm Nhất Trần đi là vì Hắc Ám nhất giới sự tình, mà lo lắng là, nếu như Lâm Nhất Trần vừa đi, đen tối như vậy nhất giới nếu như lần nữa đi tới nói, vậy rốt cuộc ai mới có thể ngăn cản A Lâm Nhất Trần dường như cũng là nhìn thấu sự lo lắng của bọn họ, hơi vừa chậm, sau đó nói ra, các ngươi không cần lo lắng, thần giới vẫn luôn đang chú ý, Hắc Ám nhất giới động tác, nếu như có nguy hiểm gì, chúng ta biết, cùng nhau tới trước, hơn nữa nơi đây còn có ta mấy vị huynh đệ, chắc là có thể ngăn cản một cái, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, đám người lúc này mới gật đầu. Lâm Nhất Trần tiểu hữu, cái này liền muốn đi a, Tuyết Tiên vẫn nói. Lâm Nhất Trần gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Điệu đám người nói ra, các huynh đệ, bảo vệ tốt nơi đây. Lâm Thiên hơi cười nói ra, đại ca liền yên tâm đi thôi, nơi đây liền giao cho chúng ta. Đúng vậy, ngươi yên tâm đi, chúng ta chờ ngươi tốt tiêu thất, cùng hát Cám nhất giới mới nhất hướng đi, hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau diện Hắc Cám nhất giới. Cí Yên nói đến. Hắc hắc, đại ca, ngươi đi thần giới có thể phải thật tốt tiêu một Lâm Điệu cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói. Lâm Nhất Trần bất cười cười. Sau đó thân ảnh dừng lại tại chỗ hư không tiêu thất. Xuống một giây, hắn liền xuất hiện ở cái kia cắt dương trước mặt. "Sự tình đều giải quyết sao?" Cắt Dương hỏi. "Ừm." Lâm Nhất Trần gật đầu. "Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát." Cắt Dương nói đến. Mà ở Cắt Dương những lời này mới vừa nói không lúc, Lâm Nhất Trần cũng là chậm rãi nói, ta vương, chúng ta có thể làm một việc." Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái kia Cắt Dương hơi ngẩn ra, sau đó nói ra, "Một việc, chuyện gì hả?" Lâm Nhất Trần nói đến, "Các ngươi tới phía trước một canh giờ, cả nhất giới Tam vương đến đó, bị ta giết vì phòng bọn họ lén lén, ta cảm thấy" Chúng ta nhất định phải phải ở chỗ này, bố một nguồn năng lượng màn ảnh lớn, bảo hộ cái này Tuyết thần hầu nhất tộc căn toàn, bọn họ nhưng là chính nghĩa một phương. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái kia Cắt Dương Minh lộ vẻ ngẩn ra, sau đó làm bộ bình thản nói ra, Tam Vương bị ngươi giết sao? Ân. Hơn nữa ta còn đem lời nói cho Hắc Dạ Mãng, nói bọn ta thần giới người, tuyệt sẽ không mặc kệ phàm nhân mất tính, bọn họ nếu vì khó bất tính, bọn ta chắc chắn bọn họ diệt chi. Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy lúc, cái kia thập tướng rõ ràng đều cũng có chút không nghĩ tới Hắc nhất giới động tác dĩ nhiên là nhanh như vậy. Được. Cắt Dương gật đầu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời chín người. Chương 689. Chuẩn bị xong. Chương 689, chuẩn bị xong. Bọn ta đều chuẩn bị xong." Trên thiên mạch người nói. "Tốt, chúng ta đây mà bắt đầu." Lâm Nhất Trần vừa nói như vậy xong, 11 đạo ngũ sắc quang hoa liền giống như là thủy chiều hướng về kia Tuyết Thần Hầu tộc thành trên Điện phương Viên trăm dặm, hình thành một đạo năng lượng to lớn màn ảnh, cái kia màn ảnh bên trên, năng lượng hết sức mạnh mẽ. Một dạng hắc ám nhân vật, tuyệt đối là không vào được, đây chính là 10 thần tướng cùng Lâm Nhất Trần cộng đồng bày bảo bà hộ bình, tự nhiên là không thể coi thường. Trong tộc cái này không nghe Bên ngoài chúng ta đã bày ra đại trận, các ngươi không thể đi ra ngoài, cũng ra không được, chờ ta trở lại." Lâm Nhất Trần nói rằng. Bên trong tộc những nhân vật kia lập tức hồi đáp, "Đã biết." Ở hết thể đều phát phái tốt sau đó, Lâm Nhất Trần cùng 10 thần tướng thân ảnh đều là một trận, sau đó biến mất. Lúc này Lâm Nhất Trần thân thể ở trong hư không kia, dựa vào cường đại nội hạch chi lực, hướng về kia màn trời chỗ sâu hơn bay đi, mặc dù là hình người hoàn toàn ẩn ở trong không khí, nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được phía trước cái kia 10 thần tướng vị trí đi ngang qua nửa giờ vô tận bỗng nhiên rời sau đó, Lâm Nhất Trần rốt cuộc đã tới thần giới. Cảnh sát trước mắt cùng nhân gian hoàn toàn khác nhau, Lâm Nhất Trần phát hiện, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cảnh sát như vậy. Lúc này ở Lâm Nhất Trần trước mặt chính là một mảnh dương ngủ trắng xóa, mà này những thứ kia vũ khí rất địa phương xa, có một cái tản ra kim sắc đại điện. Lâm Nhất Trần có chút đỡ ra tựa như nhìn phía trước chỗ kia, chứng kiến Lâm Nhất Trần bộ dáng này, Lâm Nhất Trần nói đến, trước đó mới là thần cung. A. Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu một cái, sau đó nói, tương đạo kim quang từ phía trên kia truyền tới. Lâm Nhất Trần có thể cảm giác được cái loại này lực lượng đã là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cái này thần giới thật đúng là không giống lối a. Bên trong kim quan điện, sức mạnh to lớn đến rồi cực trí, bằng vào ta chi lực cũng là bay vọt không qua, à, Lâm Nhất Trần cũng là ở trong lòng nói rằng. Lúc này, cái kia cắt dương tại cái kia mọi người phía trước, hướng về kia thần cung nhanh chóng phi hành mà đi. Mà ở đến rồi thần cung đại môn lúc, cái kia cắt dương cũng là ngừng lại. Thần cung đại môn là kim vàng màu sắc, có từng đạo không gì sánh được cường hãn ba động tại cái kia thần môn bên trên dung chuyển. Lâm Nhất Trần nhìn kỹ lại, liền phát hiện tại cái kia thần môn bên trên, dĩ nhiên là có một đạo đạo kim sắc quang phù đang nhấp nháy, cái kia quang phù bên trong có chí cường chi lực, điểm này, Lâm Nhất Trần vẫn là có thể thấy được. Mà lúc này, chỉ thấy cái kia cắt dương hướng về phía hậu phương, cái kia còn lại cựu đại thần tướng khẽ gật đầu một cái. Chín người kia hội ý, lập tức hướng về kia cắt dương tụ đi qua. Lâm Nhất Trần huynh đệ, người xếp phía sau, chúng ta muốn mở ra thần môn." Cắt dương nói đến. Lâm Nhất Trần hơi mẫn ra, sau đó liền hướng phía sau thối lui ở Lâm Nhất Trần lui về phía sau 100 trượng sau đó, cái kia cắt dương cũng là bàn tay nhẹ nhàng đẩy lên, sau đó liền thấy tại cái kia cắt dương trong tay, dĩ nhiên là xuất hiện một đạo màu xanh du long, mà ở sau đó, lại là có chín đạo thanh sắc nhỏ hơn một chút thanh sắc du long điên cuồng từ chín người khác trong tay bay ra. Sau đó, 10 đạo màu xanh du long, như bay hướng về kia trên cửa chính hình một vòng tròn đồ án bên trong đánh đi, mà ở 9 đạo thanh long dũng manh vào đến cái kia đồ án bên trong phía sau, cái kia thần môn cũng là hơi khẽ động, sau đó cái kia thần môn dĩ nhiên là bắt đầu hơi chấn động một cái, tiếp lấy từ từ mở ra, nhìn lấy cái kia đại môn mở ra, Lâm Nhất Trần một trận vui vẻ, mà đang khi hắn vui vẻ lúc, Lâm Nhất Trần cũng là hơi giật mình, sau đó Lâm Nhất Trần liền thấy, to lớn kia thần môn bên trong, dĩ nhiên là có một cái màu xanh hẳng dài, gào thét mà ra